chương một trăm sáu mươi bảy phân thân đạo binh siêu phàm cực hạ n từ khánh nhìn qua tạp nhã cái k i a một đôi trắng nón như ngọc tay nhỏ tả hữu phân biệt cầm lấy một tấm ba cấp chân linh phủ đạo binh hàn băng cùng kim cương thẳng tắp bất động đứng tại tạp nhã trước mặt liền giống như hai bức tượng đ i ề u k h á c ba ba ba âm thanh vang lên tạp nhã đem ba cấp chân linh phủ dán tại đạo binh hàn băng cùng kim cương trên trán đi qua một giây đồng hồ về sau liền lại nhanh chóng cầm xuống dưới sau đó chỉ tại không ngừng tái diễn giống nhau máy móc động tác vừa mới bắt đầu tự nhiên không có cảm giác đến có cái gì không tốt lắm nhưng là theo thời gian trôi qua tạp nhã đang không ngừng tái diễn giống nhau máy móc hệ động tác liền có một loại ngốc manh cùng một chủng loại giống như t h i ể u năng trí tuệ cảm giác Ngạch! khánh nét miệng, hắn yên lặng đóng lại cửa phòng, lại yên lặng đi ra, đi tới trong sân, ngờ ngờ ngờ nhìn phía ngoài thành luân Luân đến này bên trong đến cùng là cái tình huống như thế nào, chuyện gì xảy ra, từ khánh cũng không rõ ràng. Bởi vì, từ khánh luân giác! giờ, gì lại cửa tích. chi tích tích cái chưa phía hồi hồi thế thật Từ tới Bất bất từ từ kỳ mở lại đi đi di di di Bởi giờ đi bây xảy là đầu đã ra, ra qua, ra, bao qua rõ vào vì, t ừ k h á n h h còn n k ô g n h ì n thấy một người theo người luân hồi di tích bên trong đi ra. Khả năng nghĩ ra. ra đi đ Khả ư ợ c đều đã c h ế t c ũ n g có k h ả n ă n Vẫn chưa có người nào nghĩ trèn g chưa có được, ra tại đều p h á đầu tiến t di về í c h chỗ sinh â luân u muốn thu hoạch h được ồ di tích c h u y ể t a muốn một duyên. lên có được một bước lên trời cơ trời p h ả i i b ế thành liên p í tích a ra, trước chỉ lần luân đều hồi di d mở ra, đều chỉ kéo i thời i g a một t á n lần này, cũng chính là lần g mà là trên h ứ mở a ra, bởi mở cuối vì là lần một cùng n cho di t í không Có một ngọn n ú i núi đỉnh c ó một tòa a đạo q u này trong một trưởng đạo quan、trong、quan có chủ, m vị vị đạo trưởng n à quan sau mang thanh địa, ý ý. hai tay thân chủ sắc chắp đạo ý lạng ư n ngắm nhìn luân hồi di tích. ánh mắt rung ắn. g mắt hồi tích, di Vị đ o t r ư ở này chính là lạn là kha quan chủ Lúc này, lạn kha, quan chủ nhẹ à y lạn k a quan n chủ h nhàng cười một tiếng hắn tay phải vung lên ở trong tay của hắn xuất hiện một tâm đạo p h ù mà t r ư ơ n g này đạo p h ù ở trong tay của hắn xếp chồng liền cứ gây ra một cái người giấy vô lượng tiên tôn thiên địa huyền hoàng chân linh như một cấp cấp như luật lệ vụ vụ lạng kha quan chủ trong tay lấy đạo p h ù xếp chồng mà thành người giấy treo lơ lửng giữa trời tại trước mắt của hắn mà lạng kha quan chủ hai tay cất ấ n trong miệng đọc lên khẩu quyết soát sau cùng lạng kha quan chủ đầu ngón tay dịn ra một giọt máu tươi hòa tan vào trước mắt cái này người giấy bên trong mà cái này người giấy cũng nhanh chóng biến hóa tại trong khoảnh khắc mà thôi người giấy liền biến thành một người sống còn là một vị đạo sĩ mà lại bộ dáng cùng lạng kha quan chủ rất tương tự đạo hữu người giấy biến thành đạo sĩ hướng lạng kha quan chủ chắp tay thi lễ gặp qua đạo hữu lạng kha quan chủ mỉm cười chắp tay hành lễ nói ra vẫn là muốn xin nhờ đạo hưu đi một chuyến có thể người giấy hóa thành đạo sĩ gật đầu đồng ý xuất tiếng nói vừa ra người giấy đạo sĩ hóa thành một đạo đ ộ t quang tốc độ rất nhanh trong khoảnh khắc mà thôi liền đã xông về luân hồi di tích lối vào biến mất không thấy gì nữa tiến vào bên trong vô lượng thiên tôn thiên điệu mượn pháp kính quang thuật v ù v ù lạng kha quan chủ lần nữa hai tay k ế c tấn tạo thành từng đạo từng đạo phát ân trong miệng cũng đọc lên khẩu quyết sau đó tay phải cũng ra kiếm chỉ từ, từ trong hư không vẽ ra một cái đường kính một mét vòng tròn quả nhiên cái vòng tròn này sản sinh biên hóa b i khá từ khánh ngẩng đầu lên ngay tại vở mới hắn lại thấy được một đạo lưu quang phá không mà tới tiến nhập luân hồi di tích mà cái kia đạo lưu quang bay tới phương hướng trực chỉ lạng kha đạo quan lạng kha đạo quan từ khánh trầm âm chẳng lẽ lạng kha quan chủ đi vào di tích rồi rất không có khả năng đi lạng kha quan chủ vốn là biết rõ luân hồi di tích là chuyện gì xảy ra vì sao còn muốn đi vào vẫn là nói có ẩn tính khác không khỏi từ khánh trong lòng cũng đối luân hồi di tích càng thêm vào mò đương nhiên từ khánh sẽ không đặt mình vào nguy hiểm tâm niệm vừa động từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ giám thời gian n h o á n một cái bảy ngày sau chủ nhân tập nha đến đây sắc mặt của nàng có chút tiểu tụy bởi vì trong bảy ngày này nàng cơ hồ không có làm sao nghỉ ngơi trên cơ bản đều là đang không ngừng soát ba cấp chân linh phủ điểm kinh nghiệm liên tục bảy ngày từ khánh theo tạp nhã trong tay nhận lấy hai tấm ba cấp chân linh phủ tâm niệm vừa động tự thân ý thức trao đổi vạn vật đồ giám có tương ứng tin tức xuất hiện trong đầu ba cấp chân linh phủ l và một năm trăm hai mươi nghìn một nghìn có thể thăng cấp ba cấp chân linh phủ l và một năm trăm hai mươi nghìn một nghìn có thể thăng cấp bảy ngày thời gian tổng cộng lấy được chiếm được năm trăm mười n g h n điểm kinh nghiệm cứ tính toán như thế đến thời gian một ngày bên trong trọn vẹn soát hơn bảy vạn điểm kinh nghiệm thăng cấp ba cấp chân linh phủ từ khánh nói vụ vụ lập tức vạn vật đổ giám hình quang lấp loại lấy quả nhiên từ khánh trước mắt xuất hiện đủ loại hình ảnh cùng trắng cảnh trong bức tranh xuất hiện ba cấp chân linh phủ chỉ bất quá lại tiến hành trở về t r ù n g tạo thăng cấp thành công ba cấp chân linh phủ lv hai năm một mươi chín nghìn hai nghìn có thể thăng cấp có thể gửi lại một luồng ý thức dung nhập đạo binh bên trong đồng thời có thể cưỡng ép tăng lên đạo binh tứ trọng t ầ n g tứ h được từ khánh n ế t miệng lên trên mặt lộ ra nụ cười quả nhiên cùng ta dự đoán một dạng ba cấp chân linh phủ thăng cấp sau đó hiệu quả quả nhiên là tăng lên tiếp tục từ khánh nói thăng cấp thành công thăng cấp thành công thăng cấp thành công ba cấp chân linh phủ l v m ư ờ 1 mười một n g có thể gửi lại bản tôn một luồng ý thức cũng hòa tan vào đạo binh bên trong tương đạo binh luyện thành phân thân có thể cộng hưởng hết t h ể tấm mắt thậm chí là viễn trình thao túng đạo binh phân thân đồng thời có thể cưỡng ép đem tùy ý đạo binh tăng lên đến 16 cấp đạo binh đạt tới siêu phàm cực hạn tốt tốt tốt t ừ khánh nụ c ư ờ i t r ê n m ặ t cũng không dừng đ ư ợ c nữa, bởi vì là c ấ tức h linh â n tức tức tức tức tốt tức tức tất ánh mắt rơi vào tạp nhã trên thân đem bên trong một đạo lờ vờ m ư ơ i ba cấp chân linh phủ giao cho tạp nhã nói ra cái này đạo ba cấp chân linh phủ liền cho ngươi ngươi đến sử dụng a đa tại chủ nhân ban ân tạp nhã thần sắc có chút kích động sau đó tạp nhã rất cung kính nhận lấy từ khánh trong tay lờ vờ m ư ơ i ba cấp chân linh phủ cảm nhận được đạo linh phủ này bên trong ẩ n chứa uy năng trong lòng vô cùng k í n h sợ phải biết trước trước sau sau bất quá là một phút lờ vờ một ba cấp chân linh phủ ngay tại từ khánh trong tay sinh ra một lần lại một lần thể biến tăng lên tới lờ vờ m ư ơ i ba cấp chân linh phủ mà hết thể này tại tạp nhã trong mắt cũng là từ khánh tại ngắn ngủi một phút bên trong đem nguyên bản một cái phổ phổ thông thông ba cấp chân linh phủ lột sắc thành cấp cao nhất linh phủ cho nên tạp nhã trong lòng phi thường c h ấ n kinh đối với từ khánh kính sợ cũng là càng sâu mặc dù bởi vì thiên kiểu đan nguyên nhân tạp nhã đối từ khánh trung thành giá trị vốn là là cực đại nhất bất kể như thế nào cái này đều không ảnh hưởng tạp nhã đối từ khánh sùng kính sau đó đạo bình hàn băng cùng đạo bình kim mới vừa đi tới từ khánh cùng tạp nhã trước mặt luyện vụ từ khánh tâm niệm vừa động tay phải hắn cũng ra kiếm chỉ nhẹ nhàng tại mi tâm của mình chỗ vạch một cái tiến tới bức r a thể nội một giọt ẩn chứa một luồng ý thức tinh huyết l v 13 cấp chân linh phủ lơ lửng tại từ khánh trước mắt có nhàn nhạt hình quang một giọt này ẩn chứa một luồng ý thức tinh huyết từ từ dung nhập l v 13 cấp chân linh phủ bên trong đi từ khánh lại tay phải một chỉ l v 13 cấp chân linh phủ liền phá không bay ra ngoài hóa thành một đạo lưu quang dán thật chặt tại đạo bình kim cương chỗ mi tâm vù vù vù, vù. tivi mười cấp chân linh phủ phun trào lấy quang huy chậm rãi từ đạo bình kim cương chỗ mi tâm dung nhập trong đó theo hắn chỗ mi tâm vị trí nhanh chóng diễn hóa ra vô số đạo đường vân lấy bay tốc độ nhanh lan t r ẳ n g hẳn ra trong nháy mắt đạo binh kim cương uy thế liền đang nhanh chóng kéo lên lấy thể nội diễn hóa ra cái này đến cái khác kim cương đạo trận mỗi diễn hóa ra một cái kim cương đạo trận uy thế liền tăng lên nhất trọng liền trong khoảng thời gian ngắn đạo binh kim cương nội bộ liền diễn hóa ra dòng d ã chín tổ kim cương đạo trận lẫn nhau ở giữa sinh ra liên hệ tương đương với cựu trọng ý cảnh cảnh nắm giữ vẫn là kim cương ý cảnh nhưng là cái này còn chưa kết thúc bởi vì lờ vờ mười ba cấp chân linh phủ năng lượng chỉ là phát huy ra một bộ và thôi chỉ thấy đạo binh kim cương nội bộ chín tổ kim cương đạo trận từ từ liền hợp lại cùng nhau từ từ tụ hợp lại cùng nhau rất nhanh chín tổ kim cương đạo trận tổ hợp lại cùng nhau về sau liền tạo thành một đoá tam phẩm liên hoa hơn nữa còn là một đoá đạo liên có thể xưng là tam phẩm kim cương đạo liên v ù v ù v ù v ù kim cương chân ý bắt đầu hiện lên v a n h ba cứ như vậy đạo bình kim cương uy thế tăng thêm một bước đột phá một cái cực hạ đặt đến tầng thứ cao hơn trở thành mười một cấp đạo binh được từ khánh thần sắc có chút hưng phấn lên phải biết đạo bình kim cương tăng lên còn chưa kết thúc vụ vụ vụ Bởi vì, tăng phẩm kim cương đạo hữu từ từ đạo, đạo, đạo, đạo, đạo, đạo binh kim cương mở ra hai con mắt tại đôi mắt của hắn bên trong có cực kỳ linh động ký tức mà lại cùng từ khánh đồng tông đồng nguyên vốn là, là từ khánh phân thân hàn hướng về từ khánh chấp tay thi lễ hành lễ chương một trăm sáu mươi tám tiến vào di tích nhan cố thi thể t ừ n từ khánh mỉm cười đồng dạng hướng về đạo binh kim cương chấp tay hành lễ nói ra đạo hữu sau đó liền làm phiền ngươi đi luân hồi di tích đi một chuyến cùng một thời gian v ù v ù tạp nhã cũng nằm trong tay đạo binh hàn băng trở thành tạp nhã phân thân đồng dạng cũng tiến ra i thành mười sáu cấp đạo binh tương đương với lục trọng chân ý cảnh gặp qua đạo hữu đạo binh hàn băng mặt lộ vẻ mỉm cười、ừ. tạp nhã gật một cái chủ nhân đạo binh hàn băng hướng từ khánh hành lễ từ khánh lộ ra nụ cười hài lòng nói ra các ngươi hai cái đi thôi vâng tuân mệnh v ù vù v ù vù vù. vừa ù v mới nói xong hàn băng cùng kim cương liền hóa thành hai đạo lưu quang tốc độ nhanh vô cùng trong thời gian cực ngắn liền đã bay ra n g u y ệ t hà phụ thành đi tới luân hồi di tích trước tại một đột nhiên có tiếng kêu thảm thiết vang lên sau một khắc liền có một vị máu me be bét k h ắ p người đã bản thân bị trọng thương thậm chí là gãy mất một cái cánh tay cùng một cái chân luyện khí sĩ từ bên trong trốn thoát mà lại vị này luyện khí sĩ thực lực cương đại đã đạt đến cựu chuyện kim đăng cảnh nắm giữ cựu trọng ý cảnh nhưng hắn lại bị bị thương thành d ạ n g này kém chút liền chết ở bên trong da không được ha ha ha vị này luyện khí sĩ tại điên cuồng cười to dạ, d g tất cả đều là d i không thể đi vào không thể đi vào không thể đi vào à. x o á t x o á t vừa vặn vị này luyện khí sĩ vừa mới đi ra kim cương cùng hàn băng cũng vừa tốt đi tới lối vào các ngươi không muốn đi vào đây là d i hết thể đều là một cái bẫy căn bản không có chuyển t h ừ a căn bản cũng không có chuyển t h ừ a à. đi vào người đều phải chết đều phải chết a vị này luyện khí sĩ đối với kim cương cùng hàn băng ô kim cương cùng hàn băng liếc nhau một cái lại nhìn một cái vị này luyện khí sĩ không có nói nhiều một câu liền trực tiếp bay vào luân hồi di tích bên trong đưa chết đi đưa chết đi ha ha ha ha ha ha soát. sĩ Sau sĩ con đạo phát cái máu tựa thích, mắt thành một tiêu một thành một trở Nguyệt Thành, Vị vị về về này luyện khí sĩ càng phát điên cùng, tựa hổ là nhận lấy cái gì kinh khủng kích thích, mà lại hai con mắt của hắn ẩn ẩn đen, nhập này luyện khí sĩ liền hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng xông về nơi xa, cũng không có trở về Nguyệt Hà Phủ thành, mà chính là mà màu Hà mà lấy lại lưu dấu hiệu. khí kích khắc, khí hổ hai hóa hóa Phụ của có có gì ma xa, Hiện hiện vù vù. c hiện hiện đồng dạng tạp nhã cũng làm ra giống nhau sự tỉnh thi triển chân linh hiện hiện thuật cũng trước mặt mình vẽ ra một cái đường kính một m é t vòng tròn giống như một chiếc gương trong gương hiện ra đạo binh hàn băng chung quanh trắng cảnh cùng đạo binh hàn băng chỗ đã thấy hình ảnh điên rồi sao từ khánh nhìn qua trong tấm hình trắng cảnh nhìn đến vị tiên luyện khí sĩ trạng thái có chút cao lại lông mày cái này luân hồi di tích xem ra s á c thực không phải địa phương tốt gì lạng kha đạo quan ừ m lạng kha quan chủ ngầm đầu nhìn phía luân hồi di tích lối vào ở thời điểm này lại còn có người đạp nhập luân hồi di tích mà lại vừa mới chỗ phát ra khí thức đã đạt đến siêu p h à m cực hạn từ lâu tới lạng kha quan chủ có chút chầm tư kinh quang thuật hình thành trong bức tranh người giấy đạo sĩ、si、đã đặt chân luân hồi di tích hiện ra trong đó chẳng cảnh mà lạng kha quan chủ nhìn đến những thứ này chẳng cảnh cũng hơi hơi nhữ mày chết rồi trượt từ nơi sâu xa t ừ khánh cảm giác được trong đầu của chính mình một đạo liên hệ triệt để biến mất không thấy mà một đạo này liên hệ chỉ cũng là vào nhập luân hồi di tích có hơn mười ngày n h a n cố cái này t ừ khánh nhớ mày tâm niệm v ừ a động ý thức thao túng đạo binh kim cương tiến nhập luân hồi di tích ai làm là ai g i ế t t a no b u ộ c trong nội viện t ừ khánh hít sâu một hơi hắn có thể lấy từ xa thao túng đạo binh kim cương cứ như vậy t ừ khánh không chỉ có thể dò xét luân hồi di tích tình huống mà lại cũng không cần tự thân mạo hiểm sau đó t ừ khánh từ từ nhắm mắt lại đem chủ yếu chú ý lực đều đặt ở phân thân c h i n thân tiến tới có thể càng trực tiếp khống chế đạo binh kim loại cảm giác này liên cung loại với tiến nhập giả lập hiện thực trò chơi đồng dạng mà đạo binh kim cương cũng là từ khánh thao túng nhân vật trò chơi nhưng là xúc cảm càng thêm chân thực đạt đến một trăm phần trăm trình độ v ù v ù v ù v ù t ậ p nhã nhắm lại hai con mắt nàng cũng là như thế luân hồi di tích v ù v ù v ù v ù từ khánh mở ra hai con mắt hắn đã bước vào luân hồi di tích làm hắn đi nhập luân hồi di tích lối vào lúc liền nhận lấy không gian chỉ lực ảnh hưởng nương theo lấy một trận trời đất quay cuồng trong máy mắt ngay tại từ khánh khôi phục ý thức ánh mắt khôi phục bình thường về sau Hắn mặt khác từ khánh phát hiện luân hồi di tích cũng là một cái độc lập tiểu không gian bầu trời phía trên không có thái dương chỉ có một cái to lớn màu vàng cung điện cung điện rơi xuống quang huy chiếu sáng toàn bộ độc lập tiểu không gian mà lại toàn bộ luân hồi di tích phân có mười tầng tầng thứ nhất cũng là từ khánh hiện tại chỗ hoang mạc không có thảm thực vật không có, có sinh linh chỉ có đất vàng cùng cắt vàng đời trời sau đó t ừ khánh cùng tạp nhã liền bắt đầu tìm kiếm tiến về tầng thứ hai l ố i vào mặc dù luân hồi di tích mở ra đã có hơn mười ngày cũng tiến vào rất nhiều người thế mà t ừ khánh tại tầng thứ nhất lại không có bất kỳ ai nhìn thấy thậm chí thì liền thi thể đều không nhìn thấy một cỗ xa xa xa ngay tại đi không bao lâu về sau trên đất đất vàng m ị lên còn chuyên đến đ ộ tĩnh lập tức liền có từng cái hải cốt cánh tay theo lòng đất đưa ra ngoài trong n g á y mắt mà thôi liền có vô số cố hải cốt lòng đất trụ ra số lượng cũng không ít tối thiểu có trên trăm cỗ phát ra khàn giọng tiếng gào thét nào h về phía tử khánh vê anh kết quả t ậ p nhã điều khiển hàn băng đạo binh bước về phía trước một bước kinh khủng chân ý uy năng bạo phát t r u n g quanh trên t r ă m cố hải cốt liền hóa thành cho đ u ổ i tiêu tàn t ắ n hết hiển nhiên dung nhập lờ vờ mười ba cấp chân linh phủ đạo bình hàn băng cùng đạo bình kim cương đều đã là mười sáu cấp đạo b ì n h đặt đến siêu p h à m thực hạng loại này hải cốt tà ma hoàn toàn liền làm một bảy kiến hôi đánh một nhảy mũi đều có thể giết chết một đoàn liền xem như đến lại nhiều cũng là vô dụng、ừ. rất nhanh từ khánh liền phát hiện tại những thứ này hải cốt hóa thành cho tàn về sau m ặ tư đất l u lại m ộ khánh, còn còn khánh, khánh cùng tạp nhã liền điều khiển kim cương cùng hàn băng tiến nhập cái này phế tích cung điện thăm dò phát hiện bên trong tòa cung điện này đổ vật đã sớm toàn bộ rời trống trên cơ bản thứ gì cũng không có nguyên lai、like, luân hồi di tích tổng cộng có mười tầng lần thứ nhất luân hồi di tích xuất thế mở ra thời điểm liền mở ra tầng thứ nhất không gian lần thứ hai xuất thế mở ra tầng thứ hai không gian này suy ra bây giờ luân hồi di tích lần thứ mười mở ra tự nhiên là mở ra tầng thứ mười không gian cũng chính là tầng cuối cùng không gian có thể tiên vào di tích hạch tâm chỉ điện cho nên nói lần thứ mười mở ra có thể có được luân hồi di tích trọng yếu nhất truyền thừa thời gian cực nhanh bất chi bất giác từ khánh cùng tạp nhã đã tại tầng thứ nhất chờ đợi có hơn một canh giờ tuần tự gặp mấy sóng hải cốt tà ma nhưng đều bị từ khánh cùng tạp nhã đơn giản giải quyết sau cùng từ khánh thu t ậ p được m ộ ư ơ i cái luân bàn mạnh vỡ toàn bộ tổ hợp lại cùng nhau về sau liền tạo thành một cái luân bàn chìa khóa từ khánh kích phát cái này luân bàn chìa khóa vê anh lập tức không gian bốn phía sinh ra và mẹo ngay tại từ khánh trước mặt chín ánh sáng rực rỡ sáng chói nở rộ cực kỳ lóa mắt cùng săn t r ó i tạo thành một cánh cửa càng sâu tầng lối vào xuất hiện đi x o ắ t soắt không chần chờ từ khánh bước ra một bước điều khiển kim cương đạo binh tạp nhã cũng điều khiển hàn băng đạo binh hóa thành hai đạo lưu quang bước vào cái này cửa vào v ù v ù lại là một trận trời đất quay cuồng nhận lấy không gian lực lượng ảnh hưởng trong máy mắt trời đất quay cuồng cảm giác biến mất không gian lực lượng cũng đã biến mất từ khánh cùng tạp nhã đi tới luân hồi di tích tầng thứ hai không gian đi tới một cái hát cám trong không gian t r u n g quanh từ khánh cùng tạp nhã chỉ có thể nhìn thấy hát cám bầu trời phía trên màu vàng cung điện biến mất không có cho tầng thứ hai không gian mang đến bất kỳ quan minh cho nên tầng thứ hai không gian là vĩnh dạ h á cám giống giống giống cho nên ở chỗ này tồn tại cô hồn giá quỷ tồn tại giống như hấp huyết quỷ giống như tà ma tiềm phục tại bóng tối bên trong đánh giết bất luận cái gì xâm nhập người vê anh vê anh thế mà từ khánh thao túng kim cương đạo binh cùng tạp nhã thao túng hàn băng đạo binh thực lực đều quá mức cường đại đ ạ t đến siêu phàm thực hạ những n thứ này tà ma căn bản là không có cách ngăn cản bọn hắn bước chân mà lại t ừ khánh còn tìm được một cái hấp huyết quỷ của bảo mặc dù bảo tồn còn vô cùng hoàn hảo nhưng là đồ vật bên trong đã sớm bị lấy sạch cái gì cũng không có lưu lại có thể nói luân hồi di tích phía trước mấy tầng đã sớm bị vơ vét một lần lại một lần 99 đều khó có khả năng có có năng trong n đó từ ầ n sơn ngục. gian g thứ Thời trôi t đao địa qua, khánh cùng tạp nhã điều khiển kim cương đạo bình cùng hàn băng đạo b ì n h bọn họ một đường hướng phía trước luân hồi di tích bên trong một tầng lại một tầng không gian căn bản liền không ngăn cản nổi cước bộ của bọn hắn trong đó từ khánh cùng tạp nhã đặt chân tầng thứ sáu không gian về sau tại cái này không gian bên trong tìm được nhan cố thi thể nhưng là ngũ tạng lục phủ đã bị ăn sạch sẽ huyết nục ũ n g bị hút khô rồi chỉ còn lại có một bộ sắc không chết rất thảm Trước Thanh khâu hổ đại mộ. Chủ nhân, nhan cố chết、rồi. Tập ngữ khí có chút bi thường, chút rồi. Chủ cố có ngạc, có 169, Khâu Hồ nhân, nhan nhạng khi hơi kinh ngữ phẫn Đại bi Mộ. nộ. ừm từ khánh gật một cái đương nhiên từ khánh đối với nhan cố tự nhiên không có cái gì cảm tình dù sao nhan cố còn là hắn theo chết trong lao kéo ra tới là từ khánh đưa cho nhan cố tân sinh hiện tại nhan cố nhưng đã chết bất kể nói thế nào đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân liền xem như dưỡng một con chó dưỡng thời gian dài đột nhiên có một ngày chính mình dưỡng cậu tự g i i mất trong lòng cũng cuối cùng sẽ có một ít t ư ơ n g cảm hiện tại cũng là loại tình huống này Ừ. đột nhiên t ừ khánh chú ý tới nhan c ố trong tay nắm lấy một vật đây là một khối vải rách mà khối này vải rách vật liệu còn rất cao cấp không phải người bình thường có thể xuyên sau đó t ừ khánh đem khối này vải rách cầm tới cẩn thận quan sát một lát trong đầu tạo thành nó lại cẩn thận suy nghĩ ẩn ẩn có suy đoán cựu trọng tiên môn luyện khí sĩ t ừ khánh trầm âm không sai khối này vải rách mặc dù lấy dính không ít dơ bẩn nhưng là t ừ khánh vẫn là phân biệt đi ra sử dụng loại tài liệu này chế tắc quần áo chỉ có cựu trọng tiên môn luyện khí sĩ loại này quần áo cùng phức x ư c cũng chỉ có cựu trọng tiên môn luyện khí sĩ sẽ xuyên qua. cho nên nói n h a n cô chết cùng cựu trọng tiên môn có quan hệ giống v ù v ù v ù v ù vụ đông nhiên từ khánh nghe được tiếng gào thét hoàn cảnh chung quanh xuất hiện biến hóa lại là bị kéo vào tiến vào một loại huyễn cảnh bên trong mà bên trong ảo cảnh xuất hiện đỉnh đài l â u cắt xuất hiện oanh oanh nhiệt biến xuất hiện mỹ lệ giai nhân m u ố n chết vê anh từ khánh tâm tình vốn là không tốt lắm thư l ệ n h một tiếng kim cương đạo binh uy năng bạo phát kim cương chân ý uy năng p h ó n g thích hóa thành sáng trói kim quang trực tiếp liền đem huyễn cảnh phá vỡ hoàn toàn cũng là tại bẻ gây nghiền nát sau một khắc huyễn cảnh biến mất t r u n g quanh xuất hiện một cái lại một cái hồ yêu những thứ này hồ yêu tu luyện thành hình người nhưng vẫn là mang một cái hồ ly đầu còn không có triệt để hóa thành hình người hồ yêu từ khánh hử lạnh h i ệ n nhiên n h a n cố tâm can tỉ vị thận trờ nội tạng cũng là bị những thứ này hồ yêu cho ăn sạch sẽ chết ẩm ẩm từ khánh không có lưu tình chút nào xuất thủ cũng là cực kỳ khủng bố sát chiêu đưa tay một trường rơi xuống kim cương chân ý bạo phát hóa thành một cái vô cùng to lớn kim cương trường ấn đem những thứ này hồ yêu tất cả đều chân cát hàn băng chân ý vụ vụ nhiệt độ kịch liệt giảm xuống、Giống、như tiến nhập băng hà thế kỷ tập nhã điều khiển hàn b ă n g đạo binh xuất thủ tại trong khoảnh khắc mà thôi liền đã diệt sắt còn lại một nửa h ồ yêu nơi này một đám h ồ yêu toàn bộ bị thanh lý sạch sẽ sau đó theo những thứ này h ồ yêu bị g i ế t về sau bố trí ở chỗ này h u y ễ n cảnh liền bị triệt để phá vỡ mà theo h u y ễ n cảnh biến mất về sau lộ ra chân chính tình huống nơi này là một ngôi mộ lớn cái này từ khánh trên mặt lộ ra một tơ thần sắc kinh ngạc s ắ c thực không nờ g tới tại luân hồi di tích tầng thứ sáu bên trong lại còn cất dấu dạng này một ngôi mộ lớn đương nhiên đây cũng là bởi vì những thứ này hồ yêu nguyên nhân những thứ này hồ yêu thủ hộ lấy ngôi mộ lớn này liên hợp lại thi t r i ể n ra kỳ dị huyễn cảnh che cản ngôi mộ lớn này cứ như vậy liền đưa đến nguyệt hà phủ thành đông đảo cường giả bọn họ không thể phát hiện ngôi mộ lớn này t h a n h câu hồ đại mộ từ khánh ngầm đầu thấy được đại mộ danh sưng thấy được một cái cửa đá thật to tại cửa đá phía trên có k h ắ c từng đạo từng đạo đồ văn tạo thành một cái t r ậ n pháp không cách nào mở ra pháp trận này liền là một thanh khóa khóa lại ngôi mộ lớn này cửa đá trừ phi là tìm tới chìa khóa mới có thể mở ra thanh này khóa tiên vào đại mộ cũng hoặc là trực tiếp dùng man lực phá hư thanh này khóa b à ảnh gian g rắc gian g rắc từ khánh lựa chọn loại thứ hai thao túng kim cương đạo binh đưa tay cũng là một q u y ề n dùng tuyệt đối cường đại man lực phá hủy pháp trận này thì liền đại mộ cửa đá đều nổ tung ra đi thôi từ khánh nói vâng chủ nhân tập nhã theo sát phía sau trong mộ lớn từ khánh phát hiện trong đó không gian rất lớn bốn phương thông suốt ngoại trừ chủ mộ bên ngoài còn có cái khác phó mộ mà tại chủ mộ bên trong từ khánh thấy được một cái thanh sắc quan tài gỗ mở ra không c h ẳ n chờ từ khánh điều khiển kim cương đạo binh đi tới đi tới cái này thanh sắc quan tài trước trực tiếp đem quan tài mở ra lộ ra nội bộ hình dáng v ù vù trong quan tài có một cái lưu hành thạch liền xem như tại hiện tại như c ũ có tác dụng hiện hóa ra một cái hình chiếu hiện ra tại từ khánh cùng tạp nhã trước mặt hô tộc phía sau lưng ta là luân hồi tôn giả người thứ mười chín tiểu thiếp t h a n h công vốn là là hồ yêu xuất thân t u thành hình người kính yêu tại luân hồi tôn luân giả chiếm được luân hồi tôn giả niềm vui về sau trở thành luân hồi tôn giả thứ mười chín tiểu thiếp ta cả đời này đi theo luân hồi tôn giả gặp rất nhiều làm rất nhiều sau cùng chết tại luân hồi tôn giả trong ngực cho nên ta cả đời này không có tiếng mới vì vậy lưu lại thanh khâu truyền thừa nhìn h ồ tộc phía sau lưng đạt được truyền thừa của ta về sau muốn nhiều thêm tu hành cầu được tránh quả v ù v ù lưu ảnh biến mất không thấy thanh khâu truyền thừa từ khánh sửng sốt u một chút lại cẩn thận nhìn lại quả nhiên tại trong quan tài phát hiện một cái thẻ ngọc màu xanh đem ngọc giản lấy ra về sau chân ý lưu t r u y ề n cảm ứng được bên trong s á c thực có một môn hoàn c h ỉ n h truyền thừa kinh ngạc xác thực kinh ngạc không nghĩ tới tại luân hồi di tích tầng thứ sáu lại còn có thể dạng này nhặt được một cái để lọt thanh khâu truyền thừa là h ồ t ộ c phương pháp tu hành dựa theo thanh khâu g i ả n thuật hẳn là có thể tu luyện đến siêu phàm cực hạng môn này truyền thừa tương đối thích hợp ngươi từ khánh đem trong tay thẻ ngọc màu xanh giao cho tạp nhã đa tạ chủ thượng tạp nhã thần sắc mừng rỡ ngươi trực tiếp ở chỗ này đọc xem đi tốt nhất toàn bộ nhớ kỹ từ khánh nói ra hàn băng đạo binh đã trở thành phân thân của ngươi mà lại cùng ngươi chủ ý thức tương liên chỉ cần ngươi ở chỗ này thông qua phân thân đem truyền thừa nhớ rồi chính ngươi bản tôn cũng đồng dạng có thể trí nhớ xuống tới tuân mệnh chủ thượng tạp nhã nói lập tức thanh k â u hổ trong mộ lớn Tạp n sau một khắc tạp nhã liền cảm nhận được mênh ngông tin tức xác thực cái này thẻ ngọc màu xanh bên trong quả thật ghi chép thanh khâu hoàn chỉnh truyền thừa hơn nữa còn là vô cùng thích hợp hồ tộc tu luyện công pháp có thể tu luyện tới siêu phàm cực hạn mà lại nếu như đem môn này truyền thừa triệt để tu luyện viên mãn thậm chí có thể đụng chạm đến một tia cảnh giới thứ ba sức mạnh vô thượng cùng loại với một loại ngụy tam cảnh môn này truyền thừa tên là thiên hồ pháp thời gian trôi qua trong bất chi bất giác liền đã qua ba ngày dòng g ã ba ngày t ậ p nhã đều tại trí nhớ thiên hồ pháp cũng là dùng ba ngày t ậ p nhã mới hoàn toàn đem thiên hồ pháp một tia không kém trí nhớ x u ố n g dưới hô t ậ p nhã mở ra hai con mắt trên mặt vui mừng càng tăng lên nói ra chủ nhân ta đã toàn bộ nhớ kỹ có thể tiếp tục xuất phát được từ khánh gật một cái luân hồi di tích bên trong t ầ ngay thứ không g i n n g a tại từ h h khâu hổ nhã khiển hàn binh binh a n bên trong, băng đứng lên, cương cũng kim điều đại đạo đạo tạp tại mộ t khánh thao tùng dưới, cùng h hai thanh khâu hổ khánh ậ m mở mắt, mộ. Ấm ẩm, rãi ra ra lại đi đại tại ngay con c từ khánh cùng tạp nhã đi ra chỗ này đại mộ về sau thanh khâu hồ đại mộ tựa như là đã mất đi sau cùng c h è o chống lực lượng một dạng triệt để sụp đổ hoàn toàn biến thành một cái phế tích đi thôi từ khánh nói vâng chủ nhân tạp nhã thu hồi ánh mắt sau đó từ khánh cùng tạp nhã tiếp tục thâm nhập sâu đi đến tầm thứ bảy không gian tầm thứ tám không gian mà tại tầng thứ tám không gian từ khánh rốt cuộc gặp nguyệt hà p h ụ thành đông đảo thế lực người đương nhiên cho tới bây giờ còn tại tầng thứ tám tìm kiếm cơ duyên người đại bộ phận đều là thực lực không được tốt lắm không có tư cách tiếp tục thâm nhập sâu đông đảo sinh linh trong đó có người có yêu có ma có tả quỷ chiến đấu cũng thường xuyên phát sinh từ khánh cùng tạp nhã tới chỗ này về sau liền bị yêu tộc tập kích lại bị từ khánh thao túng kim cương đạo b ì n h đưa tay một bàn tay đem đánh chết tự tìm đường chết từ khánh thần sắp đảo mạc cựu trọng tiên môn rất nhanh từ khánh gặp cựu trọng tiên môn luyện kỵ ánh mắt có chút lạnh lẽo liền ở chung quanh những người khác ánh mắt kinh ngạc dưới từ khánh thao túng kim cương đạo bình cũng là một trưởng đem mấy tên cựu trọng tiên môn luyện khí sĩ toàn giết người người đến cùng là ai không tha mạng các vị cựu trọng tiên môn luyện khí sĩ hoảng sợ muôn dạng trong đó nhát gan còn đặc biệt sợ chết còn quỳ trên mặt đất hướng về từ khánh dập đầu cầu xin tha thứ các ngươi có biết hay không một người từ khánh hỏi ánh mắt quét qua tại chỗ hơn mười vị luyện khí sĩ tầng thứ tám trong không gian những thứ này luyện khí sĩ toàn bộ đều là kim đăng cảnh cao nhất cũng chính là cựu chuyện đăng cảnh thực lực như vậy tại kim cương đạo bình trước mặt cái k i a chính là không chịu nổi mức ích h i ệ n nhiên chỗ sẽ vượt qua kim đan cảnh luyện khí sĩ bọn họ bọn họ đều tiến nhập tầng thứ chín không gian cũng hoặc là là tầng thứ mười không gian tranh đoạt luân hồi di tích trọng yếu nhất truyền thừa đi căn bản không thể nào lưu tại tầng thứ tám không gian tiền tiền bối xin hỏi vẫn bối ổn thỏa biết gì nói đấy không có không sai những thứ này luyện khí sĩ bọn họ ngữ khí run dày chung quanh võ quán cao thủ học cung tiên sinh còn có người của thế lực khác bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn đến những thứ này luyện khí sĩ như thế bộ dáng chật vật phải biết từ khi luân hồi di tích mở ra đến bây giờ những thứ này luyện khí sĩ thế nhưng là không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt cũng không có đem bất kỳ thế lực nào để vào mắt luôn là một bộ cao cao tại thượng bộ g á n g bây giờ lại bị huấn thành cầu một dạng như chó nghe lời tên của hắn gọi nhan cố là một vị l ã o giả tóc đã trắng bệnh mà lại hắn còn ưa thích tự xưng là một vị thiếu gia lao buộc từ khánh mỗi chữ mỗi câu đem nhan cố tình huống nói ra trong đó liền có một vị mặt chữ quốc trung niên luyện khí sĩ thần sắc giật mình cái khác cũng có mấy vị ánh mắt phát sinh biến hóa nhưng là bọn họ đều nấp rất kỹ đáng tiếc từ khánh đem những thứ này toàn bộ thu hết vào mắt c h ư một trăm bảy mươi lục đạo luân hồi ta chúng ta không có nhìn thấy đúng đúng đúng chúng ta xác thực không nhìn thấy cũng là mấy vị kia ánh mắt cùng thần sắc có biến hóa mấy vị luyện khí sĩ thật nhanh nói ra ngược lại là vật khí từ khánh nói bay cười nói nghĩ đến nếu là gặp liền vì ta vị lão buộc kia báo cái thủ không nghĩ tới lại còn thật gặp được cho nên nói cái này thật đúng là vật khí chết vê anh vê anh vê anh từ khánh không có có trần trờ chút nào hắn hử lạnh một tiếng nhanh chóng bước ra một bước lục trọng kim cương chân ý bạo phát tạo thành tĩnh vực đem tại chỗ tất cả luyện khí sĩ bao phủ ở bên trong không không không hệ ngươi ngươi không có thể giết chúng ta ngươi không có thể giết chúng ta chúng ta là luyện khí sĩ chúng ta là tu tiên giả chúng ta là muốn thành t i ê n môn chủ bọn họ là sẽ không bỏ qua ngươi Phốc, phốc, phốc. máu tươi v ẩ y ra kim cương chân ý trong lĩnh vực những thứ này luyện khí sĩ bọn họ làm cho hề nổ hống liên tục tại tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng tiếng chửi rủa bên trong toàn bộ đã chết đi đầu nổ tùng giống như bị xe vòng nghiền nát dưa hấu một dạng t r u n g quanh người của thế lực khác run rẩy nhìn qua tử khánh trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ bọn họ nghĩ muốn chạy trốn lại lại không dám chạy loạn sợ sẽ chọc giận tử khánh tôn này v ă n hân trong các ngươi ai có đi t ầ n g thứ chín chìa khóa tử khánh ngắm nhìn bốn phía mà hỏi tiền tiền bối ta ta có lúc này mọi người bên trong l i ề n có một vị học viện tiên sinh đi ra h ắ n t ừ trong ngực lấy ra một cái hoàn c h ỉ n h luân bản rất cung kính đưa cho tử khánh được tử khánh mỉm cười điều khiển kim cương đạo bình đi tới đem cái này hoàn chỉnh luân bản cầm trong tay đánh giá vài lần xác nhận không có vấn đề đa t ạ n t ừ khánh nói một câu đây là van bối phải làm vị này học viện tiên sinh túi đầu ngữ khí cung kính nói ha ha ha t ừ khánh cười to vài tiếng v ù vù trong tay luân bản chìa khóa bị kích phát phóng lên tận trời tản ra ánh sáng long ánh sáng chói cực kỳ loa mắt có chút chói mắt nhanh chóng tạo thành một cái chín màu sắc vòng xoáy môn hộ đi xuất xuất tư khánh cùng tạp nhã điều khiển hàn băng đạo binh cùng kim cương đạo binh vọt vào chín màu sắc vòng xoáy môn hộ bên trong thân ảnh đã biến mất không thấy hô sau cùng thằng đến vòng xoáy môn hộ cửa vào triệt để biến mất không thấy mọi người cái này mới hoàn toàn thở dài một hơi bởi vì vì mọi người đối mặt với từ khánh áp lực thật sự là quá lớn thậm chí đều có chút không thở nổi rốt c ụ c đi còn không phải thế quá kinh khủng đáng sợ như vậy lĩnh vực chỉ sợ đã đạt đến lục trọng chân ý cảnh trình độ đây đã là đạt đến siêu phàm cực hạn trình độ vì cái gì ở thời điểm này còn có thể có dạng này cao thủ cường đại tiến đến các vị đều nghị luận ẩm ý rất nhanh các đại thế lực ở giữa lại trở nên kiếm bạt n ỗ trưng lên một bên khác Từ khánh đầu tiên luân hồi di tích tầng thứ chín không gian cùng tầng thứ mười không gian đã trọng xếp ở cùng nhau hai cái không gian đã biến thành một cái không gian còn có liền tại cái không gian này chính vị trí trung tâm chính trên không vị trí có một tòa nguy nga trí cực luân hồi điện kim quan g lập luệ giống như thần điện giống như trọng yếu nhất chính là ngay tại luân hồi điện ngay phía trên xuất hiện một cái to lớn lục đạo luân hồi đương nhiên cái này không phải chân chính lục đạo luân hồi chỉ là một cái hư ảnh đồng thời cùng một kiện khủng bố tri cực luân hồi bản bảo vật dung hợp lại cùng nhau cho nên liền giống như lục đạo luân hồi phân biệt là địa ngục đạo nga quỷ đạo x u ấ t sinh đạo a tu la đạo nhân đạo thiên đạo trên thực tế cái này còn không phải kinh khủng nhất hô từ khánh hít sâu một hơi hắn thấy được có từng cái từng cái xiềng xích những thứ này xiềng xích không biết là dùng cái gì rèn đúc ngưng luyện m à thành toàn bộ theo lục đạo luân hồi bên trong v ậ ra từ trên trời giáng xuống càng là khóa lại tại chỗ chỗ có tồn tại từ khánh nhìn lại trong đó liên có một vị đạt đến nhất trọng chân ý cảnh siêu phàm v õ giả hắn bị một đầu huyết sắc xiềng xích hóa lại cho tới bây giờ xiềng xích đâm vào tiến vào thân thể của hắn chỉ tại không ngừng hấp thu vị này siêu phàm v õ giả hết thảy ở thời điểm này vị này siêu phàm v õ giả đã đạt đến cực hạn ngay tại một tiếng hét thảm sau đó b à n h thi thể nổ tung biến thành đầy trời cho bụi xèo cái k i a một đầu huyết sắc xiềng xích nhanh chóng về thu về về tới lục đạo luân hồi bên trong mà tại lục đạo luân hồi chính vị trí trung tâm có một cái to lớn quả trứng lớn màu đỏ ngọn đông đông trong đó từ h n q u khánh đôi trong đó hai bóng người có chút quen thuộc lại là có cái vài lần duyên phận lam ngọc chị bất quá hiện tại lam ngọc đã trở thành luân hồi lưu ma trừ cái đó ra còn có một cái tóc hai bụ xù ma đầu chính là từ khánh tại đại bằng võ quán tiện nghị sư phụ ngô đạo minh mặt khác bốn vị từ khánh cũng không nhận ra nhưng là những thứ này người đều là nhận lấy luân hồi tâm ma ăn mòn tiến tới cùng luân hồi tâm ma dung hợp triệt để rơi nhập ma đạo cũng đã trở thành luân hồi tâm ma khôi lỗi ngay lúc này từ khánh đã hiểu hết thảy đầu tiên luân hồi tâm ma chân chính đầu nguồn cũng là luân hồi di tích chủ nhân luân hồi tâm ma cũng là luân hồi di tích chủ nhân lấy tự thân đủ loại cảm xúc tiêu cực thăng hoa mà thành cùng loại với luân hồi di tích chủ nhân một mặt khác cái này từ khánh hít sâu một hơi xem chừng lấy b ố n phía toàn bộ nguyện hà phủ thành đông đạo thế lực cao cấp cao thủ còn có yêu ma tà quỷ rất nhiều cao thủ trên cơ bản đều luân hãm bầu chơi phía trên lục đạo luân hồi bên trong có một đầu lại một đầu huyết sắc xiềng xích ngung xuống trói lại tại chỗ tất cả mọi thứ mặc kệ là nhân tộc cũng hoặc là yêu ma tạ quỷ toàn bộ đều biến thành luân hồi di tích chủ nhân của lương đều biến thành hắn phục sinh năng lượng cung cấp gian g g i á c gian g g i á c trước tiên ngay tại từ khánh cùng tạp nhã điều khiển đạo binh kim cương cùng đạo bình hàn băng tiến nhập tầng thứ chín không gian thời điểm bọn họ liền đã bị khóa chặt trong khoảnh khắc liền còn không có đợi đến từ khánh tỉ mỉ quan sát xong tình huống chung quanh liền trên bầu trời có một đầu lại một đầu huyết sắc x i ề n xích phá không mà đến tựa như là một đầu lại một đầu huyết sắc g a o long dương anh múa vớt vồ rết về phía từ khánh cùng tạp nhã lục trọng kim cương chân ý lục trọng hàn băng chân ý và n h và n h và n h không chẳng chờ từ khánh cùng tạp nhã liên thủ bọn họ đồng thời điều khiển hàn băng đạo bình cùng kim cương đạo binh bạo phát ra lực lượng cường đại nhất siêu phàm cực hạn uy năng triệt để bạo phát ra vành vành vành tiếng nổ vang lên ầm ầm từ khánh cùng tạp nhã liên thủ đánh lui tất cả huyết sắc xiềng xích chín đầu huyết sắc xiềng xích toàn bộ bị đánh bay trong đó còn xé đứt hai cái huyết sắc xiềng xích siêu phàm cực hạn lục trọng chân ý cảnh chung quanh Mọi nguyên ư ờ i mặc dù đ ề bị h u ế t sắc s i nhân v t c rất đơn giản bầu trời phía trên ở gần nhất lục đạo luân hồi địa phương có từng cái từng cái vô cùng tráng kiện huyết sắc xiềng xích những thứ này xiềng xích không đề cập tới đang chấn động càng là có năng lượng kinh khủng tại chấn động phải biết nguyệt hà phủ thành bên trong phù nha tổng m i n h cựu trọng tiên môn môn chủ võ quán liên minh minh chủ còn có tiểu lôi âm tự phương trượng cùng thủ tọa ủy nhân cung cung chủ huyết ma giáo sứ đồ đại nhân long tượng môn môn chủ vạn tượng ma tông tông chủ có thể nói lần này vào nhập luân hồi di tích tuyệt đỉnh cường giả rất rất nhiều mỗi một vị đều đạt đến siêu phàm cực hạ thậm chí còn có không ít tìm hiểu hai loại ba loại bốn loại thậm chí là năm loại lục trọng chân ý hơn nữa còn đều đạt đến viên mãn đáng tiếc không có dùng căn bản liền không dùng Đầu tiên, luân hồi tâm ma nắm trong tay sáu tôn khôi lỗi cái này sáu tôn khôi lỗi mỗi một vị đều là đạt đến siêu phàm cực hạ n hơn nữa còn nắm giữ luân hồi lực lượng tương đương với ngụy t ă n g cảnh mà bây giờ những thứ này tuyệt đỉnh cường giả bọn họ toàn bộ chiến bại trải qua một trận lại một trận đại chiến toàn bộ chiến bại mà lại toàn bộ đều bị hết u y sắc xiềng xích vây khốn đang bị không ngừng hấp thu năng lượng cùng bản nguyên rất đáng tiếc từ khánh tới hơi muộn một chút cho nên không thể nhìn đến cái này một trận đại chiến bằng không chiến đấu như vậy tất nhiên là phi thường phân khích c h ế anh vê anh lúc này mắt thấy huyết sắc xiềng xích không cách nào cầm xuống từ khánh cùng tạp nhã thao túng hàn băng đạo binh cùng kim cương đạo bình thủ hộ tại lục đạo luân hồi bên cạnh nô đạo minh cùng lam ngọc bọn họ hóa thành hai đạo đen kịt lưu quang liền giống như đạp phá hư không trong khoảnh khắc mà thôi l i ê n đã giết tới hàn băng đạo bình cùng kim cương đạo bình trước mặt vành vành g i a n g g i á c g i a n g g i á c hai tiếng nổ mạnh lam ngọc cùng nô đạo minh bạo phát đi ra thực lực quá mức kinh khủng cũng quá mức tại cường đại cũng chỉ là dùng một kích mặt h ô i liền đã phá vỡ hàn băng đạo binh cùng kim cương đạo binh chân ý lĩnh v ự ầm ầm tiếng n t ừ khánh cùng tạp nhã có thể cảm nhận được hàn băng đạo binh cùng kim cương đạo binh bản thân bị trọng thương chỉ có thể nói thật sự là quá c ư ờ n g đại t ừ khánh đồng t ử có vào hiển nhiên t ừ khánh cũng không nghĩ tới luân hồi di tích chủ nhân vậy mà mạnh mẽ như vậy toàn bộ nguyệt hà phủ thành đỉnh cấp c ư ờ n g giả thậm chí vẫn còn có thế lực đỉnh cấp c ư ờ n g giả liên thủ đều không thể đối kháng luân hồi di tích chủ nhân k h ủ n g bối thật sự là k h ủ n g bối nghĩ tới đây t ừ khánh trong lòng đã có chạy trốn ý nghĩ nguyệt hà phủ thành không thể lại chờ đợi c h ư n một trăm bảy mươi mốt đông thổ đại đường côn lôn sơn đại chu vo quốc quốc vận bởi vì nguyên võ hoàng chu lệ truy cầu bất tử tiên đạo đưa đến đế hoàng lòng khí phản vệ làm đến n g u y ê ngông n quốc vận chấn động đế tinh có vẫn là khuynh ê ư ớ n g cho nên đại chu vo quán các đại châu phủ bên trong có tiềm lòng c h i tư lòng t ử vận dụng mà sinh luân hồi di tích chủ nhân liền có khí vận gia thân cũng là thiên định lòng tử liền có thể nói trong tương lai luân hồi di tích chủ nhân là có tư cách tranh đoạt đế vị tồn tại bởi vậy có thể tưởng tượng luân hồi di tích vị chủ nhân này tất nhiên là siêu phàm t h á t tục tư chất vô song thực lực cường đại thủ đoạn cao minh tồn tại bằng không căn bản không thể nào có như thế khí vận ra thân càng không khả năng trở thành có tiềm lòng c h i tư long tử hô từ khánh hít sâu một hơi thân sắc của hắn có chút n g ư n g trọng luân hồi di tích chủ nhân đúng là quá mức c ư ờ n g đại hơn nữa còn có sáu vị khôi lỗi thuộc hạng có thể nói còn như vậy chiến đấu tiếp kim cương đạo binh cùng hàn băng nhưng, nhưng thật ra là đạo bình chỉ có thể nói từ khánh đem huyền binh phụ thuật tăng lên tới l và mười lại đem ba cấp chân linh phụ tăng lên tới l và mười ngay tại cả hai kết hợp phía dưới kim cương đạo bình cùng hàn băng đạo bình tiến cấp tới 16 cấp có thể so với siêu phàm c ự c h ạ n lại trở thành từ khánh cùng tạp nhã phân thân đã sớm siêu việt đạo b ì n h khái niệm đã cùng chân nhân giống nhau như lúc cứ như vậy liền xem như luân hồi di tích chủ nhân đều coi là cái này là con người thực sự căn bản không có nhìn đến đi ra kim cương cùng hàn băng là hai tôn 16 cấp đạo bình vô lượng tiên tôn vụ vụ đúng lúc này từ khánh nghe được thanh â m quen thuộc liền ngẩng đầu nhìn lại gặp được lục đạo luân hồi bên cạnh xuất hiện một cái người giấy đạo sĩ liền đứng ở luân hồi di tích chủ nhân bên cạnh Cái này n một vị g ưu ờ i giấy liền đạo sĩ liền là chữ 6 tôn người hồi khôi tâm ma bên n o do hoạt Đạo à i tại. có thể tự do hoạt động tồn h động giấy đạo sĩ hành lễ chắp tay thi lễ trên mặt lộ ra một k i a cứng ngắc đủ cười không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp phải đạo hưu quả nhiên là duyên phận gây ra lạng kha q u a n chủ từ khánh đã đã hiểu hiển nhiên từ khánh sử dụng đạo bình kỹ nghệ đem đạo b ì n h kỹ nghệ siêu p h à m thoát tục chế tạo ra hai tôn mười sáu cấp đạo b ì n h hóa thành phân thân tiến nhập luân hồi di tích tầng cuối cùng lạng kha quan chủ đạo phù người giấy chỉ thuật đồng dạng cũng là đăng phong tạo cực đạt đến cực kỳ trình độ khủng bố chế ra người giấy đạo sĩ đủ để lấy giả làm thật đồng dạng lạng kha quan chủ cái này một tôn người giấy đạo sĩ cũng đạt tới siêu phàm cực hạn g phải biết đạo phù người giấy biên thành đạo sĩ có thể đạt tới siêu phàm cực hạn g bởi vậy có thể tưởng tượng lạng kha quan chủ đạo hạnh đến cùng đến cỡ nào cao thầm xác thực không hổ là xuất từ ẩn thế đạo môn tồn tại dừng tay người giấy đạo sĩ quát nhẹ một tiếng vụ vụ vụ tiếng nói vừa ra nguyên bản tại điên cùng tiến công hàn băng đạo binh cùng kim cương đạo binh lam ngọc cùng chu dịch ngược lại không lại tiến công từ khánh kim cương đạo binh cùng hàn băng đạo binh lạn kha q u a n chủ cái này lại là lạn kha q u a n chủ t r u n g quanh còn sống mọi người cực kỳ chấn kinh trong lòng bọn họ xác thực một mực hiếu kỳ đằng sau tiến đến người giấy đạo sĩ đến cùng là thân phận gì vậy mà đầu nhập vào luân hồi di tích chủ nhân còn chiếm được luân hồi di tích chủ nhân coi trọng mặc dù trong lòng mọi người đã có suy đoán nhưng theo từ khánh trong miệng biết được đến đáp án về sau vẫn là cực kỳ chấn kinh có chút khó có thể tiếp nhận phải biết lạng kha đạo quan tại nguyệt hà phủ thành danh vọng rất lớn mặc dù từ đầu đến cuối lạng kha đạo quan đều không có thu một người đệ tử cả cái đạo quan cũng chỉ có lạng kha quan chủ một người nhưng là nguyệt hà phủ thành tất cả mọi người đối lạng kha quan chủ thật sâu kính sợ kết quả lạng kha quan chủ vậy mà cùng luân hồi di tích chủ nhân thông đồng làm vậy đạo h i ế u người giấy đạo sĩ ánh mắt rơi vào kim cương đạo bình cùng hàn băng đạo b ì n h trên thân mặc dù luân hồi di tích chủ nhân nhìn không ra kim cương cùng hàn băng thân phận thật sự nhưng là lạng kha quan chủ vốn là, là đạo môn bên trong người hơn nữa còn tu hành đạo phù người giấy chỉ thuật đối với đạo binh hiểu rõ rất nhiều trọng yếu nhất chính là l ạ g kha quan chủ kỳ thật nắm giữ đạo binh chỉ thuật mà lại có thể chế tạo ra tối đỉnh cấp thập giai đạo binh có thể so với cựu trọng ý cảnh cảnh tồn tại cứ như vậy l ạ g kha quan chủ nhìn ra kim cương cùng hàn băng đều là đạo binh chỉ là cái này đạo binh lại siêu việt tưởng tượng phá vỡ thường quy đủ để có thể so với siêu phảm cực hạn đạo binh quả thực chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy b â n đạo vốn cho rằng ngươi chỉ là đột phá thập giai đạo binh cực hạn có thể luyện chế ra có thể so với nhất trọng chân ý cảnh mười một cấp đạo binh lạc kha quan chủ trong giọng nói có chân kinh còn có một số thật không thể tin nhưng là b ầ n đạo làm sao cũng không nghĩ tới ngươi lại có thể chế tạo ra có thể so với lục trọng chân ý cảnh mười sáu cấp đạo binh có thể nói đạo hữu ngươi tin tức này nếu là chuyến ra ngoài đủ để gây nên không nhỏ hành động lạng kha quan chủ ngươi nói những lời này lại là ý gì từ khánh ngự khí bình tĩnh hỏi xác thực luân hồi di tích chủ nhân rất mạnh đây là không thể nghi ngờ sự t ì n h theo tình huống hiện trường cũng có thể thấy được tới tất cả cường giả cùng thế lực toàn bộ bị chấn áp dùng hết toàn bộ lực lượng phản kháng cũng vô dụng chỉ có thể trở thành dùng cho phục sinh quân lương thế mà tử khánh lại không thèm để ý chút nào bởi vì hắn một thân một mình không có chút nào lo lắng mà lại hắn vốn là ẩn tàng cực sâu căn bản không có người biết tử khánh chân chính diện mục cho nên nói tử khánh có thể tùy thời tùy chỗ rời đi nguyệt hà phụ thành đến lúc đó liên xem như nguyệt hà phụ thành biến thành phế tích biến thành nhân gian luyện n g ụ c vậy cũng cùng tử khánh không có có quan hệ gì vậy cũng không ảnh hưởng tới tử khánh mảy may tử khánh muốn làm cũng chỉ là cần đ ổ i chỗ khác liên có thể tiếp tục cầu lấy diễn luyện công phu tăng lên võ học bí pháp đẳng cấp tiến tới tăng lên thực lực của mình không có gì lạng kha quan chủ lắc đầu n ữ khí bình tĩnh hắn chậm rãi giơ lên hai tay chậm rãi nói ra tình huống hiện tại ngươi cũng đã thấy lần này vào nhập luân hồi di tích tất cả thế lực tất cả cường giả toàn bộ đều bị chế p h ụ toàn bộ trở thành luân hồi di tích chủ nhân của lương cho nên luân hồi di tích chủ nhân thực lực cùng tiềm lực ngươi cũng đã thấy thân là long tử đã đầy đủ ưu tú tương lai nhất định tiềm lòng tại h u y ê n nhất phi trùng tiên hiện tại chính là ngươi quy hàng thời cơ tốt nhất muốn đến lấy thủ đoạn của ngươi nhất định có thể giúp long tử thành tựu một phen đại sự nghiệp tương lai cũng nhất định huy hoàng lên cao đây đối với đạo hữu ngươi tới nói cũng hoặc là là đối với luân hồi di tích chủ nhân đến nói đều là một kiện đôi bên cùng có lợi sự t ì n h lại cớ sao mà không làm đâu b ầ n đạo minh bạch từ khánh cờ ư i c ậ t hắn điều khiển kim cương đạo binh lạng kha quan chủ ngươi đây là muốn thay thế luân hồi di tích chủ nhân đến t r i ê u an b ầ n đạo có thể nói như vậy lạng kha quan chủ gật một cái chỉ bất quá b ầ n đạo cho rằng chuyện này mặc kệ là đối ngươi vẫn là đối với chúng ta vậy cũng là đôi bên cùng có lợi sự t ì n h b ầ n đạo nếu như không muốn đây này từ khánh hỏi vô lượng tiên tôn lạng kha quan chủ lắc đầu đạo hữu nhất định sẽ đồng ý tốt tốt, tốt. tư khánh, khá khánh, khánh ngay tại v toàn thân toàn ý đầu nhập tiến vào kim cương đạo binh bên trong chỉ thấy kim cương đạo binh liền giống như phật môn cao tăng đồng dạng ngồi xếp bằng phán phất lại ổn định ở giữa hư không một dạng soát sau một khắc kim cương đạo binh lấy ra lờ vờ hai mươi thanh tâm một ngư kiện vật phẩm này xuất hiện ở trong tay hắn thanh tâm một ngư lơ lửng tại kim cương đạo b ì n h trước mặt đông đông đông sau đó từ khánh liền điều khiển kim cương đạo b ì n h tay phải cầm một ngư truy cường đại lục trọng kim cương chân ý cùng mênh mông năng lượng chậm rãi tràn vào trong đó liền đang nhẹ nhàng gõ một ngư tiếng vang lên trong chốc lát phật môn phạm âm tiếng vang hoàn toàn tứ phương cực kỳ quần quận càng là có vô cùng vô tận giống như phật môn kim quang nợ rộ vô cùng loa mắt sáng trói mà trói mắt đương nhiên không chỉ là như thế kim cương đạo binh sau lưng từ từ xuất hiện một tôn lại một tôn phật đà hình bóng số lượng đông đạo liền giống như phật quốc bông u xuống thế gian một dạng chân động vô cùng chấn động cái này cái này t r u n g quanh ngay tại to lớn màu vàng xiềng xích bên trong liền cột khóa lại tiểu lôi âm tự phương trượng thủ toạn p h á p trang các loại mỗi một vị đều là phật môn cao tăng ở thời điểm này bọn họ lực lượng trong cơ thể đều bị lờ vờ hai mươi thanh tâm một ngư thanh â m dẫn động sinh ra có chút kịch liệt biến hóa tựa như là lực lượng trong cơ thể lập tức sôi trào lên đây là một ngư tiếng cái thanh â m này rất quen thuộc mọi người vô cùng kinh ngạc nghị luật huyền trang đại sư pháp trang là cái thứ nhất nghe được lờ vờ hai mươi thanh tâm một ngư một ngư tiếng vô cùng q u e n thai cũng chỉ có lúc trước ít cờ khu trận chiến kia bên trong sau cùng xuất hiện cứu tràng đường huyền trang đại sư gọi đi ra một ngư tiếng cả hai giống như l ú c không có sai biệt hoặc là nói căn bản liền là cùng một người a di đ à phật lại là đông thổ đại đường mà đến đường huyền trang đại sư cái này thế nhưng là không đúng đường huyền trang là phật môn cao tăng mặt khác thâm hậu phật pháp cùng phật lý co hồ có thể cùng tiểu lôi âm tự phương trượng cùng thủ tọ đánh cổng mà vừa mới lạn kha quan chủ thế nhưng là nói trước mắt hai vị này rõ ràng là đạo môn bên trong người thậm chí càng lôi kéo đối phương đúng vậy a một cái là phật môn một cái là đạo môn căn bản chính là bất đồng con đường cùng phe phải a mọi người nghị luận ở một tràn đầy các loại nghị hoặc người lạng kha quan chủ cũng ngây ngẩn cả người trên thực tế ít cờ khu trận chiến kia lạng kha quan chủ cũng là có liên quan rót biết pháp trang muốn lấy phật môn chu d i ệ t đại trận đến triệt để thanh trừ hết ít cờ khu yêu ma tạ quỷ thế mà lại không nghĩ rằng phật môn chu diện đại trận lại có thiếu còn xảy ra vấn đề thậm chí kém chút liền đưa đến ít cờ khu phát sinh đại loạn trong đó liền có không ít người căn vốn chưa nghe nói qua đông thổ đại đường ở nơi nào nhưng là lạng kha quan chủ lại biết đầu tiên thế giới rộng lớn đại chu vo quốc chỉ là một cái trong số đó mà ở cái thế giới này cực đông trị địa có một tòa cùng thiên tướng liền thanh son tên là côn lôn sơn truyền t h u y ế t côn lôn sơn cũng là đạo môn nơi phát nguyên đông thổ đại đường cái này là nhân tộc đ ệ quốc hoàng t r i ề u một trong đồng thời là lấy côn lôn sơn làm trung tâm mà thành lập nhân tộc đ ệ quốc hoàng t r i ề u tại đông thổ đại đường bên trong không biết có bao nhiêu phong hoa tuyệt đại người đạo môn thánh nhân cũng thường xuyên tại đông thổ đại đường hiến thánh lạng kha quan chủ mặc dù thủ đoạn cao minh thực lực cường đại xuất từ ẩn thế đạo môn nhưng cũng chỉ là tại đại chu võ quốc nếu thật là đờ đông thổ đại đường hắn căn bản không tính là cái gì hắn s a lương ẩn thế đạo môn cũng càng không khả năng cùng đông thổ đại đường đạo môn đánh đồng cả hai căn vốn liền không cùng đẳng cấp thế nhưng là liền xem như đông thổ đại đường dạng này nhân tộc đế quốc hoàng triều nhân gian đế hoàng cũng bất quá trăm năm tại trăm năm về sau cao cao tại thượng nhân gian đế hoàng cựu ngũ trí tôn cũng cuối cùng rồi sẽ hóa thành một vệ đất vàng đây chính là đế hoàng long khí nhân gian đế hoàng không thể tu hành nhưng là bởi vì thân có đế hoàng long khí liền có thể chấn áp thế gian hết t h ả c pháp thế gian này hết t h ả c pháp tại đế hoàng long khí trước mặt đều sẽ bị chấn áp cho nên nói lạng kha quan chủ rất biết rõ đại chu võ quốc vị hoàng đế kia cũng chính là vị kia nguyên võ hoàng đế tinh vẫn lạc chỉ là về thời gian vấn đề đại chu võ quốc cuối cùng là phải đổi này bởi vậy lạng kha quan chủ mới có thể như vậy được ă n cả ngã về không ngay tại thấy được luân hồi di tích chủ người thủ đoạn về sau liền không chút do dự lựa chọn đầu nhập vào ngay tại lạng kha quan chủ xem ra hắn nhập thế tu hành giúp đỡ long tử tranh đoạt hoàng quyền coi như sau cùng thất bại cũng có thể từ đó thu hoạch được cực lớn lợi ích tăng lên tu vi của mình tìm kiếm đến bước vào cảnh giới thứ ba cơ duyên dù sao lạng kha dựa lưng vào ẩn thế đạo môn đại thụ giới tốt hóm mát hiện tại biết từ khánh đủ loại thủ đoạn về sau càng là nghĩ hết biện pháp muốn đem từ khánh cũng lôi kéo tiền đến nói như vậy không nhất định lấy đi càng xa có lẽ cũng không phải là không có hy vọng tranh đoạt cái kia cựu ngũ trí tôn vị trí nếu như nói luân hồi di tích chủ nhân thật sự có thể thành công đập o đích cái kia mang tới chỗ tốt đem vô pháp tưởng tượng thậm chí có thể cho lạng kha quan chủ nắm giữ bước vào cảnh giới thứ tư khả năng ai một in tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên từ khánh lúc trước đóng vai đường huyền trang h ắ n chỉ là tứ trọng ý cảnh, cảnh mà hẳn sở dĩ có thể buộc phát ra thực lực cường đại như vậy cũng là bởi vì phật môn chu diện đại trận cùng lờ vờ hai mươi thanh tâm một ngư các loại vật phẩm trợ giút đương nhiên tư khánh cảnh giới quá thấp cũng chỉ là tứ trọng ý cảnh cảnh căn bản là không có cách đem l vờ hai mươi thanh tâm một ngư chân chính phát huy ra chỗ có thể phát huy ra tới uy năng khả năng liền không đến một m ư ơ hiện tại không đồng dạng lần này sử dụng l vờ hai mươi thanh tâm một ngư cũng không phải t ừ khánh mà chính là m ộ ư ơ i sáu cấp kim cương đạo binh đủ để có thể so với lục trọng chân ý cảnh đạt đến siêu phàm cực hạn đạo binh cứ như vậy l vờ hai mươi thanh tâm một ngư uy năng hoàn toàn bị phát huy ra khoảng cách t ừ khánh gần nhất lam ngọc cùng chu dịch phát ra vô cùng tiếng kêu thảm thiết thế lương nhận lấy một ngư tiếng ảnh hưởng quanh thân ma khí l i xôi ề n pháng đồng dạng, thành phất hóa trào v ô cùng nồng đậm k hai ó i tại kịch liệt đen quần kịch c ủ lấy. mươi thanh tâm một ngư hiệu quả cực kỳ cường đại đặc biệt là đối với tâm ma loại này tồn tại càng là nắm giữ cực kỳ khắc chế hiệu quả cùng ý năng còn có kim cương đạo binh là mười sáu cấp đạo binh có thể so với lục trọng chân ý cảnh cơ hồ tương đương tại siêu phàm cực hạ có thể đem lờ vờ hai mươi thanh tâm một ngư huy năng toàn bộ phát huy ra cho nên lam ngọc cùng chu dịch thể nội luân hồi tâm ma bị lờ v hai mươi thanh tâm một ngư chỗ áp chế cái này mới đưa đến như thế hiện tượng xuất hiện ma khi sôi trào c h ẳ n g cảnh trọng yếu nhất chính là lam ngọc cùng chu dịch bản thân ý thức cũng không có bị luân hồi tâm ma triệt để thôn vệ còn bảo lưu lại bản thân ý thức cho nên bọn họ tại thể nội luân hồi tâm ma bị lờ vờ hai mươi thanh tâm một ngư chỗ sau khi áp chế bản thân ý thức bắt đầu khôi phục bắt đầu tranh đoạt lên chủ khống quyền cái này c h â n kinh cực độ c h â n kinh lạng kha quan chủ tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà lại xuất hiện chuyện như vậy càng la nhịn không được nói đạo hữu ngươi lại còn nắm giữ phật môn thủ đoạn ngươi đông đông đông thợ lờ vờ hai mươi thanh tâm một ngư một ngư tiếng tiếp tục vang lên càng phát to liền giống như bốn phương tám hướng xuất hiện vô cùng vô tận p h ậ tâm xèo xèo xèo trong chốc lát lục đạo luân hồi tại chấn động sinh ra kịch liệt phản ứng còn chưa hoàn toàn phục sinh luân hồi di tích chủ nhân đồng dạng nhận lấy lờ vờ hai mươi thanh tâm một ngư ảnh hưởng cho nên có từng cái từng cái huyết sắc xiềng xích giống như cồn g mãng dao long đồng dạng giống như phát ra từng tiếng long âm gào thét không ngừng d ư ơ n g nhanh muốn vớt theo bốn phương tám hướng thẳng hướng kim cương đạo bình lục trọng hàn băng trân ý vụ vụ hàn băng đạo binh k h á quát một tiếng nàng xông về tiền đến ngay tại tâm nghiệm vừa động ở giữa l v 2 0 đồng tiền kiếm hiện hiện ra bạn phát ra vô cùng kiếm khí mà mỗi một đạo kiếm khí bên trong đều ẩn chứa tầng tầng lôi đình phá tả c h ừ ma chạm yêu diệt quỷ uy năng cực kỳ cưng hãn giang d á c giang d á c l v 2 0 đồng tiền kiếm đồng dạng uy năng vô cùng lúc trước thời điểm bởi vì từ khánh tu vi không đủ không cách nào đem l v 2 0 đồng tiền kiếm uy có thể chân chính phát huy ra hiện hiện tại 16 cấp hàn băng đạo binh tay cầm l v 2 0 đồng tiền kiếm đủ để đem l vờ h đồng tiền kiếm uy có thể chân chính phát huy ra hiện bạn phát vô cùng uy năng Cương đại kiếm k hàn í xích đem đạo đạo đứt, một tức lại một từng từng huyết sát chặt tấc tấc tung, siềng nổ vụn lại h vỡ h huyết đầy điểm, trời sát tiêu tán tại quan băng ố n Hàn phía. Khu khu. b đạo binh cũng bị thương mặc dù lờ vờ hai mươi đồng tiền kiếm chém ra đ ầ y trời kiếm khí cùng lôi đỉnh nhưng là huyết sắc xiềng xích thật sự là nhiều lắm vẫn là có một đạo huyết sắc xiềng xích xông phá kiếm khí cùng lôi đỉnh phong tỏa quán xuyên bộ ngực của nàng tạo thành một cái trong suốt lỗ thủng lại không có máu tươi chảy ra dù sao hàn băng đạo binh cũng không phải thật sự là sinh linh mà chính là một tôn đạo binh mặc dù theo ở bề ngoài đến xem cơ hồ cùng chân chính người không có cái gì khác biệt nhưng là không có đủ chân chính huyết đ ụ vẫn là có khác biệt cái này cái gì nàng vậy mà không là con người thực sự chung quanh trên mặt của mọi người lộ ra thần sắc kinh ngạc bởi vì hàn băng cùng kim cương thật sự là quá giống người cơ hồ là không phát hiện được bất kỳ khác biệt gì cho nên tất cả mọi người coi là hàn băng cùng kim cương là con người thực sự mà bây giờ lục đạo luân hồi diễn hóa ra từng đạo từng đạo huyết sắc xiềng xích đem hàn băng đạo binh lồng ngực xuyên qua lại không có chảy ra cái gì màu tươi thậm chí không nhìn thấy nhân loại khí q u a n cứ như vậy mọi người cũng mới phản ứng lại biết hàn băng cùng kim cương cũng không phải thật sự là nhân loại lạng kha quan chủ vừa mới xưng hô bọ họ là đạo hưu mà chúng ta nhìn đến lạng kha quan chủ cũng không phải chân chính bản tôn vẹn vẹn chỉ là một đạo người giấy đạo sĩ hình thành phân thân mặc dù xem ra cùng người bình thường không có gì khác biệt nhưng là trên bản chất cũng không phải thật sự là nhân loại đa đối phương có thể bị lạng kha quan chủ gọi là đạo hưu vậy đã nói rõ sau lưng của bọn hắn chủ nhân nhất định cũng là đạo môn bên trong người muốn đến đây cũng là cùng người giấy đạo sĩ lẫn nhau tương tự một loại thủ đoạn đại khái dẫn cũng là như thế chúng người trong lòng có lấy suy đoán cùng ý nghĩ ừ n ta cảm giác được hết sắc xiển xích lực lượng đang nhỡ bớt cái này lúc này mọi người phát hiện để bọn hắn cực kỳ chấn động cùng ngạc nhiên sự tình cái tiết chính là cột khóa lại màu máu của bọn họ xiềng xích lực lượng giảm bớt mười phần trăm tả hữu chân kinh vui sướng cực kỳ hưng phấn ngay tại lúc này nhanh tránh thoát những thứ này xiềng xích nhất thời chúng người nổ hống liên tục mặc dù bọn họ bị huyết sắc xiềng xích cột khóa cho tới bây giờ dẫn đến tự thân lực lượng bị lục đạo luân hồi hấp thu không ít trên thực tế luân hồi di tích chủ nhân cùng mọi người ở giữa bao giờ cũng đều tại lẫn nhau đấu sức nguyên hà phủ thành các đại thế lực đứng đầu cường giả bọn họ tích xúc lực lượng tìm kiếm tránh thoát thời cơ đồng thời luân hồi di tích chủ nhân cũng tại hết sức chuyên trú hấp thu mọi người lực lượng hóa thành tự thân quân lương càng làm mưu toan lần nữa xuống tới lục đạo luân hồi h i ể n hóa chỉ là một loại hình chiếu một loại hư h i ễ n tự nhiên không thể nào cùng chân chính lục đạo luân hồi so sánh nhưng cũng là luân hồi di tích chủ nhân lực lượng bên ngoài h i ể n hóa nguyên bản luân hồi di tích chủ nhân cùng mọi người ở giữa đấu sức bên trong luân hồi di tích chủ nhân đúng là chiếm cứ thơ p h ò n g chỉ cần tiếp tục như vậy đi xuống hấp thu chỗ có tồn tại bản nguyên cùng lực lượng lục đạo luân hồi bên trong quả trứng lớn màu đỏ ngòm liền sẽ vỡ vụn một lần nữa vẩn dục ra sinh mệnh luân hồi di tích chủ nhân có thể ở cái này một lần nữa v ẫ n d ụ c ra sinh mệnh thể nội x u ố n g lại mà bây giờ t ừ khánh cùng tạp nhã điều khiển kim cương đạo binh cùng hàn băng đạo binh tiến nhập luân hồi di tích tầng cuối cùng nếu như chỉ là dựa vào kim cương đạo binh cùng hàn băng đạo binh lực lượng căn bản không thể nào ảnh hưởng đến lần này nghi thức phục sinh thế mà t ừ khánh lại làm cho kim cương đạo binh cùng hàn băng đạo binh đeo lờ v 2 0 thanh tâm một ngư cùng lờ v 2 0 đồng tiền kiếm tiến nhập luân hồi di tích cũng ở thời điểm này cử đi tác dụng lớn nhất trọng yếu nhất là lờ vờ hai mươi đồng tiền kiếm cũng là phá tà trừ ma trạm yêu diệt quỷ lợi khí sau đó ngay tại song phương đấu sức trong quá trình từ khánh điều khiển kim cương đạo binh gõ lở vờ hai mươi thanh tâm một ngư chỗ phóng xuất ra một ngư âm thanh khắc chế luân hồi tâm m a khắc chế luân hồi di tích chủ nhân chế trụ luân hồi di tích chủ nhân lực lượng cứ như vậy song phương đấu sức thăng bằng bị đánh võ giống như n g h i ề n nát lạc đà sau cùng một cọc cỏ, cỏ nguyên bản căng cứng đến cực hạ n đấu sức quá trình bởi vì từ khánh xuất hiện mà hoàn toàn n ư ớ toát ẩm ba giang giác giang giác nguyên hà phủ thành đông đạo thế lực các cường giả bọn họ tại thời khắc này nắm lấy thời cơ triệt để bạo phát đem tích xúc lực lượng triệt để phóng thích ra ngoài t r u n g quanh cái tia từng đạo từng đạo huyết sắc xiềng xích bị kéo đ ứ t từng t ấ c từng t ấ c nước t o á t ra nổ tung thành đ ầ y trời huyết sắc quan điểm từ từ tiêu tán tại giữa thiên đ i ệ m ha ha ha tránh thoát ta tránh thoát thành công thành công, thành công. tự do giờ khắc này bốn vương tám hướng cựu trọng thiên môn võ quán liên minh n g u y ệ t hà phủ nhà tác hạ học cùng long t ư ợ n g môn huyết ma giáo vạn tượng ma tông quỷ nhân cung các loại đông đảo cường giả toàn bộ tránh thoát đi ra ẩm âm ba các loại khí tức cường đại triệt để bạo phát a di đà phật vụ vụ đông đông đông chỉ thấy tiểu lôi âm tự phương trượng chắp tay trước ngực cự hình huyết sắc xiềng xích vỡ vụn t r i ể n lộ hình dáng chính là một vị lao giả cao tăng có rất dài màu trắng trồng râu theo cùng phong múa còn như râu rồng giống như phiêu đắng lên ha ha ha v o a anh t r ư ơ n g dương tiếng cười điên cuồng truyền ra chỉ thấy huyết sắc ma khí ngập trời càng là bay thẳng mây xanh càng là tạo thành đèn k ị t ma vân che đậy một phương chân trời khiến người ta run dày lại áp lực huyết ma giáo cái vị kia sứ đồ đại nhân đồng dạng tránh thoát huyết s á t xiềng xích tóc đen bay phấp phới mang theo một cái mặt nạ màu đỏ ngỏm che lại hình dáng trường bào màu đen theo cùng phong p h u n g trào ba khí mà t r ư n g dương lý thượng giang g ắ c keng tiếng kiếm reo vang lên cựu trọng tiên môn môn chủ chính là một vị thanh niên nam tử bộ dáng h á n tay phải cầm tam xích thanh phong kiếm chặt đứt chói buộc chặt chính mình huyết s á t xiềng xích sắc mặt có chút tái nhợt đôi mắt lại để lộ ra nhẹ nhẹ lanh ý ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua ngay phía trước lục đạo luân hồi mà lại cựu trọng tiên môn môn chủ vậy mà nói ra luân hồi ngươi chẳng qua là một cái chết qua một lần cô hồn giá quỷ lại còn muốn như thế sĩ tâm vọng tưởng n h ư toan nghịch t i ê n cải bệnh nghịch chuyển sinh tử cựu trọng tiên môn môn chủ lạnh giọng có lớn quả nhiên ông trời cũng nhìn không được ngươi cuối cùng là không thể nào sống lại x o á t x o á t x o á t sau một khắc có từng cái từng cái huyết sắc xiềng xích đ o à n tụ hóa thành c u ồ n g mãng s ô n g thẳng lên trời theo bốn phương tám hướng thẳng hướng cựu trọng tiên môn môn chủ lại bị cựu trọng tiên môn môn chủ tay cầm tam xích thanh phong kiếm lại lấy đạo đạo kiếm khí chém vỡ có từng đạo từng đạo huyết sắc x i ề n xích vỡ vo đi ra vanh vanh vanh sau đó long tượng môn môn chủ vạn tượng ma tông tông chủ quỷ nhân cung c u n g chủ các vị đỉnh cấp cường giả hào hào tránh thoát trói b u ộ c thu được tự do đông đông đông từ khánh điều khiển kim cương đạo binh tiếp tục đập lờ vờ hai mươi thanh tâm một ngư vô hình giống như một ngư tiếng khuếch tán ra đến bao phủ toàn bộ chiến trường ta ta vì sao lại ở chỗ này lúc này lam ngọc mê mang mở ra hai con mắt nàng nhìn xung quanh b ộ t phía nhìn qua hai tay của mình trong ánh mắt tràn đầy một loại mờ mịn cùng vô chi Hiện nhiên, luân hồi tâm ma bị lờ vờ hai mươi thanh tâm một ngư chế trụ cho nên lam ngọc chủ ý thức chiếm cứ thượng p h ò n g n ắ m trong tay thân thể của mình a sau một khắc lam ngọc trong đầu xuất hiện đại lượng tin tức cùng trí nhớ những tin tức này cùng trí chí nhớ chính là trong khoảng thời gian này phát sinh tất cả mọi chuyện vòng luân hồi tâm ma lam ngọc phản ứng lại đã làm rõ trong đầu suy nghĩ cùng ký ức biết hết thệ tất cả mà trên mặt của nàng lộ ra cực kỳ thần tính phức tạp phải biết nếu như không phải luân hồi tâm ma lam ngọc không thể nào nắm giữ siêu phàm lực lượng càng không khả năng báo thù dựa hận đem tất cả đối với mình thi qua bạo cựu nhân toàn giết cho nên luân hồi tâm ma đối lam ngọc là có ẩn mặc dù luân hồi tâm ma mục đích cũng không phải là vì giúp lam ngọc báo thù mà là vì trưởng khống lam ngọc đem biến thành khôi lỗi của mình thế nhưng là ta không muốn chết lam ngọc hít sâu một hơi nàng trong đôi mắt đẹp ánh mắt từ từ kiên định xuống tới mà lại luân hồi tâm ma ân tình của ngươi ta đã báo đáp xong phải biết từ khánh không có vào nhập luân hồi tâm ma thao tướng sáu tôn tâm ma khôi lỗi cũng chính là lam ngọc chu dịch nô đạo minh bọn họ chính là bởi vì có lam ngọc chu dịch nô đạo minh chờ sáu tôn có thể so với ngụy tam cảnh tâm ma khôi lỗi tương trợ lúc này mới có thể chấn áp toàn trường cho nên lam ngọc mới có thể nói mình đã báo xong luân hồi tâm ma ân tình còn có nếu như tiếp tục như vậy đi xuống lý thượng triệt để sống lại về sau lam ngọc ý thức của bọn hắn cũng sẽ triệt để bị t h ô n p h ệ triệt để trở thành khối lỗi cũng chính là tử vong lam ngọc tự nhiên là không muốn chết luân hồi tâm ma vê anh chu dịch t h ứ c tỉnh ý thức của hắn trở về hơn hai mươi năm trí nhớ dâng lên trong lòng trải qua ngắn ngủi ngẩn người về sau chu dịch phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ hiển nhiên nếu như luân hồi tâm ma đối lam ngọc coi như có chút ân tình mà nói vậy đối với chu d ị c tới nói ngay tại chu dịch trong lòng đối với luân hồi tâm ma chỉ có không c õ rửa hết vô cùng h ậ n ý cũng là bởi vì luân hồi tâm ma chu dịch mới có thể nhập ma mới sẽ phát sinh hai mươi năm trước sự tỉnh bởi vậy chu dịch đối luân hồi tâm ma có khắc cốt h ậ n ý h o à n h h o à n h h o à n h ngay sau đó nô đạo minh cùng mặt khác hai tôn tâm ma khôi lỗi cũng nhận lờ vờ hai mươi thanh tâm một ngư ảnh hưởng tự thân ý thức bắt đầu khôi phục ha ha ha đột nhiên mặt khác hai tôn tâm ma khôi lỗi bên trong liền có một vị tóc máu bay múa tóc máu lao tổ mà tóc máu lao tổ bản thân liền là tu hành mà trên đường người không nghĩ tới ta tóc máu lao tổ còn có hôm nay vù vù vù vù tóc máu lao tổ c ư ờ i như đ i ê n không ngừng khi tức cường đại lưu chuyển không ngừng nhìn phía lý thượng chỗ diễn hóa mà ra lục đạo luân hồi cùng đầy trời hết u y sắc xiềng xích cùng cái tia quả trứng lớn màu đỏ ngỏm đại nhân ở trên tóc máu lao tổ hai đầu gối quỳ trên mặt đất hướng về lục đạo luân hồi cùng chính giữa quả trứng lớn màu đỏ ngỏm dập đầu hành lễ lớn tiếng quát nói ngài nhất là người hầu trung thành tóc máu lao tổ hướng ngài dập đầu ngài nhất là người hầu trung thành nguyện ý phụng ngài làm chủ nguyện ý vì ngài vứt bỏ hết thạy xin ban cho ngài nhất là người hầu trung thành vô thượng lực lượng cường đại đi ngài nhất là người hầu trung thành nguyện ý thay ngài dọn sạch hết thể chứng lại mà sau cùng vị kia tâm ma khôi lỗi là một vị sinh đẹp phụ nhân cũng không có tỉnh lại bởi vì vị này sinh đẹp phụ nhân ý thức đã bị luân hồi tâm ma triệt để n u ố t hết thay lời khác tới nói cũng là đã chết người nô đạo minh ý thức cũng vừa tỉnh lại đã tiêu hóa trong khoảng thời gian này trí nhớ về sau liền chú ý tới bên cạnh tóc máu lao tổ đặc biệt là đang nghe được tóc máu lao tổ điên cuồng về sau nô đạo minh mí mắt chực nhảy đã bất chấp gì khác nhanh chóng nhìn lùi lại lui sau một khắc lục đạo luân hồi quả trứng lớn màu đỏ ngọn bên trong có từng đạo từng đạo huyết sắc xiềng xích tựa như là ống tiêm một dạng một cái tiếp lấy một cái đâm vào tiến vào tóc máu lao tổ thể nội mênh mông năng lượng quán chu tiên vào tóc máu lao tổ trong thân thể Dết. Dết hắn t r u n g quanh mọi người cũng đều đã tránh thoát trói buộc từ từ khôi phục lực lượng tại từng tiếng nổ hống cùng tiếng la dết bên trong cộng đồng liên thủ vây rết hướng về phía luân hồi di tích chủ nhân Trước lạn kh kim cương đạo binh khoanh chân ngồi ở giữa hư không l vờ hai mươi thanh tâm một ngư lơ lửng tại trước người hắn nhắm mắt đập một ngư sinh ra thanh âm bao trùn toàn bộ chiến trường có thể nói kim cương đạo binh đã đem toàn bộ lực lượng ra chỉ tại l vờ hai mươi thanh tâm một ngư phía trên vô lượng tiên tôn lạng kha quan chủ đem hết thể tất cả thu hết vào mắt đây hết thể kỳ thật phát sinh quá nhanh quá nhanh liền theo kim cương đạo binh lấy ra l vờ hai mươi thanh tâm một ngư lại đem một ngư gõ về sau lại đến thế cục bây giờ trước trước sau sau cũng bất quá làm ấy cái dây thôi cho nên lạng kha quan chủ coi như muốn ngăn cản cái này hết thạy đều đã không còn kịp rồi mà nương theo lấy từng vị nguyệt hà phụ thành đ ỉ n h cấp cường giả tránh thoát trói buộc trọng yếu nhất chính là lam ngọc chu dịch nô đạo minh khôi phục ý thức mặc dù đã mất đi luân hồi tâm ma g i a trì lực lượng nhưng bọn hắn khôi phục bản tính của mình bảo vệ tính mạng của mình cứ như vậy luân hồi di tích chủ nhân lý thượng liền đã mất đi mây vị đắc lực trợ thủ nguyên bản sáu tôn tâm ma khôi lỗi cũng chỉ còn lại có ba tôn trong đó hai tôn n à y đã ý thức hủy diệt chỉ có huyết phát lao tổ đang khôi phục ý thức về sau lại còn phải tin phục lý thượng làm chủ có thể nói là triệt để đến c u n g lạng kha quan chủ hít sâu một hoi thân sắc của hắn có chút phức tạp tay phải của hắn nhiều lần nâng lên lại nhiều lần để xuống sau cùng nhẹ nhàng thở dài một hơi hiển nhiên lạng kha quan chủ không muốn ra tay từ vừa mới bắt đầu lạng kha quan chủ vốn chính là một cái người ngoài đồng dạng hắn ngồi xem nguyệt hà p h ụ thành phong vân chưa bao giờ đúng nghĩa xuất thủ qua liền xem như lần này hắn cũng không chân chính xuất thủ nguyên bản lý thượng sở tác sở vi đều phi thường không tệ chấn áp nguyệt hà p h ụ thành tất cả đ ỉ n h phong cao thủ lấy truyền thừa làm mội nhử đưa tới thế lực khắp nơi lên đây lại đem tất cả thế lực cường giả một mẹ hốt gọn đem tất cả thế lực cường giả làm quân lương đến phục sinh chính mình quả thật có lòng t ử phong thái thế mà từ khánh xuất hiện lại đem đây hết thảy phá vỡ chỉ là gõ một cái mục ngư liền chế trụ luân hồi t â ma m đưa đến toàn bộ thế cục toàn diện sập bản bởi vậy lạng kha quan chủ ẩn ẩn có từ bỏ lý thượng ý nghĩ từ đầu đến cuối lạng kha quan chủ ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản hàn tính tới luân hồi di tích chủ nhân có trở thành lòng t ử tư cách có đại khí vận gia thân cho nên lạng kha quan chủ mới sẽ nghĩ tới đứng ở lý thượng bên này thông qua năng lực của mình cùng tự thân sau l ư n g ẩn thế đạo môn trợ giút hiệp trợ lý thượng thành tựu một phen đại nghiệp cứ như vậy lạng kha quan chủ liền có thể từ đó tu hành thu hoạch tài nguyên tăng lên tu vi của mình linh hội đủ loại đạo môn huyền liền diệu đột phá tới cảnh giới thứ ba cuối cùng vẫn là kém một chút sao lạng kha quan chủ thở dài một hơi nhẹ giọng n h ỉ non một câu ha ha ha điên cuồng tiếng cười t r u y ề n khắp tứ phương lúc này huyết phát lao tổ kế thừa lý thượng lực lượng tóc máu c n g vũ bởi vì lập tức bỏ thêm vào quá nhiều năng lượng dẫn đến không cách nào hấp thu cùng t r ư ờ n g khống làm đến huyết phát lao tổ biến thành một cái cao ba m tiểu cự nhân trên giới quanh người có hát huyết sắc ma khí vọt quanh u y ệ n như huyết n ụ c cự ma nhưng là huyết phát lao tổ thực lực s á t thực lại tăng lên rất nhiều g i ế t huyết phát lao tổ gào thét ánh mắt quét qua mọi người ở đây không chút do dự sống tới lực lượng cực kỳ cường đại bạo phát đ ố i kháng tiểu lôi âm tự phương trượng huyết ma giáo sứ đồ cửu trọng tiên môn môn chủ thiên địa h ư u chính khí thạp nhiên phú lưu hình lúc này t á t hạ học cung lão viện từ đại đầu tóc cần trắng nhưng lại là tóc bạc mặt hưởng hảo trong miệng hắn nhẹ d ọ g lầm bầm vô cùng giống như hạo nhiên chính khí diễn hóa nhật nguyệt tinh thần tiến tới cỗ này mênh mông vô biên giống như nho đồ u y năng chấn áp hướng về phía lý thượng vu vù, vù, vù sau một khắc lục đạo luân hồi chấn động phát ra vô cùng ánh sáng lục đạo áo nghĩa lưu chuyển quả trứng lớn màu đỏ ngòm cũng thả ra vô cùng huyết quang chắn bên ngông vô biên giống như hạo nhiên chính khí đương nhiên long tượng môn môn chủ vạn tượng ma tông tông chủ quỷ nhân cung cung chủ các loại bọn họ cũng không có nhàn rỗi huyết s á c r i ê n g xích không ngừng kim cương mà đến bốn p h ư ơ n g tám hướng đã toàn bộ biến thành chiến trường tất cả mọi người tại kỳ chiến lý thượng càng là lấy một địch nhiều cần phải đi từ khánh thông qua kim cương đạo binh còn có hàn băng đạo binh hắn đã đem luân hồi di tích bên trong hết thệ thu hết vào mắt đến nơi đây liền không sai bị lắm vụ vụ không chẳng chờ từ khánh tâm niệm vừa động điều khiển kim cương đạo binh dừng lại gõ lờ vờ hai mươi thanh tâm một ngư dập dần ở bên thai một ngư tiếng từ từ biến mất từ từ đã mất đi lờ vờ hai mươi thanh tâm một ngư áp chế luân hồi tâm ma huy năng lại hiện ra nguyên bản bị áp chế lại lực lượng cũng đang nhanh chóng khôi phục trọng yếu nhất chính là la ngọc chu dịch nô đạo minh ý thức một lần nữa nhận lấy luân hồi tâm ma ảnh hưởng lúc đầu lý trí ngay tại từ từ biến mất hiển nhiên bọn họ đã sớm ma căn đâm sâu vào tâm ma một mực tồn tại tại nội tâm của bọn hắn chỗ sâu cho tới bây giờ đều không có biến mất qua vừa mới chỉ là tạm thời bị lờ vờ hai mươi thanh tâm một ngư chỗ áp chế hiện tại t ừ khánh nhìn đến trên trận cục thế ngay tại dựa theo dự đoán của mình phát triển lên hắn liền định không tham dự nữa tiến vào mà chính là tìm được cơ hội rút lui chiến trường t ừ khánh rời đi tự nhiên là không ai có thể tiếp tục gáp chế luân hồi tâm ma mà luân hồi tâm ma tự nhiên có năng lực có thể ngóc đầu trở lại bọn họ thẳng hướng chiến trường công sát hướng về phía thắng lợi nói phủ thành chờ đông đảo đỉnh phong cao thủ chiến đấu càng thêm kịch liệt chuyện gì xảy ra cái này một ngư tiếng đâu vì cái gì một ngư tiếng biến mất không tốt bọn họ không thấy lúc này chiến trường mọi người cũng phản ứng lại ánh mắt nhìn phía b ố n phía lại cũng không nhìn thấy kim cương đạo binh cùng hàn băng đạo binh thân ảnh đã không thấy bóng dáng luân hồi tâm ma lực lượng đang khôi phục cẩn thận a z trúng người nộ hống xèo xèo xèo, xèo. huyết sáp xịng xích h à n h không đánh tới vậy mà đều đi lạng kha quán chủ còn có vị kia không biết lai lịch người thần bí chiến trường bên trong tiểu lôi âm tự phương trượng cựu trọng tiên môn môn chủ còn có huyết ma giáo sứ đồ đại nhân các loại các vị nguyệt hà phủ thành đ ỉ n h cấp cường giả bọn họ tự nhiên cũng chứ ý tới bất quá chiến đấu đã đến hiện tại cái này trình độ bọn họ đã không cách nào thoát thân mà lại bọn họ biết rất rõ ràng luân hồi di tích bên trong nguy hiểm trùng điệp nhưng bọn hắn vẫn là đặt chân luân hồi di tích chính là vì đạt được có thể bước vào cảnh giới thứ ba truyền thừa đây mới là bọn họ mục đích thực sự Huyết phát lý a thượng ì n h thái cựu trọng tiên môn môn chủ ở thời điểm này thần sắc nhỏ hơi biến hóa bỗng nhiên nói chỉ cần ngươi có thể giao ra có thể bước vào cảnh giới thứ ba t h u y ề n thừa chúng ta cựu trọng tiên môn không chỉ có thể không ngăn chở ngươi phục sinh thậm chí còn có giúp ngươi một tay n tiếng nổ mạnh vang lên tinh trùng sáng màu đỏ theo quả trứng lớn màu đỏ ngòm bên trong đánh đi ra giống như pháo la gie một dạng oành tạc hướng về phía cựu trọng tiên môn môn chủ chính là lấy hành động trả lời cựu trọng tiên môn môn chủ ha ha ha nhìn đến tình huống như vậy huyết ma giáo sứ đồ đại nhân ở bên cạnh cười như điên không ngừng ngự a khí tràn đầy mỉa mai cùng b a c ậ n hô lên cựu trọng tiên môn môn chủ tên thật càng là cười lạnh không thôi l ý c ử u a l ý c ử u ngươi quả nhưng chính là như vậy đức hạnh cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi quả thật là muốn cười rơi láo từ g i n g hàm a di đ ạ phật tiểu lôi âm tự phương trượng nói một tiếng phật hiệu ngự vị thần bí nhân kia đột nhiên rời đi đã mất đi một ngư tiếng áp chế luân hồi tâm ma c u ố n vào làm lại chúng ta bây giờ đã không có đường lui không tệ hôm nay không phải hắn cờ hết chính là ta vong giết y kịch chiến tiến một bước bạo phát cho tới bây giờ lý thượng đã là phục sinh ngàn cần treo sợi tóc cần đại lượng c o n lương cần thôn p h ệ chúng tính mạng con người cùng bản nguyên mới có thể giúp tự thân sống lại cho nên nói lý thượng tuyệt đối không có khả năng bông tha phương trượng bọn họ bởi vì phương trượng bọn họ cũng là lý thượng phục sinh cần có q u n lương hắn muốn phục sinh liền không khả năng bông tha tại chỗ các vị bởi vì lý thượng sợ hãi l ờ vờ hai mươi thanh tâm một ngư lực lượng cho nên kim cương đạo binh cùng hàn băng đạo binh tại rời đi thời điểm lý thượng không có bất kỳ cái gì ngăn cản hình ảnh nhất truyền luân hồi di tích cửa ra vào v ù v ù v ù v ù chín ánh sáng rực rỡ sáng chói đang cột trào lóe ra từng trận ba động có hai bóng người theo chín màu sắc vòng xoáy cửa ra vào đội không mà ra ánh mắt rút ngắn chính là từ khánh cùng tạp nhã thao túng kim cương đạo binh cùng hàn băng đạo binh hiển nhiên từ khánh điều khiển bọn họ rời đi luân hồi di tích、Soát. lúc này có một đạo lưu quan xuất hiện kéo gần lại khoảng cách đứng tại từ khánh trước mặt chính là l ạ n g kha quan chủ thao túng người giấy đạo sĩ hắn đã qua tới đạo hữu l ạ n g kha quan chủ điều khiển người giấy đạo sĩ chắp tay thi lễ hành lễ lần này bởi vì duyên có của người lý thượng muốn phục sinh chỉ sợ không có dễ dàng như vậy lịch chuyển sinh tử nhu t o à n phục sinh đương nhiên không có dễ dàng như vậy phục sinh trên đường nhất định nhiều sinh t i ế t khó gặp phải khó khăn vốn là là lại chuyện không quá bình thường từ khánh điều khiển kim cương đạo binh hồi đáp mà lại bẩn đạo xem ở đạo hữu phân thượng ở phía sơ đã thu tay lại không có tiếp tục nữa đúng vậy a l ặ n kha quan chủ gật một cái ngữ khí bình tĩnh thần s ắ c lại có chút phức tạp chỉ bất quá b ầ n đạo đã không có ý định trợ giúp lý thượng vì sao t ừ khánh ngược lại là có chút tò mò bởi vì lý thượng không xứng lạng kha quan chủ ngữ khí bình tĩnh cũng không phải hắn tự ngạo mà chính là hắn liền là cho là như vậy cho nên nói vô cùng thản nhiên rất bình tĩnh b ầ n đạo xem trọng hắn a t ừ khánh n h ư mày ngược lại là không nghĩ tới lạng kha quan chủ có thể như vậy nghĩ bởi vì lạng kha quan chủ vừa mới còn đứng ở lý thượng phía bên kia thậm chí tự mình hạ tràng quân kéo áp sát tư khánh cùng một chỗ hiệp trợ lý thượng còn mơ hồ lấy ra đạo binh kỹ nghệ sự tính đến uy hát hiế kết quả lạng kha quan chủ hiện tại lại hoàn toàn cải biến ý nghĩ đạo hữu lạng kha quan chủ trầm tư một lát vẫn là nói chuyện lần này sau đó v ầ n đạo không có ý định lại lưu tại nguyệt hà phụ thành mấy ngày sau liền sẽ rời đi đạo hữu là muốn đi đâu t ừ khánh hỏi một câu còn không rõ ràng lắm lạng kha quan chủ nhìn phía nơi xa ngữ khí bình tĩnh nói v ầ n đạo chỉ là nhớ tới một việc không biết đạo hữu có thể từng nghe tới đông thổ đại đường xin lắng hay nghe t ừ khánh nói đạo hữu lạng kha quan chủ n ữ khí càng phát lệnh nhà xuất trần bởi vì từ khánh lúc ấy đang giả trang diễn đường huyền trang thời điểm tại tiến hành tự giới thiệu lúc đã nói chính mình là đến từ đông thổ đại đường vốn cho rằng cái thế giới này không có bởi vì đông thổ đại đường vốn là là ở kiếp t r ư ớ c thần thoại cố sự bên trong mới xuất hiện hoàng triều trong lịch sử mặc dù có đường triều nhưng thần thoại cố sự bên trong đông thổ đại đường vẫn là có chỗ khác biệt kết quả ở cái thế giới này bên trong vậy mà thật có đông thổ đại đường thậm chí còn có côn lôn sơn mà côn lôn sơn càng là đạo môn nơi phát nguyên cho nên t ừ khánh còn là vô cùng kinh ngạc đạo hữu ngươi muốn đi đông thổ đại đường t ừ khánh không khỏi hỏi không không không lạng kha quan chủ lắc đầu n ữ khí có chút tự g i e nói liền lấy bần đạo hiện tại đạo hạnh tầm thường đi đâu được đông thổ đại đường vất quá về sau bần đạo đúng là muốn đi xem một chút đông thổ đại đường đến cùng có phong thái c ỡ nào bần đạo liền ở đây xong chúc phù hộ đạo hữu lòng muốn sự thành t ừ khánh chắp tay nói lạng kha quan chủ gật một cái cáo tử xuất vừa mới nói xong lạng kha quan chủ điều khiển người giấy đạo sĩ hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng bay về phía nơi xa nhưng lại có một câu trôi giạt đến từ khánh bên hai cẩn thận lý thượng ngươi làm hại hắn phục sinh giảm nạn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ chỉ bằng nguyệt hà phụ thành những thư này người căn bản là không có cách ngăn cản lý thượng phục sinh đa tạ nhắc nhở tư khánh điều khiển kim cương đạo binh chắp tay hành lễ xuất Soát. trong nháy mắt kim cương đạo binh cùng hàn băng đạo binh cũng bay về tới t ừ khánh trong sân cũng đem lờ vờ hai mươi thanh tâm một ngư cùng lờ vờ hai mươi đồng tiền kiếm đưa cho t ừ khánh Ừm! t ừ khánh đem lờ vờ hai mươi thanh tâm một ngư cùng lờ vờ hai mươi đồng tiền kiếm thu hồi lại nhìn qua lờ vờ hai mươi thanh tâm một ngư rơi vào c h ẩ m từ bên trong có thể nhìn đến lờ vờ hai mươi thanh tâm một ngư tản ra y ê u ớt hào quang nguyên bản phật quang ảm đạm không ít mà lại tại cái này một ngư phía trên xuất hiện từng đạo từng đạo vết nứt hiển nhiên lờ vờ hai mươi thanh tâm một ngư đã bị bê bị tê hương cùng hư hao đây cũng là từ khánh vì cái gì nhường kim cương đạo binh cùng hàn băng đạo binh nhanh chóng nhanh rời đi nguyên nhân cũng không phải từ khánh thật đại phát thiện tầm hoặc là xem ở lạn kha quan chủ trên mặt mũi thu tay lại mà chính là lv ờ hai mươi thanh tâm một ngư đã nhanh gánh không được lại không đi chỉ sợ liền sẽ toàn bộ bàn giao tại luân hồi di tích bên trong Trước 174, sự kiện kết thúc, truyền thừa thôn thượng thứ tồn tại, cho dù xê hết qua một bước chi cũng cảnh cho sự sao kiện kinh khủng phiên giới phệ nhận. lần qua qua đá, Lý là dù dù vào xê lý thượng thế nhưng là có thể chấn áp nguyệt hà phụ thành tất cả thế lực đỉnh cấp cường giả kim cương đạo binh mới chỉ là nắm giữ một loại lục trọng chân ý lv hai mươi thanh tâm một ngư trên bản chất cũng ở vào cảnh giới thứ hai coi như lại khắc chế tâm ma loại hình cái k i a cũng có được cực hạn cho nên lv hai mươi thanh tâm một ngư đạt đến cực hạn sinh ra vết nứt uy năng liền sẽ trên diện rộng giảm xuống căn bản không thể nào lại c h ấ n trụ lý thượng đương nhiên lý thượng lúc ấy còn không rõ ràng lắm tình huống cụ thể nguyệt hà phụ thành các vị đỉnh cấp cường giả cũng không biết từ khánh sự tình cho nên từ khánh liền quả quyết rút lui hô từ khánh hít sâu một hơi nhìn trong tay đã tổn hại lờ v 2 0 thanh tâm một ngư rơi vào trầm tư nếu như một cái lờ v 2 0 thanh tâm một ngư không đủ cái k i a liền có thể làm ra hai cái hai cái không đủ cái k i a liền có thể ba cái thời gian cực nhanh ba ngày sau vê anh vê anh vê anh ba nguyệt hà phủ thành ngoài thành sinh ra kịch liệt tiếng nở ổ mạnh giống như vệ vụ nổ hạt nhân một dạng ngoài thành giữa hư không chín màu sắc vòng xoáy nổ t u n g sinh ra vô số quan huy g i a n g giác. g i a n g d á c đồng thời không gian xuất hiện còn như chiếc gương vỡ vụ đâm thanh vang lên bầu trời phía trên không gian cũng xác thực giống như quăng rách ra giống như tầm gương xuất hiện từng đạo từng đạo vết nứt vỡ tan thành vô số mảnh vỡ thời gian qua đi ba ngày luân hồi di tích vốn chính là một cái tiểu không gian nếu như nói nguyên bản thế giới là một cái vô cùng to lớn đầm nước mà luân hồi di tích cũng là dựa vào đầm nước trên một cái nho n h ỏ bờ biển hiện tại bọn biển đã vỡ vụn mà tại phá toái thời điểm sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy a cứu mạng a không Phúc. vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên theo luân hồi di tích vỡ vụn bên trong không gian sự vật liền theo bầu trời phía trên rơi rụng xuống đại địa hòn đảo hoa n g mạc quái vật đủ loại sự vật liền giống như x u ố n g sủi cảo một dạng rơi xuống trên mặt đất đương nhiên tiếng nhập luân hồi di tích mọi người cũng nhận to lớn ảnh hưởng không gian phá toái sinh ra hủy diệt lực lượng quá mức kinh khủng cái này nếu như bị cuốn vào đi vào liền xem như bước vào cảnh giới thứ hai siêu p h à m đó cũng là h ẳ n phải xê hết không nghi ngờ cơ hội không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng c n vào, vào không. Không, không, Ở... không hổ là luân hồi di tích chủ nhân chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản hắn phục sinh bởi vì nghi thức phục sinh đã khởi động vậy liền không cách nào đình chỉ c h ú nếu g trong không ngừng ta tại tích hồi di luân bên chém t tê vong hết thể tồn tại, ử vong đ ề sẽ hóa h t à như là tinh thuần nhất thu bản nguyên bị nó n hấp thu hầu h bị không còn, trở thành hắn trở phải ụ c con sinh Sắc lương. Không Sắc thực như、thế. Nếu như không thực thế. h tệ. p tại tối hậu q u a n đầu vị thần bí nhân kia xuất hiện lấy thật không thể tin thủ đoạn chấn áp lại luân hồi tâm m a chế trụ lý thượng lực lượng để cho chúng ta có lật bản cơ hội chỉ sợ chúng ta tại chỗ chỗ có tồn tại toàn bộ đều sẽ bị lý thượng thốt vệ nếu quả thật biến thành nói như vậy lý thượng nhất định có thể đẩy trạng thái phục sinh mà không giống bây giờ như vậy tuy nhiên đã sống lại, lại đã mất đi phần lớn lực lượng muốn khôi phục lại đình phòng cần một đoạn thời gian rất dài đồng dạng cũng cần đầy đủ tài nguyên hô cẩn thận quan sát liên sẽ phát hiện những thứ này còn sống đông đảo thế lực đỉnh cấp c ư ờ n g giả trong tay có một khối huyết kim sắc phiến đá m ả n h vỡ mà tại những phiến đá này mảnh vụn bên trên mặt có khắp cái này đến cái khác phù văn t h ầ n bí, phù văn hiện ra huyết kim sắc có lộng lấy lưu chuyển không ngừng ẩn chứa một loại vượt quá tưởng tượng nguy năng đây chính là truyền thừa phiến đá chính xác tới nói cũng là lý thượng lưu tại luân hồi di tích bên trong truyền thừa phiến đá mà lại truyền thừa phiến đá là chân thật là chân chính bước vào cảnh giới thứ ba truyền thừa nguyên nhân rất đơn giản nếu như lý thượng không lấy ra chân chính chuyển thừa phiến đá cũng liền không khả năng dẫn tới cái này nhiều cường giả dẫn tới cái này nhiều quân lương cũng liền không khả năng có đầy đủ quân lương đến khởi động nghị thức phục sinh có một câu nói rất hay không thấy tôm là không thả k é p bỏ được có bỏ mới có được nguyên bản dựa theo lý thượng kế hoạch cùng ý nghĩ cũng là lấy chân chính chuyển thừa phiến đá dẫn tới đông đảo tồn tại tranh đ o ạ n để bọn hắn từng bước một bước vào chính mình nghị thức phục sinh bên trong sau cùng lý thượng chính mình thôn vệ tất cả lại đầy trạng thái phục sinh cầm lại chuyển thừa của mình phiến đá tại lúc mới bắt đầu nhất hết thể tất cả cũng đều dựa theo lý thượng kế hoạch tiến hành thẳng đến từ khánh xuất hiện phá vỡ nguyên bản thăng bằng đưa đến nghi thức phục sinh xuất hiện vấn đề n h ị c h truyền sinh tử mưu t o à n phục sinh vốn là sẽ tạo nộ các loại kiết nạn mà từ khánh cũng là lý thượng phục sinh chỗ muốn gặp phải lớn nhất đại kiết nạn lý thượng cuối cùng phục sinh thành công lại không phải đầy trạng thái phục sinh đã mất đi phần lớn lực lượng chỉ có thể ở các vị tâm ma khôi lộ i hiểm hộ phía dưới rút lui nguyệt hà phủ thành luân hồi di tích cũng bởi vậy triệt để vỡ nát đương nhiên nguyệt hà phủ thành đông đảo thế lực cường giả vẫn còn có thế lực cường giả tại trận này sự kiện bên trong cũng đề A c hết không ít người vẫn lạc đông đảo siêu phàm cừng giả có thể nói là tử thương vô số các đại thế lực c h ỉ n h thể thực lực đều có trên diện rộng hạ xuống trận này sự kiện kết quả cuối cùng lý thượng phục sinh thành công lại đã mất đi phần lớn lực lượng tại nhiều vị tâm ma khôi lộ i hiểm hộ phía dưới thoát đi nguyệt hà p h ủ thành không biết đi đâu truyền thừa phiến đá vỡ vụn thành chính khối nguyệt hà phủ nhà cựu trọng tiên môn tắc hạ học cùng tiểu lôi âm tự long tự môn huyết ma giáo phân giáo vạn tượng ma tông quỷ nhân cung vạn yêu môn cắt thu được một khối truyền thừa phiến đá mảnh võ tại mỗi một khối truyền thừa phi đá mảnh vỡ bên、trong. đều ẩn chứa bất đồng huyền liền diệu nếu như nói có ngộ tính cực cao yêu nhiệt g thiên tài có lẽ có thể theo tàn khuyết chuyển thừa phiên đá mảnh vụn bên trên mặt lĩnh nộ ra một số huyền bí đi ra nhưng là hy vọng không lớn còn có chính là chín đại thế lực lần này đều tổn thất nặng nổ chỉnh thể thực lực đều có rõ ràng hạ xuống bởi vậy trận này sự kiện sau cùng không có người thắng lợi song phương đều xem như đã đạt thành mục đích của mình nhưng cũng tổn thất nặng nề thế mà theo luân hồi di tích vỡ vụn trong không gian sự vật rơi xuống dung nhập thế giới mà tại luân hồi di tích bên trong có thể là có mười tầng không gian mỗi một tầng không gian đều có đủ loại quái vật mặc dù nói bởi vì vì không gian pha thoái tiến tới sinh ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt phá hủy rất nhiều quái vật nhưng vẫn là có không ít sống tiếp được t à n mát tại nguyệt hà p h ủ thành giã ngoại cứ như vậy những quái vật này đều sẽ đối nguyệt hà p h ủ thành chung quanh thôn chấn mang đến phiền phức rất lớn những cái t i a phổ thông dân chúng cũng không có lực lượng cường đại đối phó những quái vật này thời gian nhoáng một cái bảy ngày sau nguyệt hà phủ nha ngay đầu tiên phái ra phủ nha bộ k h á i cùng trừ ma nhân ban bố cái này đến cái khác nhiệm vụ trước hướng ngoài thành các nơi thanh trừ luân hồi di tích bên trong quái vật cùng yêu tả từ khi m bên trong thành liền bắt đầu xuất hiện các loại lời đồn cùng t r u y ề n môn nói đúng là luân hồi di tích vỡ vụn di tích trong không gian các loại bảo vật cùng pháp môn rơi vào n g o à i thành thậm chí còn có người may mắn tìm được gần chứa truyền thừa pháp môn bảo vật từ đó nhất phi t r ù n g tiên theo dạng này t r u y ề n môn càng ngày càng nhiều liền có không ít người kìm nén không được tổ đội rời đi phụ thành trước hướng n g o à i thành tìm kiếm loại này hư vô mở mịn cơ duyên đương nhiên 99% n người đều là chứa đầy hy vọng mà đi sau đó tràn đầy thất vọng mà về chỉ có cực kỳ số ít người đạt được một chút bảo vật cùng một ít gì đó cũng cũng là bởi vì lấy cực kỳ số ít người thật đạt được một chút bảo vật cùng một ít gì đó ngược lại là mọi người càng thêm điên cuồng ra ngoài tầm bảo theo tình huống như vậy không ngừng tiếp tục kéo dài luân hồi di tích bên trong những quái vật kia cùng yêu tả cũng đang bị từ từ t h à n h trừ hết cái này khiến phủ thành chung quanh thôn chấn bên trong dân chúng qua càng thêm an ổn một số ít cơ khu thiên t ề đường đi từ khánh chỗ bên trong tứ hợp viện chủ nhân một ngày này vừa sáng t ậ p nhã theo trong phòng ngủ đi ra mà khí tức của nàng cũng phát sinh cả biến càng phát ra có hồ yêu mị hoặc thật giống như một cái nhăn mày một nụ cười đều có một loại khác bị lực thời r ư ớ c t gian mười ngày tạp nhã chuyển tu thành khâu hồ truyền thừa mà cái môn này thiên hồ pháp cực kỳ thích hợp tạp nhã giống như là cho tạp nhã chế tạo riêng có thể nói so với tạp nhã trước đó tu hành yêu đồ pháp muốn thật tốt hơn nhiều cho nên mười ngày bế quan tạp nhã không chỉ có chuyển tu công pháp thành công mà lại tu vi cũng đạt tới tứ chuyển yêu đan cảnh cực hạ khoảng cách bước vào ngũ chuyển yêu đan cảnh cũng chỉ có cách xa một bước Mặt khác. tạp nhã mặc dù ăn thiên kiểu đan nhưng là tạp nhã tu vi không là dựa vào thiên kiểu đan mà đột phá thiên kiểu đan tác dụng chủ yếu là lúc ấy vì thẻ không chế nhã cho nên tạp nhã như cũ có thể tu hành pháp quyết tăng lên tu vi của mình không tệ từ khánh tự nhiên là đã nhận ra tạp nhã biến hóa hài lòng gật một cái xem ra môn này thiên hồ pháp sắc thực cực kỳ thích hợp n g ư ờ i tu hành đây hết thể đều là chủ nhân ban ân nếu như không có chủ nhân tạp nhã cũng không thể nào đạt được dạng này truyền thừa tạp nhã quỳ trên mặt đất tạp nhã khẩu tại chủ nhân đại ân、ừ. từ khánh khẽ gật đầu trầm ngâm một lát hỏi nhan c ấ ngoài ý muốn bỏ mình đây là ta chỗ không nghĩ tới mà bên cạnh ta cũng, cũng chỉ còn lại có người cho nên so sánh thiếu người chủ nhân t ậ p nhã nói ra ngài có thể tiến về nô lệ thị trường đi chọn lựa phù hợp chính mình tâm ý nô lệ có nô lệ khế ước tồn tại bọn họ là không thể nào phản bội ngươi nô lệ khế ước t ừ khánh nếp miệng hắn cũng không quá tin tưởng loại vật này bởi vì t ậ p nhã nguyên bản là nô đạo minh nô thì có nô lệ khế ước tồn tại thế nhưng là đằng sau lại bị thiên kiều đan lực lượng cùng hiệu quả bảo trùm cho nên nói t ừ khánh đối nô lệ khế ước cũng không tin đảm nhiệm bất quá không quan hệ tư khánh trong tay còn có mấy viên thiên kiều đan mặc dù còn không có thăng cấp nhưng là thiên kiểu đàn thăng cấp lên cũng rất đơn giản không cần cần bao nhiêu thời gian đợi đến cần phải dùng thời điểm lại tăng cấp chính là trong tay chúng ta còn có bao nhiêu b ạ c t ừ khánh hỏi hồi bẩm chủ nhân bởi vì diệp lang thiên tướng chủ người ngài chế tác đạo binh con dối bán đi rất nhiều cho nên chúng ta bây giờ còn có một nghìn viên hạ phẩm nguyên thạch cùng mười ba vạn lượng kim phiếu t ậ p nhã thành thật trả lời nhiều như vậy t ừ khánh hơi kinh ngạc đúng thế t ậ p nhã gật một cái chủ nhân ngài luyện chế đạo binh con dối có cực kỳ tốt thị trường đặc biệt là chủ nhân ngài đằng sau chế tác đạo binh con dối đã có sơ nhập mình t i n h thực lực đây đối với rất nhiều tiểu hài tử tới nói không chỉ có là vô cùng tốt đồ chơi còn có bảo vệ tác dụng thậm chí còn có thể làm bội luyện cứ như vậy những cái kia sung túc gia đình vì con của mình vì đời sau của mình bọn họ đều sẽ đi mua những thứ này đạo binh con rối mà những cái kia không phải rất giàu có gia đình bọn họ liền sẽ đi mua tương đối kém một điểm đạo binh con rối a từ khánh nhữ mày minh bạch đầu tiên diệp lang thiên cũng chưa xế hết hắn không chỉ có không xế hết hơn nữa còn tại luân hồi di tích bên trong thu được một kiện bảo vật tên là thôn vệ chi nhận t vô n Phệ cùng h đáng tiếc còn có luân hồi di tích sự kiện bên trong huyết ma giáo tóc trắng chết tại luân hồi di tích bên trong mà lại cũng là bị lý thượng cắn n mất hết ngoài thành lý thượng phục sinh quân lương diệp lang thiên nguyên bản là tóc trắng mang lên theo tóc trắng v ỡ lạc làm đến diệp lang thiên tại huyết ma giáo phân giáo bên trong đã mất đi chỗ dựa bị không ít đồng liêu n h ầ m vào nhưng là diệp lang thiên thực lực không yêu lại đạt được thôn phệ chỉ nhận những cái kia n h ầ m vào diệp lang thiên đồng liêu toàn bộ bị diệp lang thiên g ờ hết chết lại bị thôn phệ chỉ nhận cho ăn liền cặn bát đều không còn Liên tại ngày trước, diệp lang là lang liêu tại diệp thiên tìm được từ khánh, cáo chi từ khánh một việc, cái kia chính là diệp lang thiên đạt được liêu hình coi trọng, ngoại ngày khánh, khánh chính hình trọng, không trước, tìm từ từ một đạt trừ được được cáo quyền lực càng lớn, lực、so、c với so hô ỉ khí chỗ rửa càng thêm Thiên huyết phân thể càng có rửa nga. Lang ma là nguy Từ tại đó, nói Diệp giáo giáo x i gió xôi nước. Lẫn vào r ấ từ không Hô! tệ. t khánh hít sâu một hơi hồi tưởng lại diệp lang thiên tình huống khoe miệng có chút dưng lên nói ra không hổ là có khí vận gia thân khí vận tri tử trải qua xong trước nhất kỳ n g ă n trở về sau về sau mặc kệ là đi nơi nào vậy cũng là thuận buồm sôi gió sôi gió x u i n ư ớ c g nước hai người lần nữa tại không người cái hẻm nhỏ gặp mặt từ khánh mang theo lờ vờ hai mươi mặt nạ ác quỷ, nhìn qua càng phát ra tinh thần vô cùng phần c h ấ n thậm chí đã ẩn ẩn có một loại không giận tự uy khí thế diệp lang thiên mà lại từ khánh còn chứng kiến diệp lang thiên trên cổ có một cái dấu hôn trong lòng cũng là càng phát càng khái chủ nhân diệp lang thiên túi người c h à o n ữ khí cung k í n h từ khánh gật một cái hỏi gần đây tại huyết ma giáo như thế nào hồi bẩm chủ nhân từ lần trước luân hồi di tích sự kiện sau đó tóc trắng mặc dù vất l ạ nhưng là thuộc hạ bị lưu h u n h coi trọng địa vị so trước kia cao hơn diệp lang thiên nói ra cũng tốt từ khánh có chút hài lòng lần này n h i ngươi qua đây chủ yếu là có cái nhiệm vụ giao cho ngươi xin chủ nhân phân phó diệp lang thiên túi người chào ta cần thông qua huyết ma giáo con đường mua sắm đại lượng sáu cấp linh thực n g u y ệ t hà phụ thành thương hội bên trong sáu cấp trở xuống linh thực tương đối dễ dàng mua sắm nhưng là sáu cấp trở lên linh thực liền đã thuộc về quản khống phạm vi sẽ không dễ dàng tiến hành giao dịch cần tương ứng tư cách từ khánh nói ra minh bạch diệp lang thiên gật một cái nói ra mời chủ nhân yên tâm thuộc hạ nhất định vì ngài mua đến đầy đủ sáu cấp linh thực đi thôi từ khánh đem trong tay tàn phá chữ vật giới chỉ giao cho diệp lang thiên vâng diệp lang thiên nhận lấy liền muốn bay người rời đi c h ờ một chút t ừ khánh lại hô một tiếng xin hỏi chủ nhân còn có cái gì phân phó diệp lang thiên ngừng lại huyết ma giáo phân giáo vị giáo chủ kia lưu h ì n h tướng mạo như thế nào t ừ khánh hỏi một câu cái này diệp lang thiên sửng sốt một chút hắn chú ý tới từ khánh ánh mắt rơi vào trên cổ của mình không khỏi dùng tay phải sờ một chút thấy được trên tay sơn m ô i vết tích x o á t một chút diệp lang thiên khuôn mặt có chút hồng bật lên hồi hồi bẩm chủ nhân xác thực đúng là quốc quốc sát thiên hương diệp lang thiên nói ha ha ha từ khánh cười ra tiếng vỗ vô diệp lang thiên b ả vai vẻ mặt tươi cười nói ra người trẻ tuổi mặc dù nói tuổi trẻ khí thịnh nhưng vẫn là phải học được tiết chế a a cái này diệp lang thiên đúng là đỏ bừng cả khuôn mặt hắn nội tâm cũng không khỏi đến lẩm bẩm một câu nghĩ thẩm chủ nhân tuổi của ngài cũng không lớn a thậm chí còn so với ta nhỏ hơn dạng này một bộ ông cụ non tới tiếng người khí thật được không trên thực tế từ khánh ở kiếp trước trên địa cầu lấy hắn thân ra tự nhiên là ngự nữ vô số các loại phong tình nữ nhân đều gặp qua cho nên đối với lượng tính sự tình sớm đã biết rõ diệp lang thiên lại khác biệt hắn vẫn là cái tiểu sử nam cho nên t ừ khánh nhìn đến diệp lang thiên dạng này quẫn bách bộ dáng ngược lại là có một loại khác thú vị thông tục điểm tới nói cũng là đùa với chơi vui đi thôi t ừ khánh cười h í p mắt nói vâng diệp lang thiên đã bình phục tốt tâm tình trong lòng quay người rời đi t ừ khánh cụ thể cũng không biết diệp lang thiên cùng lưu hình ở giữa chuyện gì xảy ra cũng không có cẩn thận hỏi đến nhưng là t ừ khánh suy đoán lấy hắn người từng trải nhãn lực nhìn diệp lang thiên tình huống như vậy lý nên là lưu hình coi trọng diệp lang thiên gia hòa này cho nên mới sẽ là cái dạng này hô tư khánh hít sâu một hơi n h ì đầu tiên c c h b a liên quan tới những chuyện này từ khánh đại bộ phận đều là theo diệp lang thiên trong miệng biết được bởi vì diệp lang thiên tại huyết ma giáo phân giáo địa vị rất cao cho nên biết rất nhiều chuyện đem phần lớn tình báo đều cáo chi từ khánh phải biết truyền thừa phiến đá bây bị đờ ánh nát thành chính thối mặc dù mỗi một mảnh vỡ phía trên đều có tương ứng t r u y ề n thừa cùng huyền bí nhưng là mảnh vỡ chỗ ghi lại t r u y ề n thừa cùng huyền bí khó có thể lĩnh hội mà lại cũng không được đầy đủ cho nên nguyệt hà phủ thành các đại thế lực ở giữa nhất định sẽ nghĩ biện pháp đạt được càng nhiều mảnh vỡ thời gian cực nhanh đào mắt ba ngày sau Buổi tối không người trong hẻm nhỏ chủ nhân diệp lang thiên xuất hiện ở từ khánh trước mặt Ừm. từ khánh gật một cái như thế nào hồi bẩm chủ nhân đây là ngài thứ cần thiết xin ngài xem qua diệp lang thiên lấy ra lở vờ mười tàn phá chữ vật giới trì rất cung kính giao cho từ khánh nói ra chủ nhân sáu cấp linh thực dù sao cũng là nhận lấy quản chế liền xem như thuộc hạ ta muốn tại huyết ma giáo trong phân giáo mua sắm đại lượng sáu cấp linh thực đồng dạng cũng cần hướng lưu hình báo cáo chuẩn bị thuộc hạ tổng cộng mua một vạn cân sáu cấp linh thực cùng một nghìn cân cấp bảy linh thực tổng cộng hao tốn một nghìn viên hạ phẩm nguyên thạch a từ khánh mừng rỡ trong lòng h ắ n tâm niệm vừa động vận chuyển chất khí tràn vào tiến vào lờ vờ mười tàn phá trong chữ vật giới chỉ thấy được giới chỉ bên trong đại lượng sáu cấp linh thực còn có không ít cấp bảy linh thực có thể nói những thứ này linh thực đủ để cho từ khánh tu luyện một đoạn thời gian rất dài sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong từ khánh đều không cần lại lo lắng linh thực không đủ chủ nhân diệp lang thiên tiếp tục nói sáu cấp linh thực là huyết ma giáo phân giáo đặc hưu huyết nhân thị t quả cấp bảy linh thực đồng dạng cũng là huyết ma giáo phân giáo đặc hưu huyết ma thịt Ừm. Từ khánh gật một cái, đem mặt làm mua gật tàn vật thu trên tệ, tới thể thực. thể thượng Khánh không không phá chữ vật giới chỉ hào hào nghĩ linh thực. Có thể là chủ thượng phân cái, cũng nụ nói ngươi ngươi còn đến giới lộ cười, có cấp Có lờ là vờ về, yêu ra ra, hẳn là cũng sẽ không lại tới tìm ngươi ngươi cũng có thể thanh thản ổn định đi làm chính mình sự t ì n h vâng chủ nhân diệp lang thiên gật một cái c h ầ m tư một lát sau vẫn là nói có thuộc hạ hôm trước thời điểm gặp được huyết ma giáo phân giáo lấy được khối kia truyền thừa phiến đá m ả n h vỡ chỉ bất quá thuộc hạ cũng nhìn không hiểu nhiều hơn nữa còn là tạp huyết cho nên căn bản cũng không biết tẩn chứa cái gì huyền bí a từ khánh trên mặt lộ ra thần s ắ c kinh ngạc ngươi vậy mà gặp được huyết ma giáo phân giáo lấy được khối kia truyền thừa phiến đá mạnh vỡ cái này kinh ngạc xác thực kinh ngạc đúng thế diệp lang thiên gật một cái chính là lưu h ì n h mang thủ h ạ đi tốt h u đa từ khánh đúng vai không khỏi từ khánh lần nữa trong lòng c ả m khái đây chính là khí vận chỉ t ử chỗ kinh khủng sao vậy mà làm cho huyết ma giáo phân giáo cái vị kia người đứng thứ nhất trở thành luyến hái não đây chính là truyền thừa phiến đá m ả n h vỡ huyết ma giáo phân giáo bỏ ra cái giá cực lớn mới lấy được vậy mà liền dạng này mang theo diệp lang thiên đi xem đi thôi đi thôi từ khánh phất phất tay vâng thuộc hạ cáo lui diệp lang thiên cung kính hành lễ cấp tốc rời đi sau đó từ khánh liền trở về chỗ ở của mình đào mắt ngày thứ hai từ khánh ăn một khối huyết nhân thịt quả cũng là một cân sáu cấp linh thực huyết nhân thịt quả bộ dáng có chút giống t r u y ề n thuyết thần thoại bên trong quả nhân sâm chỉ bất quá toàn thân huyết sắc giống như một cái người tí hơn màu đỏ ngọc nhi ăn ở trong miệng có một loại ăn thịt quả cảm giác không quá giống là huyết đ ụ vù vù. vù vù vù vù vù vù huyết nhân thịt quả và bụng có nồng đậm năng lượng tại thể nội tăng ra nhanh chóng lan tràn đến toàn thân tự thân tinh khí thần đã đạt đến đ ỉ n h phong bắt đầu vê anh vê anh vê anh từ khánh quát nhẹ một tiếng hắn bắt đầu diễn luyện thiên kiếm pháp cùng thiên văn pháp hai môn võ học pháp môn nhanh chóng tiến hành diễn luyện t ố cho độ n nên h c liên trong thời gian kế tiếp nguyên hà phụ thành đều sẽ nên đón ngắn ngủi hòa bình cùng ổn định chỉ cần không còn xuất hiện cái gì ngoài ý mớn cái này hòa bình cùng ổn định đem sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài từ khánh trong thời gian kế tiếp mặt hạn tự nhiên là phải đem hết toàn lực thật khả năng tăng lên thiên bằng pháp cùng thiên kiếm pháp điểm kinh nghiệm tăng lên tu vi của mình cùng cảnh giới đến lúc đó t ừ khánh cũng không cần mượn nhờ đồ vật cùng đạo cụ đến cùng các đại cường giả đối kháng đây mới thực sự là cường đại đào mắt lại qua bảy ngày một ngày này diệp lang thiên tìm được t ừ khánh lạng kha quan chủ không biết t ừ khánh chân chính diện mục nhưng hắn biết diệp lang thiên thân phận cùng lai lịch cho nên vì nhìn thấy t ừ khánh đã tìm được diệp lang thiên c h ạ m vạn tối nguyệt hà phủ thành ngoại thành một nơi v ù v ù v ù v ù t ừ khánh điều khiển kim cương đạo binh lạng kha quan chủ điều khiển người giấy đạo sĩ hai người bọn họ lần lại một lần nữa gặp mặt lần này hai người đều là tâm bình khí hòa không có bất kỳ cái gì tranh đấu cũng không có bất kỳ cái gì để ị c ý càng hẳn là liên tử vừa mới bắt đầu lạng kha quan chủ liền đối từ khánh không có địch ý đương nhiên từ khánh đối lạng kha quan chủ tự nhiên cũng không có địch ý đạo hưu lạng kha quan chủ điều khiển người giấy đạo sĩ hướng từ khánh túi người chào b ẩ n đạo hôm nay chuẩn bị rời đi cố ý tìm ngươi đến t ạ m biệt có nhiều chỗ quay dày còn hy vọng đạo hưu đừng nên trách k h á c khí từ khánh điều khiển kim cương đạo binh khoát tay áo có thể tại n g u y ệ n hà phủ thành gặp phải lạng kha đạo hưu đây là bần đạo vinh hạnh mà lạng kha đạo hưu tại rời đi thời điểm có thể nhớ tới bần đạo đồng thời cùng bẩn đạo tạm biệt cái này đã nói lên lạng kha đạo hữu đem bẩn đạo trở thành bằng hữu ừ n lạng kha quan chủ gật một cái vừa cười vừa nói bẩn đạo đến nguyệt hà phủ thành đã ba năm đối khắp cả nguyệt hà phủ thành tình huống đã sớm rõ ràng trong lòng nhưng lại không biết đạo hữu là lúc nào vào thành mặt khác lạng kha quan chủ trầm tư một lát tiếp tục nói bẩn đạo cũng chưa từng tại nguyệt hà phủ thành bên trong giao hữu ngay tại lạng kha đạo quan bên trong bố trí khảo nghiệm cách nay đến ba năm qua đi vẹn vẹn chỉ có một người giải khai bẩn đạo khảo nghiệm cái t i ế chính là nguyệt hà phủ thành trấn thủ sứ lâm nguyệt phỉ lâm nguyệt phỉ từ khánh lần đầu tiên nghe được cái tên này, đúng thế lạng kha quan chủ gật một cái nói ra lâm nguyệt phỉ là nguyệt hà phủ thành trấn thủ sứ thực lực cường đại tu vi cao thâm mặc dù không có bước vào cảnh giới thứ ba nhưng cũng tìm tòi đến một ít gì đó có thể xem như toàn bộ nguyệt hà phủ thành bên trong tối cừng giả trọng yếu nhất chính là bần đạo tại lần thứ nhất nhìn thấy lâm nguyệt phỉ thời điểm theo trên người hắn thấy được một tia ma khí mặc dù chỉ là bần đạo trong lúc lơ đẳng lấy thiên nhãn chô đã thấy nhưng lâm nguyệt phỉ tất nhất định có bí mật đa tạ đạo hữu nhắc nhở từ khánh chấp tay nói không có gì l ạ n kha quan chủ khoát tay não đã đạo hữu nghĩ muốn tiếp tục lưu lại nguyệt hà phủ thành Bản cũng đạo sau ắ p phòng. đi, đạo đạo đề biết ngươi cho chuyện có cáo cứ cũng có thể có những hoàn thể hưu, như hưu thể toàn nên này vậy, s cùng lý thượng đã phục sinh lấy hắn k h í số nhất định không được bao lâu thời gian liền sẽ hoàn toàn khôi phục lại đến lúc đó nguyệt hà phủ thành nhất định nên đón hắn điên cuồng báo thủ nếu như nói nguyệt hà phủ thành các đại thế lực ở giữa có thể hợp tác hợp tác đem tất cả chuyển thừa phiến đá mảnh v õ lấy ra các đại thế lực ở giữa cộng đồng lĩnh hội mà nói bọn họ còn có thể đ ả n sinh ra mấy vị bước vào cảnh giới thứ ba tồn tại đến lúc đó coi như lý thượng trước đến báo thủ n g u y ệ t hà phủ thành còn có thể có lực đánh một trận đáng tiếc lạng kha quan chủ lắc đầu cái này là chuyện không thể nào bởi vì nhân yêu ma t à quỷ không thể nào hợp tác có không cách nào điều chỉnh cử đ á n n g u y ệ t hà phủ thành rơi vào lý thượng trong tay là tất nhiên xu thế mà lý thượng cũng tất nhiên có thể trở thành lòng tử có có được n g u y ệ t hà phủ thành tư cách cùng một liếng minh bạch từ khánh gật một cái ừ m lạng kha quan chủ gật một cái hắn điều khiển người giấy đạo sĩ theo trên thân lấy ra một dạng đồ vật chính là một thanh có chút nhỏ nhắn đạo trông đưa cho từ khánh nói ra đây là bần đạo tiện tay chế tác tính tờ m m d đạo linh mặc dù tác dụng không lớn nhưng cũng có thể đưa đến một số tính tâm hiệu quả tặng cho đạo hữu trò chuyện tỏ tâm ý còn hy vọng đạo hữu không muốn cự tuyệt đa tạ đạo hữu từ khánh đem cái này viên có chút nhỏ nhắn đạo trung thu xuống dưới chấm tư một lát lấy ra một cái đạo binh con dối cái này con dối là từ khánh đem huyền binh phụ thuật tăng lên tới lờ vờ mười về sau chế ra đạo binh kỹ nghệ đã đ ạ t đến một loại cực hạn đ ạ t đến có thể chế tác mười sáu cấp đạo binh có thể nói cái này coi là tối đỉnh phong một cái đạo binh con dối bởi vì cái gọi là có qua có lại từ khánh đem cái này đạo binh con dối tặng cho lạng kha con chủ lạng kha đạo hữu xin hãy nhận lấy được lạng kha quan chủ lộ ra vẻ vui mừng hắn nói ra cái kia liền đa tạ đạo hữu lễ vật này bẩn đạo liền nhận bởi vì cái này ẩn chứa trong đó một số huyền diệu đối bẩn đạo có dẫn dắt tác dụng mặt khác chính là đạo hữu về sau vẫn là muốn chú ý một số không cần tùy ý bại lộ người nắm giữ đạo binh kỹ nghệ để tránh dẫn tới phiền thoái không cần thiết dù sao cũng không phải tất cả đạo môn bên trong người lòng sinh tham nghiệm có thể sẽ đ u i đạo hữu ngươi bất lợi đa tạ lạng kha đạo hữu nhắc nhở từ khánh ngự khí cảm kích nói cáo tử lạng kha quan chủ lần nữa chắp tay chắp tay thi lễ hữu duyên gặp lại từ khánh đ á p lễ ừ m v ù v ù vừa mới nói xong người giấy đạo sĩ chống rông biến mất không thấy liền giống như hóa thành một luồng khói xanh đồng dạng tại từ khánh trước mắt biến mất ngược lại để từ khánh kinh ngạc một chút lúc này từ khánh lại nhìn phía nguyệt hà phụ thành trên không nguyên bản cái kia một tòa treo lơ lửng giữa trời đạo quan cũng hư không tiêu thất lạng kha đạo quan cứ như vậy không thấy bóng dáng chương một trăm bảy mươi sáu l v hai mươi thiên kiều đan mua sắm nô lệ lạng kha quan chủ liền ở đây chúc ngươi sau đó thuận buồn xuôi gió t ừ khánh đứng ở trong sân nhìn qua biến mất lạng kha đạo quan trên mặt có một tia cảm khái t h ầ n s ắ c có chút chắp tay hành lễ lại nói một câu xuất sau đó t ừ khánh liền nhanh chóng điều khiển kim cương đạo binh quay trở về sân nhỏ chủ nhân kim cương đạo binh đem tính tờ e m để đạo linh đưa cho t ừ khánh t ừ khánh gật một cái thu vào tâm niệm vừa động t ừ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ giám có quang huy lấp lóe mà t ừ khánh trong tay tính tờ e m đạo linh cũng lóe lên một đạo bạch quang Xoát. Xoát. Xoát. từ khánh trước mắt hình ảnh dường như sinh ra v ậ t mẹo có cái này đến cái khác tràng cảnh xuất hiện chính là l ạ n kha quan chủ chế tác cái này viên tinh tờ ơ mở đê đạo linh tràng cảnh thu vào thành công tinh tờ ơ mở đê đạo linh lở v một không một trăm đây là l ạ n kha quan chủ lấy phổ thông thiết m ụ c chế tác mà thành đạo linh trải qua tương ứng k h a i quan g điều khác tương ứng đạo văn mỗi lần dung vang đạo linh đều sẽ đưa đến tương ứng tin tức được từ khánh trên mặt lộ ra nụ cười trầm ngâm nói cái này tinh tờ ơ mở đê o linh hiệu quả ngược lại là cùng t h a n h tâm một n h ư tương tự nhưng lại có khác nhau mà lại một cái là phật môn thủ đoạn l u y ệ n chế một cái khác thì là đạo môn thủ đoạn l u y ệ n chế cong cong cong từ khánh nhẹ nhàng rung vang ở trong tay lở vờ một tinh tờ ơ mdạo h linh có một ngạt tiếng trung vang lên bởi vì sử dụng làm bằng gô vật liệu không phải làm bằng s ắ t vật liệu cho nên thanh âm sẽ có vẻ một ngạt kinh nghiệm một kinh nghiệm một nhắc nhỏ xuất hiện từ khánh mỗi một lần sử dụng chân khí rung vang tinh tờ ơ mdạo h linh liền sẽ thu hoạch được một chút kinh nghiệm giá trị đây chính là tinh tờ ơ mdạo linh thu hoạch điểm kinh nghiệm biện pháp vẫn được từ khánh gật một cái tạp nhã từ khánh hô một tiếng Chủ n h â n Rất、nhanh. Tập nhã lại tới. nhanh. nhã Nhiệm vụ này liền lại vụ g i a o cho. tạp ừ khánh thanh trong đem đ một MD tay tờ lờ vờ o giao cho từ khánh đem trong tay một Đạo Linh t ậ nhã n gật ư i nhiệm cái Linh. gián sau vang dung đó Đạo đoạn. hàng ngày cũng là vang cái này Đạo Linh, Không thể gián đoạn. Vâng. thể vụ là t p nhã g ậ đầu ngày thứ hai từ khánh rời đi sân nhỏ hắn đi đến thiên hà phụ thành ít cờ khu nô lệ thị trường bởi vì nhan c ố ngoại ý muốn bỏ mình dẫn đến từ khánh bên người có chút thiếu người trọng yếu nhất chính là từ khánh trong tay có thiên kiểu đan dạng này đan dược hoàn toàn không cần lo lắng phản bội dù sao thì liền diệp lang thiên đều một mực bị thiên kiểu đan ảnh hưởng sau cùng trải qua một hệ liệt tình khiêu tế tuyển từ khánh bỏ ra một trăm viên hạ phẩm nguyên thạch mua được ba vị tôi tớ mà lại ba vị tôi tớ bên trong có một vị là v õ giả hai vị khác đều là bạn yêu còn có chính là từ khánh cái này một trăm viên hạ phẩm nguyên thạch tiêu xài về sau trong tay hắn đã không có tiền gì chỉ còn lại mấy chục vạn kim phiếu đương nhiên từ khánh nếu là thiếu tiền có thể thăng cấp mấy món binh khí cùng pháp khí đến lúc đó lại để cho diệp lang thiên đi bán ra rất dễ dàng có thể làm đến không ít tiền tài cho nên từ khánh dùng tiền lên không có bật luận cái gì cảm giác đau lòng hình ảnhất ảnh chuyện trong nội viện không tệ t ừ khánh nhìn qua đứng ở trước mặt mình ba vị tôi tớ vị võ giả kia là một vị mặt chữ quốc trung niên nam tử làn da ngâm đen chỗ chắn có một cái mặt sẹo phạm vào đại án sau bị giáng chức nô lệ tu vi phương diện vừa lúc là bước vào cảnh giới thứ hai siêu p h à m đ ặ t đến nhất trọng ý cảnh cảnh tìm hiểu quyền đạo ý cảnh đến mức nguyên bản tên thật mỗi một vị nô lệ đều không có nguyên bản tên thật lúc đầu tiên nhất định phải quên chỉ có tương ứng số hiệu vị võ giả này tôi tớ số hiệu cũng là không một số hai trăm chín mươi tám từ giờ trở đi ngươi thì kêu võ nhất tư khánh nói vâng chủ nhân võ nhất ánh mắt lóe lên một cái Đang nghe được nghe gối gối từ, từ khánh gật một cái lại nhìn phía hai vị khác bán yêu nô lệ thị trường bên trong bán yêu nô lệ là nhiều nhất một loại cũng là tiện nghỉ nhất một loại trừ phi là có cái gì năng lực đặc thù cùng một số chỗ đặc thù nếu không bán yêu nô lệ giá cả thấp nhất cho nên từ khánh mua xuống või nhất bỏ ra năm mươi viên hạ phẩm nguyên thạch mà mua xuống hai vị khác bán yêu nô lệ đồng dạng cũng là bỏ ra năm mươi viên hạ phẩm nguyên thạch giá cả t r a n l ệ gấp đôi trong đó có một vị bán yêu là xà yêu cũng không phải nửa người trên dưới thân người nửa người thân rắn mà là có rõ ràng màu hổ phách mắt rắn lại thêm đầu lưỡi cùng rắn lưỡi rắn một dạng trừ cái đó ra cũng là chỗ cổ tay cùng cổ chân chỗ có màu xanh biết vải rắn người thì kêu võ nhị tư khánh đối với vị này xà yêu nói ra vâng chủ nhân vị này xà yêu là một vị tư thái nổi bật nữ tử nghe được t ừ khánh phân phó về sau đồng dạng cũng hai đầu gối quỳ trên mặt đất hướng từ khánh dập đầu hành lễ triển lộ ra nóng bỏng tư thái võ nhị quỳ gặp chủ nhân võ nhị nói sau cùng từ khánh mua vị thứ ba bán yêu tôi tớ chính là một vị có đầu trâu như đầu nhân yêu loại đặc thù cực kỳ rõ ràng nói do thể nội yêu tộc huyết mạch nồng đậm có một cái màu đen đầu trâu màu đen sừng như liền giống như liêm đao một nửa hình thể cường tráng khôi ngô vạ vỡ người thì kêu võ tam từ khánh mệnh danh nói võ tam quỳ gặp chủ nhân võ tam có hai em ở năm thân cao quỳ gối từ khánh trước mặt Ừm. từ khánh hài lòng gật một cái tâm niệm v ừ a động đã lấy ra đã sống thăng cấp tốt lắm lở vờ hai mươi thiên kiểu đàn đưa cho ba vị tôi tớ các người đem cái này đàn g i ự n ăn cái này ba vị tôi tớ có chút sửng sốt một chút cái này là chân ý đan từ khánh ngữ khí bình tĩnh ba viên đan dược siêu phàm thoát t ụ đã phá võ l ã n thưởng đang ăn xuống về sau các ngươi chỉ cần đem đan dược dược lực hoàn toàn hấp thu có thể bước vào chân ý cảnh ăn từ khánh ngữ khí bình tĩnh nhưng lại có vô dung cự tuyệt lực lượng vâng tuân mệnh đa tạ chủ nhân ban cho đan võ nhất võ nhị võ tam hít sâu một hơi rất cung kính theo từ khánh trong tay nhận lấy đan dược nhanh chóng đem đan dược bước vào h à n h h à n h h à n h sau một khắc trên người của bọn hắn liền bạo phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng cùng năng lượng nhanh chóng ngồi xếp bằng căn bản cũng không cần chính bọn hắn tu luyện đ a n dược lực lượng cùng huyền diệu liền đang trợ giúp bọn họ đột phá thiên t i ệ u đan lờ v 2 0 0 5 2 ơ i k 8 ô 0 cái này là một cái phá vỡ lẽ thường bảo đan vốn chỉ là một viên có thể giúp người bước vào kiến thần bất phôi ma đan lại trải qua một lần lại một lần thăng cấp một lần lại một lần thuế biến trải qua một lần lại một lần thiên lôi tẩy lễ cuối cùng đạt đến một loại không thể tưởng tượng cấp độ chỉ cần phục dụng đan này liền có thể trực tiếp bước vào nhất trọng chân ý cảnh nhất định phải lĩnh mộ ý cảnh t cảnh cảnh thể thể lần này từ khánh nhường võ nhất bọn họ ăn lờ vờ hai mươi thiên kiều đan đây cũng là vì kiểm nghiệm một chút lờ vờ hai mươi thiên k i ể u đan dược hiệu cùng tình huống cụ thể đến lúc đó chỉ cần thật không có vấn đề từ khánh liền có thể nhường diệp lang thiên cùng tạp nhã đều ăn lờ vờ hai mươi thiên kiều đan để bọn hắn v õ đồ tu vi toàn bộ bước vào nhất trọng chân ý cảnh nói đến l i ề n trong khoảng thời gian này t ừ khánh không có tu luyện võ học bởi vì trong tay linh thực không đủ lại thêm nguyệt hà phủ thành bố cục vẫn còn so sánh hỗn loạn tình huống cho nên t ừ khánh những ngày này một mực đem thời gian tiêu vào thăng cấp thiên kiểu đan phía trên hiện tại t ừ khánh trong tay tất cả thiên kiểu đan đều thăng cấp đến l v hai m tổng cộng chín cái nói tóm lại hoàn toàn đủ v a n h v a n h v a n h thời gian trôi qua võ nhất võ nhị võ tam bọn họ từ từ lờ vờ h thiên kiệu đan dược hiệu cùng dược lực đã tiến nhập bế quan trạng thái tạp nhã đứng ở bên cạnh hộ pháp đương nhiên kim cương đạo binh cùng hàn băng đạo binh cũng tại theo bên cạnh hộ pháp chỉ bất quá từ khánh kim cương đạo bình cùng hàn băng đạo binh từng tại luân hồi di tích bên trong hiện thân qua đã có rất nhiều người nhận biết từ khánh kim cương đạo bình cùng hàn băng đạo binh cẩn thận lý do từ khánh cũng không dám nhường kim cương đạo bình cùng hàn băng đạo binh tùy ý hiện thân lộ diện để tránh chính mình thân phận chân chính bạo lộ ra vậy liền được không b ù mất thời gian n h o á một cái ba ngày sau oanh oanh oanh một ngày này giữa trưa rất nhanh võ nhất võ nhị võ tam bọn họ đã đem lở vờ hai mươi thiên kiểu đan năng lượng cùng dược hiệu hoàn toàn hấp thu ngay tại ngắn ngủi ba ngày thời gian bên trong tu vi của bọn hắn cùng thực lực liền liên tiếp đột phá trong đó võ nhất theo nhất trọng ý cảnh cảnh liên tiếp đột phá quyền đạo ý cảnh đạt đến cựu trọng ý cảnh viên mãn đạt đến cựu trọng ý cảnh cảnh càng là tiến một bước biến chất cùng thăng hoa cựu trọng viên mãn quyền đạo ý cảnh lộ t sắc thành vì nhất trọng quyền đạo chân ý chân khí trong cơ thể cũng biến chất biến thành chất nguyên hô võ nhất mở ra hai con mắt hắn là cái thứ nhất tỉnh lại khi tức cường đại lan tràn bởi vì đột phá quá nhanh thậm chí không cách nào k h ô n g chế tốt lực lượng của mình chủ nhân võ nhất hai đầu gối quỳ gối từ khánh trước mặt càng phát cung tính lờ vờ hai mươi thiên t i ể u đan dược hiệu không chỉ có đem hắn cưỡng ép cất cao đến nhất trọng chân ý cảnh đồng dạng cũng đem ý thức của hắn cả i biến nhường hắn triệt để trung thành với t ừ khánh trở thành t ừ khánh nhất là người hầu trung thành ừm t ừ、từ、khánh gật một cái cảm thụ võ nhất trên thân chỗ phát ra khí tức tình huống của ngươi như thế nào hồi bẩm chủ thượng võ vừa cảm thụ lấy trạng thái bản thân kỹ càng nói thuộc hạ hiện tại đã hấp thu chân ý đan tất cả dược hiệu cùng dược lực đột phá đến nhất trọng chân ý cảnh. Chỉ bất quá, Có tương h u đối ộ cái kia chính là sẽ để cho đột phá người chỉ có cỗ lực lượng này lại không thể nắm giữ tương ứng bí pháp đưa đến chiến đấu lực giảm lớn tự nhiên không cách nào cùng bình thường đột phá nhất trọng chân ý cảnh so sánh bất quá liền xem như chỉ có cố lực lượng này đó cũng là nhất trọng chân ý cảnh coi như tại đồng cảnh giới tình huống giới không bằng người khác nhưng là đồng dạng có thể dễ như t r ở bàn tay chân áp chân ý cảnh trở xuống tồn tại sau đó võ nhị là cái thứ hai tỉnh lại nàng cũng tương tự l ộ t phá hấp thu xong lờ vờ hai mươi thiên kiểu đan lực lượng lại do yêu đ ồ bước vào v õ đ ồ chủ nhân võ nhị thất tỉnh khí tức cường đại chỉ là nàng nguyên bản nổi bật tư thái đã hoàn toàn cải biến bộ dáng biến thành một vị có lọ lì giống như khuôn mặt thân thể nhưng lại có hai m năm độ cao cơ bắp dị thường phát đạt toàn thân đều cơ bắp đ ô lên thậm chí đem trên người háo dài đều chèn phá cái này t ừ khánh lộ ra một tia kinh ngạc t h ầ n sắc ba ngày thời gian võ nhị nguyên bản thế nhưng là một vị gợi cảm xinh đẹp xả yêu mà bây giờ lại trở thành bộ dáng như vậy nhờ t ừ khánh có chút không có kịp phản ứng rơi vào trầm tư chuyện gì xảy ra t ừ khánh hỏi chủ nhân võ nhị thần sắc có chút phức tạp dù sao không có nữ nhân là không yêu cái đẹp võ nhị biên thành bộ dáng như vậy nàng nội tâm của mình chỗ sâu tự nhiên là không nguyện ý cùng thương cảm chỉ là sự tình đã phát sinh đã không cách nào cải biến là như vậy võ nhị từ từ nói rõ nguyên do trong đó đầu tiên b á n yêu không chỉ là có thể tu luyện yêu đồ chỉ pháp trở thành yêu tu đồng dạng cũng có thể tu luyện võ đồ võ nhị nguyên bản tu luyện là yêu đồ chỉ pháp đạt đến nhất c h u y ể n yêu đàn cảnh nắm giữ mê nguyên ý cảnh mà bây giờ võ nhị ăn lờ vờ hai mươi thiên kiểu đan mà lờ vờ hai mươi thiên kiểu đan lực lượng vượt qua thường quy phá vỡ lẽ thường cưỡng ép đem b á n yêu yêu đồ chi pháp lịch biến trở thành võ đồ chi pháp kết quả chính là võ nhị bước vào võ đồ do yêu nhập võ nguyên bản nhất truyện yêu đàn cảnh tu vi liên tiếp đột phá bước vào cựu trọng ý cảnh, cảnh. nguyên bản nắm giữ nhất trọng mê nguyên ý cảnh tăng lên tới cựu trọng viên mãn mê nguyên ý cảnh đến cuối cùng võ nhị tiến một bước đột phá bước vào nhất trọng chân ý cảnh cựu trọng viên mãn mê nguyên ý cảnh liền bị cưỡng ép tăng lên tới nhất trọng mê nguyên chân ý một cách tự nhiên võ nhị liền biến thành như vậy bộ dáng sau cùng cũng chỉ ũ n g c còn lại có võ tam chủ nhân và anh mặt đất đang chấn động võ tam nguyên bản là có ngưu yêu huyết mạch lực lượng cùng hình thể kinh người tại không có ăn lở vờ hai mươi thiên kiểu đan thời điểm liền có hai m năm thân cao tu vi cảnh giới là nhất truyền yêu đ á n cảnh giới l nhất trọng thần lực ý cảnh võ tam ăn lờ vờ hai mươi thiên kiểu đan về sau tu vi liên tiếp đột phá hình thể cùng lực lượng cũng tại từ từ biến lớn trở nên mạnh mẽ đồng dạng cũng là do yêu n h ậ p võ nhận lấy lờ vờ hai mươi thiên kiểu đan cưỡng ép lịch chuyển hiện tại võ tam cũng là đột phá đến nhất trọng chân ý cảnh thể nội yêu đan biến mất nắm giữ nhất trọng thần lực chân ý toàn thân cao thấp tràn ngập cực kỳ nồng đậm võ đạo chân nguyên Ừm, từ khánh nhìn qua võ tam đạt đến cao ba mét khôi ngô thân thể ẩn chứa cực đoan nổ tung lực lượng không tệ không tệ phi thường không tệ các ngươi đều không có khiến ta thất vọng tư r ớ c 177, LV-20 t khánh h trầm m tư một lát nhìn phía tạp nhã hỏi tạp nhã ngươi nhưng muốn phục dụng chân ý đan chủ chủ nhân tạp nhã ánh mắt rơi vào võ nhị trên thân vậy mà lộ ra một tia thần sắc sợ hãi nàng để cầu tha giống như ánh mắt nhìn qua từ khánh thậm chí có chút tội nghiệp nói nô、no. nô、no、thì có thể có thể hay không không ăn chân ý đàn a hiển nhiên tạp nhã thấy được võ nhị như vậy bộ dáng nguyên bản như vậy vóc người v ể n chuyển gợi cảm chọc người xài yêu kết quả lại trở thành cái dạng này đây quả thực là một trận kinh khung ác mộng so với thực lực tạp nhã càng muốn mỹ lệ cũng được từ khánh nhìn đến tạp nhã cái biểu trình này gần một cái không có quá nhiều cương cầu nói ra vậy ngươi sẽ không ăn đa tạ chủ nhân, tạp nhã nhất thời thở dài một hơi tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vui vẻ thân sắc ngược lại là võ nhị ánh mắt phức tạp có chút muốn nói lại thôi t i ê n tâm đi t ừ khánh nhìn phía võ nhị an ủi nói ra về sau nếu là có cơ hội sẽ để cho ngươi khôi phục như cũ vâng đa tạ chủ nhân võ nhị có chút mừng rỡ buổi tối t ừ khánh lần nữa nhìn thấy diệp lang thiên không người trong hẻm nhỏ chủ nhân diệp lang thiên hành lễ cái này là chân ý đan t ừ khánh lấy ra l ở vờ hai mươi tiên tiểu đan đưa cho diệp lang thiên nói ra phục dụng đan này có thể trực tiếp bước vào nhất trọng chân ý cảnh nhưng là có rất lớn xác suất nghịch chuyển tu luyện con đường trở thành siêu p h à m võ giả có điều ngươi là ma võ song tu đại khái dẫn sẽ không nhận cái này viên chân ý đan ảnh hưởng có thể đưa ngươi võ đồ tu vi trực tiếp tăng lên tới nhất trọng chân ý cảnh đa tạ chủ nhân ban cho đan diệp lang thiên mừng rỡ tu xuống dưới muốn hay không phục d ụ n g đan này ngươi còn làm mình nghĩ kỹ t ừ khánh nhắc nhở một câu dù sao cái này viên chân ý đan dược hiệu cực mạnh không phải siêu p h à m đan có thể so sánh mặc dù ngươi tu luyện là thôn p ệ ma công nhưng vẫn là muốn cẩn thận một chút vâng chủ nhân diệp lang thiên gật một cái đa tạ chủ nhân nhắc nhở thuộc hạ sẽ chú ý cẩn thận ừng từ khánh gật đầu sau đó không cần phải nhiều lời nữa diệp lang thiên đã rời đi từ khánh cũng trở về ngày thứ hai buổi sáng trong sân từ khánh toàn thân toàn ý đầu nhập diễn luyện lấy thiên bằng pháp cùng thiên kiếm pháp thiên bằng pháp cùng thiên kiếm pháp đều đã tăng lên tới lv tám nằm giữ tư trọng thiên bằng ý cảnh cùng tư trọng năm loại kiếm ý đông đông đông trong phòng võ nhất ngồi xếp bằng ngay tại đập lv hai mươi thanh tâm một ngư có một ngư tiếng hướng về bốn phía khuếp tán bao phủ cả viện cứ như vậy từ khánh diễn luyện tốc độ liền đang tăng nhanh thiên bằng pháp cùng thiên kiếm pháp tại tăng lên đến lv tám trước đó từ khánh vẫn chỉ là tam trọng ý cảnh cảnh viên mãn ngay tại lv hai mươi thanh tâm một ngư ra chỉ dưới diễn luyện một lần hoàn thành thiên bằng pháp hoặc là thiên kiếm pháp cần bốn mươi lăm giây từ khánh đột phá đến sơ nhập tứ trọng ý cảnh cảnh về sau diễn luyện tốc độ lần nữa tăng lên ngay tại lv hai mươi thanh tâm một ngư ra chỉ dưới chỉ cần ba mươi giây liền có thể diễn luyện một lần mặt khác từ khánh kỳ thật lúc trước thời điểm hoa một chút bạc liền trong thành chùa miễu bên trong mua qua một cái cùng thanh tâm một ngư cùng loại với phật môn pháp khí sau đó từ khánh đem cái này phật môn pháp khí thăng cấp đến lv hai mươi mục chế phật t r u n g lv hai mươi không năm trăm hai mươi b ố hai n g h tám trăm tám m ư ơ sử dụng ngàn năm thiết mục chế tác mà thành phật t r u n g trải qua cao tăng chín lần khai quang còn trải qua lôi k i ế p vực rửa càng là thu được cao tăng mười lần phật pháp giá trị tạo thành phật vực do linh tượng sư minh k h ắ c mười đạo linh văn ẩn chứa cực mạnh uy năng có đủ loại hiệu quả tạo thành p h ậ t vực có thể cực đại trình độ khắc chế cùng phá hủy yêu ma tạ quỷ đông đông đông một ngư cùng phật chung đồng thời gõ nhưng là cả hai lực lượng lại không cách nào tiến hành trống lên cũng vô pháp tiến hành đập ra chỉ có thể phát huy một loại uy năng đồng dạng cũng vô pháp tăng lên từ khánh diễn luyện tốc độ cho nên nói từ khánh trước đó ý nghĩ rất không có khả năng bởi vì hắn trước đó còn nghĩ đến thăng cấp đại lượng lv hai mươi thanh tâm một ngư đem những vật phẩm này cùng đạo cụ năng lực kết hợp lại đối phó cường địch hiện tại xem ra lẫn nhau cùng loại hình đồ vật cùng đạo cụ uy năng không cách nào được ra thời gian cực nhanh đào mắt liền tại một tháng sau chủ nhân t ậ p nhã đem tính tờ em md đạo linh giao cho từ khánh、ừ. từ khánh gật một cái đem tính tâm đạo trung nhận tâm niệm vừa động ý thức trao đổi vạn vật đồ giám trong đầu cũng liền xuất hiện tính tờ âm d ê đạo linh tin tức tính tờ âm d ê đạo linh l v một mươi năm trăm bảy mươi hai mươi nghìn năm trăm ộ t mươi hai trăm n h có thể thăng cấp sử dụng chín mươi năm thiết mộc cùng linh thiết chế tắc mà thành đạo linh trải qua thiên sư cao nhân chín lần chăm chú khai quang trải qua lôi k i ế p vật rửa phẩm chất thăng hoa có cực mạnh t ĩ n h tâm t ĩ n h khí hiệu quả có thể áp chế thể nội tạp nghiệm có thể chấn tá trừ ma đầu tiên bởi vì l v một tính tờ âm d ê đạo linh phẩm chất không đủ không cách nào nhanh chóng đong đưa chuồng nhiều nhất chỉ có thể một g â y đồng hồ một lần cứ như vậy một ngày nhiều nhất liền có thể thu được tám mươi sáu bốn nghìn kinh nghiệm cho nên từ khánh dùng hai ngày thời gian đem lờ vờ một tinh tờ emm đ đ ạ o linh tăng lên tới lờ vờ m ư ơ i về sau tinh tờ emm đê ạ o linh phẩm chất hoàn toàn tăng lên có thể kháng chủ cường độ cao đong đưa chung cứ như vậy tạp nhã coi như một giây đồng hồ đong đưa chung mấy chục lần đều không có vấn đề kết thúc mỗi ngày mây trăm vạn điểm kinh nghiệm trước trước sau sau, hơn m ộ ư ơ i ngày tinh tờ emm đê ạ o linh liền góp nhặt đủ nhiều điểm kinh nghiệm thăng cấp từ khánh tâm niệm vừa động tự thân ý thức trao đổi vạn vật đồ giám nhanh chóng đem lờ vờ m ư ơ i tinh tờ e m đạo linh tiến hành thăng cấp trước mắt hiện lên từng đạo hình ảnh vạn ù vù. Vù vù. v vù. vật đổ i á m lóe ra mánh liệt hình quang từ khánh trong tay lv mười tính tờ ơ md đạo linh cũng có được hình quang lấp lóe thăng cấp thành công thăng cấp thành công thăng cấp thành công tinh tâm lv hai mươi bốn t r ă sáu mươi bốn hai nghìn tám trăm hai mươi bốn hai nghìn tám trăm sáu m ư ơ sử dụng ngàn năm thiết m ụ c cùng ngàn năm linh thiết chế tắc mà thành tĩnh tờ ơ md đạo linh càng là trải qua thiên sư cao nhân mười lần khai quang trải qua một lần lại một lần lôi k i ế p cột dựa sau đó lại nhận lấy đạo môn chân nhân chín lần đạo pháp g i a trì ẩn chứa trí tuệ đạo quang sau cùng lại do định cấp linh tượng sư minh khắc chín đạo linh văn giao phó bắn trí tuệ linh tính có thể mở ra đạo vực cùng pháp vực ẩn chứa đủ loại công hiệu bất khả tư nghị có thể chấn áp thế gian yêu ma tà ma sinh linh t ạ m nghiệm nắm giữ thất tình lục d ụ n g lại là một lần lại một lần thăng cấp đến cuối cùng tính tờ ơ mờ đê đạo linh đã theo lờ vờ m ư ờ thăng cấp đến lờ vờ hai trình độ toàn bộ đạo linh tiến hành lần lượt thăng hoa lơ lửng tại từ khánh trước mặt đương đương đương ba sau đó lờ vờ hai m i tính tờ ơ mờ đê đạo linh đột nhiên từ chính mình bắt đầu chuyển động sinh ra từng đợt tiếng trung thanh thùy êm hai không có một tia âm ù tựa như là sơn lâm bên trong khe suối từ từ chạy vào từ khánh não hải loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu đông đông đông đột nhiên lờ vờ hai thanh tâm m ộ t ngư cũng tự phát gõ lên vang lên từng trận m ộ t ngư âm thanh âm u mà không minh còn có phật quan g phổ chiếu lúc này lờ vờ hai m ư ơ c h ế phật chung đống nhiên cũng tự phát vang lên ba kiện đạt đến lờ vờ hai đồ vật lại vào lúc này khôi phục ẩn chứa linh tính cùng trí tuệ sinh ra xung đột lẫn nhau kích đống lên ầm ầm mà ở thời điểm này từ khánh lâm vào ngắn ngủi ý thức thất thần bên trong mơ hồ trong đó hắn cảm thấy một loại tâm thần cảm giác thông suốt thật giống như trong đầu có một loại nào đó vô hình ảnh hưởng bị chấn nát rơi mất cái này sau một khắc từ khánh một cái giật mình hắn nhanh chóng vừa tỉnh lại nhìn qua lơ lửng tại trước mắt mình bà kiện lờ vờ hai m đồ vật trong mắt lộ ra vẻ mặt cực kỳ chăm chú thì ra là thế từ khánh hít sâu một hơi cảm thụ được sâu trong nội tâm nhẹ nhõm cùng tự thân ý thức cùng tư duy không minh hắn đã hiểu tới ta lại bị ảnh hưởng tới phải biết t v 2 0 thanh tâm một ngư trải qua một lần lại một lần t ă n g cấp ẩn chứa bi năng quá khủng bố l v hai m thanh tâm một ngư năng lực bên trong liền có cổ hoặc nhân tâm cho nên từ khánh ý thức cùng tư duy cũng nhận l v hai m thanh tâm một ngư ảnh hưởng phải biết l v hai m thanh tâm một ngư điêu khắc có chín đạo linh văn ẩn chứa cực mạnh linh tính thậm chí có thể nói có lấy không h i ể u trí tuệ cùng huyền diệu phật môn phổ độ chúng sinh từ khánh hít sâu một hơi ánh mắt có chút lạnh lẽo nhìn qua lờ v hai m thanh tâm một ngư vốn là ta từ lúc mới bắt đầu thời điểm liền không có tính toán vào nhập luân hồi di tích nhưng là sau cùng nhưng lại không hiệu tiến nhập luân hồi di tích luân hồi di tích c h i chủ lý thượng vọng tưởng tế luyện chúng sinh bao gồm tất cả yêu ma tạ quỷ lấy chúng sinh vì quân lương mở ra nghi thức phục sinh n g h ị c h chuyển sinh tử thế mà phật môn phổ độ chúng sinh mà ta không ngừng diễn luyện thiên bằng pháp cùng thiên kiếm pháp mỗi ngày đều tại lắng nghe lờ vờ hai mươi thanh tâm một ngư một ngư âm thanh tăng lên diễn luyện tốc độ cuối cùng từ từ dẫn đến ý thức của ta cùng tư duy nhận lấy lờ vờ hai mươi thanh tâm một ngư ảnh hưởng làm đến ta phái ra kim cương đạo binh cùng hàn băng đạo binh tiến nhập luân hồi di tích kết quả sau cùng lý thượng mặc dù sống lại nhưng là huyết tế chúng sinh khôi phục đỉnh phong trạng thái mục đích lại không có đạt、tới. ngược lại là ta sợ tác sở, sở vi cứu không ít sinh linh thậm chí còn bao gồm yêu ma tà quỷ ta bị ảnh hưởng từ khánh trầm giọng nói nói tới nói lui cũng là từ khánh thực lực không đủ cảnh giới không đủ lại thêm từ khánh muốn lờ vờ h a thanh tâm một ngư có thể tăng tốc diễn luyện tốc độ tiện lợi đưa đến những chuyện này phát sinh mà bây giờ từ khánh chỗ lấy sẽ phát hiện cùng kịp phản ứng đồng thời thanh trừ lờ vờ h a thanh tâm một ngư ảnh hưởng cũng là bởi vì lờ vờ hai i tính tờ ơ mở đ ạ o linh nguyên nhân đạo môn cùng phật môn là hai loại con đường hai loại đạt đến lờ vờ h a pháp k h đều có linh tính cùng trí tuệ ẩn chứa đủ loại thật không thể tin huyền liền diệu hai loại pháp khí sinh ra xung đột tiến tới lv 2 0 i i tính tờ em đạo linh liền phá hư hết lv 2 0 thanh tâm một ngư đối từ khánh ảnh hưởng hô từ khánh hít sâu một hơi thậm chí trong lòng đều ẩn ẩn có một ít sọ nếu như không phải lạn kha quan chủ tặng cho ta kiện này tính tờ em đạo linh mà ta lại đem tăng lên tới lv 2 0 nghĩ đến có thể tăng tốc chính mình võ học đẳng cấp tăng lên tốc độ trở nên mạnh mẽ niềm tin đẹ qua hết thảy ta chỉ sợ sẽ còn tiếp tục bị lv h a thanh tâm một ngư ảnh hưởng nếu như một mực đem lờ vờ h a thanh tâm một n g ư không ngừng thăng cấp đi xuống mà ta cũng đem một mực bị phật môn phổ độ chúng sinh ảnh hưởng về sau còn không biết sẽ làm ra cái gì việc ngốc đi ra lạng kha đạo hữu t ừ khánh nhìn phía thiên cung nhìn lấy lạng kha đạo quan nguyên bản vị trí lần nữa cúi người chào ngựa k h í trịnh trọng nói ta thiếu ngươi một lần lần sau chắc chắn hoàn lại mặt khác t ừ khánh ánh mắt nhìn thật sâu treo lơ lửng giữa trời ba kiện lờ vờ h a đồ vật những vật phẩm này cường đại tới đâu cuối cùng cũng chỉ là vật ngoài thân chỉ có tự thân cường đại mới thật sự là cường đại đương nhiên, ta cũng không thể bởi vì vì chuyện lần này liền sợ hai sử dụng đẳng cấp cao cùng tăng lên đẳng cấp cao đồ vật đồ vật bản thân không có đúng và sai chỉ là sử dụng người bất đồng mà thôi đông đông đông trong phòng lv hai m ư i tính tờ M. m đạo linh lv hai m thanh tâm một ngư còn có lv hai m một chế phật chung ba kiện đồ vật linh tính cùng trí tuệ đang không ngừng phân cao thấp đều đã không cần người đi sử dụng cùng gõ liền đã tự mình vang lên thanh âm có vô hình lĩnh vực bao phủ toàn bộ sân nhỏ thiên bằng pháp vê anh từ khánh quát nhẹ một tiếng hắn trong sân diễn luyện lấy thiên bằng quan tướng pháp nhanh chóng tiến nhập t r ạ n g thái kỳ diệu tốc độ vậy mà tăng lên mấy lần mười giây đồng hồ chỉ là mười giây đồng hồ từ khánh liền diễn luyện xong một lần hoàn chỉnh thiên bằng pháp kinh nghiệm một trong đầu tin tức loay qua cái này từ khánh lộ ra thần sắc kinh ngạc hắn nhìn phía trong phòng bên hai vang lên đạo linh một ngư phật trung thanh â m không nghĩ tới cái này b à kiện đồ vật sinh ra xung đột lại có thể đem hiệu quả tiến hành được ra quả thật cái này ngoài từ khánh đoán trước tốt tốt tốt t ừ khánh cười to vài tiếng như thế một tin tức tốt tốt chương một trăm bảy mươi tám liên tiếp đột phá ngũ trọng ý cảnh cảnh từ khánh mỗi ngày tám giờ diễn luyện thiên bằng pháp tám giờ diễn luyện thiên kiếm pháp còn có tám giờ cũng chính là lúc buổi tối liền lấy minh tưởng thôn phệ ma công nhị trọng bí pháp đến thay thế nghỉ ngơi cùng giấc ngủ trọng yếu nhất chính là từ khánh tinh thần cường đại cho nên minh tưởng thôn phệ ma công nhị trọng bí pháp không chỉ có sẽ không mỏi mệt ngược lại minh tưởng sau đó ngày thứ hai như cũ tinh thần vô cùng p h ấ n chấn trước mắt từ khánh mười giây đồng hồ liền có thể diễn luyện một lần hoàn chỉnh thiên bằng pháp hoặc là thiên kiếm pháp cái kia tại tám giờ tình huống dưới có thể diễn luyện hai phẩy tám mươi tám không điểm kinh nghiệm thời gian n o á n một cái đã đi tới buổi tối vù vù. vù vù vù vù vù vù từ khánh ngồi xếp bằng tâm tư của hắn từ từ nặng yên tĩnh trở lại tiến nhập minh tưởng trạng thái thôn phệ ma công nhị trọng bí pháp đủ loại huyền diệu ở trong lòng c h ả y xôi u tiến tới từ khánh quanh thân có từng sợi ma khí liệu c h u y ể n không ngừng cuối cùng chính là nhận lấy lv hai mươi thanh tâm một ngư lv hai mươi mục chế phật trùng lv hai mươi tinh tờ em đê đạo linh t ă n g phúc đủ để tại thời gian một tiếng bên trong vận chuyển cùng minh tưởng ba phẩy bảy năm không lần thôn phệ ma công nhị trọng bí pháp có thể tại thời gian một tiếng bên trong thu hoạch ba phẩy bảy năm không điểm kinh nghiệm cho nên Vừa tối tám giờ có thể nhường vận chuyển cùng minh tưởng ba vạn lần thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp t i ê n tới có thể thu hoạch đến ba vạn điểm kinh nghiệm ngày thứ hai buổi sáng thiên bằng pháp l v bảy bốn mươi hai nghìn sáu mươi bốn nghìn nắm giữ tứ trọng thiên bằng ý cảnh thiên kiếm pháp l v bảy bốn mươi hai nghìn sáu mươi bốn nghìn nắm giữ tứ trọng bị kiếm nhân kiếm thần kiếm địa kiếm thiên kiếm kiếm ý tổng cộng năm loại kiếm ý thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp l v một mươi một bảy hai mươi nghìn năm m ộ t mươi h a nghìn có thể thăng cấp nắm giữ viên mãn tam trọng thôn vệ ma ý、ừ. từ khánh tâm h ầ trầm n sắc ý thức h của ắ niệm trao đ ổ v vừa động nhanh chóng đuôi thôn phẹ ma công nhị trọng bí pháp tiến hành thăng cấp vạn vật đồ giám lóe ra từng trận hào quang có đủ loại huyền diệu dâng lên trong lòng đồng thời từ khánh ý thức chấn động giống như bị kéo vào tiến vào một cái thần bí không gian ở cái này thần bí không gian bên trong không ngừng lĩnh hội cùng tu hành thôn phẹ ma công nhị trọng bí pháp từ từ, từ khánh sinh ra cảm nộ sinh ra lý giải cường đại ma khí lần nữa thích thả ra thể nội ma đang đột phá đến tứ chuyển ma đăng cảnh thăng cấp thành công thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp lờ vợ một mươi hai n h ì n h t r m l i h tám một mươi hai trăm bốn mươi nắm giữ tứ trọng thôn vệ ma ý trong đầu xuất hiện tương ứng tin tức đồng thời hô từ khánh chậm rãi mở ra hai con mắt ngay tại đôi mắt của hắn bên trong có một cái vòng xoáy màu đen liền giống như trong vũ trụ quốc hát động đồng dạng có thể thôn vệ hết thảy đột phá từ khánh nhẹ dọn g h ỉ non cảm thụ được tứ trọng thôn vệ ma ý cường đại hắn chậm rãi g i lên tay phải ngay tại lòng bàn tay của hắn bên trong liền từ từ ngưng luyện ra một cái vòng xoáy màu đen sinh ra một loại kinh khủng thôn v ệ uy năng ma đổ tu vi cũng đạt tới tứ chuyển ma đăng cảnh linh hội cùng nắm giữ tứ trọng thôn v ệ ma ý. không tệ từ khánh hải lòng gật một cái Buổi tối lúc đêm khuya v ù v ù v ù v ù từ khánh trên giường ngồi xếp bằng vận chuyển cùng minh tượng thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp cảm thụ được cường đại ma khí phát hiện minh tượng tốc độ lần nữa tăng lên gấp đôi đây cũng chính là nói buổi tối tám giờ tư khánh tại tự thân đầy trạng thái tình h ố n giới có thể minh tưởng cùng vận chuyển sáu vạn lần thôn vệ ma công n h ị trọng bí pháp mỗi giờ tương đương với có thể minh tưởng cùng vận chuyển bảy phẩy năm không không lần thôn vệ ma công n h ị trọng bí pháp mỗi phút đồng hồ thì là có thể vận chuyển cùng minh tưởng một trăm hai mươi năm lần thôn vệ ma công n h ị trọng bí pháp thời gian nhoáng một cái mười ngày sau thiên bằng pháp l và bảy bảy trăm tám mươi sáu bốn nghìn có thể thăng cấp nắm giữ tứ trọng thiên bằng ý cảnh thiên kiếm pháp l và bảy trăm tám mươi sáu bốn nghìn có thể thăng cấp nắm giữ tứ trọng bị kiềm nhân kiếm thần kiếm địa kiếm thiên kiếm, kiếm ý tổng cộng năm loại kiếm ý thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp lờ vờ mười hai tám t r ă n h tám nghìn m ư ơ i nghìn hai trăm bốn mươi thăng cấp thiên bằng pháp t ừ khánh nói v ù v ù tâm niệm vừa động t ừ khánh ý thức đã trao đổi vạn vật đồ giám m à u bạc giống như lệnh bài giống như đồ giám lóe ra nhàn nhạt hình quang trước mắt hình ảnh cũng sinh ra vạn b ẹ o cùng biến hóa vê anh vê anh t ừ khánh ý thức chấn động trong đầu sinh ra hoành minh ý thức của hắn phảng phất là bị kéo vào tiến vào một cái thần bí không gian bên trong ở cái này thần bí không gian bên trong từ khánh hóa thân trở thành viễn cổ thiên bằng thể ngộ lấy viễn cổ thiên bằng đủ loại huyền bí đủ loại huyền diệu thể ngộ thiên bằng ý cảnh vê anh từ khánh khí tức được tăng lên đối với thiên bằng ý cảnh cảm nộ cũng đã nhận được thăng hoa đạt đến tứ trọng ý cảnh viên mãn trình độ thăng cấp thành công thiên bằng pháp lv tám sáu nghìn tám trăm một hai tám nghìn nắm giữ tứ trọng viên mãn thiên bằng ý cảnh cơ h ộ i là trong cùng một lúc ngay tại t ừ khánh nắm giữ tứ trọng viên mãn thiên bằng ý cảnh về sau hàn tiến nhập một loại cực kỳ trạng thái huyền liệt diệu võ đạo chân khí lưu chuyển toàn thân ý cảnh y năng cũng cường hóa thân thể tiến tới từ khánh tu vi cũng đạt tới tứ trọng ý cảnh, cảnh định phong tăng lên thiên kiếm pháp tử khánh nói sau đó cơ hồ là giống nhau tình huống phát sinh thăng cấp thành công thiên kiếm pháp lờ vợ tám sáu nghìn tám trăm một hai tám nghìn nắm giữ tứ trọng viên mãn quỷ kiếm nhân kiếm thần kiếm địa kiếm thiên kiếm kiếm ý tổng cộng năm loại kiếm ý trong đầu hiện ra tương ứng tin tức keng bên hai vang lên tiếng kiếm reo hô từ khánh hít sâu một hoi tiên nhập một loại trạng thái tại hắn quanh thân từ từ nổi lên năm thanh bất đồng kiếm ảnh đều là do tứ trọng viên mãn năm loại kiếm ý phân biệt biến thành không tệ từ khánh thể n ộ lấy tự thân biến hóa cản thụ được cường đại năm loại kiếm ý cùng tự thân thực lực tăng lên hắn hải lòng gật một cái sau đó từ khánh đi ra phòng ngủ lắng nghe lv hai m tinh thờ ơ mở đờ đạo linh tiếng trung lv hai m thanh tâm m ụ c ngư m ụ c ngư âm thanh lv hai m một chế phật trung tiếng trung toàn thân toàn ý đầu nhập diễn luyện lấy thiên bằng pháp cùng thiên kiếm pháp chỉ b ấ t quá mặc dù tăng lên tới tứ trọng ý cảnh cảnh định phong nhưng là từ khánh diễn luyện tốc độ lại không có tăng lên vẫn như cũng là m ộ ư ơ i giây đồng hồ hoàn thành một lần diễn luyện rất nhanh sau bốn ngày thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp lv m ộ 1 mươi hai một mươi bốn mươi tám m ộ h a n m có thể thăng cấp bốn ngày thời gian thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp lần nữa góp nhặt đầy đủ điểm kinh nghiệm có thể lần nữa thăng cấp thăng cấp thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp từ khánh nói h ơ anh từ khánh tâm thần khẽ nhúc đích vạn vật đ ồ dám lóe ra nhàn n h ạ t hình quang trong đầu sinh ra từng trận tiếng oanh minh quanh thân bắt đầu phun trào lấy từng trận ma khí thăng cấp thành công thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp lở vợ mười ba hai mươi bốn g h ì n hai mươi bốn tám trăm linh nắm giữ tứ trọng viên mãn thôn vệ ma ý. trong đầu hiện ra tương ứng tin tức đồng thời vụ vụ từ khánh thực lực cũng được tăng lên hai con mắt bên trong ma tính càng phát trầm trọng ma khí cũng càng phát nồng đậm hoàn toàn tựa như là biến thành một tôn chân chính đại ma đầu không tệ t ừ khánh cảm thụ được tự thân biến hóa hài lòng gật một cái đạo mắt lại là đi qua bốn mươi ngày đầu tiên tại cái này bốn mươi ngày bên trong nguyệt hà phủ thành cũng không có phát sinh cái đại sự gì các đại thế lực ở giữa cũng không có sinh ra xung đột toàn bộ đều tại tu sinh dưỡng tức đồng thời cũng là tại nghiêm túc nghiên cứu lấy c h u y ể n thừa phiến đá m ả n h vỡ bọn họ đều muốn từ đó tìm hiểu ra huyền ảo tìm kiếm được bước vào cảnh giới thứ ba cơ hội đáng tiếc cái này là rất khó chuyện rất khó bởi vì nguyệt hà p h ụ thành các đại thế lực cũng chỉ là đạt được mảnh vỡ không có đạt được hoàn chỉnh truyền thừa phiên đá muốn từ đó tìm hiểu ra cảnh giới thứ ba huyền bí quả thực so với lên trời còn khó hơn cần vượt quá tưởng tượng ngộ tính cùng từ chết đồng dạng từ khánh không hề rời đi qua sân nhỏ một bước mà là mỗi ngày đem tất cả thời gian đều dùng để diễn luyện võ học tận khả năng gia tăng võ học điểm kinh nghiệm chỉ có thể nói cả ngày hai mươi một tiếng tám giờ diễn luyện thiên bằng pháp tám giờ diễn luyện thiên kiếm pháp tám giờ minh tưởng cùng vận chuyển thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp đã toàn bộ xét đẩy đây cũng không phải là chín trăm chín mươi sáu mà chính là bao giờ cũng đều tại tu luyện đều đang diễn luyện võ học đều tại nghị hết biện pháp tăng lên thực lực của mình hoàn toàn không có chân chính thời gian nghỉ ngơi quá mức căng thẳng Thiên bằng pháp LV8, cơ hội không có chân chính nghỉ ngơi có thể nói b ấ t quá mang tới thu hoạch cũng là cự lớn ba môn chủ tu công pháp đều có thể tiến hành thăng cấp thăng cấp thiên bằng pháp từ khánh nói vê anh tâm niệm vừa động vạn vật đồ dám lóe ra càng thêm ánh sáng trói lọi có từng đạo hình quang lấp lóe từ khánh ý t h ứ c nghiệp sinh ra chấn động trong đầu hành minh không ngót sau đó từ khánh ý thức giống như bị kéo vào tiến vào một cái thần bí không gian ở cái này trong không gian thần bí hóa thân viễn cổ thiên bằng thể ngộ thiên bằng h ề n diệu c à n ngộ thiên bằng ý cảnh áo nghĩa thăng cấp thành công thiên bằng pháp lờ vợ chín năm nghìn năm trăm hai mươi hai năm sáu n h ì n không không nắm giữ ngũ trọng thiên bằng ý cảnh được ầm ầm từ khánh tâm thần chấn động tựa như là tại thể hồ quán đính đồng dạng nhanh chóng nắm giữ ngũ trọng thiên bằng ý cảnh liền ở phía sau hán còn xuất hiện viễn cổ thiên bằng hư ảnh uy thế quần quận vù vù vù vù đồng thời từ khánh tu vi cũng đột phá nắm giữ ngũ trọng thiên bằng ý cảnh nhận lấy ý cảnh cải tạo cùng cường hóa theo tứ trọng ý cảnh cảnh đỉnh phong bức vào ngũ trọng ý cảnh cảnh hô từ khánh hít sâu một hơi trên mặt lộ ra một vệ nụ cười cảm thụ được tự thân biến hóa cùng tự thân thực thân tự l ự c t ă n g c ư ờ này g cùng tăng lên, hắn h lòng gật một cái. Tiếp tục. từ cái. khánh n kiếm, kiếm, kiếm, kiếm, kiếm kiếm quanh thân k i ế ma h khi bước n g t h lên lấy tựa như là triệt để biến thành một tôn kinh khủng đại ma đầu dường như sau một khắc liền muốn độc hại chúng sinh tạo thành vô tận s á t nhiệt g giống như thăng cấp thành công thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp lở vờ một mươi bốn n ba bảy sáu nghìn bốn trăm chín mươi s á nghìn n nắm giữ ngũ trọng thôn vệ ma ý hô không bao lâu từ khánh liền đã hoàn toàn nắm giữ ngũ trọng thôn vệ ma ý thể nội ma đan cũng bước vào ngũ chuyển ma đan cảnh ma khí càng phát nồng nặc vụ v ù v ù v ù vụ rất nhanh từ khánh liền áp chế thể nội ma khí cùng ma tính quanh thân ma khí biên mất không thây hắn khôi phục bình thường nhìn qua căn bản không thể nào có người hoài nghị từ khánh tu luyện ma công ngũ trọng ý cảnh cảnh từ khánh trầng âm n ữ khí bình tĩnh nói Ta t đương ớ c mắt ma là võ nhiên thiên bằng pháp cùng thiên kiếm pháp đã nhanh muốn đạt tới l và mười đến lúc đó liền có thể nghĩ biện pháp ngừng võ học dung hợp đem võ đạo bắc cực quyền hòa tan vào thiên bằng pháp bên trong còn có đoạn mệnh thập tam kiếm đồng dạng có thể hòa tan vào thiên kiếm pháp hình ảnh nhất truyền nguyệt hà phủ đệ trong mặt tất v ù v ù ma khí lưu t r u y ề n ánh mắt kéo gần lại về sau liền có thể nhìn đến có một vị hất lên hắc bảo trung niên nam tử hắn chắp hai tay sau lưng ánh mắt lấp lóe ngẩng đầu nhìn treo trên tường hai khối phiến đá nếu có thế lực khắc đỉnh cấp cường giả ở chỗ này có thể liếc một chút nhận ra treo trên tường hai khối phiến đá lại chính là chuyển thừa phiến đá mạnh vỡ trọng yếu nhất chính là lại có hai khối phải biết nguyệt hà phủ thành chín đại thế lực mỗi người bọn họ đoạt được một khối chuyển thừa phiến đá m ạ n vỡ theo đạo lý nói không thể nào có người nắm giữ lượng m ạ n vỡ thế mà trước mắt vị này hất lên hắc bảo trung niên nam tử liền là có hai khối truyền thừa phiến đá m ả n h võ còn có nếu như diệp lang thiên có thể tại nơi này hắn liền sẽ phát hiện một việc cái kia chính là cái này hai khối truyền thừa phiến đá m ả n h vỡ trong đó có một mảnh vỡ là hắn nhìn qua mà hắn nhìn qua khối kia truyền thừa phiến đá m ả n h vỡ tự nhiên là huyết ma giáo phân giáo đoạt được truyền thừa p h i ế n đá m ả n h võ đến mức một cái khác khối vậy cũng không biết lai lịch cụ thể huyết ma giáo phân giáo truyền thừa phiên đá mãnh võ vậy mà lại xuất hiện tại nguyệt hà phủ đệ trong mật tất dưới đất đây mới là khiến người ta cực độ kiếp sợ sự tỉnh ha, ha, ha. hất lên hắc bảo trung niên nam tử cười to vài tiếng truyền thừa phiên đá vỡ thành chính khối bản tọa hiện tại liền có lượng m n h vỡ liền đã chiếm hết ưu thế lần này bản tọa nhất định phải l ĩ n h nộ i trong đó huyền diệu nhìn trộm cảnh giới thứ ba huyền bí bước vào cảnh giới thứ ba trở thành nguyệt hà phụ thành đúng nghĩa đệ nhất nhân đến lúc đó toàn bộ nguyệt hà phụ thành liền sẽ rơi vào bản tọa trong tay đến mức long tử khắc khắc khắc vị này hất lên hắc bảo trung niên nam tử phát ra âm trầm tiếng cười đến lúc đó bản tọa huyết tế toàn bộ phụ thành luyện ra huyết ma c h â thân bản tọa đồng dạng có tư cách trở thành long tử ma đổ lại như thế nào đồng dạng có thể thành lập một phương ma quốc trên thực tế đối với luân hồi di tích truyền thừa từ khánh cũng là có ý tưởng nếu như hắn có thể có được luân hồi di tích truyền thừa cũng đem tương ứng truyền thừa tiến hành thu vào đến lúc đó từ khánh nhất định có thể tại c à n g trong thời gian ngắn bước vào cảnh giới thứ ba nếu thật là bước vào cảnh giới thứ ba như vậy rất nhiều vấn đề cùng nguy hiểm đều có thể giải quyết dễ dàng lúc trước từ khánh tại luân hồi di tích tầng cuối cùng thời điểm hắn thao túng kim cương đại bình mượn l vờ h thanh tâm một ngư vi năng chế trụ luân hồi tâm a chế trụ di tích chỉ chủ lực lượng lv hai m thanh tâm một ngư trung quy là kém một chút dẫn đến lv hai m thanh tâm một ngư nhận lấy rõ ràng tổn thương không cách nào tiếp tục nữa tử khánh cũng chỉ có thể trước một bước rời đi luân hồi di tích trên thực tế nếu như tử khánh không có có nhận đến lv hai m thanh tâm một ngư ảnh hưởng dựa theo tử khánh tự thân tính khí cùng phán đoán h ã n tại lúc ấy căn bản liền sẽ không rời đi căn bản không thể nào tại dưới tình huống đó rút lui mà chính là sẽ dốc hết toàn lực đồng thời liên hợp tại chỗ tất cả thế lực cùng các cường giả liền xem như liệu lv hai m thanh tâm một ngư triệt để báo hỏng l i ề u k i m cương đạo binh cùng hàn băng đạo binh triệt để tổn hại coi như đem lờ vờ hai mươi đồng tiền kiếm đều dựng vào đi t ừ khánh cũng tất nhiên sẽ xử suất tất cả thủ đoạn liên hợp tất cả cường giả đem di tích c h i chủ lý thượng triệt để chém xê hết tuyệt đối không có khả năng nhường di tích c h i chủ lý thượng phục sinh thành công thế mà bởi vì lờ vờ hai mươi thanh tâm một ngư ảnh hưởng đưa đến t ừ khánh ý nghĩ xuất hiện chết đi xuất hiện sai lầm đưa đến không nên phát sinh sự t ì n h phát sinh hiện nay tiếp tục phàn nàn đã vô dụng sự kiện như là đã phát sinh vậy thì nhất định phải nghĩ biện pháp đem sự tỉnh giải quyết đem không nên phát sinh sự tỉnh xử lý sạch bước đầu tiên Từ khánh nhất định phải tại thời gian ngắn nhất thời khánh định phải gian ngắn gian bước ê lên n trong, tận khả năng tăng t khả lực của mình, thứ hai cái thứ chính là nghĩ biện pháp cướp đoạt nguyệt hà phụ thành các đại thế lực trong tay truyền thừa phiên đá m ả n h vỡ tế tụ chín khối truyền thừa phiên đá m ả n h vỡ tạo thành hoàn chỉnh truyền thừa bước thứ ba thu được hoàn chỉnh truyền thừa về sau mượn nhờ vạn vật đồ giám lực lượng đối hoàn chỉnh truyền thừa t i ê n hành thu vào tiến tới bước vào cảnh giới thứ ba đến lúc đó chỉ cần bước vào cảnh giới thứ ba tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng và anh, và anh, và anh ba. trong sân từ khánh tiếp tục diễn luyện lấy thiên bằng pháp cùng thiên kiếm pháp mà theo từ khánh tu vi tăng lên tới ngũ trọng ý cảnh cảnh về sau hắn diễn luyện thiên bằng pháp cùng thiên kiếm pháp tốc độ tiến một bước được tăng lên năm giây chỉ cần năm giây từ khánh liền có thể diễn luyện một lần hoàn chỉnh thiên bằng pháp cùng thiên kiếm pháp được từ khánh h à i lòng gật một cái cứ như vậy ta tại thời gian một tiếng bên trong liền có thể diễn luyện bảy trăm hai mươi lần tám giờ liền có thể diễn luyện năm bảy sáu lần cho nên nói mỗi ngày đã có thể thu hoạch năm bảy sáu không điểm kinh nghiệm còn có nương theo lấy từ khánh nắm giữ ngũ trọng thôn vệ ma ý về sau trên thực tế đối với tốc độ như vậy từ khánh trong lòng kỳ thật vẫn là có chút không đủ thỏa mãn đầu tiên thiên kiếm pháp cùng thiên bằng pháp tăng lên tới lv chín về sau cần hai trăm năm mươi sáu hoạch vạn điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp coi như mỗi ngày có thể thu hoạch được năm bảy m u ơ i s n u điểm kinh nghiệm cái kia cũng cần dòng giã bốn mươi năm ngày mới có thể thăng cấp thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp cũng giống vậy ngay tại đạt đến l v 1 4 b về sau cần dòng giã bốn trăm linh c điểm kinh nghiệm mỗi lúc trời tối có thể thu hoạch 1 2 ờ i h vạn điểm kinh nghiệm vậy cũng muốn 35 ngày tà hữu vẫn là chậm từ khánh lắc đầu trước mắt mà nói ta cũng không biết di tích chỉ chủ lý thượng bao lâu có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất cho nên ta chỉ có thể tận khả năng lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên thực lực của mình mà lại muốn x â ước đ o ạ t nguyệt hà phụ thành chín đại thế lực chuyển thừa phiên đá mảnh vỡ cũng không phải một chuyện dễ dàng thật muốn làm như vậy lời nói có khả năng muốn cùng toàn bộ nguyệt hà phụ thành là địch cho nên vẫn là phải nghĩ biện pháp dùng trí đương nhiên nếu quả như thật không cách nào xê ướp đ o ạ n đến chuyển thừa phiến đá m ả n h vỡ mượn nhờ vạn vật đổ dám lực lượng như cũ có thể đem chân ý đ ổ không ngừng thăng cấp đến lúc đó tự nhiên có thể bước vào cảnh giới thứ ba chỉ là sẽ hao phí nhiều thời gian hơn thời gian n h ó á n g một cái ba ngày sau đêm khuya ngoài sân bên trong một cái không người cái hẻm nhỏ bên trong t ừ khánh lần nữa cùng diệp lang thiên gặp mặt chủ nhân diệp lang thiên hướng về từ khánh túi người trào lại từ trong ngực lấy ra ba loại đồ vật theo thứ tự là một thanh thước một đôi chân đồng một thanh ma nhận trong đó t h ứ chiêng là diệp lang diệp t theo tác hạ học c u n bên trong lấy đồng ư nhưng tư. ợ c thức, chính là dùng để dạy cùng, dạy bảo học cùng học cung học thức, cái chiêng thanh thiên thế nhưng là hao tổn tốn rất nhiều tâm sinh hao nhiều hậu dùng gian dụng, này lang lộng là làm là lấy Mà dạy dạy diệp để đối đ kia với ra bảo sử vì tác h thiên nhiều h ì là lang lần diệp p i giáo giáo viên, tiến ra ma huyết phân thành hành u n đến. Chiêng đồng g trộm tác mà lấy dụng chỉ là dùng cho một số quỷ nhân cung tiến hành một ít n g h ỉ thức thời điểm sử dụng lấy dính cực kỳ nồng đậm quỷ đồ khí thức Chỉ cần h là u y ế thư ma giáo p â n bên trong, phạm vào sai lầm lớn, muốn bị xử tử tình hùng giáo sai vào bị tử phạm lầm xử d ớ i Liên sẽ sử dụng thanh này thủ ma nhận sẽ sử trảm thủ chém、đầu. Thư ma đem đầu. viện giới xích quỷ nhân đồng la trạm thủ ma nhận diệp lang thiên hướng từ khánh giới thiệu nói đây là chủ nhân ngươi cần có đồ vật thuộc hạ đã hao hết tâm tư tốn thời gian gần tới ba tháng lúc này mới toàn bộ nắm bắt tới tay tốt tốt tốt từ khánh đem ba loại đồ vật cầm trong tay trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng diệp lang thiên ngươi làm phi thường không tệ không để cho bản tọa thất vọng thuộc hạ có thể là chủ thượng phân y u đó là thuộc hạ vinh hạnh diệp lang thiên chắp tay nói ngươi có thể ăn lở vờ hai mươi thiên t i ể u đan t ừ khánh hỏi thuộc hạ đã ăn diệp lang thiên nói tình huống như thế nào t ừ khánh hỏi lại thuộc hạ võ đạo tu vi đã đạt đến nhất trọng c h â n ý cảnh nắm giữ võ đạo c h â n ý chỉ là thôn phẹ ma công nhị trọng bí pháp còn không có quá lớn tiến bộ như cũng chỉ là tam trọng ý cảnh cảnh diệp lang thiên hồi đáp ừ m t ừ khánh gật một cái cũng hơi kinh ngạc hỏi ngươi nắm giữ võ đạo c h â n ý đúng thế diệp lang thiên trả lời chật chật tư khánh trong lòng chật chật xuống miệng lại hoi xúc động phải biết từ khánh tại cảnh giới thứ nhất thời điểm tu luyện nhiều như vậy võ học mượn nhờ vạn vật đồ giám lực lượng dung hợp sáng tạo ra võ đạo bắt cực quyền lúc này mới nắm giữ võ đạo ý cảnh thế mà diệp lang thiên lại chỉ là ăn một viên lv hai mươi thiên kiều đan vậy mà liền nắm giữ võ đạo chân ý quả nhiên giữa người và người vẫn là có t r a n lệch bất quá diệp lang thiên càng là yêu n g h i ệ t từ khánh cũng thì càng hài lòng đối với từ khánh chỗ tốt lại càng lớn bởi vì diệp lang thiên đã bị từ khánh hàng phục nắm trong tay Trước lập tức từ khánh trước mắt hình ảnh xuất hiện và mẹo có cái này đến cái khác hình ảnh xuất hiện đầu tiên thu vào từ khánh tầm mắt chính là thư viện giới xích trong bức tranh thư viện giới xích lấy từ một gốc trăm năm cây giả mà lại dùng vật liệu vẫn là theo cái này gốc cây già rớt xuống khô một thân cảnh đ i ề u khắc chế tác m à t h à n h sau đó căn này thư viện giới xích một mực lưu tại thư viện bên trong do thư viện tiên sinh cùng lao sư nắm giữ đối với phạm vào sai lầm học sinh tiến hành tê d ừ n g tê dị nguyên bản cái này vẹn vẹn chỉ là một cái phổ phổ thông thông thức nhưng là bởi vì tại thư viện thời gian quá dài thậm chí bị một vị lại một vị thư viện tiên sinh cùng lao sư nắm giữ từ từ sinh ra có chút biên hóa giao phó kỳ đặc khác biệt hiệu quả thu vào thành công thư viện giới xích lở vợ một n h ì n một trăm Tắt thư trăm hạ học xích, khô nhánh cung cây cây nguyên viện bản năm giới già là do trăm năm cây giả khô một đồng i bởi vì lưu tại thư viện thời gian nhiên loại giới hiệu hiện tin viện giới sích, từ khánh hài ề u lưu quả. đầu xuất thu khắc khí, khánh khánh chế thành, thư dính hạo chính tỉnh cảnh nhanh, chính hoàn thành thư xích, có cùng tức, cái. tắt trăm một táo Rất từ trong tương một từ gật mà đem năm, một là vào gần ứng lòng vì vờ lấy lờ đã đ thời từ khánh trong đầu cũng có như thế nào nhường thư viện giới xích lấy được kinh nghiệm giá trị thư viện giới xích hiệu quả cũng là dùng để trừng trị cùng tỉnh táo cho nên Thư xích chỉ đánh viện giới cần ba à n t y người từ â m điểm kinh nghiệm, môi một một nghiệm liền lần lòng bàn tay, liền kinh kinh giá nện bàn có được có hoạch được một chút thể thu tay, thể thu trị. t đập khánh tay phải cầm thư viện giới xích nhẹ nhàng tại bàn tay trái của chính mình tâm đánh một cái phát ra hơi có vẻ thanh t h ú y cảm giác mà tại thư viện giới xích đánh vào bàn tay của mình tâm thời điểm mơ hồ trong đó lòng bàn tay trái có một tia rất nhỏ cảm giác đau đớn mà loại này cảm giác đau đớn chuyển tới từ khánh trong đầu tựa như là lập tức thanh lương một số loại cảm giác này có chút không hiệu kỳ diệu kinh nghiệm một vẫn được từ khánh núi vai võ nhất từ khánh hô một tiếng chủ nhân vừa dứt lời võ nhất liền đã đi tới từ khánh trước mặt、ừ. từ khánh gật một cái đem trong tay thư viện giới xích giao cho võ nhật nói ra giao cho ngươi một cái nhiệm vụ sử dụng căn này thư viện giới xích đánh lòng bàn tay của mình nhớ kỹ có thể có bao nhanh liền bao nhanh chỉ cần thanh này thư viện giới xích chất lượng có thể đối phó được vâng chủ nhân võ nhất cung kính gật một cái không có hỏi nhiều bất kỳ vật gì thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ đi thôi từ khánh phất phất tay ba ba ba rất nhanh Từ k một. Một cứ như vậy cả ngày hai mươi bốn giờ không gián đoạn xuống tới đủ để gó tám trăm sáu mươi bốn tay lần kết thúc mỗi ngày cũng đủ để gia tăng tám trăm sáu mươi bốn điểm kinh nghiệm không tệ từ khánh hải lòng gật một cái võ nhất có thể gó nhanh như vậy chủ nếu là bởi vì hắn đã bước vào nhất trọng chân ý cảnh có trong đó liền tại đông đảo quỷ nhân bên trong mỗi một cái quỷ nhân đều có nó năng lực đặc thù mà liền có quỷ nhân có thể rèn đúc một số đặc thù quỷ khí cái này quỷ nhân đồng la cũng là có năng lực như vậy quỷ nhân rèn đúc mà thành sử dụng vật liệu là người bình thường hải cốt lại thêm quỷ nhân huyết đủ thu vào thành công Quỷ nhân đồng la lở v một n g một trăm đây là do có rèn đúc năng lực quỷ nhân rèn đúc mà thành quỷ nhân đồng la dùng người bình thường hài cốt cùng quỷ nhân huyết đ ụ c chế tác mà thành ngay tại một số quỷ dị đặc thù nghi thức bên trên sử dụng chủ yếu hiệu quả là kiến tạo một loại quỷ dị bầu không khí được từ khánh hải lòng gật một cái đồng thời từ khánh trong đầu cũng xuất hiện tương ứng tin tức quỷ nhân đồng la thu hoạch điểm kinh nghiệm phương pháp cũng vô cùng đơn giản chỉ cần gõ vang quỷ nhân đồng la là có thể công từ khánh hai tay nắm giữ ủy nhân đồng la đánh vào nhau sinh ra tiếng vang k ị liệt kinh nghiệm một có thể từ khánh gật một cái võ nhị từ khánh hô một tiếng chủ nhân rất nhanh võ nhị cũng đi tới từ khánh trước mặt cái này chiêng đồng giao cho ngươi từ khánh nói ngươi đến không ngừng gõ vang cái này chiêng đồng chỉ cần sẽ không tổn hại cái này chiêng đồng ngươi có thể đập đập có bao nhanh liền bao nhanh tuân mệnh võ nhị cung kính gật đầu đương. đương đương đương ngoài sân từ khánh nghe được dồn dập chiêng đồng âm thanh vô cùng vang dội thậm chí đều có chút trói thai mà lại tốc độ cũng thật nhanh đồng dạng đạt đến một giây đồng hồ mười lần trình độ đây cũng chính là nói tại tốt nhất tình hồ dưới cả ngày hai mươi bốn giờ không ngừng gõ một giây đồng hồ mười lần kết thúc mỗi ngày đồng dạng có thể gõ tám trăm sáu mươi bốn lần tiến tới có thể đạt được tám trăm sáu mươi bốn điểm kinh nghiệm、ừ. từ khánh mặt lộ vẻ nụ cười sau cùng cũng chỉ còn lại có trạm thủ ma nhận vụ vụ vụ vụ từ khánh trước mắt hình ảnh xuất hiện bất đồng v ậ t mẹo xuất hiện cái này đến cái khác hình ảnh tại trong bức tranh có trạm thủ ma nhận chế tắc tình huống trong đó g e n đúc trạm thủ ma nhận tự nhiên là ma trên đường người tu luyện là ma công nắm giữ rèn đúc ký xảo nhưng là tại rèn đúc trong quá trình dung nhập huyết nhục cùng thi hải mà lại bởi vì trảm thủ ma nhận chạm đầu nhiều lắm dần dần sinh ra một số biến hóa thu vào thành công trảm thủ ma nhận lv một nghìn một trăm cái này là một thanh nhận chứa ma tính binh khí vốn chính là do ma đồ thợ rèn sử dụng khối sắt xương người huyết nục rèn đúc m à thành lại thêm chém quá nhiều người đầu sinh ra một số càng thêm ma tính biến hóa tương ứng tin tức xuất hiện ở từ khánh náo hải đồng thời trảm thủ ma nhận lấy được kinh nghiệm giá trị phương pháp cũng cực kỳ đơn giản cái kia chính là huy kiếm là có thể huy kiếm một lần liền có thể thu hoạch một chút kinh nghiệm giá trị cho nên nói đao kiếm loại hình vây ú ca hí trên cơ bản đều là giống nhau phương pháp thu hoạch điểm kinh nghiệm x o á t từ khánh tay cầm trạm thủ ma nhận vung ra một đao mà tại vung ra về sau ẩn ẩn bị điều động thể nội ma tính cùng ma khí thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp cũng ẩn ẩn có cầm minh kinh nghiệm một không tệ từ khánh hải lòng gật một cái võ tam từ khánh kêu nữa một tiếng chủ nhân võ tam tại chạy tới đầu tiên cầm đi đi từ khánh đem trong tay trạm thủ ma nhận giao cho võ tam phân phó nói ngươi tiếp xuống nhiệm vụ cũng là vung đao lấy tốc độ nhanh nhất vung đao chỉ cần thanh này vê uca hy phẩm chất có thể đối phó được vâng tuân mệnh võ tam ngữ khí cung kính nói đi thôi từ khánh phất phất tay x o á t x o á t x o á t ngay sau đó võ tam đi sân nhỏ nhanh chóng huy kiếm chân nguyên che lại trong tay trảm thủ ma nhận dưới tình huống như vậy có thể một giây đồng hồ vung ra m ư ờ i kiếm đương nhiên đây không phải võ tam tốc độ nhanh nhất mà chính là lờ v ờ một trảm thủ ma nhận phẩm chất không đủ cao cho dù có chân nguyên bảo hộ cao nhất cường độ cũng chỉ có thể tiếp nhận một giây đồng hồ m ư ờ i lần huy kiếm nếu không huy kiếm tốc độ quá nhanh kết quả chính là trong tay trảm thủ ma nhận vỡ nát cứ như vậy cả ngày hai mươi b ố giờ một giây đồng hồ huy kiếm mười lần trạm thủ ma nhận một ngày cũng có thể thu hoạch đến tám trăm sáu mươi b ố phẩy không không không chữ hô từ khánh hít sâu một hơi đi ra phòng ngủ nhìn qua bầu trời đ ẹ n k ị t thấy được võ nhất võ nhị võ tam bọn họ tại hết sức chuyên chú hoàn thành chính mình giao cho nhiệm vụ không tệ không tệ từ khánh vừa lòng phi thường đêm khuya trong phòng ngủ v ù v ù v ù v ù từ khánh ngồi xếp bằng toàn thân toàn ý minh tưởng cùng vận chuyển thôn vệ ma công nhị trọng bị pháp phòng ngủ một căn phòng khác bên trong ba kiện lờ vờ hai mươi độ vật không ngừng phóng thích ra tương ứng nguy năng thời gian n h o á một cái đỏ mắt thời gian mười ngày rất nhanh liền đi qua một ngày này vừa sáng chủ nhân võ nhất là cái thứ nhất đến đây hắn đi tới từ khánh trước mặt cũng đem trong tay thư viện giới xích rất cung kính đưa cho từ khánh、ừ. từ khánh gật một cái hắn nhận lấy võ nhất quyển sách trên tay viên nước đầu tiên ngay tại ngày đầu tiên võ vừa sử dụng thư viện giới xích đánh lòng bàn tay của mình tám trăm sáu mươi bốn lần thu được tám trăm sáu mươi bốn điểm điểm kinh nghiệm sau đó từ khánh tại ngày thứ hai liền đem thư viện giới xích thăng cấp đến l và mười cứ như vậy tờ l vờ mười thư viện giới xích phẩm chất tự nhiên cao rất nhiều hoàn toàn có thể tiếp nhận cường độ cao hơn sử dụng cho nên võ vừa sử dụng l vờ mười thư viện giới xích đủ để tại một giây đồng hồ đánh l ò n g bàn tay của mình một trăm l ầ n khắp thiên hạ tới cao nhất có thể đạt được tám trăm sáu mươi lăm vạn điểm kinh nghiệm thư viện giới xích l vờ mười tám trăm sáu mươi tám năm m ộ nghìn hai trăm linh có thể thăng cấp sử dụng ngàn năm cây giả khô m ộ t đ i ề u khắc chế tắc mà thành thư viện giới xích bởi vì tại trong thư viện tồn tại trăm năm lấy dính hạo nhiên trinh khí sau đó lại trải qua thư viện tiên sinh chín lần tính tâm văn khí gia trì trải qua lôi kiếp cột rửa phẩm chất thăng hoa có cực mạnh t r ư ờ n g trị hiệu quả càng là có thể hạo nhiên trinh khí chấn áp thiên hạ rất nhiều yêu ma tà ma tốt tốt tốt tư khánh hải lòng gật một cái tay của ngươi như thế nào tư khánh chú ý tới võ nhất bàn tay tay trái của hắn bàn tay đã bị đánh xưng lên giống như xưng thành giờ heo một dạng khó khôi phục tới h ô i bẩm chủ nhân thuộc hạ không có việc gì chẳng mấy chốc sẽ khôi phục võ nhất nói ra vậy là tốt rồi tư khánh gật một cái lúc này tư khánh vừa định muốn tiếp tục thăng cấp thư viện giới x í c chủ nhân võ nhị lại đã đi tới cửa mà võ nhị cầm trong tay chính là năm màu lộng lẫy quỷ nhân đ ồ n la ngài phân phó nhiệm vụ thuộc hạ đã hoàn thành được từ khánh gật một cái hắn đánh giá võ nhị liết một chút liền đem l và m ư ơ i quỷ nhân đồng la cầm tới hiển nhiên quỷ nhân đồng la tình huống cùng thư viện giới xích tình huống giống nhau đều là tại ngày đầu tiên thăng cấp đến l và m ư ơ i sau đó bởi vì phẩm chất tăng lên g õ tốc độ tăng lên gấp m ộ ư ơ i lần có thể đạt tới một giây đồng hồ một trăm l ầ n trình độ một ngày như vậy liền có thể thu được tám trăm sáu mươi b ố vạn điểm kinh nghiệm Quỷ nhân đồng la l và một mươi tám trăm sáu mươi tám mươi t á năm một n g h ì hai trăm n h có thể thăng cấp Quỷ nhân thợ rèn sử dụng q u y tính linh sát cùng quỷ dị huyết nhục rèn đúc mà thành quỷ khí ẩn chứa quỷ đồ ô nhiễm cùng quy năng có lấy cực mạnh bị nhiễm tính thậm chí có thể đem những sinh linh khắc cưỡng ép ô nhiễm trở thành tà ma có thể từ khánh gật một cái phải biết đây cũng chính là võ nhị đạt đến nhất trọng chân ý cảnh nắm giữ mê h u y ế n chân ý lực lượng có chân nguyên hộ thể không sợ lờ vờ mười quỷ nhân đồng la loại này ô nhiễm nếu không nếu là đổi một cái tu vi thấp sinh linh ngay tại gõ trong quá trình liền sẽ bị lờ vờ mười quỷ nhân đồng la thanh âm ô nhiễm tiến tới ý thức bị mất hết trở thành một tôn tà ma sau cùng vo tam cũng đến đây chủ nhân võ tam đem trong tay lờ vợ mười trạm thủ ma nhận giao cho từ khánh trong tay lờ vợ mười trạm thủ ma nhận tình huống cùng lúc trước hai kiện đồ vật tương tự giống như đồng dạng cũng là tại thời gian một ngày bên trong thăng cấp đến lờ vợ mười sau đó vung đao tốc độ tăng lên gấp mười lần trạm thủ ma nhận lờ vợ mười tám trăm sáu mươi tám năm m ộ nghìn hai trăm linh có thể thăng cấp đây là ma đồ thợ rèn sử dụng ngàn năm ma linh sát lại thêm vạn người hết u y thủy rèn đúc mà thành trạm thủ ma nhận thậm chí vượt qua lôi kiếp tại lôi kiếp tối lệ ở dưới đem tự thân ma tính tiến một mức rèn luyện một lần biến đến càng thêm thuần、ý. từ khánh h à i lòng gật một cái nói ra không tệ không tệ sau đó từ khánh bắt đầu đối lờ vào mười thư viện giới xích lờ vào mười quỷ nhân đồng la cùng lờ vào mười trạm thủ ma nhận tiên hành tương ứng thăng cấp v ù v ù v ù v ù v ù v ù từ khánh ý thức liên tiếp trao đổi vạn vật đồ giám mà vạn vật đồ giám cũng lóe ra một lần lại một lần quang huy mà lại quang huy cũng càng ngày càng mãnh liệt đồng dạng từ khánh trong tay lờ vào mười thư viện giới xích lờ vào mười quỷ nhân đồng la còn có lờ vào mười trạm thủ ma nhận cũng lóe ra một đạo lại một đạo ánh sáng màu bạc trước trước sau lờ v à mười thư viện giới xích L-V-10 tại thời â n đ khắc này mỗi một kiện đồ vật đều ẩn chứa cực mạnh kinh khủng mỹ năng đều có khắc từng đạo từng đạo linh văn quý văn ma văn khôi phục cực mạnh linh tính cùng trí tuệ mỗi một kiện đều có cực mạnh lực lượng khó có thể trưởng khống thậm chí cũng sẽ ở lạng yên không tiếng động ảnh hưởng từ khánh ý thức cùng tư duy vê anh vê anh vê anh lại là tiếng oanh minh vang lên trong phòng l vờ hai thanh tâm một ngư l vờ hai tinh tờ ơmd đạo linh còn có l vờ hai m ư ộ c chế phật chung cái này ba kiện đồ vật cũng giống như là nhận lấy kích thích một dạng uy năng vậy mà đều toàn bộ khôi phục từ đó từ khánh đã tể tụ phật đạo nho ma ủy năm loại con đường pháp khí mạnh mẽ cái này nằm kiện đạt đến l vờ hai pháp khí mạnh mẽ ở giữa sinh ra tranh phóng sinh ra xung đột nhưng là Lẫn n hô a giữa u uy ở năng nhưng l ạ từ i t khánh trường kỳ kỳ kỳ hít ô n g h a sâu một hơi vận hành tự thân công pháp hãn thân ở dạng này năm loại bất đồng lĩnh vực bên trong thể ngộ lấy ẩn chứa đủ loại huyền diệu đủ loại áo nghĩa ẩn ẩn tiến nhập một loại cực kỳ trạng thái kỳ diệu thư viện giới xích lv 2 3 4 m ư 2 i b 5 2 r ă m 8 ố 0 m đây là sử dụng vạn nằm cây giả khô một nhánh cây làm tài liệu lại từ điêu k h ắ c đại sư điêu khắc chế tắc mà thành thư viện giới xích bởi vì tại trong thư viện tồn tại ngàn năm lấy dính nồng đậm hạo nhiên c h í n h khí sau đó lại trải qua thư viện tiên sinh chín lần tĩnh tâm văn khí gia trì trải qua lần lượt lôi k i ế p v ợ t r ử a lại từ đại nho gia trì chín lần văn tâm sao chép lại do linh tượng sư điêu khắc chín đạo linh văn đã lột xác thành vì một kiện nho đạo pháp bảo ẩn chứa hạo nhiên trinh khí thư sơn văn tâm khôi phục trí tuệ cùng linh tính có thể phóng xuất ra văn v quỷ nhân đồng la lv 2 3 4 m ư ơ 2 4 5 2 r ă m 8 ố 0 m đây là kỹ nghệ đạt đến đỉnh phong quỷ nhân thợ rèn tông sư sử dụng ngàn năm quỷ tính linh sắt cùng quỷ dị huyết nhục rèn đúc mà thành cường đại quỷ khí càng l à trải qua nhiều lần quỷ tính giao phó làm đến quỷ nhân đồng la sinh ra lần lượt thuế biến c h i ơ n đồng bản thân đã ẩn chứa cực kỳ nồng đậm quỷ tính cùng ô nhiễm càng l à ẩn chứa không có gì sánh kịp vi năng có thể ô nhiễm sinh linh chuyển hóa quỷ dị khôi phục cẩn chữa trí huệ quỷ dị linh tính có thể phóng xuất ra quỷ vực cùng im ấm lĩnh vực trạm thủ ma nhận lv 2 3 4 m ư 2 i b 5 2 r ă m 8 ố 0 m đây là kỹ nghệ đạt đến đỉnh phong ma tu thợ rèn tông sư sử dụng vạn năm ma linh sắt lại thêm trăm vạn máu người nước rèn đúc mà thành trạm thủ ma nhận thậm chí nhiều lần vượt qua kinh khủng lôi k i ế p tại lôi k i ế p t ố i luyện dưới đem tự thân ma tính một lần lại một lần t ố i luyện ẩn chứa kinh khủng ma ý có thể phóng xuất ra ma vực cùng chém đầu lĩnh vực từ khánh trong đầu cũng xuất hiện lv 2 0 thư viện giới xích lv 2 0 quỷ nhân đồng la lv 2 0 trạm thủ ma nhận cơ bản tin tức biết ba kiện đồ vật toàn bộ tăng lên tới lv h a về sau đã đạt đến phi thường khủng bố cùng cường đại trình độ thậm chí mỗi một kiện đồ vật đều có thể chấn áp siêu phảm cực hạn tồn tại rất mạnh vô cùng mạnh mà bây giờ năm loại con đường đồ vật uy năng toàn bộ trọng xếp ở cùng nhau bởi vì tờ lv hai mươi một chế phật chung cùng lv hai mươi thanh tâm một ngư là phật môn pháp khí cho nên cái này hai kiện đồ vật lực lượng không cách nào đ i ệ p ra cứ như vậy mặc dù có sáu cái đạt đến lv hai mươi đồ vật nhưng là chân chính có thể đ i ệ p ra chỉ có năm kiện cho nên toàn bộ sân nhỏ liền tạo thành thập trọng lĩnh vực đẹp ra từ từ từ khánh đã t h í c hứng loại trạng thái này hắn mở ra hai con mắt lại đi ra khỏi phòng đi tới trong sân bắt đầu diễn luyện lấy thiên bằng pháp cùng thiên kiếm pháp vê anh vê anh vê anh trong chốc lát từ khánh tốc độ nhanh đến một loại cực hạn quả thực cũng là hoa mắt thường nhân căn bản không thể nào thấy rõ ràng đã biến thành một đoàn mơ hồ hỗn loạn c á i bóng kinh nghiệm một kinh nghiệm một trong đầu hiện lên tương ứng tin tức một giây đồng hồ chỉ cần một giây đồng hồ hiện tại ngay tại năm loại con đường pháp khí lĩnh vực điệp ra phía dưới đối với từ khánh tăng phúc đã đạt đến một loại mức độ khó mà tin nổi có thể làm cho từ khánh tại một g i â y bên trong diễn luyện xong một lần hoàn chỉnh thiên bằng pháp cùng thiên kiếm pháp đây cũng chính là nói thời gian tám tiếng từ khánh có thể hoàn thành hai mươi tám tám trăm l ầ n diễn luyện thu hoạch đến hai mươi tám tám trăm điểm kinh nghiệm c h ọ n vẹn tăng lên gấp năm lần tốt tốt tốt t ừ khánh n ế t miệng lên tốc độ như vậy mới khiến cho hắn có chút hài lòng trên mặt cũng lộ ra nụ cười một giây đồng hồ một lần tốc độ như vậy đã tốt vô cùng ban đêm vụ vụ vụ vụ từ khánh ngồi xếp bằng hắn tiến nhập minh tưởng trạng thái ngày thứ hai hô từ khánh hít sâu một hơi hắn mở ra hai con mắt tinh thần trạng thái vô cùng hoà mỹ lấy minh tưởng ma công thay thế mỗi ngày giấc ngủ thời gian nghỉ ngơi cái này từ khánh trên mặt lộ ra một tơ thần sắc kinh ngạc nhưng cũng tại dự liệu của hắn bên trong quả nhiên diễn luyện thiên bằng pháp cùng thiên kiếm pháp tốc độ tăng lên gấp năm lần minh tưởng cùng vận chuyển thôn phệ ma công nghị trọng bí pháp tốc độ cũng tương ứng tăng lên gấp năm lần đây cũng chính là nói ta ở buổi tối thời gian tám tiếng bên trong trọn vẹn minh tưởng cùng vận chuyển sáu mươi vạn lần thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp tốc độ như vậy quả nhiên là thật không thể tin phải biết tám giờ sáu mươi vạn lần cái k i a chính là một giờ bảy vạn năm ngàn lần mỗi phút đồng hồ một hai năm không lần mỗi giây hai mươi lần buổi sáng từ khánh theo trong phòng ngủ đi ra ăn một cân sáu cấp linh thực tinh khí thần đạt đến đ ỉ n h phòng theo từ khánh tu vi đạt đến ngũ trọng ý cảnh cảnh hắn mỗi ngày cần muốn ăn hai cân sáu cấp linh thực mặt khác võ nhất võ nhị võ tam ba vị này tôi tớ ăn lở vờ hai mươi thiên kiều đan về sau đã bước vào võ đồ càng là đạt đến nhất trọng chân ý cảnh trình độ cứ như vậy liền coi như bọn họ mỗi ngày không tu luyện võ học cái k i a cũng cần ăn m ộ ư ơ i cân sáu cấp linh thực duy trì trạng thái tốt nhất cho nên từ khánh mỗi ngày cần tiêu hao ba mươi hai cân sáu cấp linh thực thời gian cực nhanh đảo mắt đi qua bảy ngày thiên bằng pháp lờ chín hai trăm tám mươi hai năm mươi sáu có thể thăng cấp thiên kiếm pháp lờ chín hai trăm tám mươi hai năm mươi sáu có thể thăng cấp thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp lờ một mươi bốn sáu mươi ba bảy sáu nghìn bốn trăm chín mươi sáu có thể thăng cấp thăng cấp t ừ khánh nói v ù v ù v ù v ù v ù v ù rất nhanh nương theo lấy vạn vật đổ giám quang huy lấp lóe thăng cấp thành công thiên bằng pháp lở vừa mười hai mươi bốn nghìn năm trăm m ư ơ i hai nghìn nắm giữ ngũ trọng viên mãn thiên bằng ý cảnh thăng cấp thành công thiên kiếm pháp lở vừa mười hai mươi bốn nghìn năm trăm m ư ơ i hai nghìn nắm giữ quỷ kiếm nhân kiếm thần kiếm địa kiếm thiên kiếm năm loại ngũ trọng viên mãn kiếm ý thăng cấp thành công thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp lở vừa mười lăm hai một trăm tám mươi nghìn tám trăm m ư ơ i chín hai nghìn nắm giữ ngũ trọng viên mãn thôn vệ ma ý ba lần thăng cấp kết thúc từ khánh chủ tu ba môn pháp quyết cũng toàn bộ đều tăng h lên một cấp hắn tu vi của mình cũng ở vốn có trên cơ sở tăng lên mấy cái nhỏ t ầ n g thứ theo sơ nhập ngũ trọng ý cảnh cảnh, cảnh bước vào ngũ trọng ý cảnh cảnh đ ỉ n h phong phải biết mỗi một t ầ n g ý cảnh còn chia làm sơ nhập đại thành đ ỉ n h phong ba cái tiểu cấp bậc cho nên từ khánh mỗi một lần võ học thăng cấp hắn đều là trực tiếp vượt qua đại thành giai đoạn này theo sơ nhập trực tiếp bước vào đ ỉ n h phong hô trong nội viện từ khánh đứng đây bất động thập trọng lĩnh vực ra làm đến từ khánh tiến nhập một loại vô cùng trạng thái huyền diệu giống như đốn ngộ đồng dạng huyền diệu trí cực võ đạo bắt c ự quyền v a n g vâng õ ba sau một khắc từ khánh trong đầu liền nổi lên lờ vờ mười thiên bằng pháp huyền bí vạn vật đồ giám cũng đang lõe lên từng trận hào quang cứ như vậy ngay tại từ khánh quyền pháp phía dưới lờ vờ một võ đạo bắt cực quyền liền bắt đầu cùng lờ vờ mười thiên bằng pháp dung hợp được hai môn huyền bí lựu chuyển không ngừng thời gian trôi qua ba ngày sau、Ấm、ẩm ẩm từ khánh quát nhẹ một tiếng hắn một quyền đánh ra cường đại võ đạo ý cảnh tràn ngập ra sinh ra một loại cực mạnh vi năng càng làn nương theo lấy thiên bằng ý cảnh và n h quyền kinh nổ tung sinh ra khí bảo tiếng hô từ khánh hít sâu một hơi hắn chậm rãi mở ra hai con mắt cẩn thận thể nộ lấy vừa mới trạng thái cùng cảm giác khoe miệng có chút dâng ư lên x o á t tâm niệm vừa động từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ giám trước trước sau sau từ khánh tại thập trọng lĩnh vực điệp gia tăng phúc phía dưới lại có vạn vật đồ giám tương trợ dùng ba ngày liền đem lờ một võ đạo bắt cực quyền cùng lờ và mười thiên bằng pháp kết hợp lại cùng nhau sau đó liên sinh ra một loại hoàn toàn mới v õ đồ bí pháp bắt cực thiên bằng quyền l v 9 0 5 0 0 0 0 0 m l dung hợp l v 1 0 t h i ê n bằng pháp cùng l v 1 võ đạo bắt cực quyền về sau hình thành hoàn toàn mới võ đồ bí pháp có thể nắm giữ ngũ trọng viên mãn võ đạo ý cảnh cùng thiên bằng ý cảnh、ừ. từ khánh trầm âm hoàn thành dung hợp về sau đẳng cấp giảm xuống cấp một trước kia góp nhặt điểm kinh nghiệm cũng không có chỗ tốt cũng là võ đạo ý cảnh trực tiếp đạt đến ngũ trọng viên mãn trình độ tạm được từ khánh gật một cái k e n một tiếng kiếm minh từ khánh điều chỉnh tốt trạng thái tay phải hắn nâng lên liền có một thanh thiết kiếm phá không mà ra chính là lờ vờ hai mươi thiết kiếm nhanh chóng bay đến từ khánh trong tay l u ậ n mệnh thập tăng kiếm k e n k e n k e n tiếng kiếm reo không ngừng vâng lên từ khánh bắt đầu thi triển đủ loại kiếm pháp có cường đại kiếm ý lưu chuyển dường như mỗi một kiếm đ â m ra mỗi một loại kiếm chiêu thi triển đi ra đều là tại chiều chiêu l u ậ n mệnh đồng thời từ khánh cũng đang thi triển lờ vờ mười thiên kiếm pháp thời gian trôi qua ba ngày sau k e n lại là một tiếng kiếm minh từ khánh chém ra một kiếm truy hồn bật phách dường như một kiếm chém ra có tư h ể lấy đi n g ờ i khánh có chút gật đầu cứ như vậy tại a t r cảnh giới thứ hai siêu phàm cái này đại cảnh giới bên trong chính là muốn tham gia ngộ thiên địa tự nhiên lĩnh ngộ trong đó ý cảnh lấy ý cảnh lực lượng nhường tự thân t h y biến l ộ t đi phản thai bước vào siêu phảm nói như vậy mỗi người tinh lực có hạn linh hồn cường độ có hạn có thể đồng thời nắm giữ chín loại ý cảnh cũng đã là cực hạn tối đa cũng cũng là chín loại ý cảnh cho nên từ khánh nắm giữ chín loại ý cảnh hơn nữa còn toàn bộ muốn tu luyện đến ngũ trọng viên mãn cái này đã vô cùng kinh khủng cơ hồ đạt đến nhân loại cực hạn nhưng ở trên thực tế từ khánh có thể cảm giác được hắn nhưng thật ra là không có cực hạn đây cũng chính là nói chỉ cần từ khánh luận ý như vậy tại vạn vật đồ dám trợ giúp dưới hắn có thể vô hạn nắm giữ các loại bất đồng ý cảnh chín loại ý cảnh chỉ là cất bước chỉ là vừa mới bắt đầu chỉ bất quá t ừ khánh thời gian có hạn diễn luyện quan tưởng pháp cần thời gian cần thời gian đến thu hoạch điểm kinh nghiệm liền trước mắt mà nói t ừ khánh nắm giữ chín loại ý cảnh liền đã đủ không cần thiết lại tu luyện càng nhiều võ học bắt cực thiên bằng quyền vê a n g vê a n g vê a n g t ừ khánh bắt đầu diễn luyện hoàn toàn mới quân y pháp tốc độ nhanh vô cùng chỉ có thể nhìn thấy một đoàn luận ảnh không nhìn rõ thứ gì bởi vì thật sự là quá nhanh kinh nghiệm một hiển nhiên lờ vờ một võ đạo bắt cực quyền cùng lờ vờ m t mươi thiên bằng pháp d u n g hợp về sau t ừ khánh vẫn như c ũ là tại một g i â y bên trong diễn luyện sau một lần đương nhiên lờ vờ m mươi một đoạt mệnh thập tam kiếm cùng lờ vờ m t mươi thiên kiếm pháp d u n g hợp về sau tạo thành hoàn toàn mới đoạt mệnh thiên kiếm pháp đây cũng là tại một g i â y đồng hồ bên trong hoàn thành một lần hoàn chỉnh diễn luyện có thể thu hoạch được một chút kinh nghiệm giá trị không có gì thay đổi thời gian cực nhanh đào mắt sau hai mươi ngày t ừ khánh lần nữa góp nhặt đầy đủ điểm kinh nghiệm có thể lần nữa thăng cấp bắt cực t i ê n bằng quyền lờ chín t ă m năm mươi bảy mươi sáu nghìn năm mươi có thể thăng cấp đ o ạ t mệnh thiên kiếm pháp lờ v chín trăm năm mươi bảy s nghìn năm m ư ơ có thể thăng cấp thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp lờ v một mươi năm một m ư ơ n trăm một m ư c h a i nghìn có thể thăng cấp không tệ từ khánh hải lòng gật một cái thăng cấp v ù v ù v ù v ù v ù v ù lần này nương theo lấy vạn vật đồ giám lóe ra huỳnh quang từ khánh chủ tu ba môn pháp quyết cũng lần nữa thăng cấp mà từ khánh tu vi cũng đồng dạng tăng lên thăng cấp thành công bắt cực thiên bằng quyền lờ một mươi bảy mươi sáu nghìn một mươi n ă nắm giữ lục trọng võ đạo ý cảnh lục trọng thiên bằng ý cảnh thăng cấp thành công đ o ạ t mệnh thiên kiếm pháp lở v 10, 761000000, n ắ m giữ đ o ạ t mệnh quỷ kiếm nhân kiếm thần kiếm địa kiếm thiên kiếm sáu loại lục trọng kiếm ý thăng cấp thành công thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp lở v 1 6 h 5 9 m mươi chín phút tám m ư ơ t n g h á n g m năm sáu nghìn b m i g i ữ lục trọng thôn vệ ma ý ba lần thăng cấp hoàn thành đồng dạng từ khánh tu vi cũng theo ngũ trọng ý cảnh cảnh định phong đột phá đến sơ nhập lục trọng ý cảnh cảnh thực lực cùng cảnh giới tăng lên thêm một bước ừ n từ khánh cảm thụ được tự thân biến hóa hài lòng gật một cái tâm n i ệ m vừa động ma công vận chuyển hai con mắt hóa thành đen tuyển có kinh khủng ma tính tại thể nội ấp vủ đồng thời vù vù vù vù vù vù nương theo lấy từ khánh b ư ớ c vào lục trọng ý cảnh cảnh về sau thôn vệ ma công rốt cục cho thấy môn ma công này cực đoan kinh khủng địa phương thôn vệ đại pháp vê anh từ khánh quát nhẹ một tiếng tay phải hắn giơ lên tại lòng bàn tay của hắn bên trong n ư ơ n g tụ thuần túy nhất thôn vệ ma ý hóa thành một cái h á t động giống như cẩn thận nhìn thoáng qua thật giống như cái này lòng bàn tay bên trong hác động có thể thôn vệ linh hồn cùng ý thức thôn vệ đại pháp đây là thôn vệ ma công tu luyện đến trình độ nhất định về sau thấp nhất đều phải là nắm giữ lục trọng thôn vệ ma ý lại lấy thôn vệ ma công ghi lại bí pháp vận chuyển có thể thi triển ra thôn vệ đại pháp thôn vệ đại pháp chủ yếu năng lực chỉ có một cái cũng t ỷ như từ khánh chiến thắng địch nhân có thể đối với địch nhân thi triển thôn vệ đại pháp đem địch nhân hết thể bản nguyên thôn vệ hóa thành quân lương bổ sung tự thân thậm chí là tăng lên thực lực của mình tu vi trọng yếu nhất chính là thôn vệ đại pháp còn có thể trực tiếp đem địch nhân tu luyện ra được ý cảnh thôn vệ hết đem thôn vệ đến ý cảnh tiêu hóa hòa tan vào thôn vệ ma ý bên trong có thể thôn vệ địch nhân ý cảnh biến thành đồ vật của mình vậy thì cực kỳ kinh khủng tại này. sau bốn mươi ngày từ khánh tự nhiên là mỗi ngày không gián đoạn diễn luyện võ học bí pháp buổi tối lại minh tưởng cùng vận chuyển thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp mỗi ngày đều thu được đại lượng điểm kinh nghiệm bắt cực thiên bằng quyền l và mười 1 2 3 0 ư ơ 0 0 0 i ba có thể thăng cấp đ o ạ t mệnh t i ê n kiếm pháp lở và m 1 t mươi m 0 0 0 0 ơ có thể thăng cấp thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp 2 9 9 8 8 0 0 chín n g h ì c t h á n g một năm s á có thể thăng cấp điểm kinh nghiệm lần nữa tích lũy đủ thăng cấp từ khánh nói vụ vụ vụ vụ vụ vạn v vật đổ dám lóe ra hơi có vẻ mãnh liệt vinh quang đào mắt ba lần thăng cấp liền hoàn thành bắt cực thiên bằng quyền từ khánh nhắm lại hai con viền mắt hãng tại cẩn thận cảm thụ được tự thân biến hóa chín loại lục trọng viên mãn ý cảnh tại quanh thân chạy xuôi không ngừng chỉ tại không ngừng cường hóa lấy từ khánh nhục thân tăng lên từ khánh thực lực hô từ khánh hít sâu một hơi rốt cục đ ạ t tới lục trọng ý cảnh cảnh viên mãn khoảng cách cựu trọng ý cảnh cảnh viên mãn còn có tam trọng ý cảnh đã rất nhanh từ khánh trong lòng âm thầm nghĩ nói thời gian n h o á n một cái ban đêm xuất đúng lúc này có một đạo lưu quan g phá không mà tới nhanh chóng rơi vào từ khánh sân nhỏ lại bị kim cương đạo binh nửa đường cả lại chính là một quả cầu cứu ngọc phủ mà lại tại cái này viên cầu cứu ngọc phủ phía trên nhiễm lấy diệp lang thiên khí tức chủ nhân không c h ẳ n chờ kim cương đạo bình trước tiên đi tới từ khánh cửa phòng ngủ diệp lang thiên cầu cứu ngọc phủ、ừ. từ khánh đưa a n nghe g đ ợ c về s u hắn n tay cầm tới i ê n n g phát hiện cái này viên cầu cứu ngọc giản là dùng cực kỳ đặc thủ thủ pháp luận chế ra tới khắc họa cấm chế nào đó nhất định phải sử dụng thôn phệ ma công mới có thể giải khai v ù v ù từ khánh không trần trờ thôn vệ ma công vận chuyển cường đại ma khi rót vào trong đó cái này viên cầu cứu ngọc giản liền nhanh chóng bị kích phát â m mênh mông tin tức. Cái này. Từ khánh một nhắm mắt, làm mà giảm hóa thành Khánh chút chút hai theo chiếc thẻ chứa Thiên Phải khoảng có sau, Lang tin tức. Từ sốt từ từ trong tin tức, biết. Trong khoảng thời gian này. sửng con Ngọc Cẩn đạn. Cái lại Diệp cứu cầu vậy về hắn đều rất dễ như t r ở bàn tay làm thành quả thật có khí vận chỉ từ dấu hiệu trọng yếu nhất chính là diệp lang thiên tồn tại giải quyết từ khánh rất nhiều phiền p h ứ c quỳ dị hoàng thôn từ khánh hít sâu một hơi trong chiếc thẻ ngọc tin tức lúc trước thanh bắc trấn bên trong diệp ra b ê bị xê hém đầu cả nhà chỉ có diệp lang thiên tại đỗ thương ứ n g trợ giúp phía dưới trốn ra thanh bắc trấn nhưng lại ngoại ý muốn lâm vào quỳ dị hoàng thôn bên trong kết quả diệp lang thiên không chỉ có không có xê hết còn tại quỳ dị hoàng thôn bên trong mang ra ngoài một môn ma công cũng chính là thôn vệ ma công môn ma công này cực kỳ bá đạo càng phải nói thằng đến từ khánh đem thôn vệ ma công tu luyện đến lục chuyển ma đăng cảnh nắm giữ lục trọng thôn vệ ma ý về sau tu thành thôn vệ đại pháp lúc này mới triển lộ ra chân chính bá đạo cùng ma tính một mặt nhìn như vậy đến diệp lang thiên lần này dê ập nn còn cùng ta có quan hệ từ khánh t r ầ ờ n g âm thôn vệ ma công không rõ lai lịch căn cứ diệp lang thiên truyền lại đưa tới tin cầu cứu hắn là bên ngoài ra làm nhiệm vụ thời điểm đột nhiên lâm vào tiên và quỷ dị hoàng thôn bên trong mà diệp lang thiên bị nhốt cho tới bây giờ hắn một mực không cách nào theo quỷ dị h o a n g thôn bên trong đi ra ngoài nếu như lại tiếp tục vẫn là không cách nào thoát khốn mà nói diệp lang thiên tất nhiên sẽ bị mãi chết tại h o a n g thôn bên trong còn có một chút diệp lang thiên đang bị nhốt tại h o a n g thôn lâu như vậy hắn đã biết rõ một ít chuyện quỷ dị h o a n g thôn cùng thôn phệ ma công ở giữa có liên quan đây cũng chính là nói diệp lang thiên nêu như cờ hết rồi như vậy quỷ dị h o a n g thôn lần tiếp theo liền sẽ tìm tới chính mình、ừ. từ khánh trong lòng trầm âm diệp lang thiên khẳng định không thể chết không trần trờ nữa vụ vụ vụ tâm niệm vượ động từ khánh mang theo lở vờ hai mươi mặt nạ ác quỷ quanh thân ma khí phun trào sương mù màu đen tràn ngập ra đợi đến mê vụ tàn đi biến hóa kết thúc giờ phút này từ khánh đã biến thành một vị mặt chữ quốc trung niên nam tử vê anh vê anh ma khí bốc lên không thôi bản tọa là ma tôn trọng lâu từ khánh khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên chỗ mi tâm có một đạo huyết sắc cần ký thanh âm cũng có chút âm u nặng nề lên có một loại cực mạnh cảm giác ác bách đi xuất xuất xuất sau một khắc từ khánh phải tay khẽ vẫy kim cương đạo bình cùng hàn băng đạo bình hóa thành hai đạo lưu quang theo sát phía sau Có m ộ luyện lại một ký ệ thành thành sĩ thương mộ vừa tốt ngẩng đầu nhìn một cái cảnh ban đêm phát hiện một đạo ma ảnh sông về n g o à i thành có chút sửng sốt một chút vừa mới đó là ở đâu ra ma đầu sau một khắc tư khánh đã không thấy bóng dáng mắt của ta hoa rồi thương mộ v u ố t v u ố t ánh mắt của mình đào mắt nửa giờ sau từ khánh căn cứ cầu cứu bên trong ngọc giản tin tức hắn đã đi tới quỷ dị hoang thôn hiện thân địa phương chính là một mảnh rộng lớn hoang dã bên trong ngay phía trước quỷ dị sương ngủ tràn ngập hiện ra lấy màu xám đen có thôn xóm như ẩn như hiện c h ư ơ n một trăm tám mươi ba diệp ra thôn từ khánh nhận ẩ n thông qua tầng kia nhàn nhạt màu xám đen mê vụ phảng phất là thấy được một số như có như không thân ảnh cùng dân chúng đơn giản nồng thôn sinh hoạt thế mà toàn bộ bầu không khí lại có vẻ quỷ dị bởi vì dạng này một cái thôn xóm không phải như vậy bất ngờ ra như bây giờ một cái rộng lớn hoang dã bên trong mà lại chung quanh đều là trước không đến thôn sau không đến cửa hàng trọng yếu nhất chính là toàn bộ thôn xóm đều bao phủ tại cho x ư ơ n g mù màu đen bên trong bên trong thôn dân cũng thấy không rõ lắm đều không biết có phải hay không là con người thực sự bản thân liền là không bình thường từ khánh càng đến gần cái này q u ỷ dị bầu không khí thì càng dày đặc các ngươi trước đi dò đường từ khánh phân phó nói vâng tuân mệnh kim cương đạo bình cùng hàn băng đạo bình đang nghe được từ khánh phân phó về sau n g ự khí cung kính đáp lại một câu lại một chiếc một sau tiến nhập cho sương mù màu đen bên trong v ù v ù nương theo lấy từng trận ba động kỳ dị k h u y ế t tán ngay tại kim cương đạo bình cùng hàn băng đạo binh đi vào cho sương mù màu đen làm về sau ánh mắt liền sinh ra vận b ẻ o cùng biên hóa càng giống là không gian sinh ra vận b ẻ o một dạng thấy hoa mắt từ khánh trong phạm vi tầm mắt liền đã mất đi kim cương đạo bình cùng hàn băng đạo binh thân ảnh nhưng là có thể cảm giác được kim cương đạo bình cùng hàn băng đạo binh phương vị cũng là tại ngay phía trước có thể cảm giác được ngay tại trước mặt của mình lại không cách nào nhìn đến hai tôn đạo binh thân ảnh sau một khắc từ khánh tâm niệm vận động thì c h u ể n ra chân linh hiện, hiện thuật chuẩn bị cùng kim cương đạo binh cộng hưởng cùng một cái tấm mắt lại phát hiện cho sương mù màu đen có cách trở tác dụng chỉ có thể nói quý dị hoang thôn xác thực không phải bình thường hô từ khánh hít sâu một hơi nhìn như vậy đến sử dụng kim cương đạo binh cùng hàn băng đạo binh dò đường biện pháp là không thể thực hiện được chỉ có thể chính mình tiến vào đi không trần trờ nữa từ khánh tập trung tinh thần tâm niệm vừa động thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp vận chuyển tới cực hạng đã trở thành một vị chân chính đại ma đầu vù vù, vù, vù. quanh thân có đen kịt ma khí lưu truyền ma tính bốc lên từ khánh đi từ từ đi vào t r u n g quanh màu xám đen khí vụ phun trào đấy tựa như là nắm giữ linh tính đồng dạng theo từ khánh tiến vào về sau những thứ này khí vụ cũng đang không ngừng lưu động cùng biến hóa cùng một thời gian những thứ này màu xám đen khí vụ đang biên hóa cùng lưu động thời điểm cũng là tại từ khánh tiến nhập về sau trước mắt hắn hình ảnh sản sinh biên hóa đợi đến từ khánh sau khi tính hụt lại hắn phát hiện mình đã đi tới diệp ra thôn thôn cửa cái này từ khánh ngắm nhìn bốn phía đập vào mi mắt chàng cảnh đường hắn hơi kinh ngạc chung q u n h không còn là hoang dã mà chính là từng tòa sơn phong những thứ này sơn phong liền ở cùng nhau liền tạo thành liên miên bất tuyệt sân mạch diệp g i a thôn liền tọa lạc tại sơn mạch biên giới lúc này từ khánh liền đứng tại diệp g i a thôn thôn cửa tại nơi này có một gốc cây liêu chủ thể thân cây cháy đen một mảnh ẩn ẩn có một k i a lôi quang h i ệ n nhiên cũng là một gốc xét đánh cây liễu tỉ mỉ quan sát liền phát hiện cái này gốc cây liễu ẩn ẩn tỏa sáng hoàn toàn mới sinh cơ thôn cửa đứng vững một tòa bia đá trên tấm bia đá điêu khắc diệp g i a thôn ba chữ to có một đầu đại lộ theo thôn cửa nối thẳng diệp ra thôn trăm tư một lát từ khánh không có đi lên phía trước mà chính là hướng lui về phía sau mấy bước từ khánh mới vừa từ màu xám đen mê vụ bên ngoài đi tới cũng li từ khánh k h ô n mỗi lần lui về sau vài chục bước tả hữu liền sẽ có một loại không gian vặn vẹo cùng mê viễn cảm giác chung quanh bỗng nhiên sẽ xuất hiện nồng đậm màu xám đen khí vụ đợi thêm đến từ khánh sau khi tính hồn lại hắn liền phát hiện mình lần nữa đứng ở thôn cửa quả nhiên a từ khánh trầm giọng nói cái này quỳ dị hoang thôn tiến đến dễ dàng nghị muốn đi ra ngoài liền không có đơn giản như vậy cũng không biết đây là viễn cảnh mê trợn hay là thật bóp méo không gian sau sinh ra hiệu quả trước mắt mà nói ta tạm thời còn không rõ ràng lắm nghĩ tới đây t ừ khánh điều chỉnh tốt trạng thái tâm niệm v ừ a động t ừ khánh thông qua trong lòng như có như không liên hệ mơ hồ cảm giác được diệp lan thiên còn có kim cương đạo bình cùng hàn băng đạo bình vị trí p h ư ơ n g vị trong đó diệp lan thiên tại phía đông nam vị kim cương đạo bình cùng hàn băng đạo b ì n h thì là tại đông tây p h ư ơ n g vị cũng không tại cùng một nơi t ừ khánh xác định rõ về sau liền hướng về phía đông nam vị xuất phát đầu tiên tư khánh dọc theo cửa thôn đại đạo hướng về trong thôn đi đến không bao lâu tư khánh liền đi vào trong thôn mà trong thôn này có cái này đến cái khác nhà đá chỉ là những thứ này trong nhà đá lại không có bất kỳ ai bất chi bất giác từ khánh liền đi khắp toàn bộ thôn làng hắn cẩn thận đếm phát hiện toàn bộ thôn trang có một trăm linh tám tòa nhà đá toàn bộ đều là không có một hay thì liền một cái thôn dân đều không có chết đệ hoa thế c h ắ c không được gọi hoa thôn còn thật là không có bất kỳ ai từ khánh trầm ngâm nói còn có từ khánh sớm liền đi tới diệp lang thiên liền trước mặt mình thế nhưng là hắn cũng là không nhìn thấy diệp lang thiên cũng tìm không thấy diệp lang thiên loại cảm giác này thật giống như hai người không lại cùng một cái không gian mà chính là ở vào lượng cái trọng trồng lên nhau không gian bên trong tựa như là không gian song song một dạng có thể cảm giác được lại không cách nào nhìn đến cùng đụng chạm đến sau đó từ khánh liền đổi một cái phương vị đi hướng kim cương đạo bình cùng hàn b a n g đạo b ì n h địa phương tại đã tới về sau cũng xuất hiện giống nhau c h ẳ n g cảnh rõ ràng có thể cảm giác được lại không cách nào nhìn đến cùng chạm đến giống như thân ở hai nơi không gian song song hô từ khánh hít sâu một hơi hắn nhũ mày mơ hồ cảm thấy quỷ dị hoang thôn chỗ kinh khủng cái kia chính là vĩnh viễn không có điểm dừng cô tịch quỷ dị hoàng thôn trong này không có kinh khủng quỷ dị không có kinh khủng q u á i vật chỉ có một trăm linh tám tòa nhà đá trong nhà đá không có cái gì cũng không tồn tại bất kỳ sinh linh trừ cái đó ra cũng chỉ còn lại có l ẻ loi một mình mà lại hoàn cảnh chung quanh cũng sẽ không sinh ra biến hóa vậy thì giống như đưa ngươi nuốt vào một cái phòng tối bên trong ngay tại một cái bịt kín hoàn cảnh bên trong nếu như nói chỉ là ngắn hạn mà nói cái kia còn có thể tiếp nhận nhưng là theo bị nhốt thời gian càng ngày càng dài liền không nói trước có thể hay không xê hết đói bởi vì theo tu vi bước vào siêu phàm về sau Liền lượng thiên năng trong có thể hấp thu hấp đương ị a cơ hồ có thể đạt tới tích cốc hội thể trình đạt tới độ. đ nhiên siêu p h à m võ giả lại có khác nhau muốn duy trì trạng thái bản thân mỗi ngày đều nhất định phải ăn linh thực mà cái khác con đường kỳ thật cũng có được một số khác biệt hạn chế bất kể như thế nào liên tại hoàn cảnh như vậy cùng k h ố n cảnh dưới chỉ có hai cái kết cục không phải là bị chết đói cái kia chính là bị nhốt đến tinh thần sụp đổ sau cùng ngay tại tỉnh thần sắp sụp đổ thời điểm quỷ dị h o a n g thôn liền sẽ đem đồng hóa hấp thu đem những cái kia tỉnh thần sắp sụp đổ sinh linh biến thành tự thân một bộ phận đương đương đương ba Một lát. từ khánh tâm niệm n vừa đ ộ gõ h ắ lở ra vờ quỷ hai mươi quỷ nhân đồng la về sau liền lấy từ khánh làm trung tâm có vô hình ba động theo âm ba khuyết tán hướng chung quanh lan tràn nhất thời từ khánh ma khí bị che lợi kín cường đại quỷ dị ba động hiện lên tạo thành kinh khủng quỷ vực không gian chung quanh tựa như là t r a n h sơn d ầ u một dạng nhận lấy vặn vẹo cùng biến hóa đương đương đương sau đó từ khánh tiếp tục gõ vang lấy lờ vờ hai mươi quỷ nhân đồng la quỷ dị âm ba p h u trào cường đại quỷ vừa quyết tán đã đ ố i hoang thôn tạo thành ảnh hưởng mơ hồ trong đó từ khánh mơ hồ thấy được diệp lang thiên thân ảnh liên phảng phát nguyên bản song song không gian bị lờ vờ hai mươi quỷ nhân đồng la ảnh hưởng bắt đầu có gặp nhau cho nên sinh ra những biên hóa này có thể mơ hồ nhìn đến diệp lang thiên thân ảnh vụ vụ rất nhanh mạnh hơn ba động vào tới san bằng lờ vờ hai mươi quỷ nhân đồng la hình thành biến hóa bốn phía ba động cũng trong thời gian ngắn khôi phục bình thường t ừ、từ、khánh nhữ mày khu khu bên hai chuyển đến thanh âm ho khan quay đầu nhìn lại từ khánh phát hiện tại thôn làng phân đôi có một vị tóc trắng xóa lao g a tử cũng không biết cái gì thời điểm xuất hiện cứ như vậy cầm lấy cái nạng hướng về từ khánh đi tới mà lại vừa mới cũng là bởi vì cái này tóc trắng xóa lao g a tử xuất hiện lúc này mới vớt lên lờ vờ hai mươi quỷ nhân đồng la tạo thành biến hóa người trẻ tuổi cái này tóc trắng xóa lao g a tử n g ự khí ôn hòa nhưng cũng vô cùng dàn mua nơi này không phải ngươi nên tới địa phương lao gia tử ngài là t ừ khánh hỏi ta cái này tóc trắng xóa lao gia tử trầm ngâm một lát ta là diệp ra thôn thôn trưởng người trẻ tuổi ngươi chạy nhanh đi rời đi nơi này không muốn lại tiền đến nguyên lai lão gia tử ngài cũng là thôn trưởng t ừ khánh tiếp tục nói thế nhưng là lao gia tử ta làm như thế nào rời đi nơi này đâu ta đã vừa mới thử qua rất nhiều lần căn bản là không có cách rời đi dọc theo con đường này một đi thăng về phía trước ngươi liền có thể rời đi đông cái này lao gia tử cầm lấy cái nạo nhẹ nhàng trên mặt đất rộng một cái lại theo cái này lao ra từ chỉ phương hướng nhìn lại vậy mà thấy được một đầu không rộng rãi lắm đường nhỏ mà lại từ khánh mơ hồ cảm giác được đầu này không rộng rãi lắm đường nhỏ quả thật có thể đi ra quỷ dị hoang thôn cái này ngược lại là có chút vượt quá từ khánh dự liệu hô từ khánh hít sâu một hơi hiển nhiên từ khánh vừa mới sử dụng l v 2 0 quỷ nhân đồng la s á c s á c thật thật là đối quỷ dị hoang thôn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng bằng không quỷ dị hoang thôn không thể nào lấy loại phương thức này tiết khách đa t ạ lao ra từ ngày chỉ điểm từ khánh c ư i cợt lại tiếng nói nhất chuyện nói ra chỉ là van bối lần này tới là vì tìm một người tìm được người này về sau ta lập tức liền mang theo người này rời đi nơi này người trẻ tuổi n g ư ơ i muốn tìm ai cái này lao ra t ử hỏi diệp lang thiên từ khánh nói cái này lao ra t ử n h ư mày người này ngươi mang không đi lao ra tử lắc đầu vì cái gì từ khánh hỏi người trẻ tuổi n g ư ơ i nếu là không đi nữa con đường này liền phải biến mất v ù v ù thế mà cái này lao ra tử lại không có trả lời từ khánh mà chính là đổi một đề tài đồng thời cũng bắt đầu mơ hồ uy hiếp vừa mới xuất hiện trong thôn đường nhỏ đột nhiên lần nữa lan tràn lên cho sương mù màu đen dựa theo cái này mê vụ lan tràn tốc độ đại khái chỉ cần vài phút đầu này trong thôn đường nhỏ liền sẽ một lần nữa bị cho sương mù màu đen bao phủ đến lúc đó đầu này có thể đi ra hoang thôn đường liền sẽ biến mất không thấy gì nữa không có quan hệ từ khánh lắc đầu mặt lộ vẻ mỉm cười nói ra chỉ cần ta tìm được người ta muốn tìm đến lúc đó lại cùng rời đi liền tốt bởi vì cái gọi là trên cái thế giới này vốn không có đường đi nhiều người tự nhiên cũng đã thành đường lao gia tử ngài nói có đúng không người trẻ tuổi cái này lao ra từ lắc đầu ánh mắt có chút tâm trầm ngựa khí cũng không lại và dễ dàng mà chính là để lộ ra một chút sát ý lạnh như băng cùng cảm giác c á t bách ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm chính ngươi cũng đi hướng tiệt lộ sẽ không t ừ khánh lắc đầu được cái này lao ra từ trầm giọng nói hy vọng ngươi sẽ không hối hận vừa mới nói xong cái này lao ra từ liền chuẩn bị rời đi v ù vù sau một khắc t ừ khánh không chút do dự xuất thủ cường đại ma khí mánh liệt thi t h u ể n ra thôn vệ ma công càng là thi c h u ể n ra thôn vệ đại pháp lòng bàn tay bên trong xuất hiện một cái giống như, như lô đen vòng xoáy từ khánh tay phải trộm tới trước mắt lao gia tử cái gì vê anh tiếng nổ mạnh vang lên trước mắt cái này lao gia tử xuất hiện trước mặt một đạo bình chướng vô hình cái này bình chướng vô hình rõ ràng mỏng manh vô cùng cơ hồ cũng là không thể gặp thế mà từ khánh lại cảm nhận được vô cùng cứng cỏi căn bản là không có cách đánh tan thôn vệ đại pháp cũng đối cái này bình chướng vô hình vô dụng không cách nào đem thôn vệ bài trừ rơi không thể nào cái này lao gia tử phát ra rít lên một tiếng phản phất là thấy được trên cái thế giới này kinh hại nhất sự tình đồng dạo không thể nào cái này tuyệt đối không có khả năng cái gì không thể nào từ khánh thu tay vệ t h ầ n sắc có chút trịnh trọng x o á t x o á t x o á t không có có trần trở chút nào tâm niệm vừa động lv hai m thiết kiếm lv hai m du long kiếm lv hai m đồng tiền kiếm lv hai m thanh tâm một ngư lv hai m ư mục chế phật trùng lv hai m ư i tính tờ emmd đạo linh lv hai m thư viện giới s í c h lv hai m quỷ nhân đồng la lv hai m trạm thủ ma nhận tổng cộng chín kiện lv hai m đồ vật toàn bộ đều lấy ra sau đó những vật phẩm này cũng toàn bộ khôi phục cực mạnh linh tính phóng xuất ra cực kỳ cường đại uy năng lơ lửng tại từ khánh quanh thân phóng xuất ra cảm giác ngột ngạt cực kỳ khủng bố ngươi làm sao có thể cũng sẽ thôn vệ ma công lao gia tử nhịn không được thét lên giống như mà hỏi thôn vệ ma công rất khó luyện thành sao từ khánh núi vai không. không không không cái này lao gia tử còn đang không ngừng lắc đầu trên thế giới này thôn vệ ma công chỉ có một người có thể luyện thành chỉ có một người mới có thể luyện thành chỉ cần có người đã luyện thành liền không khả năng lại có người đã luyện thành diệp lang thiên đã luyện thành mà ngươi làm sao có thể luyện thành không thể nào không thể nào vù vù Vù vù. liền trong lúc nói chuyện cái này lao ra từ thân ảnh từ từ mê v ớ i lên từ từ do hư huyền thẳng đến sau cùng triệt để theo từ khánh trước mắt b i ế n mất không thấy t r u n g quanh liên tại cái này lão ra từ biến mất không thấy về sau t ừ khánh liền phát hiện hoàn cảnh t r u n g quanh nhanh chóng t ố i xuống cơ hội là tại ngắn ngủi mấy giây thời gian bên trong do lúc đầu ban ngày biến thành buổi tối mà lại thạch trong phòng cũng xuất hiện ảnh đến trọng yếu nhất chính là t ừ khánh thấy được diệp lang thiên chủ nhân diệp lang thiên cũng chú ý tới t ừ khánh trên mặt lộ ra hưng phấn cùng thần sắc kích động nhanh chóng chạy tới thuộc hạ có thể sống nhìn thấy ngài thật là quá tốt rồi chương một trăm tám mươi bốn diệp da p h o n g huyết diệp lang thiên n g ư ờ i bên này là tình huống như thế nào từ khánh ngắm nhìn một phía theo thời gian tiến nhập buổi tối h o a n g thôn phát sinh biến hóa rất lớn vô cùng bất ngờ nhiều rất nhiều thôn dân mà lại từ khánh phát hiện những thôn dân này sắc mặt cứng gác trên mặt của mỗi người đều mang một cái giả cười biểu lộ căn bản cũng không giống là chân chính người sống trên thực tế ngay tại quỷ dị hoàng thôn bên trong vậy cũng không thể nào có người sống chủ nhân diệp lang thiên đã đi tới sau ắ c c mặt ủ hắn có chút nhận, thân khí tức cũng trở nên có tức tái tự trở y ế đó i nhiều hơn không không không thân hơn thương thế, thuộc hạ nhanh nếu không gánh trên nếu ít, ít Sau được. đ diệp lang thiên liền cẩn thận cùng từ khánh nói một lần nơi này tình huống theo diệp gia thôn ban đêm tiền đến tại ngoài thôn giữa núi non sẽ xuất hiện các loại tiến nhập c ồn g bạo trạng thái gia thú yêu thú hung thú diệp lang thiên ngữ khí ngưng trọng nói ra mà chúng ta chính là muốn chống đỡ những thứ này tiến nhập c ồn g bạo trạng thái gia thú yêu thú cùng hung thú tiến công trợ giúp diệp gia thôn vượt qua thú triều nếu như nói chúng ta nếu là thất bại diệp gia thôn bị thú triều công hãm cái ũ n g h o này là c h n từ khánh nhìn thoáng qua diệp lang thiên tóc xác thực phát hiện diệp lang thiên thái dương nhiều mây sợi tóc trắng hiện nhiên là hắn trong đoạn thời gian này mặt chết quá nhiều lần thất bại quá nhiều lần đưa đến tuổi thọ trôi qua ấ n chiếu tình huống như vậy tiếp tục nữa diệp lang thiên tất nhiên sẽ bởi vì một lần lại một lần thất bại cuối cùng triệt để tuổi thọ hao hết mà xê hết minh bạch từ khánh gật một cái trọng yếu nhất chính là diệp lang thiên tiếp tục nói cái thôn kia lao đầu tử còn nói với ta đây là chuyên thuộc về ta khảo nghiệm chỉ cần ta thông qua được khảo nghiệm liền sẽ nhận được tương ứng khen thưởng khảo nghiệm từ khánh trầm tư kỳ thật cho tới bây giờ từ khánh trên cơ bản đã đoán được vì cái gì diệp lang thiên lại đột nhiên bị kéo vào tiến vào quỷ dị hoang thôn chính là bởi vì từ khánh thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp bước vào lục truyền ma đăng cảnh h o a n g thôn hắn là cảm ứ n g được từ khánh bước vào thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp lục chuyển ma đ ă n g cảnh cái này mới tìm tới diệp lang thiên đem diệp lang thiên kéo vào tiến vào khảo nghiệm bên trong về phần tại sao không tìm tới từ khánh mà chính là tìm tới diệp lang thiên đoán chừng cũng là bởi vì thôn vệ ma công chuyển thương ngọc g i ạ n tại diệp lang thiên thể nội đến mức đến cùng phải hay không dạng này chỉ cần chờ đến thú t r i ề u bắt đầu sau liền biết âm ẩm giống giống giống suy nghĩ ở giữa từ khánh cảm thấy mặt đất đang chấn động cẩn thận lắng nghe trong chốc lát cũng cảm giác được một loại thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến cảm giác mà lại bên hai còn có các loại bất đồng tiếng thú gạo đinh hai nhức góc hô từ khánh hít sâu một hơi nhìn phía ngoài thôn chủ nhân diệp lang thiên nói thú triều liền muốn tới Ừm. từ khánh gật một cái thú triều tới thú triều tới t r u n g quanh diệp ra thôn các thôn dân thất kinh đ ừ n g hốt hoảng trong thôn c h â có người tuổi trẻ toàn bộ tới tiến về rào chắn ngăn cản thú triều người già trẻ em lưu trong thôn lúc này từ khánh thấy được thôn làng lao gia tử xuất hiện còn có trong thôn săn bắn đội đội trưởng vị đội trưởng này là một vị mặt chữ quốc trung niên nam tử hình thể khôi n ô cường trắng có chút cao t o mạnh mẽ không bao lâu diệp g i a thôn bên này tập kết ba mươi tám vị trẻ tuổi đại bộ phận đều là săn bắn đội thành viên đều có trình độ nhất định chiến đấu lực đương nhiên diệp g i a thôn những thứ này người dù sao đều là thôn nhân dân cho dù có nhất định chiến đấu lực vậy cũng có hạn môn chống đỡ trận này kinh khủng thú t r i ề u vẫn là muốn nhìn từ khánh cùng diệp lang thiên thực lực chủ nhân bọn chúng tới diệp g i a thôn trước hàng rào có thể nhìn đến toàn bộ diệp g i a thôn hàng rào là dùng cứng cõi thiết mộc chế tác h ò thành xác thực có nhất định phòng ngự năng lực nhưng dù sao chỉ là hàng rào tự nhiên không thể nào cùng tưởng thành so sánh dạng này hàng rào tại thú chiều trước mặt căn bản chính là cùng giấy một dạng Ừm. từ khánh hít sâu một hơi hắn đứng ở trong thôn trước hàng rào ánh mắt nhìn thẳng phía trước thấy được từng đầu màu đỏ tươi lấy hai con mắt dã thú yêu thú hung thú đầu tiên x u ố n g lên phía trước nhất đều là một số trong rừng sói hoang sơn hùng rừng rậm mãng trở phổ thông dã thú nhưng là mỗi một con dã thú hai con mắt đều màu đỏ tươi đ ồ n g dạng t i ê n nhập một loại đặc thù cồn bạo trạng thái mà tại dã thú đằng sau cũng là từng đầu yêu thú những thứ này yêu thú cũng bắt đầu sinh ra bất phản t h u biến đồng thời thú chiều u n tối hậu phương có nồng đậm màu xám đen khí vụ mơ hồ tại nồng đậm màu xám đen khí vụ bên trong có còn tựa như núi cao to lớn hung thú chuẩn bị chiến đấu a từ khánh nói vâng diệp lang thiên đáp lại giống dã thú gào rú không bao lâu thú triều liền đã dê hết tới thôn làng trước mặt giết vê anh từ khánh ánh mắt đạo m ạ c hắn bước về phía trước một bước quanh thân sáu cái đ ạ t đến lờ vờ hai mươi đồ vật liền xông ra ngoài lơ lửng tại chiến trường trên không đông đông đông có thể nhìn đến lờ vờ hai mươi thanh tâm mục ngư lờ vờ hai mươi mục chế phật t r ù n g lờ vờ hai mươi tinh tờ em đạo linh lờ vờ hai mươi thư viện giới xích lờ vờ hai mươi quỷ nhân đồng la cùng lờ vờ hai mươi trạm thủ ma nhận sáu cái đồ vật tại thời khắc này phóng xuất ra tầng tầng lớp lót lĩnh vực mỗi một kiện đồ vật đều bạo phát kinh khủng kỹ năng linh tính cùng trí tuệ triệt để khôi phục thập trọng tĩnh vực điệp ra ở cùng nhau chấn áp toàn trường toàn bộ thú triều đều nhận tới ảnh hưởng chiến đấu lực bị không ngừng áp chế thú triều tổng thể chiến đấu lực tối thiểu bị suy yếu một nhiều hơn phân nửa võ đạo thần quyền v â anh diệp lang thiên q u á t to một tiếng hắn v õ đồ tu vi bởi vì phục dụng l v 2 0 thiên kiểu đan đã sớm bước vào nhất trọng chân ý cảnh nắm giữ nhất trọng võ đạo chân ý chiến đấu lực cường đại bất quá diệ lang thiên thôn vệ ma công vẫn là tam trọng ý cảnh, cảnh viên mã Khoảng cách bước vào bước đệ từ ứ trọng ý c khánh cảnh cũng chỉ thần sắc trầm âm hắn xem chừng lấy diệp lang thiên chiến đấu trong lòng đang âm thầm châm tư dựa theo diệp lang thiên thực lực những thứ này đồng dạng c u ồ n g bạo giã thu cùng c u ồ n g bạo yêu thú đều khó có khả năng là đối thủ của hắn có thể dễ như t r ở bàn tay giải quyết hết mà dẫn đến diệp lang thiên thất bại nguyên nhân đoán chừng cũng là những cái kia c u ồ n g bạo h u n g thú cùng tại cái kia màu xám đen mê vụ bên trong còn tựa như núi cao cự đại h u n g thú thôn vệ đại pháp v ù v ù từ khánh bước ra một bước tốc độ của hắn rất nhanh thân ảnh giống như một đạo lưu quang bước vào tiến vào chiến trường bên trong tâm niệm vừa động cấp tốc vận chuyển thôn vệ ma công đồng thời từ khánh thi c h u ể n ra thôn vệ đại pháp vụ vũ Lập thôn ứ c từ k trưởng tay phải, mà ò n bàn lao hắn bên t r n cùng g vô ra từ trong p lên, lục t thôn miệng nị non diệp lang thiên thể nội có viễn cổ diệp da lao tổ huyết mạch đồng thời có khôi phục dấu hiệu cho nên thôn vệ ma công mới có thể nhận hắn vị chủ trên thế giới này chỉ có có viễn cổ diệp gia lão tổ phong huyết mới có thể tu luyện thôn vệ ma công mà lại liền xem như đồng dạng có phong huyết diệp gia hậu nhân chỉ cần có một người tu luyện thành công những người khác không thể nào lại tu luyện thành thôn vệ ma công có duy nhất tính thế nhưng là vì cái gì vì cái gì vì cái gì trên người của người này không có đ i ê n máu cũng không phải diệp gia hậu nhân mà lại diệp lang thiên đã tu luyện thành thôn vệ ma công hắn vì cái gì cũng có thể tu luyện thành công càng bất khả tư nghị chính là diệp lang thiên thôn vệ ma công mới tam chuyển ma đ ă n g cảnh mà hắn thôn vệ ma công cũng đã bước vào lục chuyển ma đáng cảnh đã nắm giữ lục trọng thôn vệ ma ý phải biết quý vị hoang thôn, thôn, thôn, thôn, thôn khảo t t nghiệm bắt đầu lại phát hiện diệp lang thiên cũng không có đạt tới lục truyền ma đăng cảnh rõ ràng diệp lang thiên đều có nhất trọng chân ý cảnh thực lực vó giả nếu như cái này khảo nghiệm một mực dạng này tiếp tục kéo dài diệp lang thiên vĩnh viễn cũng không thể nào thông qua hắn chỉ có thể ở một lần lại một lần khảo nghiệm thất bại bên trong hao hết tất cả tuổi thọ chết đi dưới loại tình huống này diệp lang thiên phát ra cầu cứu tín hiệu đem cầu cứu ngọc giản lấy đặc thù thủ pháp đánh ra ngoài mà lại quỷ dị hoang thôn cũng không có ngăn cản diệp lang thiên cầu cứu cứ như vậy diệp lang thiên cầu cứu ngọc giản liền rơi vào từ khánh trong tay từ khánh chạy đến cứu tràng chương một trăm tám mươi lăm quần bạo chiến ý chiến trường bên trong từ khánh thi triển ra thôn vệ đại pháp cắn nuốt hết một đầu lại một đầu quần bạo dã t h ú cùng quần bạo yêu thú mà tại thôn vệ trong quá trình từ khánh không có cảm nhận được thôn vệ chân thực huyết nhục cảm giác những thứ này quần bạo thú loại cũng không phải thật sự là sinh linh nhưng là từ khánh cảm nhận được chính mình thôn vệ một loại đặc thù ý cảnh ý cảnh này tên là c u ẩm ở ba các loại tiếng oanh minh vang vọng tứ phương diệp lang thiên cũng tại chiến trường bên trong đại sắt đặc sát không bao lâu、vâng. từ khánh khí tức sản sinh biên hóa ngay tại hắn quanh thân huyết khí dường như bị nhen lửa tạo thành huyết sắc quần bạo khí vụ lưu chuyển tại quanh thân liền cùng màu đen ma khí rung hợp lại cùng nhau tạo thành máu xương n mù màu đen mơ hồ t ừ khánh hai con mắt hóa thành máu màu đen ta đã nắm giữ t ừ khánh cẩn thận cảm thụ được trạng thái của mình khoe miệng có chút d ư ơ n g lên tâm tình không tệ nói ra ta đang không ngừng sử dụng thôn vệ đại pháp hấp thu những thứ này c u ầ n bạo g i a thú c u ầ n bạo yêu thú cùng c u ầ n bạo hung thú tê hy t ê hệ không ngừng tích lũy lấy c u ầ n bạo ý cảnh cảm n ộ hiện tại chém dê i ế t đánh hiện tại mượn nhờ thôn vệ đại pháp kỹ năng ta đã nắm giữ nhất trọng quần bạo chiến ý thi triển nhất trọng quần bạo chiến ý tình hùng giới chiến đấu lực có thể tăng lên gấp đôi coi như không tệ tư khánh có chút gật một cái v anh v anh v anh thời gian trôi qua t ừ khánh cũng không biết mình đến cùng chém dê yết bao lâu nhưng là hắn phát hiện một việc liền là bất kể t ừ khánh cùng diệp l a n g thiên dê yết xê hết bao nhiêu cồn g bạo ra thú cồn g bạo yêu thú cồn g bạo hung thú chung quanh giữa núi non liền phảng phất có được liên tục không ngừng cồn g bạo ra thú cồn g bạo yêu thú cồn g bạo hung thú trùng s á t đi ra căn bản liền dê yết chi không hết toàn bộ thú chiều cũng là liên tục không ngừng cồn g bạo chiến ý v o i anh t ừ khánh quát to một tiếng quanh người hắn có cồn g bạo huyết khí phun trào lấy chiến đấu lực nhanh chóng kéo lên chém dê yết cho tới bây giờ thôn phệ cho tới bây giờ cồn nhị trọng cùng bạo chiến y có thể tăng lên gấp hai chiến đấu lực tam trọng cùng bạo chiến y có thể tăng lên gấp bốn lần chiến đấu lực đây cũng chính là nói cùng bạo chiến y mỗi tăng lên một trọng có thể ở vốn có trên cơ sở tăng lên gấp đôi z keng tiếng kiếm gieo vang lên từ khánh quát nhẹ một tiếng hắn cũng c h ố kiếm chỉ ngay tại trước mắt của hắn lơ lửng ba thanh kiếm chính là lờ vờ hai thiết kiếm lờ vờ hai du long kiếm lờ vờ hai đồng tiền kiếm ba kiếm đều xuất hiện luật mệnh t i ê n kiếm pháp keng keng keng tiếng kiếm g e o vang vọng từ phương cương đại kiếm y phóng thích ra ngoài sáu loại kiếm ý càng là dung hợp lại cùng nhau hóa thành không có gì sánh kịp khủng bố kiếm ý chỉ là chém ra một kiếm mà thôi ầm ầm g i a n g giác. g i a n g giác. liền không biết có bao nhiêu siêu phàm hung thú bị một kiếm chém dê hết mặt đất tức thì b ị c ê hém ra một đường dành thật sâu khe kiếm ngân giống như thâm viên giống như thôn p h ệ đại pháp v ù v ù từ khánh r ơ lên tay phải ngay tại lòng bàn tay của hắn bên trong tạo thành một cái vòng xoáy màu đen kinh khủng thôn vệ chi lực lan tràn bao phủ tê hi tê hệ trên đất sau đó những thì thể này toàn bộ đều bị cắn mất hết hô từ khánh mở ra hai con mắt đôi mắt của hắn càng phát máu bắt đầu nóng cảm nhận được cùng bạo chiến ý chân lý quanh thân c u ầ n bạo huyết khí lần nữa tăng lên một cái cấp bậc đã bước vào tứ trọng c u ầ n bạo chiến ý quả nhiên là không giảng đạo lý a từ khánh hít sâu một hơi thể nộ g lấy c u ầ n bạo chiến ý huyền bí đã hoàn toàn n ắ m giữ đặt đến tứ trọng ý cảnh trình độ đây chính là thôn vệ đại pháp chỗ kinh khủng từ khánh trầm âm cơ hội là không có bất kỳ cái gì hạn chế có thể không hề cố kỵ thôn vệ hết thảy lấy thôn vệ ma ý đem nuốt hết luyện hóa chuyển hóa thành vì lực lượng của mình phải biết l ẩm ẩm kinh ư ta s khủng vạn tự thú dê hết tới đây chủ nhân cẩn thận diệp lang thiên hô chỉ bắt quá chiến đấu cho tới bây giờ diệp lang thiên cũng đã đạt đến cực hạn sắc mặt hơi tái nhuận khi nhìn đến cái này ba tôn khủng bố cự thú về sau trên mặt cũng lộ ra hoảng sợ thân s ắ c bởi vì ngay ở phía trước thời điểm diệp lang thiên mỗi lần dùng hết toàn lực nhưng mỗi lần đều cờ hết tại cái này ba đầu khủng bố cự thú trong tay ừm từ khánh gật một cái giết y vanh vanh vanh ba chiến đấu bạo phát từ khánh không có chút nào ý sợ hãi hắn trực tiếp chính diện từ ghế ờ tới t tay phải vung lên lờ vờ hai mươi đồng tiền kiếm hóa thành trạm thiên cự kiếm chém về phía sân khâu cự nhân giống ba ầm ầm sân khâu cự nhân nổ hống t không u chỉ sát mà đ giang giác, giang giác, có như thế tứ trọng cùng bạo chiến ý cũng toàn bộ phóng thích đem từ khánh thực lực cùng mỹ năng liền ở vốn có trên cơ sở trọn vẹn tăng lên gấp tám lần có thửa khúc khúc từ khánh ho ra máu âm ẩm một tiếng vang thật lớn từ khánh bắt lây cơ hội hắn đem toàn bộ lực lượng hòa tan vào cường đại quyền pháp bên trong bắt cực thiên bằng quyền p h á p huy ra đánh ra kinh thiên động địa một quyền gian g g i á c gian g g i á c và ảnh kịch liệt nổ tung tiếng đ i ế t thai nhất có. có thể nhìn đến sơn khâu cự nhân đầu bị từ khánh một quyền đánh nát nổ tung ra đầy trời hòn đá nổ tung bay tư tung cường đại sơn khâu cự nhân bị từ khánh một quyền đánh sát ai p h ú c p h ú c từ khánh cũng bỏ ra đại giới hắn bị cự linh c u ầ n mãng cự cái đôi to đánh trúng vào thân thể của mình một kích này lực lượng quá mức bá đạo có thể nói cái này nếu là đổi thành những người khác nếu như bị một kích này đánh trúng vào chỉ sợ tại chỗ liền sẽ bị rút xê hết rồi thân thể đều sẽ bị rút nổ tung thành huyết vụ đầy trời còn tốt nguy cơ thời khắc lv hai m nhuễn vị giáp tạo thành cường đại p h o n g ngự chống lại một cách này tối thiểu tháo bỏ xuống phần lớn lực lượng này mới khiến tử khánh sống tiếp được mà lại mặc dù bê bị tê hương nhưng là thương thế cũng không nặng thôn vệ đại pháp v ù v ù v ù v ù v ù v ù t ử khánh do lên tay phải lần nữa thi triển thôn vệ đại pháp kinh khủng y năng bạo phát đem son khâu cự nhân thi thể toàn bộ đều cắn mất hết trong đầu lập tức nổi lên đông đảo cồn bạo chiến ý huyền bí phá v anh từ khánh quát nhẹ một tiếng cuồng bạo huyết khi phun trào càng là vô cùng nồng đậm khí thế của hắn lần nữa kéo lên g ấ p bội hai con mắt tẩn ẩn hóa thành đỏ như máu hô từ khánh cẩn thận thể ngộ lấy trạng thái bản thân thể ngộ lấy cuồng bạo chiến ý huy năng đây chính là ngũ trọng cuồng bạo chiến ý huy năng sao toàn lực thi triển tình hùng d ư ớ i trọn vẹn tăng lên m ộ ư ơ i sáu lần chiến đấu lực quả nhiên là c ư ờ n g đại từ khánh không nhịn được than thở lại đến v anh v anh v anh từ khánh cuồng hống một tiếng chiến ý dường như sôi trào lên huyết dịch cũng giống như sôi trào lên mà ở thời điểm này Từ Khánh mà ớ i bây giờ quần bạo chiến ý thi t y bước n t h vào đệ ngũ trọng liền đang toàn lực thi triển tình huống giới đủ để tăng lên một mươi sáu lần chiến đấu lực vậy thì cho từ khánh tạo thành tương ứng đánh vác vất quá nói đi thì nói lại từ khánh nắm giữ thôn vệ đại pháp chỉ cần thôn vệ chân chính sinh linh cũng đủ để nhanh chóng bổ sung tiêu hao hết u y khí cùng hết u y dịch căn bản không cần lo lắng cuồng bạo chiến ý tiêu hao cả hai hoàn toàn có thể hỗ trợ lẫn nhau vê anh vê anh vê anh chiến đấu bạo phát từ khánh nắm giữ ngũ trọng cuồng bạo chiến ý về sau chiến đấu lực kéo lên gấp bội mặt khác hai tôn cự hình hung thú cũng chính là thái thẳng cự hùng cùng cự linh c u ồ n g mãng cũng liên tiếp cờ hết tại từ khánh trong tay toàn bộ đều bị từ khánh chấm giết thôn vệ đại pháp vụ vụ Từ khánh lần nữa thi triển thôn vệ đại pháp, đem thái thẳng khánh pháp, lần nữa đại vệ đem chiến ự ù cùng n g cự l n quần mãng cũng cắn nuốt h h t h chiến ý chỉ ư n quần g là là bạo ạ ý đ trường đến ngũ t ọ n đình phong, không g thể b ớ c lục thúc. Chiến vào đệ lục trọng. Kết. Kết t r ư bên trong diệp lang thiên sắc mặt tái nhuận tiêu hao rất lớn b ệ ý tê hương rất nghiêm trọng thế nhìn đến từ khánh đại p h á p thần uy chém dê ế t ba tôn hãng cử hình hung thú về sau hắn là vừa mừng vừa sợ coi là trận này thú triều đã kết thúc còn không có t ừ khánh lại vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía sơn mạch chỗ sâu vụ vụ vụ vụ giờ khắc này cho sương mù màu đen phun trào lấy giống trong chốc lát đó là một đầu lớn như núi cao hung thú và ọ r a tôn này hung thú hình thể càng thêm to lớn thậm chí là sơn khâu cự nhân gấp bội hình thể cái đó là diệp lang thiên đồng tử có vào cảm thấy một loại đủ để cảm giác hít thở không thông đầu này xuất hiện hung thú đã đạt đến hung thú cực hạn cũng chính là đạt đến cấp mười lăm đ ỉ n h phong hung thú cẩn thận quan sát tư khánh phát hiện đây là một tôn giống như kỳ lân giống như siêu đại hình hung thú toàn thân đen k ị t toàn thân cao thấp lân phiên liền giống như nước thép đổ bê tông h ò thành mà l ạ trên giới quanh người bốc lên lấy màu đen nhánh hòa diễm còn có t ô n này giống như kỳ lân giống như siêu đại hình hung thú hai con mắt cũng làm à u đỏ tươi một mảnh khủng bố trí cực uy thế vô cùng cường đại nhường từ khánh đều có một loại ngạt thở cảm giác đỉnh cấp hung thú mặc kỳ lân giống tiếng gầm gừ vang vọng từ phương mặc kỳ lân dê hết tới đây tốc độ thật sự là quá nhanh nhanh đến từ khánh đều có chút không có kịp phản ứng lực lượng cường đại cơ hồ kém một chút triệt để sẽ rách lở vờ hai mươi nhuyễn vị giáp phòng ngự a từ khánh hét thảm một tiếng miệng phun màu tươi thân thể bay ngược mà ra một ích cũng là một ích từ khánh liền bị mặc kỳ lân đánh thành trọng thương mờ n n m từ khánh đồng tử có vào thông qua vừa mới chiến đấu từ khánh trong veo c h ừ biết một việc cái k i a chính là mình căn bản không thể nào là mặc kỳ lân đối thủ cho nên ánh mắt của hắn nhanh chóng nhìn phía diệp lan thiên diệp lan thiên lập tức tự sát chương một trăm tám mươi sáu mười hai lần tự sát điên cùng cùng bạo quỷ dị hoang thôn khảo nghiệm là nhằm vào diệp lan thiên mà không phải nhằm vào từ khánh từ khánh tiến vào quỷ dị hoang thôn là thuộc về kẻ ngoại lai cho nên từ khánh không cách nào xác định một việc cái k i a chính là lần này khảo nghiệm bên trong nếu như mình thất bại cũng hoặc là t từ vòng vẫn sẽ hay không bắt đầu lại từ đầu đây là chuyện không xác định bởi vậy tư khánh cũng không thể nào cầm tính mạng của mình đi mạo hiểm đương nhiên diệp lang thiên tình h u ố n g liền không đồng dạng hắn đã trải qua thất bại cùng tê tử vê bóng xác thực có thể làm lại từ đầu chỉ là sẽ mất đi một năm tuổi thọ làm đại giá sau cùng xuất hiện tôn này mặc kỳ lân quá mức cường đại tư khánh không phải tôn này mặc kỳ lân đối thủ thậm chí có khả năng sẽ xê hết tại tôn này mặc kỳ lân trong tay còn có chính là tư khánh trải qua lần lượt chiến đấu đồng thời theo cùng bạo chiến ý đạt đến ngũ trọng ý cảnh trình độ hắn đã ẩn ẩn biết thông qua khảo nghiệm biện pháp vâng phấp máu tươi vời ra từ khánh mệnh lệnh được đưa ra diệp lang thiên chỉ hơi hơi sửng sốt một chút lập tức liền phản ứng lại không có chút nào do dự hắn đưa tay cũng là một t r ư ờ n g rơi vào chắn của mình phía trên một t r ư ờ n g mở ớ t mở ạng quả quyết mà kiên quyết vù vù vù vù vù vù, vù, vù. t r u n g quanh từ khánh cảm nhận được một cỗ mênh mông sức mạnh to lớn nhanh chóng lan tràn bao phủ toàn bộ diệp gia thôn phạm vi t r u n g quanh cảnh tượng không gian t r u n g quanh hết thẻ t r u n g quanh đều sinh ra cực kỳ khủng bố và mèo có thể nói tại sức mạnh to lớn như vậy phía dưới từ khánh cảm nhận được một loại khó có thể hình dung vĩ nạn mặt khác tư ừ khánh nhận cũng cảm đ ợ c cùng cảm giác, tự thân cảm giác cũng chầm chầm mơ hồ. trước một mơ mắt lâm một trời đất tự thân tối trong. loại vào quay Sau hình ảnh lâm vào bóng tối bên hồ, khánh ắ c càng có thể, có thể chỉ không khả nhiều thể thể hồ thôi. năng năm, đồng giây biết bao đi đi rất một qua qua lâu, o là x t từ k h á trước mắt hình ảnh xuất hiện biến hóa chiến trường vết tích biến mất các loại chiến đấu lưu lại vết tích cũng đều biến mất không thấy gì nữa hết thể tất cả đều về tới vừa lúc mới bắt đầu chủ nhân Diệp、Lang、Thiên sắc mặt có chút tái Lang nhọn, hắn tình trạng càng ngày càng mặt chút sắc có t ừ khánh gật một cái ngắm nhìn một phía về tới ban đầu nhìn thấy diệp lang thiên thời điểm yên tâm đi ta đã biết nguyên nhân sau đó t ừ khánh cẩn thận cảm thụ được biên hóa của mình tâm niệm vừa động quanh thân phun trào lấy huyết sắc khí vụ ngũ trọng cùng bạo chiến ý phun trào lấy quả nhiên t ừ khánh nắm chặt n ắ m đ ấ m trên mặt lộ ra vẻ vui mừng cùng bạo chiến ý không có biến mất hơn nữa còn là ngũ trọng viên mãn trình độ chủ nhân ngài biết rõ đạo chuyện gì xảy ra diệp lang thiên thần sắc có chút kích động tư khánh gật một cái nói ra kỳ thật ngươi gặp được chuyện như vậy hay là bởi vì duyên cớ của ta Bởi vì ta t đã đem h ô nhưng ma ma nắm công lục thôn luyện đến lục chuyển ma đăng cảnh, nắm giữ lục trọng thôn vệ ma ý, tiến tới liền giữ tu tới thành lục luyện đã đại phẹ phẹ ý, pháp, a a tới quỷ dị, h o thôn chú ý. Nhưng ý. là thôn vệ ma công chủ thể truyền thừa lại ở trên người của ngươi cho nên quỷ dị h o a n g thôn tìm tới ngươi đem ngươi kéo vào tiến vào quỷ dị h o a n g thôn bên trong bắt đầu khảo nghiệm đối với ngươi thế mà n g ư ơ i thôn vệ ma công mới luyện đến tam c h u y ể n ma đăng cảnh vẹn vẹn chỉ là nắm giữ tam trọng thôn vệ ma ý không có luyện thành thôn vệ đại pháp cho nên ngươi không thể nào thông qua khảo nghiệm đã tiến nhập một cái ngõ cụt cái này diệp lang thiên hạ to miệng ngay tại từ khánh nói xong về sau hắn cũng đã hiểu tới chủ nhân cái kia bây giờ nên làm gì mới tốt ta chỗ này có ba cái biện pháp từ khánh trầm âm nói ra biện pháp thứ nhất cái kia chính là để ta tới thay thế ngươi hoàn thành lần này khảo nghiệm nhưng biện pháp này sát xuất thành công rất thấp bởi vì thôn phệ ma công truyền thừa chủ thể cũng không tại trên người của ta ngươi mới là thôn phệ ma công chân chính truyền thừa giả cái này khảo nghiệm hẳn là nhất định phải do ngươi để hoàn thành nếu như để ta tới thay thế ngươi kết quả cuối cùng đại khái dẫn cũng là thất bại không sẽ nhận được quỷ dị hoàng thôn thừa nhận ngươi cũng đồng dạng già không được thuộc hạ minh Bạch, diệp lang thiên trầm tư một lát h ắ n g ậ t một cái cho nên cũng chỉ còn lại có hai cái biện pháp đúng thế t ừ khánh gật một cái biện pháp thứ hai là diệp lang thiên hỏi cái k i a chính là để ngươi thôn vệ ma công bước vào lục chuyển ma đăng cảnh tu thành thôn vệ đại pháp nắm giữ c u ầ n bạo chiến ý thông qua quỷ dị hoàng thôn khảo nghiệm t ừ khánh trầm giọng nói cái này diệp lang thiên t r ừ n g lớn hai con mắt có chút khó tin nhìn phía t ừ khánh nhịn không được nói chủ nhân điều đó không có khả năng thuộc hạ đã thất bại rất nhiều lần chỉ còn lại có không đến năm trăm năm tuổi thọ mỗi lần thú chiều kéo dài thời gian sẽ không vượt qua ba ngày sau cùng cái k i a tôn mặc kỳ lân xuất hiện thời gian cũng là thú chiều kéo dài ba ngày sau đó thay lời khác tới nói coi như đem năm trăm năm tuổi thọ toàn bộ hao hết năm trăm lần cơ hội toàn bộ dùng xong cũng chính là một nghìn năm trăm ngày mà thôi ta không thể nào tại một nghìn năm trăm thiên nội bước vào lục c h u y ể n ma đăng cảnh đúng thế từ khánh g ậ t một cái ngươi nói không có sai muốn trong thời gian ngắn như vậy để ngươi bước vào lục c h u y ể n ma đăng cảnh xác thực quá mức khó khăn mà lại coi như có thể làm được nhưng là một lần lại một lần thất bại đây là đang không ngừng tiêu hao tuổi thọ của ngươi cho nên biện pháp thứ hai cũng không làm được cái này diệp lang thiên túi đầu vẻ mặt nghiêm túc chủ nhân cái kia liền thừa phía dưới một biện pháp cuối cùng ừm từ khánh gật một cái c h ầ m tư một lát nói ra biện pháp thứ ba có thể nói là loại thứ nhất cùng loại thứ hai một loại kết hợp đầu tiên ngươi tu luyện thôn vệ ma công mặc dù chỉ là tam chuyển ma đáng cảnh nhưng cũng đạt tới tam chuyển ma đáng cảnh cực hạ lúc nào cũng có thể đột phá mà ta cũng tu luyện thôn vệ ma công càng là đạt đến lục chuyển ma đ á n cảnh nắm giữ thôn vệ đại pháp cho nên ta có thể dạy ngươi thôn vệ đại pháp coi như ngươi là tam chuyển ma đáng cảnh nhưng chỉ cần đem thôn vệ đại pháp tiến hành đ ư ờ n hóa ngươi cũng có cơ hội học được cùng lúc đó ta cũng có thể giúp ngươi thông qua khảo nghiệm đến lúc đó ngươi có thể hoàn thành khảo nghiệm đồng thời có có thể được tương ứng khen thưởng cũng rời đi quỷ dị hoang thôn loại thứ ba biện pháp cũng là lớn nhất biện pháp khả thi được diệp lang thiên không chần chờ lập tức nói ra chủ nhân cái k i a cứ dựa theo biện pháp của ngài tới làm được từ khánh gật một cái ẩm ẩm giống giống giống trong thôn mặt đất chấn động to lớn thu hống tiếng biết t a i nhức ó c thú chiều tới thú chiều tới chung quanh thôn dân tiếng thét chói thai vang lên lần nữa bắt đầu từ khánh cùng diệp lang thiên liếc nhau một cái diệp lang thiên trịnh trọng gật đầu không bao lâu từ khánh cùng diệp lang thiên g ỡ hết vào tiến vào thú t r i ề u bên trong từ khánh cùng diệp lang thiên hai người đi cùng nhau tại thú t r i ề u bên trong lẫn nhau h i ệ p trọ đồng thời tại chiến đấu đồng thời từ khánh chuyển thụ diệp lang thiên thôn vệ đại pháp chỉ bất quá thôn vệ đại pháp dù sao cũng là muốn thôn vệ ma công đạt tới lục trọng thôn vệ ma ý chỉ có dạng này mới có thể lượn thành cho nên nói diệp lang thiên chỉ là tam truyền ma đ ă n g cảnh chỉ là nắm giữ tam trọng thôn vệ ma ý Căn b từ, từ khánh lần này không có trực tiếp từ bỏ mà chính là toàn lực ứng phó khi triển ra tất cả thủ đoạn cùng lực lượng tại chiến trường bên trong cùng mặc kỳ lân kịch chiến liên tục lục trọng quần bạo chiến ý từ khánh cuồng hống chiến ý đạt đến cực hạn giống như liên cuồng đồng dạng quanh thân càng là bao quanh một kiện lại một kiện lờ vờ hai mươi đồ vật cùng đạo cụ chi tiết từ khánh tu vi vẫn là kém một chút vẹn vẹn chỉ là lục trọng ý cảnh ẩm ẩm lại là một tiếng nở ổ tung khu khu từ khánh tại ho ra máu thương thế hắn không nhẹ mà mặc kỳ lân trên thân cũng bê bị thương không nhẹ vẫn là kém một chút không cách nào chiến thắng tôn này mặc kỳ lân từ khánh hít sâu một hơi trong m ũ i có một loại ngai ngái mùi cái này là chính hắn mùi máu tươi vẫn là kém một chút gỡ hết không được tôn này mặc kỳ lân mặt khác từ khánh trầm âm tiếp tục nói lần này thú triều sau đó bởi vì ta thôn vệ ma công tu luyện đến lục trưởng ma đăng cảnh nắm giữ lục trọng thôn vệ ma ý bởi vậy quần bảo chiến ý không thể nào siêu việt lục trọng ý cảnh đây chính là thôn p h ệ ma công hạn chế máu tươi vời ra diệp lang thiên lại một lần nữa tư sát tay phải hắn một trưởng rơi vào chết nóp lấy giống nhau phương thức lần thứ hai tư sát hoàn cảnh chung quanh cùng không gian bắt đầu mơ hồ cùng bóp méo lên từ khánh thần sắc khẽ biên lần nữa cảm nhận được giống nhau tình huống trước mắt hình ảnh phản phất là lâm vào bóng tối bên trong cảm giác đều bị tách ra giống như sau một khắc hết thể tất cả khôi phục bình thường mà theo diệp lang thiên lần nữa chết đi khảo nghiệm lại bắt đầu lại từ đầu diệp lang thiên sắc mặt cũng mơ hồ vừa liếc một chút chủ nhân t ừ khánh trước đó liền muốn không có sai vì ỷ dị hoang thôn khảo nghiệm là nhằm vào diệp lang thiên mà không phải khảo nghiệm t ừ khánh cho nên t ừ khánh nếu là đang khảo nghiệm bên trong trừ vê ông hoặc là t h ụ thương cũng sẽ không bắt đầu lại từ đầu cờ hết cái k i a chính là thật chết chỉ có diệp lang thiên c ó thể lấy mất đi một năm tuổi thọ làm đại giá làm lại từ đầu thậm chí diệp lang thiên tê tử vê ông về sau khảo nghiệm cũng xác thực làm lại từ đầu thế nhưng là t ừ khánh thương thế lại không có chút nào khôi phục còn là bt hương không nhẹ ngay sau đó t ừ khánh ngồi xếp bằng hắn theo lờ vợi tàn phá chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra mấy khối cấp bảy linh thực sử dụng cấp bảy linh thực vận chuyển công pháp khôi phục thương thế của mình nửa giờ sau từ khánh thương thế liền đã hoàn toàn khôi phục vê anh vê anh vê anh sau một khắc mặt đất chấn động tiếng thú gào vang lên thú triều lại một lần nữa xuất hiện chuẩn bị nên chiến từ khánh nói vâng diệp lang thiên đáp lại đảo mắt lại là một trận chiến đấu bạo phát từ khánh cùng diệp lang thiên liên thủ đối kháng thú triều d i ệ n s á t không biết bao nhiêu c u n g bạo dã thú c u n g bạo yêu thú quần bạo hung thú vù vù vù vù đồng thời Từ khánh cũng đang không ngừng dạy diệp lang thiên thôn vệ đại pháp một lần lại một lần tại trong chiến đấu sử dụng đi ra từ từ tiến nhập trạng thái ba ngày sau phấp máu tươi v ờ y ra diệp lang thiên lần nữa tư hsat v ù v ù khảo nghiệm làm lại từ đầu thời gian trôi qua một lần hai lần ba lần diệp lang thiên một lần lại một lần tư hsat quả quyết mà kiên quyết có một loại cảng phát ra điên cuồng trạng thái hai con mắt tẩn ẩn hóa thành đỏ như máu tiến nhập một loại điên cuồng giống như trạng thái không chỉ có như thế Từ k h á ngay h nhận cảm được Diệp n tại h thể i nội ê n một có l diệp lang thiên lần thứ mười hai đối kháng thú chiều thời điểm tu vi của hắn đột phá diệp lang thiên thể nội điên cùng giống như lực lượng đem thôn vệ ma ý tăng lên tới tứ trọng ý cảnh thôn vệ ma công cũng đạt tới tứ chuyển ma đan cảnh cứ như vậy diệp lang thiên thực lực tăng lên thôn vệ ma ý mãnh liệt thôn vệ đại pháp ở m ba đinh hai nhức ó p tiếng oanh minh vang lên có thể nhìn đến ngay tại diệp lang thiên bước vào tứ chuyển ma đan cảnh về sau Nắm giữ t ư t r ọ n g nháy ô n mắt chung p i bản i n quanh t xác thú n h c bị diệp lang thiên cắt mất hết hóa thành tinh thần cồn bạo chiến ý nhanh chóng bị diệp lang thiên hấp thu luyện hóa trở thành diệp lang thiên lực lượng của mình ầm ầm lại là một tiếng oanh minh có thể nhìn đến diệp lang thiên quanh thân huyết khí bắt đầu c hay s r ừng d ự c ngay tại thôn vệ đầy đủ s á t thú về sau hắn liền đã nắm giữ c u n g bạo chiến ý đạt đến nhất trọng ý cảnh trình độ đây cũng chính là nói diệp lang thiên đang thi triển nhất trọng cúng bạo chiến ý tình h u ố n g dưới có thể tăng lên tự thân gấp đôi thực lực chủ nhân v ù v ù v ù v ù diệp lang thiên đã nắm giữ lực lượng của mình hắn ngẩng đầu lên hai con mắt màu đỏ tươi quần bạo cùng điên cùng điệp ra ở cùng nhau n h ư n g hắn có loại nhanh điên cuồng hơn cảm giác ta đã luyện thành thôn vệ đại pháp được Từ k thật thật、so、vâng diệp lang thiên cung kính gật đầu mặc cho chủ nhân phân phối chương một trăm tám mươi bảy thông qua khảo nghiệm rời đi hoang thôn thời gian cực nhanh sau đó tư khánh cùng diệp lang thiên lần nữa đã trải qua ba lần thú triều diệp lang thiên cùng bạo chiến ý đạt đến tứ trọng ý cảnh trình độ từ khánh cuồng khỏe miệng có chút dâng lên người rốt cục đã nhận ra hiển nhiên quý vị hoang thôn đối với diệp lang tiên h khảo nghiệm c h í nếu h là ố như nói g ệ Lang không cách nào nắm giữ quần bạo chiến ý không cách nào cảm ứng được quần bạo đầu nguồn càng không cách nào đem quần bạo đầu nguồn lấy thôn vệ đại pháp thôn vệ hết mà nói thú triều liền sẽ vĩnh viễn không có điểm dừng từ khánh cùng diệp lang thiên sau cùng gặp phải mặc kỳ lân tự nhiên không phải mạnh nhất quần bạo hông thú chỉ muốn cuồng bạo đầu nguồn vẫn còn coi như từ khánh cùng diệp lang thiên liên thủ chém cái gì hiện mặc kỳ lân vẫn là sẽ xuất hiện siêu việt mặc kỳ lân cuồng bạo h u n g thú chân chính vĩnh viễn không có điểm dừng mà lại thú triều càng l à về sau xuất hiện hung thú liền sẽ càng phát cường đại thậm chí là xuất hiện siêu việt cảnh giới thứ hai bước vào cảnh giới thứ ba cuồng bạo dị thú đúng vậy chủ nhân diệp lang thiên gật một cái ta đã biết phải làm thế nào thông qua quỷ dị hoàng thôn khảo nghiệm vậy liên xuất phát từ khánh nói vâng xuất xuất từ khánh cùng diệp lang thiên biến thành hai đạo lưu quang nhanh chóng hướng ra khỏi thành bên ngoài đứng ở giữa hư không ở trên cao nhìn xuống quan sát không nhìn thấy cuối cùng giống như thú t r i ề u g i ế t vê anh vê anh từ khánh cùng diệp lang thiên q u á t to một tiếng lần nữa dê n h ế t tiến vào thú t r i ề u bên trong lực chiến đấu mạnh mẽ bạo phát đi ra thi t r i ể n ra cực kỳ khủng bố chiêu thức phúc phúc phúc giống giống đông đảo côn g bạo g i á thú côn g bạo yêu thú côn g bạo hung thú bị từ khánh cùng diệp lang thiên vợ hết chết bọn họ nghịch thú triều tiến nhập sơn lâm chỗ xấu nhất tìm được căn cứ côn bạo chiến ý cảm ứng ngắn ngủi vài phút bên trong từ khánh cùng diệp lang thiên đã tìm được côn bạo đầu ngườn chính là một tòa thần miếu sừng sững tại dạy đặc sơn lâm bên trong mà tại tòa thần miếu này bên trong đứng với một tòa điêu khắc hai người nhanh chóng tới gần tỉ mỉ quan sát tòa này điêu khắc chính là một vị trung niên nam tử khôi ngô người k h o á t triển l u ế n giáp tay cầm phương thiên hỏa kích chiến ý dâng cao ẩn chứa kinh khủng c u n g bạo chiến ý hiển nhiên thần miếu bên trong tòa này điêu khắc cũng là c u ầ n bạo đầu n mờn đi thôi từ khánh nói vâng chủ nhân d i ệ p lang thiên cung kính gật một cái g i n g lúc này chung quanh chuyền g a kinh khủng tiếng thú gạo xuất hiện từng đầu cự hình quần bạo hung thú từ khánh lại một lần nữa thấy được sơn khâu cự nhân thái thản cự hùng cự linh của mãng cùng mặc kỳ lân bốn tôn hung thú đuông xuống không chẳng chờ bốn tôn cường đại nhất quần bạo hung thú trùng s á t mà đến thẳng hướng từ khánh cùng diệp lang thiên mà từ khánh nhường diệp lang thiên đi đến thần miễu một thân một mình đối chiến tứ đại hung thú Giết, y âm ở ba chiến đấu động t i n h quá mức to lớn mà sinh ra khủng bố dư âm càng đem núi rừng t r u n g quanh đều cấp h ấ t bay sinh ra thanh thế to lớn giống như tình huống khủng bố xác thực khủng bố chiến v a n v a n v a n từ khánh ánh mắt lạnh l é o chiến ý m n h liệt quanh thân hiện lên một kiện lại một kiện lờ vờ hai mươi đồ vật cùng đạo cụ đem thực lực của hắn tầng tầng lớp lớp t ă n g phúc hiện nhiên từ khánh lấy một đ ị n h bốn vậy mà không có rơi vào hạ phong hô từ khánh hít sâu một hơi bởi vì vạn vật đồ dám năng lực ta có thể một mực cầu lên mỗi ngày diễn luyện võ học liền có thể tăng lên võ học đẳng cấp tiến tới tăng lên ta võ đạo thực lực cùng cảnh giới nhưng là kinh nghiệm chiến đấu lại không cách nào dựa vào loại phương pháp này thu hoạch nhất định phải tự mình kinh lịch một trận lại một trận chiến đấu tại quá trình chiến đấu bên trong hấp thu kinh nghiệm tăng lên tự mình Lần này, ta tiến vào q u ỷ dị hoang thôn thu hoạch lớn nhất cũng không phải lục trọng viên mãn c u ồ n g bạo chiến ý mà chính là một lần lại một lần trải qua sinh tử chiến đấu tiến tới đạt được chiến đấu kinh nghiệm những thứ này kinh nghiệm chiến đấu có thể làm cho ta lấy nhỏ nhất lg ự c l ư ợ n đem chiến lgc c sử d ụ n tốt nhất, ó t hiến ể làm cho ta lấy LLC cho nhỏ nhất h ta thắng có thể chiến thắng cường đ ị n h thần miêu bên trong thôn p h ệ đại pháp vê anh diệp lang thiên đứng ở màu đen điêu khắc trước đó tâm niệm vừa động giơ lên tay phải thi triển ra phiên bản đơn giản hóa thôn vệ đại pháp vòng xoáy màu đen bao phủ cả tòa điều khác vụ vụ sau một khắc điều khác liền khôi phục có màu đen hư ảnh xuất hiện càng khủng bố hơn c u ồ n g bạo chiến ý mãnh liệt mà đến cơ hồ muốn đem diệp lang thiên ý thức bao phủ n g ư ơ i lúc này diệp lang thiên rốt cục thấy rõ ràng điều khác khôi phục về sau xuất hiện một vị khí vũ hiên ngang áo bào đen trung niên nam tử tay cầm phương thiên hòa kích toàn thân áo bào đen phía dưới là màu đen chiếnến giáp có một loại đập vào mặt cảm giác các bách không chỉ có như thế diệp lang thiên còn có một loại nguồn gốc từ tại huyết mạch chỗ sâu nhất cảm giác thân thiết diệp da phong huyết hậu bối áo bào đen trung niên nam tử nhìn chăm chú lên diệp lang thiên ta là diệp k u y n thi diệp ra thứ một nghìn tám mươi đại phong huyết hậu bối truyền nhân thế nhân tôn xưng ta là c u ầ n bạo chiến tôn diệp lang thiên có chút trầm mặc ngươi rất không tệ vị này tự xưng c u ầ n bạo chiến tôn áo bào đen trung niên nam tử hư ảnh đánh giá diệp lang thiên nói ra ngươi không chỉ có làm được ma vũ song tu càng là có thể lấy tứ chuyển ma đan cảnh k í c h phát thể nội phong huyết tiến tới mượn nhờ phong huyết lực lượng đã luyện thành p h i ê n bản đơn giản hóa thôn p h ệ đại pháp càng là thông qua lần này khảo nghiệm có ý tứ gì diệp lang thiên trong lòng mỹ hoặc hiển nhiên diệp lang thiên ở sâu trong nội tâm còn có rất nhiều nghi vẫn chưa có thể giải khai rất nhiều chuyện đáp án cần chính ngươi đi tìm nếu như rất dễ dàng liền được vấn đề đáp án đây không phải là quá không thú vị sao côn g bạo chiến tôn trêu tức cười cất vù vù vừa mới nói xong côn g bạo chiến tôn thân ảnh liền biến mất không thấy biến thành một đoàn máu màu đen trùng sáng mà cái này trùng sáng cũng là côn g bạo bản nguyên tạo thành thú chiều đầu nguồn diệp lang thiên mặc dù không có đạt tới lục chuyển ma đan cảnh nhưng là diệp lang thiên lại cho thấy cao hơn tiềm lực hắn có thể tại tứ chuyển ma đan cảnh liền kích phát thể nội phong huyết càng là dùng cái này đã luyện thành viên bản đơn giản hóa thôn vệ đại pháp cho nên cái này so bước vào lục chuyển ma đan cảnh luyện thành thôn vệ đại pháp lại thông qua khảo nghiệm càng có hơn tiềm lực bởi vậy c u n g bạo chiến tôn cũng không có làm khó diệp lang thiên thôn vệ đại pháp vê anh diệp lang thiên giơ lên tay phải tâm niệm vừa động phiên bản đơn giản hóa thôn vệ đại pháp vận chuyển tại lòng bàn tay của hắn bên trong tạo thành một cái thôn vệ hát động đem cùng bạo đầu nguồn cắn mất hết giang giác. giang giác. sau đó thần miếu bên trong điêu khắc xuất hiện từng đạo từng đạo vết nứt nhanh chóng vỡ vỡ đi ra hóa thành đầy trời cho b u i tiêu tán tại giữa thiên n i ệ giang dắt chỉ có một thanh đen k ị phương thiên họa kích rơi vào diệp lang thiên trước mặt. thần miêu bên ngoài ừ m từ khánh cũng cảm ứng được quần bạo đầu nguồn khí tức biến mất không thấy nhìn phía thần m i ê u vị trí trong thần mỉa địa điêu khắc đã vỡ nát giống giống đồng thời nương theo lấy quần bạo đầu nguồn biến mật vậy công tử khánh sơn khâu cự nhân thái thản cự hùng cự linh quần bạo cùng mặc kỳ lân toàn bộ hóa thành cho bụi tiêu tán không chỉ có như thế mà chính là tất cả quần bạo giác thú quần bạo yêu thú quần bạo hung thú đều biến mất không thấy chống dòng hóa thành cho bụi tiêu tán đây là diệp lang thiên từ từ vừa tỉnh lại hắn đã đem quần bạo đầu nguồn cắn mất hết tồn tại ở trong cơ thể của hắn trở thành hắn lực lượng một bộ phận c u ầ n bạo chiến kích diệp lang thiên đứng dậy hắn đưa tay phải ra bắt lấy cái này một thanh màu đen chiến kích cảm nhận được một loại lực lượng c u ầ n bạo mãnh liệt mà thôi mà lại cùng diệp lang thiên c u ầ n bạo chiến ý cùng c u ầ n bạo đầu nguồn tạo thành hô ứng cứ như vậy diệp lang thiên chiến đấu lực lại tăng lên thêm một bước gấp bội ầm ầm ngay sau đó thần miễu sụp đổ như thế nào x o á t từ khánh p h a không mà đến đứng ở diệp lang thiên trước mặt chủ nhân thuộc hạ đã thành công diệp lang thiên nhanh chóng hồi đáp thuộc hạ đã cắn nuốt hết quần bạo đầu nguồn còn lấy được một thanh này quần bạo chiến kích xin chủ nhân xem qua được t ừ khánh gật một cái lập tức t ừ khánh liền đem quần bạo chiến kích cầm trong tay lại không cách nào cảm ứng được trong đó ẩn chứa lực lượng cũng vô pháp cùng tự thân cùng bạo chiến ý hình thành hô ứng hiển nhiên quần bạo chiến kích bản thân ẩn chứa ý thức cùng linh tính đã sớm nhận diệp lang thiên làm chủ t ừ khánh không cách nào sử dụng diệp lang thiên cũng vô pháp đem trưởng không quyền giao cho t ừ khánh cứ như vậy t ừ khánh cũng liền không cách nào sử dụng vạn vật đồ giám đối quần bạo chiến kích thu vào thăng cấp đáng tiếc tư khánh lắc đầu đem trong tay quần bạo chiến kích trả lại cho diệp lang thiên t h a này vê ukahi không quá thích hợp ta vẫn là chính n g ư ơ i sử dụng à? vâng chủ nhân diệp lang thiên cung kính gật một cái v ù v ù v ù v ù lúc này không gian chung quanh cùng hoàn cảnh sinh ra vạn vẹo cùng biến hóa tựa như là lập tức bị cuốn vào tiến vào vòng xoáy bên trong một dạng do đêm tối biến thành ban ngày đây là từ khánh có chút s ừ n g sốt một chút đợi đến chung quanh biến hóa khôi phục bình thường liền phát hiện lần nữa về tới diệp ra thôn chung quanh lại một lần nữa biến đến không có mưa hay ban đêm náo nhiệt biến thành ban ngày yên tĩnh chủ nhân quá tốt rồi rốt cuộc tìm được chủ nhân n g i mặt khác kim cương đạo bình cùng hàn băng đạo binh cũng xuất hiện ở từ khánh trước mặt ừ n từ khánh gật một cái mò hồ trong đó từ khánh cũng đã đoán được diệp lang thiên thông qua được quỷ dị hoang thôn khảo nghiệm cho nên hết thể khôi phục bình thường đoán chừng không được bao lâu bọn họ liền có thể đi ra c h ư một trăm tám mươi tám đột phá thất trọng ý cảnh cảnh mấy cái vị trẻ tuổi quả nhiên từ khánh nghe được thanh â m quen thuộc ngầm đầu nhìn phía thanh â m truyền đến với vị chính là vị kia cầm lấy cái nạn thôn trưởng lao gia tử xuất hiện chúc mừng các ngươi lao gia tử này mặt lộ vẻ nụ cười lao đầu diệp lang thiên đi tới c h ầ m giọng quát hỏi ngươi không phải nói thông qua được khảo nghiệm về sau có thể có khen thưởng sao phần thưởng của ta đâu khen thưởng ngươi không phải đã cầm đi sao thôn trưởng lao gia tử cười h í p mắt nói có ý tứ gì diệp lang thiên sửng sốt một chút quần bạo đầu mờn còn có cuồng bạo chiến kích thôn trưởng lao gia tử nói đánh giám diệp lang thiên quát lớn đây rõ ràng là ta bằng cố gắng của mình lấy được làm sao đến ngươi trong miệng liền biến thành cho phần thưởng của ta rồi lao đầu ngươi còn có nói đạo lý hay không khu khu. thôn trưởng lao gia tử ho nhẹ một tiếng người trẻ tuổi tư tưởng của ngươi có vấn đề a lao già ta thế nhưng là quỷ dị ngươi đang cùng quỷ dị giảng đạo lý tuổi con trẻ đầu ó c liền không đủ dùng đáng thương rồi n g ư ơ i diệp lang thiên trường lớn hai con mắt thần s ắ c hơi có vẻ tức giận lao gia tử từ khánh lại hướng về thôn trưởng lao gia tử chắp tay hành lễ hỏi xin hỏi chúng ta cho như thế nào rời đi muốn đi à? thôn trưởng lao gia tử cười cợt trong tay quải trượng rộng một xuống mặt đất liền đưa tay chỉ hướng một cái phương vị nói ra ngươi nhìn cái này không phải có đường đi ra ngoài sau cái này quả nhiên theo vị trưởng thôn này lao gia tử chỉ phương hướng nhìn lại sắp thực thấy được một con đường xuất hiện mà lúc trước thời điểm vị trí kia là không có đường đà tạ lao ra tử tư khánh chắp tay hành lễ chúng ta đi thôi tư khánh nói vâng tuân mệnh đi kim cương đạo binh hàn b a n g đạo binh còn có diệp lang tiên h bọn họ đi theo tại tử khánh sau lưng dọc theo đầu này trong thôn đường nhỏ từ từ đi thẳng về phía trước không nghĩ tới làm cho lão phu tại hôm nay gặp phải như vậy chuyện bất khả tư nghị vị trưởng thôn này lao ra tử nhìn qua từ khánh bóng lưng trong miệng nhẹ giọng n ỉ non ngươi đến cùng là lai lịch gì thân phận gì quả nhiên là nhường lão phu đều đón không r a nửa giờ sau từ khánh bọn họ liền xuyên qua một tầng cho sương mù màu đen che phủ lên t r u n g quanh ánh mắt đợi đến từ khánh bọn họ lấy lại tinh thần về sau liền phát hiện đã rời đi quỷ dị hoang thôn biến mất từ khánh bay đầu nhìn lại đã không nhìn thấy quỷ dị hoang thôn giống như h ư không tiêu thất đồng dạng nhìn không đến bất luận cái gì tung tích cùng vết tích chỉ có mênh mông hoang dã cái này diệp lang thiên có chút là người đi thôi từ khánh nói trở về vâng diệp lang thiên nói sau đó từ khánh cùng diệp lang thiên tách ra diệp lang thiên cũng trở về đến huếp ma giáo phân giáo hắn đã biến mất một đoạn thời gian rất dài huyết ma giáo phân giáo bên trong đã có diệp lang thiên tê ử vê ông lời đồn truyền ra nhưng là mấy lời đồn đại nhảm nhí này đều bị lưu hình cho chân á p lại đồng thời lưu hình cũng phái ra không ít thủ hạ đi tìm diệp lạng thiên tin tức sau một tiếng từ khánh về tới nguyệt hà phụ thành ít cơ khu về tới nhà ở của mình bên trong đương nhiên khi tiến vào nguyệt hà phụ thành trước kia từ khánh thao xuống ngụy trang lại cải biến dung mạo cùng khí tức hắn không thể nào mang một cái đại ma đầu khí tức cùng dung mạo tiên vào nguyệt hà phụ thành có thể nói nếu như từ khánh dám lấy ma tôn trọng lâu hình thức xuất hiện hắn tất nhiên sẽ bị tại chỗ ngăn lại mà lại ít c ử khu các cường giả liền sẽ nhanh chóng xuất hiện đến lúc đó lại lại là một trận đại chiến bạo phát chủ nhân chủ nhân ngài trở về cùng nên chủ nhân về nhà trong sân từ khánh trở về về sau võ nhất võ nhị võ tam còn có tạp nhã bọn họ đều t r o n g cùng một lúc đi ra ngựa khí tự nhiên là cùng k i n h trí cực ừng từ khánh gật một cái hỏi ta lần này rời đi bao lâu hồi bẩm chủ nhân ngài đã rời đi hai tháng tạp nhã nói ra hai tháng lâu như vậy t ừ khánh thần sắc hơi kinh ngạc hiển nhiên t ừ khánh cũng có chút không ngờ tới chính mình vậy mà tại quỷ dị hoang thôn bên trong ngây người tiếp thời gian gần hai tháng còn tốt diệp lang thiên bị cứu ra chính mình cũng nắm giữ lục trọng viên mãn cuồng bạo chiến ý ửng t ừ khánh trầm ngâm một lát lại hỏi n g u y ệ t hà p h ủ thành bên trong trong hai tháng này nhưng có phát sinh qua cái đại sự gì không có t ậ p nhã lắc đầu nói ra n g u y ệ t hà p h ủ thành các đại thế lực ở giữa đều bình an vô sự không có bất kỳ cái gì đại sự phát sinh thậm chí bách tính sinh hoạt đều so trước kia tốt hơn rồi đi tư khánh gật một cái ta đã biết hình ảnh nhất truyện trong nội viện xuất tâm niệm vừa động từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ giám tại trong đầu của hắn bên trong l ó e lên từng đạo từng đạo tin tức ba môn chủ tu công pháp tin tức hiện hiện bắt cực thiên bằng quyền lờ vờ đoạt mệnh thiên kiếm pháp lờ vờ thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp lờ vờ đã có thể thăng cấp từ khánh trên mặt lộ ra vui mừng ta tại quỷ dị hoang thôn bên trong trên cơ bản đều là tại cùng thú chiều chém g g h bạo phát vô số lần chiến đấu mỗi lần chiến đấu sử dụng công pháp tự nhiên đều là bắt cực thiên bằng quyền đoạt mệnh thiên kiếm pháp còn có thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp cứ như vậy mỗi lần chiến đấu cùng sử dụng đều là đang ra tăng điểm kinh nghiệm thăng cấp t ừ khánh nói v ù v ù v ù v ù v ù v ù vạn vật đồ d á m có hơi có vẻ mãnh liệt huỳnh quang lấp lõe không ngừng thăng cấp thành công bắt cực thiên bằng quyền lờ vờ một mươi một trăm linh hai nắm giữ lục trọng viên mãn võ đạo ý cảnh cùng thiên bằng ý cảnh thăng cấp thành công đ o ạ t mệnh thiên kiếm pháp lờ vờ một mươi một trăm linh hai nắm giữ lục trọng viên mãn đoạt mệnh bị kiếm nhân kiếm thần kiếm địa kiếm thiên kiếm kiếm ý tổng cộng sáu loại kiếm ý thăng cấp thành công thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp lờ vờ m ư ơ i bảy trăm linh ba hai nghìn bảy trăm sáu mươi tám nắm giữ lục trọng viên mãn thôn vệ ma ý nắm giữ thôn p h ệ đại pháp hô từ khánh mở ra hai con mắt hắn cảm thụ được trạng thái bản thân tu vi cùng cảnh giới lần nữa tăng lên theo sơ nhập lục trọng ý cảnh cảnh bước vào lục trọng ý cảnh cảnh bình phong không tệ không tệ từ khánh h à i lòng gật một cái h ắ n tại c ẩ n thận thể nộ cùng cảm thụ được thực lực tăng lên thời gian nhoáng một cái đào mắt bảy mươi ngày sau một ngày này lúc buổi sáng điểm kinh nghiệm lần nữa tích lũy đủ từ khánh tâm niệm vừa động ý thức trao đổi vạn vật đồ giám chấm n g â nói có thể lần nữa thăng cấp bắt cực thiên bằng quyền lờ nắm giữ lục trọng viên mãn võ đạo ý cảnh cùng thiên bằng ý cảnh đ o ạ t mệnh tiên h kiếm pháp lở vợ một mươi một hai một trăm sáu mươi nghìn hai mươi không không không không không nắm giữ lục trọng viên mãn đ o ạ t mệnh quỷ kiếm nhân kiếm thần kiếm địa kiếm thiên kiếm kiếm ý tổng cộng sáu loại kiếm ý thôn phệ ma công nhị trọng bí pháp lở vợ một mươi bảy bốn m ư ơ hai không không không không không ba hai nghìn bảy trăm sáu mươi tám không không không nắm giữ lục trọng viên mãn thôn phệ ma ý nắm giữ thôn phệ đại pháp đệ nhị trọng toàn bộ thăng cấp t ừ khánh nói v ù v ù vụ vụ vụ vụ tâm niệm vừa động vạn vật đổ g á m đang lõe lên mạnh liệt quang tư khánh trong đầu ý thức sinh ra chấn động phảng phất là bị kéo vào tiến vào một cái thần bí không gian bên trong sau đó từ khánh liền ở cái này thần bí không gian bên trong không ngừng diễn luyện lấy võ học cùng công pháp lĩnh hội huyền diệu trong đó thể ngộ đủ loại huyền bí tu vi từ từ tăng lên rất nhanh từ khánh tu vi lại lần nữa đột phá thăng cấp thành công bắt cực thiên bằng quyền lờ vợ một mươi hai m ư ơ i sáu nghìn bốn mươi năm giữ thất trọng võ đạo ý cảnh cùng thiên bằng ý cảnh thăng cấp thành công đoạt mệnh tiên kiếm pháp lờ vợ một mươi hai m ư ơ i sáu nghìn bốn mươi năm giữ thất trọng đặc mệnh, quỷ kiếm, nhân kiếm, thần kiếm, địa kiếm. thiên kiếm kiếm ý tổng cộng sáu loại kiếm ý thăng cấp thành công thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp lở vờ mười tám chín mươi hai ba mươi hai nghìn sáu trăm năm mươi lăm ba sáu n h ì n không không nắm giữ thất trọng thôn vệ ma ý nắm giữ thôn vệ đại pháp đệ nhị trọng vê anh từ khánh toàn thân chấn động khí tức của hắn cường độ đột phá mức cực hạn vượt qua cực hạn tiến tới bước vào sơ nhập thất trọng ý cảnh cảnh thực lực kéo lên hô thời gian trôi qua sau một tiếng từ khánh hoàn toàn thích hứng sau khi đột phá lực lượng thất trọng ý cảnh cảnh từ khánh cẩn thận thể ngộ lấy sau khi đột phá thực lực trên mặt cũng nở một nụ cười bất chi bất giác ta đã bước vào thất trọng ý cảnh cảnh. Đồng thời, theo thôn đã Đồng bước cảnh cảnh. vào vẹ ý mặt a ma ma ma công cấp cũng chuyển cảnh, cũng càng tiến một bước. thôn thôn đẳng tăng lên, đăng nắm trọng tiến giữ đổ đạt thất thất pháp tu tới một m vi vẹ vẹ đại ý, khác vê anh từ khánh chấn động toàn thân huyết khí thiếu đốt quanh thân tạo thành cồn u g bạo giống như huyết khí quang vụ nhanh chóng tràn ngập toàn thân khí thế nhanh chóng kéo lên cồn u g bạo chiến ý đột phá đặt đến thất trọng viên mãn t ầ n g thứ thì ra là thế từ khánh hít sâu một hơi trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng trầm ngâm nói ta trước đó tại quỷ dị hoang thôn bên trong c u ồ n g bạo chiến ý chỉ đạt tới lục trọng viên mãn liền không cách nào tiếp tục tăng lên nhưng là ta vẫn là lấy thôn vệ đại pháp thôn vệ thú triều tê hy thế hệ mà những cái k i a c u ồ n g bạo chiến ý cũng không có biến mất mà lại tại thể nội góp nhặt lấy theo ta thôn vệ ma công đột phá đạt đến thất chuyển ma đan cảnh về sau những thứ này để dành tới c u ồ n g bạo chiến ý liền bị lần nữa dung hợp không tệ không tệ t ừ khánh càng phát hài lòng nhưng là t ừ khánh tại quỷ dị h o a n g thôn góp nhặt c u ồ n g bạo chiến ý ở thời điểm này cũng đã toàn bộ hấp thu dung hợp hoàn tất đạt tới thất trọng viên mãn đã là cực h ạ đương nhiên dạng này đã phi thường không tệ mặt khác theo từ khánh đột phá đến thất trọng ý cảnh cảnh hắn diễn luyện bắt cực thiên bằng quyền cùng đoạt mệnh thiên kiếm pháp tốc độ lại tăng lên gấp đôi đã có thể tại một giây đồng hồ bên trong hoàn thành hai lần diễn luyện thu hoạch hai điểm kinh nghiệm đăng giá không chỉ có như thế ban đêm từ khánh minh tưởng cùng vận chuyển thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp l i ề n phát hiện minh tưởng cùng vận chuyển thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp tốc độ cũng tăng lên gấp đôi buổi tối tám giờ vậy mà đủ để minh tưởng cùng vận chuyển một nghìn hai trăm vạn lần thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp tốc độ như vậy xác thực có chút khó tin còn có chính là Từ chương á n h m à y n một trăm tám mươi chín huyết ma giáo phân giáo tân nhiệm người đứng thứ hai tiếp tục đột phá bắt trọng ý cảnh cảnh thời gian cực nhanh mặc dù mỗi ngày không ngừng diễn luyện lấy bắt cực thiên bằng quyền cùng đoạt mệnh thiên kiếm pháp trên thực tế trên thế giới này căn bản không nghỉ làm phấn lời chỉ là đối với rất nhiều người mà nói người dùng hết toàn lực mỗi ngày vất vả lao động mỗi ngày cố gắng cùng chăm chỉ lại căn bản không đổi được bằng nhau so thủ lao mỗi ngày đều là vĩnh viễn không có điểm d ừ n g lao động vĩnh viễn không có điểm d ừ n g chăm chỉ vĩnh viễn không có điểm d ừ n g cố gắng lại không thấy mình trưởng thành không thấy mình thu hoạch dưới loại tình huống này liền sẽ cảm giác được buồn kẹ vô vị liền sẽ cảm giác được thật sâu vô lực liền sẽ cảm giác được chính mình lại chăm chỉ cố gắng cũng vĩnh viễn không thể nào bắt kịp những người khác sinh hoạt có ít người xuất sinh ngay tại la mã thưởng thụ lấy hết thẻ vinh hoa phú quý mà chính mình lại cả một đời cần mẫn khổ nhọc cố gắng chăm chỉ nhưng cũng vĩnh viễn không đến được la mã từ khánh mỗi ngày tuy nhiên là cả ngày hai mươi b ố giờ cơ hồ không có nghỉ ngơi tám giờ diễn luyện bắt cực thiên, bằng quyền, giờ diễn luyện đoạt mệnh thiên kiếm pháp buổi tối tám giờ lại mình tưởng cùng vận chuyển thôn phệ ma công nhị trọng b ỹ pháp khắp thiên hạ tới vậy nếu không có nghỉ ngơi chỉ có ăn sau cấp linh thực thời gian nhưng là từ khánh mỗi ngày đều có thể nhìn đến chính mình trưởng thành mỗi ngày đều có thể nhìn đến thu hoạch của mình biết mình lại qua bao lâu liền có thể thăng cấp liền có thể trở nên mạnh mẽ mà lại từ khánh trở nên mạnh mẽ tốc độ rất nhanh siêu việt những cái được gọi là thiên tài cùng yêu nghiệt biết mình trở nên mạnh mẽ về sau đều sẽ thu hoạch được dạng gì thu hoạch bởi vậy từ khánh mỗi ngày đều tràn đầy trờ mong mỗi ngày đều tràn đầy đối tương lai hy vọng còn có chính là Từ khánh cũng biết nếu như mình không cố gắng trở nên mạnh mẽ không cố gắng tu luyện không cố gắng tăng lên tu vi của mình cùng thực lực đợi chờ mình rất có thể liền là t từ vê h o n g trên thế giới này không có người muốn xế hết một ngày này vừa sáng trong sân hô từ khánh hít sâu một hơi hắn đình chỉ luyện công trong miệng lại thở ra một ngụm trọc khí tâm niệm vừa động ý thức trao đổi vạn vật đồ giám bất chi bất giác lại qua bảy mươi ngày bắt cực thiên bằng quyền đoạt mệnh thiên kiếm pháp còn có thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp đã tích lũy đầy đầy đủ điểm kinh nghiệm có thể lần nữa thăng cấp b á t cực thiên bằng quyền lờ vợ một mươi hai bốn mươi bốn mươi tám nghìn bốn mươi có thể thăng cấp nắm giữ thất trọng võ đạo ý cảnh cùng thiên bằng ý cảnh đ o ạ t mệnh thiên kiếm pháp lờ vợ một mươi hai bốn mươi bốn mươi tám nghìn bốn mươi có thể thăng cấp nắm giữ thất trọng đ o ạ t mệnh quỷ kiếm nhân kiếm thần kiếm địa kiếm thiên kiếm kiếm ý tổng cộng sáu loại kiếm ý thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp lờ vợ một mươi tám chín trăm ba mươi hai ba mươi hai nghìn sáu trăm năm mươi năm ba mươi sáu có thể thăng cấp nắm giữ thất trọng thôn vệ ma ý nắm giữ thôn vệ đại pháp đệ nhị trọng toàn bộ thăng cấp tư khánh nói vụ vụ v ù v ù v ù v ù lập tức vạn vật đổ giám đang lóe lên quang huy so với trước đó quang mang muốn càng thêm mánh liệt từ khánh trước mắt cũng giống như xuất hiện vô số người tí hơn màu đen sau đó đang không ngừng diễn luyện lấy huyền diệu võ học cho thấy pháp môn huyền bí vê anh từ khánh ý thức chấn động não hải sinh ra hoanh minh p h ả n phất là bị kéo vào tiến vào một cái trong không gian thần bí tiến nhập một loại trạng thái kỳ diệu thời gian trôi qua ở cái này thần bí không gian bên trong đã không có khái niệm thời gian giống như là đi qua trong tích tắc cũng rất giống là đi qua trên vạn năm liên thẳng đến từ khánh ở cái này thần bí không gian bên trong đem bắt cực thiên bằng quyền đoạt mệnh thiên kiếm pháp thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp tu luyện càng tiến một bước tìm hiểu càng nhiều huyền bí tự thân ý thức mới từ nơi này thần bí không gian bên trong đi ra thăng cấp thành công bắt cực thiên bằng quyền lv một mươi ba bốn mươi tám nghìn tám mươi tám nghìn t tám mươi năm h mươi tám nghìn tám mươi n ế m năm mươi t n m trong h Phệ ô Công n Nhị Ma t thời gian ngắn trải qua ba lần thăng cấp bắt cực thiên bằng quyền đ o ạ t mệnh thiên kiếm pháp thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp cái này ba môn chủ tu công pháp toàn bộ tăng lên một cái cấp bậc hô từ khánh hít sâu một hơi theo ba môn chủ tu công pháp tăng lên từ khánh tu vi cùng cảnh giới cũng tăng lên theo sơ nhập thất trọng ý cảnh cảnh đạt đến thất trọng ý cảnh cảnh đình phong trong đó võ đạo ý cảnh thiên bằng ý cảnh sáu loại kế i m ý, thôn phệ ma ý tổng cộng chín loại ý cảnh toàn bộ đều đạt đến thất trọng viên mãn cấp bậc côn g bạo chiến ý cũng là thất trọng viên mãn sau một tiếng từ khánh thích đứng sau khi tăng lên thực lực cùng lực lượng chậm rãi mở ra hai con mắt cẩn thận thể ngộ lấy tự thân biến hóa thực lực tăng lên không ít Ừm. từ khánh thần sắc trầm ngâm cảm thán nói đã thất trọng ý cảnh cảnh đ ỉ n h phong khoảng cách cựu trọng ý cảnh cảnh đ ỉ n h phong cũng chỉ thiếu kém hai trọng ý cảnh trong nội viện chúc mừng chủ nhân chúc mừng chủ nhân t u vi tăng nhiều võ nhất ngữ khí nịnh mà nói chúc mừng chủ nhân võ nhị võ tam còn có tạp nhạ cũng ngựa khí chúc mừng Ừm. từ khánh gật một cái sau đó từ khánh bắt đầu tiếp tục diễn luyện bắt cực thiên bằng quyền cùng đoạt mệnh thiên kiếm pháp mặc dù đạt đến thất trọng ý cảnh cảnh đ ỉ n h p h o n g nhưng là diễn luyện tốc độ không có biến hóa quá lớn vẫn là một giây đồng hồ bên trong có thể diễn luyện hai lần hoàn chỉnh bắt cực thiên bằng quyền cũng hoặc là là đoạt mệnh thiên kiếm pháp thời gian nhoáng một cái buổi tối trong phòng ngủ thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp từ khánh ngồi xếp bằng tiến nhập trạng thái bắt đầu minh tưởng cùng vận chuyển thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp trên giới quanh người cấp tốc dâng lên ma khí dường như biến thành một tôn kinh khủng đại ma đầu đ à o mắt buổi tối tám giờ đi qua quả nhiên từ khánh tâm niệm vừa động ý thức trao đổi vạn vật đồ giám nhìn một chút thôn phệ ma công nhị trọng bí p h á p tin tức trầm ngâm mà nói thôn phệ ma công nhị trọng bí p h á p mặc dù tăng lên tới lv m ộ mươi chín ma đổ tu vi cũng đạt tới thất c h u y ể n ma đan cảnh đình phong nhưng là minh tưởng cùng vận chuyển thôn phệ ma công nhị trọng bí p h á p tốc độ vẫn là không có thay đổi vẫn như cũng là buổi tối tám giờ có thể minh tưởng cùng vận chuyển thôn phệ ma công nhị trọng bí phát một nghìn hai trăm vạn lần cũng chính là một giờ mười lăm lần mỗi phút đồng hồ hai nghìn năm trăm lần mỗi giây bốn mươi một lần đến bốn mươi hai lần Đương nhiên, trong bất chi bất giác từ khánh mỗi ngày diễn luyện võ học minh tưởng ma công thời gian ngay tại trôi qua từng ngày nguyệt hà phủ thành cũng là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh lấy chưa từng xuất hiện gọn sóng quá lớn tất cả thế lực đều tại khôi phục nguyên khí đều tại lĩnh hội chuyển thửa phiên đá nhưng là từ khánh lại mơ hồ đánh hơi được một loại chiếc báo tác yên tĩnh mặt khác còn có một chuyện diệp lang thiên từ lần trước tiên nhập quỷ dị h o a n g thôn ngay tại từ khánh trợ giúp giới thông qua được h o a n g thôn khảo nghiệm về sau thu được cồn bạo bản nguyên kích phát thể nội phong huyết cứ như vậy diệp lang thiên tu luyện thôn vệ ma công tốc độ tăng nhiều lại thêm diệp lang thiên cùng huyết ma giáo phân giáo người đứng thứ nhất lưu h u n h có như vậy một chân có thể tại lưu h u n h trợ giúp giới mượn nhờ huyết ma giáo phân giáo tài nguyên tu luyện cho nên diệp lang thiên thôn vệ ma công tăng lên rất nhanh ngay tại trước đó không lâu thời điểm đột phá đến lục chuyển ma đắng cảnh c h i t để nắm giữ chân chính thôn vệ đại pháp mà lại diệp lang thiên nắm giữ thôn vệ đại pháp còn càng thêm kỳ dị có một loại điên c ù n g ý vị khó có thể tiến hành hình dung còn có chính là diệp lang thiên địa vị tại huyết ma giáo phân giáo đã càng ngày càng cao đồng thời diệp lang thiên cũng nhiều lần mặt đổ máu ma giáo phân giáo cái vị kia sứ đồ đại nhân chỉ bất quá diệp lang thiên chưa bao giờ từng thấy vị kia sứ đồ đại nhân chân chính khuôn mặt nhưng là diệp lang thiên tư chất lại cũng đã nhận được vị kia sứ đồ đại nhân coi trọng đồng thời lại thêm lưu h u n h trợ giút diệp lang thiên tại ba ngày trước chính là đảm nhiệm huyết ma giáo tại nguyệt hà phủ thành phân giáo người đứng thứ hai vị、trí. Hắn hiện tu ạ i đã n vi l như t vậy thực lực như vậy tại huyết ma giáo phân giáo bên trong tự nhiên có rất nhiều người k h n g phục bởi vì tại huyết ma giáo phân giáo bên trong có thể là có không ít trưởng lão đã sớm đan vỡ thành anh nắm giữ ma đạo t h â n ý cựu chuyển ma đan vỡ vụn vận dụng ra ma anh đạt đến nhất chuyển ma anh cảnh trở lên bất quá không có quan hệ tại ma giáo bên trong không phục liền đánh tới đối phương chịu phục Cho cả chiến thực lực cường thời Thiên khiêu trong, nên, ngắn ngày gian bên Lang ngay tại tiếp một một lại mùi Diệp vị vị đồng ạ i giáo giáo mỗi huyết phân chuyển ma anh cảnh đều trường một tứ trở ma ma lao, lên. là vị đ thời toàn chiến chiến thắng diệp lang thiên thực lực quá mức cường đại ma võ song tu đồng thời lại nắm giữ lục trọng c u ầ n bạo chiến ý lại thêm diệp lang thiên còn có thôn phệ chi nhận cùng c u ầ n bạo chiến kích cái này hai kiện kinh khủng vê ủ ca hí cứ như vậy diệp lang thiên chiến thắng tất cả người khâm phục t r i t để ngồi vững vàng huyết ma giáo phân giáo người đứng thứ hai vị trí vào lúc ban đêm từ khánh liền nhận được diệp lang thiên gửi tới tin tức Hô, t ừ khánh hít sâu một hơi nhìn lấy trong tay ngọc giản xem lấy bên trong ngọc giản nghỉ ngơi hắn thật lâu không thể bình tĩnh đây quả thực xác thực t ừ khánh đều có chút không lời có thể nói tuyệt đối không ngờ rằng diệp lang thiên vậy mà có thể tại huyết ma giáo bên trong lẫn vào như thế phong sinh thủy khởi cái này cũng là chuyện tốt t ừ khánh đã bình tĩnh lại phải biết huyết ma giáo thế lực trải rộng toàn bộ đại chu võ quốc n g u y ệ t hà phủ thành bên này cũng vẹn vẹn chỉ là một cái phân giáo cứ như vậy diệp lang thiên tại huyết ma giáo địa vị càng ngày càng cao đến lúc đó có thể nhường diệp lang thiên mượn nhờ huyết ma giáo thế lực vì chính mình mang đến đầy đủ tiện lợi Cũng có tức như nói, huyết ma giáo bên trong, liền có rất nhiều nội bộ tin giáo thỉ huyết rất ta ma bộ là không b i ế tệ những vật này nhường thể vật đều có d i p Lang thiên tại máu ma tra. Thiên nội giáo tại đi điều máu bộ không tệ không t ệ Từ khánh hài lòng gật một cái không có hưởng phí ta cố ý tự mình tiên về quỷ dị hoang thôn cũng đem ngươi theo quỷ dị hoang thôn bên trong cứu ra Hiện nhiên, Khánh hiểm Khánh Thiên hiện phát hài giá. đáng Lang Từ Từ Từ thăng mạo lại, là đối đàn càng lòng. dụng Diệp biểu kiểu thuế cấp cùng chỉ có diệp lang thiên mang tới c h ợ giúp cùng chỗ tốt là lớn nhất duy nhất nguyên nhân cái k i a chính là diệp lang thiên đại khái dẫn cũng là khí vận c h i tử mặc dù không biết diệp lang thiên khí vận đến cùng có thể đạt tới loại trình độ gì nhưng trước mắt mà nói đối với từ khánh c h ợ giúp đúng là không nhỏ một ngày này vừa sáng hô từ khánh hít sâu một hơi hắn mở ra hai con mắt đã theo diễn luyện võ học trạng thái bên trong l u i đi ra tâm niệm vừa động ý thức đã trao đổi vạn vật đồ giám trong bất chi bất giác cụ thể lần trước thăng cấp đến hiện tại đã qua có hơn một trăm bốn mươi ngày hiện tại Ta ba môn chủ t u công pháp cùng pháp môn lại một lần nữa tích lũy đầy đầy đủ điểm kinh nghiệm có thể lần nữa thăng cấp ta cũng không cần thiết lại kéo lấy bắt cực tiên h bằng quyền lv một mươi ba tám một trăm một mươi hai tám mươi có thể thăng cấp nắm giữ thất trọng viên mãn võ đạo ý cảnh cùng thiên bằng ý cảnh đ o ạ t mệnh thiên kiếm pháp lv một mươi ba tám một trăm một mươi hai tám mươi có thể thăng cấp nắm giữ thất trọng viên mãn đoạt mệnh quỷ kiếm nhân kiểm thần kiếm địa kiếm thiên kiếm kiếm ý tổng cộng sáu loại kiếm ý thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp lv mười chín mười chín năm sáu chín sáu nghìn một nghìn ba trăm mười bảy hai nghìn có thể thăng cấp nắm giữ thất trọng viên mãn thôn vệ ma ý nắm giữ thôn vệ đại pháp đệ nhị trọng thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp đạt đến lv mười chín về sau tiếp tục thăng cấp cần có điểm kinh nghiệm đã giữa bất chi bất giác phá ức từ khánh thần sắc trầm ngâm nói toàn bộ thăng cấp lập tức từ khánh tâm niệm vừa động ý thức trao đổi vạn vật đ ổ giám lần nữa đối ba môn chủ tu công pháp tiến hành thăng cấp cái thứ nhất thăng cấp vẫn như c ũ là lv mười ba bắt cực tiên bằng quyền vain vain vain t ừ k h á n h t r o n g đầu sinh ra tiếng oanh minh, oanh ra r t ư ớ cấp mắt hình ảnh x u t hiện mẹo, thành i người ệ n hơn vô số người tí m u đ e c ỉ tại k h ô n g ngừng diễn luyện lấy bắt cực thiên bằng quyền lv vào, vào một h khánh i từ thức động, ơ i ề n bốn k một trăm một c ư ơ t hai nghìn một mươi n sáu nắm thần giữ bát trọng võ đạo ý cảnh cùng thiên bằng ý cảnh thăng cấp thành công đoàn mệnh thiên kiếm pháp lv một mươi 0 0 n một trăm một mươi h a nghìn m t mươi s á nắm giữ bát trọng đ o à t mệnh quỷ kiếm nhân kiếm trong h kiếm, kiếm, Thiên Thăng thành Thôn Phệ ầ n tổng cộng loại kiếm thăng cấp thành công. Thôn vệ ma công Nhị Kiếm, Kiếm, Kiếm Kiếm Kiếm loại Ma Địa t cấp ọ trọng Trọng. n nắm Thôn nắm Thôn Tăng g giữ giữ Bí bắt Pháp Phệ Phệ Pháp LV20, 64-624-0002-6214-400, Ma ý, nắm giữ thôn Đại t r Đệ thời gian ngắn từ khánh trải qua ba lần thăng cấp ba môn chủ tu công pháp đều tăng lên một cái cấp bậc tại trải qua ba lần thể hồ quán đính giống như tăng lên về sau từ khánh tu vi cùng cảnh giới lần nữa đột phá trong đó võ đổ tu vi đạt đến sơ nhập bắt trọng ý cảnh cảnh mà đổ tu vi cũng đạt tới sơ nhập bắt chuyển ma đăng cảnh chỉ tiếc các n g bạo quỷ h người đàn cảnh thời điểm liền thời tiêu hết. Trước 190, tuần phủ đoạn minh công. Các n g nghe nói không võ quán liên minh tại hôm qua xê hết một vị bước vào chân ý cảnh võ đạo tông sư mà lại liền có rất nhiều chứng cứ đều chỉ hướng nguyệt hà phủ nhà cao nguyệt đài cao thống lĩnh cái này thật hay giả chuyện này ta nào biết được là thật hay giả cũng là bên ngoài có rất nhiều t r u y ề n n môn đều tại như vậy nói bởi vì cao nguyệt đài cao thống lĩnh cùng võ quán liên minh cái vị kia bước vào nhất trọng chân ý cảnh võ đạo tông sư triệu minh có lẽ là trước kia liền từng có xung đột giữa hai người không nhỏ cựu á n khá lắm cao nguyệt đài thế nhưng là nguyệt hà phủ nha trừ ma cơ cấu trừ ma đội thống lĩnh tại nguyệt hà phủ nha bên trong đều là thân ở cao vị hắn làm như vậy không phải liền là biết pháp lại phạm pháp sao cũng không phải võ quán liên minh minh chủ đàng cùng nguyệt hà phủ nha tiến hành thương lượng cần nguyệt hà phủ nha giao ra cao nguyệt đài trả lại bọn họ võ quán liên minh một cái công đạo một ngày này buổi sáng từ khánh lòng bàn tay phải xuất hiện một đoàn hóa diễm huyết khí hỏa diễm đem ngọc trong tay của hắn giản đốt cháy thành cho theo gió nhẹ tiêu tán tại giữa thiên niệm mai ngọc giản này chính là diệp lang thiên đưa tới bên trong ghi chép võ quán liên minh cùng nguyễn hà phủ thành sự tỉnh đầu tiên triệu minh đúng là cờ hết rồi nhưng gờ hết chết triệu minh cũng không phải nguyệt hà phủ nhà thống lĩnh cao nguyệt đài hai người chỉ là ở bởi tối bạo phát xung đột thậm chí còn giao thủ nhưng là triệu minh cùng cao nguyệt đài đều rõ ràng bọn họ bây giờ vị trí không thấp ở phía sau hắn còn đại biểu rất nhiều đồ vật không thể nào thật trong thành quyết đấu sinh tử cho nên nói bọn họ giao thủ cũng chỉ là chạm đến là thôi trên thực tế triệu minh là xê hết tại huyết ma giáo cái vị kia người đứng thứ nhất lưu hình trong tay ngay tại cao nguyệt đài cùng triệu minh giao thủ về sau chính là lưu h u n h âm thầm ra tay dê hết xê hết triệu minh cũng đem hành vi phạm tội vu o à n tại cao nguyệt đài trên thân mục đích làm như vậy vô cùng đơn giản cái k i a chính là vì nhường võ quán liên minh cùng nguyệt hà phủ nha sinh ra kịch liệt xung đột huyết ma giáo phân giáo mới có thể từ đó đục nước béo cỏ mục đích thực sự làm ư u đoạt võ quán liên minh c h u y ể n thừa phiến đá mảnh vỡ chỉ là duy nhất có một điểm dù sao n g o ạ i ý muốn cùng khó có thể nói rõ ràng địa phương cái k i a chính là nguyệt hà phủ nha lý nên có thể điều tra đến đầy đủ chứng cứ chứng minh cao nguyệt đài là trong sạch thế mà làm thế nào cũng để cho người không nghĩ tới nguyệt hà phủ nha vậy mà tìm không thấy chứng cứ mà lại tìm tới chứng cứ vậy mà đều chỉ hướng vô tội cao nguyệt đài bắt cực thiên bằng quyền Và anh, trong nội viện từ khánh hít sâu một hoi hắn nhắm mắt tiến nhập trạng thái ở bên thai của hắn vang lên các loại thanh âm thập trọng lĩnh vực điệp ra ở cùng nhau liền để từ khánh đạt đến một loại h u y ề n d i ệ u vô song trạng thái cho nên từ khánh diễn luyện võ học tốc độ tăng vọt thân ảnh của hắn tựa như là biến thành tầng tầng h u y ễ n ảnh một dạng diễn luyện tốc độ có thể đạt tới một giây đồng hồ hoàn thành bốn lần hoàn chỉnh diễn luyện đây cũng chính là nói bắt cực thiên bằng quyền cùng đoạt mệnh thiên kiếm pháp có thể tại một giây đồng hồ bên trong thu hoạch đến bốn điểm kinh nghiệm thời gian cực nhanh hắn nhanh chóng tiến nhập trạng thái quanh thân ma khí bước lên ma tính lục chuyển không ngừng hô bất chi bất giác đã đến sáng sớ ngày thứ hai tám giờ đi qua v ù v ù tâm niệm vừa động từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ giám liền thấy tại một đêm thời gian tám tiếng bên trong thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp tăng lên hai bốn triệu điểm kinh nghiệm đây cũng chính là nói từ khánh ma đổ tu vi tại đạt đến sơ nhập bắt chuyển ma đ a n cảnh về sau đủ để tại một đêm tám cái thời điểm minh tưởng cùng vận chuyển thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp hai bốn triệu lần đối tính một chút cái t i ệ chính là một giờ ba mươi và lần một phút đồng hồ năm ngàn lần một giây đồng hồ đạt đến tám mươi ba đến tám mươi bốn lần tốc độ tăng lên nữa gấp đôi tốt tốt tốt t ừ khánh hải lòng gật một cái kỳ thật từ khánh tính toán thời gian một chút từ lần trước luân hồi di tích sự kiện kết thúc về sau cùng đi qua chừng một năm n g u y ệ t hà p h ủ thành bình tĩnh không đến một năm liền muốn sinh thêm sự cố dạng thứ hai trong lúc đó từ khánh tại n g u y ệ t hà p h ủ thành lần nữa vượt qua một năm mùa đông tuyết lớn đ ầ y trời bao phủ trong làn áo bạc chết rét không ít cũng chết đói không ít mách tính mà bây giờ mùa vụ lại một lần nữa đi tới năm sau mùa hè thái dương cao chiếu khí trời nóng bức đối với người bình thường tới nói dạng này trời n ó n g khí không cẩn thận liền sẽ t r u n g nóng thời gian cực nhanh đào mắt tại một tháng sau võ quán liên minh cùng nguyệt hà phủ nha ở giữa xung đột đã càng diễn càng liệt đại chu vũ triều vốn là bấp bên đối mặt với võ quán liên minh nguyệt hà phủ nha cũng có rất lớn áp lực tiếp tục như vậy nữa tất nhiên là sẽ xảy ra vấn đề lớn lón nhất trọng yếu nhất là cho tới bây giờ nguyệt hà phủ nha cũng không có tìm được chứng cứ có thể chứng minh cao nguyệt đài là vô tội ngược lại vừa tìm được mấy cái chứng cứ trực chỉ cao nguyệt đài giết người mà lại cao nguyệt đài giết còn không phải người bình thường mà là võ quán liên minh một vị võ đạo t ô n g sư cứ như vậy vấn đề liền so sánh lớn còn có nguyệt hà phủ nha đã kéo dòng giã thời gian một tháng đến mức nguyệt hà phủ thành bên trong thế lực khác thì như cựu trọng tiên môn tác hạ học c u n g tiểu lôi âm t ử các loại bọn họ đều là tại tọa sơn quan hồ đấu không có bất kỳ cái gì muốn hạ chẳng đ ú n g tay ý nghĩ a di đà phật tiểu lôi âm t ử phương trượng đại sư tự nhiên cũng biết những chuyện này thời gian qua đi hơn một năm nguyệt hà phủ thành bình tĩnh một năm liền lại đột nhiên phát sinh chuyện như vậy xem ra là đã có người kìm nén không được tình mịch h i ệ nguyệt tại n ư ợ c lại là m ố n nhìn n g u hà phủ nha có phái hay không a o người. Kiểu môn môn t ra, ra từng vị thực lực cường đại thống lĩnh cùng đại bộ đầu tốt tốt tốt vê anh có khí thế cường đại lan tràn phủ nha môn có một đạo mặt chữ quốc trung niên nam tử xuất hiện hắn chắp hai tay sau lưng huyết khí giống như viễn cổ s ơ n nhạc không cách nào bị rung chuyển càng giống như tiêu dương đồng dạng nóng dực hắn cũng là võ đạo liên minh minh chủ cũng có thể xưng là võ môn môn chủ tốt một cái phủ nha võ môn môn chủ là một vị thực lực cực mạnh cường đại võ đạo cường giả đã sớm bước vào cảnh giới thứ hai siêu phạm cực hạn càng là nắm giữ lấy cường đại úy cảnh thực đủ sức để tại n g u y ệ t hà phủ thành đứng hàng đầu bao che tội phạm rõ ràng chứng cứ vô cùng xác thực lại chậm chạp không chịu đem tội cờ hạm trói lại hiện nay càng làm cho tê đội pê hạm từ thiên lao bên trong trốn thoát đây chính là phủ nha thiên lao tại chỗ tóm lây siêu phảm cực hạn đại ma đầu bị chấn áp tại thiên lao chỗ sâu nhất đều không thể n h ư ờ n g cái tia đại ma đầu t r h n tới kết quả n g a y hôm nay các ngươi lại nói cho ta biết dạng này một cái nhất trọng chân ý cảnh trừ ma thống lĩnh lại có thể theo các ngươi phủ nhà trong thiên lao chỗ tới hơn nữa còn không biết đi đâu các ngươi là cảm giác cho chúng ta v õ quán người trong liên minh đều rất dễ bắt nạt sao vê anh lại là một tiếng oanh minh võ môn môn chủ bước về phía trước một bước bạo phát ra cực kỳ uy thế kinh khủng mênh mông huyết khi giống như vô biên kiểu dương hiện hóa ra võ đạo pháp thân chỉ thấy tại phủ nha môn có một tôn ba đầu sáu tay võ đạo pháp thân xuất hiện dạng này một tôn võ đạo pháp thân có chừng chín m m độ cao làm càn vê anh đúng lúc này nguyệt hà phủ nha tuần phủ xuất hiện hắn người mặc mãng bảo con y ý ỉa ánh mắt lạnh lẽo thần s á c uy nghiêm tay phải nâng nguyệt hà phủ nha tuần phủ con ân phá không mà đến giống ba sau một khắc nguyệt hà phủ nha tuần phủ đoạn minh công tay phải vung lên tại hắn quanh thân có quốc vận cùng lòng khí tụ tập tạo thành một tôn màu vàng ba trào d a o long hộ thể uy thế hiển hách hoàn toàn không kém gì siêu phàm cực hạn tồn tại hiển nhiên đoạn minh công là nguyệt hà phủ thành tuần phủ dựa lưng vào đại chu võ quốc triều đình hắn có quan vị tại thân tay cầm q u a n lớn ngay tại phủ thành bên trong có thể trưởng khống quốc vận cùng hoàng đạo long khí có thể nói cơ hồ có thể chấn áp bất luận cái gì cảnh giới thứ ba trở xuống tồn tại đây chính là hoàng đạo long khí bá đạo chỗ tương đối bởi vì hoàng đạo long khí bá đạo cùng duy nhất tính bất luận cái gì đạt đến tam phẩm trở lên có thể nắm giữ hoàng đạo long khí quan viên toàn bộ không cách nào bước vào tu hành đường chỉ có thể cả đời là một phạm nhân trăm năm về sau tất cả đều muốn xuống mộ tốt tốt tốt võ môn môn chủ hư lạnh không thôi đoạn tuần phủ n g ư ơ i rốt cục chịu lộ diện hiện thân chuyện cho tới bây giờ ngươi đã không lời nào để nói sao chuẩn bị muốn lấy thiên hạ bách tính cho ngươi hoàng đạo long khí c h â n áp bản môn chủ sao không nên quên bản môn chủ đồng dạng cũng là đại chu võ quốc bách tính vu bằng phi đoạn minh công hít sâu một hơi liền tại vị này đoạn tuần phủ hiện thân về sau có một vị lại một vị phủ nhà cường giả hiện thân đứng ở đoạn minh công sau lưng đồng dạng võ môn môn chủ vu bằng phi sau lưng đồng dạng đứng tại một vị lại một vị võ quản quán chủ mỗi một vị quán chủ đều thực lực cường đại khí thế rộng rãi bản quan hy vọng ngươi không nên vọng đoạn minh công ngữ khí trầm giọng nói ra chuyện này chỉ phải cẩn thận suy nghĩ một chút ngươi nên có thể rõ ràng bạch cao nguyệt đại không thể nào giết triệu minh coi như cao nguyệt đại cùng triệu minh trước đó xác thực có xung đột nhưng là bọn họ lính lên đều biết bọn họ đã sớm xưa đâu bằng nay rất nhiều chuyện cũng không thể hành động theo cảm tính căn bản không thể nào trong thành quyết đấu sinh tử cho nên nói ở trong đó tất nhiên có hiểu lầm tất nhiên là có phe thứ ba thế lực n ư u t o a n b u ố c lên nguyệt hà võ môn cùng nguyệt hà phủ nhà ở giữa xung đột như vậy mới phải đục nước béo cỏ Ánh mắt các à n g p h t lạnh h o ngươi ê n n ý của cái này h l ta còn không phải bao che cái này còn không phải làm việc thiên tư tê giái phl cái này còn không phải là không có đem chúng ta nguyệt hà võ môn để vào mắt càng là không có đem bản môn chủ đề vào mắt hô、oh. đoạn minh công hít sâu một hơi có thể nhìn đến đoạn minh công trong này hắn thật sự là không nghĩ ra sự t ì n h vì sao lại biến thành d ạ n g này chẳng lẽ cao n g u y ệ t đài thật dê hết trợ m ì n h thế nhưng là đoạn minh công trực giác tại nói cho hắn biết chuyện này không có mặt ngoài đơn giản như vậy vì cái gì đây ở trong đó đến cùng là bởi vì cái gì đoạn minh công hít sâu một hơi chuyện cho tới bây giờ đoạn minh công thật không cách nào nghĩ thông suốt cao n g u y ệ t đài lại có thể theo phủ nha trong tiên lao chạy đi bởi vì đoạn minh công cũng không có làm việc thiên tư trái pháp e luật cũng không có bao che tội phạm thế mà sự t ì n h cũng là phát sinh không nghĩ ra thật không nghĩ ra đoạn tuần phủ ngươi còn có cái gì dễ nói vũ bằng phi quá lớn nếu như ngươi không cách nào cho bản môn chủ một cái công đạo bản môn chủ hôm nay liền muốn hướng ngươi lãnh giáo một chút hoàng đạo long khí uy năng có phải thật vậy hay không cùng nghe đồn nói một dạng có thể chấn áp thiên hạ và pháp bản môn chủ cũng là kiến thức một chút nhìn một chút là bản môn chủ võ đạo pháp thân mạnh hơn vẫn là ngươi đoạn tuần phủ hoàng đạo long khí càng hơn một bậc vừa anh vừa mới nói xong vu bằng phi bước về phía trước một bước võ đạo pháp thân hào còn rực rỡ giống màu vàng ba chảo dao long phát ra tiếng long â m được đ o ạ n minh công hít sâu một hơi vô tuần phủ liền cho các người nguyệt hà võ môn một cái công đạo cũng cho nguyệt hà phủ thành dân chúng một cái công đạo vừa mới nói xong p h ấ c máu tươi vẩy ra đ o ạ n minh công vẫn chưa xuất thủ mà chính là do lên tay phải hắn vậy mà một trưởng rơi vào đ ộ ngực của mình cường đại trưởng lực chấn thương đ o ạ n minh công nội tạng cho nên đ o ạ n minh công miệng phun máu tươi cái gì người vu bằng phi thần sắc hoàng hốt không khỏi kinh hãi ánh mắt kinh ngạc trí cực nhìn qua đoàn minh công hắn làm sao cũng không nghĩ ra đoàn minh công vậy mà sẽ làm như vậy huấn phủ phủ chủ cái này t r u n g quanh nguyệt hà phủ nha trừ ma cơ cấu tổng thống lĩnh còn có nha dịch cơ cấu tổng bộ đầu cùng phủ nha các vị cường giả nhanh chóng lao đến trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng giống màu vàng ba c h ả o dao long phát ra một tiếng thống khổ tiếng long âm k h u k h u đoạn minh công trong miệng ho ra máu nhìn phía vu bằng phi hít sâu một hơi trầm giọng mà hỏi vu bằng phi không biết dạng này b ằ n g d a o ngươi có thể hài lòng sao ngươi vu bằng phi tại trong lúc nhất thời không biết nên nói những gì đồng thời nguyệt hà võ môn các vị võ quán quán chủ bọn họ cái ũ n g lộ ra vẻ k nguyên, nguyên nhân thứ hai rõ ràng bọn họ có rất nhiều chứng cứ đều chỉ hướng hờ hung thủ giết người cũng là cao nguyệt đài mà cao nguyệt đài địa vị cũng vô cùng vi diệu lại là phủ nha trừ ma thống lĩnh thế mà nguyệt hà phủ nha lại chậm chạp không chịu tiền án chậm chạp không chịu để cho cao nguyệt đài cái này hát túng tờ hủ g ếch người trói lại về tình về lý nguyên ệ t Hà chiếm Cho Võ Môn n đều chiếm cứ. nhân g u y ệ t à nào Hà nào. là Võ Võ Vậy Môn Môn mặt mũi mất không nén giận, nếu như nén giận, Nguyệt còn liền diện nguyên n thể thật thể hết. h Cái đều thứ ba vốn là cùng b bị đê ánh vào thiên lao cao n g u y ệ t đài vậy mà có thể phủ nha trong thiên lao trốn tới đây chính là phủ nha thiên lao nếu là không có phủ nha bao che chỉ bằng nhất trọng chân ý cảnh cao n g u y ệ t đài làm sao có thể trốn đi ra đủ loại nguyên nhân thêm ở cùng nhau vu bằng phi thậm chí đã làm tốt muốn cùng phủ nha khai chiến chuẩn bị thậm chí đã làm tốt cùng đoạn minh công giao thủ ý nghĩ cùng chuẩn bị kết quả sự tình ngoài đoạn trước đoàn minh công vẫn chưa xuất thủ càng là tại trước mặt mọi người vì cho nguyệt hà võ môn một cái công đạo cũng là cho toàn bộ phủ nha dân chúng một cái công đạo cũng là tại nói cho tất cả mọi người nguyệt hà phủ nha sẽ không bao che bất luận kẻ nào càng là tự tay đem chính mình đạ thương ngũ tạng lục phủ đều bê ị tê hương hô vu bằng phi hít sâu một hơi phải biết bởi vì hoàng đạo long khí nguyên nhân tam phẩm trở lên đại quan đều có thể trưởng khống hoàng đạo long khí lấy hoàng đạo long khí chấn áp thiên hạ và pháp tương đối tam phẩm trở lên đại quan đều không thể tu luyện thân thể liền liền giống như người bình thường trăm năm về sau liền sẽ quy tiên sau khi chết biến thành một vệ đất vàng đương nhiên tu luyện nho đạo nắm giữ văn khí tu luyện hạo nhiên chính khí dạng này cũng có thể vào t r i ề u lạc quan thậm chí có thể mượn nhờ t r i ề u đỉnh tới tu luyện tự thân nhưng là tu luyện văn khí quan viên không cách nào thu hoạch được hoàng đạo văn khí gia t r ỉ còn có chính là nắm giữ nho đạo tu luyện văn khí quan viên đang đối mặt thu được hoàng đạo văn khí gia trị quan viên bởi vì hoàng đạo long khí bá đạo liền lại nhận hoàng đạo long khí áp chế theo mả rơi vào hạ phong mặt khác hoàng đế cũng càng ưa thích bổ nhiệm thu được hoàng đạo văn khí gia chỉ quan viên hiện nay ngay tại đại chu võ quốc triều đình bên trong triều đình quan viên phe phái chủ yếu phân làm năm cái phe phái trong đó chính là lấy văn tướng tiêu doãn cầm đầu nho thái độ quan liêu hệ còn có lấy võ lẫn nhau trắng võ vũ cầm đầu võ quan phe phái còn có lấy hoàng thân quốc thích bọn họ cầm đầu nắm giữ hoàng đạo long khí hoàng thích phe phái mặt khác còn có rất được nguyên võ hoàng coi trọng đồng thời lấy đại quốc sư c h â n tiên đạo nhân cầm đầu tu tiên phe phái sau cùng còn có một cái phe phái cái kia chính là tại triều đình bên trong đông đạo thái giám tụ tập mà thánh phe phái những thứ này thái giám không có mệnh tan tử nhận lấy để hoàng long khí ch cao ũ n g k nguyệt đài chỉ là một cái trừ ma thống lĩnh hơn nữa còn có nhiều như vậy chứng cứ trực chỉ cao nguyệt đài đoạn minh một ma mà làm môn minh máu, một chầm cái Tại viên nói công không dạng này án thống lĩnh chuyện như vậy. Tại môn chủ, đoạn minh công ho ra máu, hắn ăn một viên đăng dược, thương thế ổn định không rộng chuyện này bên trong, thể chạy chủ, ho thế dược, quả quyết quạc. Bản vậy. trừ ít, kỳ là lộ vì ra ra ra, ra phủ chủ chưa bao giờ bao che cao nguyệt đài chỉ là nhận vì chuyện này không giống mặt ngoài xem ra đơn giản như vậy cho nên muốn lấy cẩn thận điều tra lần này bản phủ chủ càng không nghĩ đến chính là cao nguyệt đài vậy mà có thể theo phủ nha trong thiên lao trốn tới hoàn toàn ngoài bản phủ chủ đoạn trước đoạn tuần phủ vũ bằng phi trầm ngâm một lát nghe ngươi nói như vậy đã ngươi không có bao che cao nguyệt đài càng không có thả đi cao nguyệt đài mà nói cái kia có khả năng hay không phủ nha bên trong có nội g i á n đâu cái kia nội g i á n thả đi cao nguyệt đài không thể nào đ o ạ n minh công lắc đầu nguyệt hà phủ nha thiên lao ngoại trừ bản quan bên ngoài liền chỉ có c h ấ n đột nhiên đ o ạ n minh công n ừ n g lại đ o ạ n minh công đồng tử co vào ừng vụ bằng phi nhìn qua đ o ạ n minh công thần sắc có dị dạng không khỏi hỏi đ o ạ n tuần phủ ngươi có thể là nghĩ đến cái gì không ngại nói ra không có việc gì đoàn minh công khoát tay áo nói ra cao nguyệt đài bất kể có phải hay không là thật dê hết triệu minh nhưng hắn lần này chạy h n liền đã xúc phạm luật pháp c h u y nguyệt bản quan mệnh lệnh, n cao lập tức đối cao nguyệt Đài hà ạ đạt lệnh truy tuân Nguyệt lệnh mệnh, nã. Vâng, h phủ nha các vị cùng kêu lên đáp lại nói tại môn chủ nếu như không có chuyện gì cũng không cần lại ngăn ở phủ nha môn đoạn minh công nói mặt khác các ngươi nguyệt hà võ môn bất chấp vương pháp mắt vô tuân kỷ vậy mà tụ tập đám đông đến phủ nha nháo sự chuyện này khu khu. Vũ phi ho nhẹ hát bình Nhục Bạch Vũ bằng tiếng, trong ngực đan dược này tên Đoạn một một từ Cốt. ra dược, lấy là viên đan dược này dược tính ôn hòa. liền xem như phạm nhân cũng có thể sử dụng không chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục thương thế còn có thể kéo dài tuổi thọ đây cũng là chúng ta nguyệt hà võ môn bồi lễ được đoạn minh công nhận vu bằng phi viên đan d ư ợ c này cũng không có tiếp tục quá nhiều truy cứu mà dạng này một trận kém chút không cách nào thu tràn g sự tình cứ như vậy bị đoạn minh công hời hợt giống như giải quyết hết không bao lâu nguyệt hà võ môn mọi người toàn bộ đều rời đi đồng thời sự tình hôm nay cũng đang nhanh chóng chuyển ra chuyến đến nguyệt hà phủ thành đông đảo dân chúng trong hai đang nghe được về sau đều cảm giác sâu sắc phủ chủ đoạn minh công hiểu rõ đại nghĩa sau đó nguyệt hà phủ nha danh vọng lại tăng lên không ít phủ nha bên trong thật lại là h ắ n sao đoạn minh công vẻ mặt nghiêm túc trí cực phải biết ngay tại nguyệt hà phủ nha bên trong phủ nha thiên lao cái này thiên lao bên trong bố trí một cái vây nốt đại trận vây nốt đại trận cùng đại chu võ quốc quốc vận tương liên đủ để chấn áp siêu phàm cực hạn đại ma đầu có thể nói tại mất cả tháng hà phủ nha bên trong liền chỉ cần hai người có tư cách từ thiên lao bên trong thả người bên trong một cái cũng là đoạn minh công mà một cái khác cũng là nguyệt hà phủ thành trấn thủ sứ hình ảnh nhất truyện từ khánh chỗ trong sân a từ khánh tự nhiên cũng biết chuyện này kết quả xử lý tại làm rõ ràng về sau trên mặt lộ ra một tơ thần sắc kinh ngạc trầm ngâm nói vị này đoàn phụ chủ s á c thực rất có bá lực không hổ là có thể lên làm phụ chủ người tin tức này nếu là truyền đến huyết ma giáo phân giáo bên trong vị kia sứ đồ đại nhân sợ là sẽ phải bị tức không nhẹ thật vất vả nâng lên sự cố cùng xung đột kết quả lại bị đoàn phụ c h ủ như thế tiêu trừ ở vô hình nguyệt hà phủ thành ngoại thành trong rừng cây chân thủ sứ lớn đại nhân cao nguyệt đài thần sắc bình tĩnh vô cùng thản nhiên hắn nhìn lấy trước mắt vị này khôi n ô thân h n h cao lớn đây chính là nguyệt hà phụ thành chân thủ sứ có c h ấ n thủ sứ đại nhân bảo vệ hắn hắn không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau mà lại cao n g u y ệ t đài vốn là không dê hết người đáng chết vị này c h ấ n thủ sứ đại nhân do tay lên có một đạo truyền tin ngọc giản rơi vào trong tay hắn đáng cờ hết đoạn minh công quả nhiên là làm hỏng đại sự của ta trước kia chẳng qua là cảm thấy ngươi có chút đường hoàng không nghĩ tới ngươi có thể lấy ra bực này bá lực ngược lại là ta đánh giá thấp ngươi t r ư ớ c 192, mươi lv 2 a thái hoa xả tổn hại vạn yêu cổ trấn thủ sứ đại nhân phắt đã xảy ra chuyện gì cao nguyệt đài nhìn đến c h ấ n thủ sứ ngự a khí nổi giận ẩn ẩn có một loại dự cảm xấu kiềm chế lấy trong lòng tâm thần bất định đi tới c h ấ n thủ sứ bên cạnh ngự a khí cung kính lại nhỏ giọng dò hỏi trên thực tế cao nguyệt đài cũng không muốn chạy ra phủ nhà thiên lao hắn thân là trừ ma thống lĩnh rất biết rõ một việc cái tiết chính là mình xác thực không có dê hết triệu minh mà bây giờ chính mình theo phủ nhà thiên lao lặn trốn thoát vậy liền tính chất không đồng dạng có chạy án hiểm nghi mà cao nguyệt đài chỗ lấy lựa chọn trốn tới chính là bởi vì hiệp trợ hắn chạy trốn chính là nguyệt hà phủ nhà trấn thủ sứ cứ như vậy cao nguyệt đài mới hạ quyết tâm、Hồ. trấn thủ sứ hít sâu một hơi trong tay hắn b ố c hãy lên màu đen ma mà diễm đem tin tức ngọc giản đốt cháy thành cho quanh thân dân g lên từng trận ma khí Ý một in cao nguyệt đài đồng tử co vào sau một khắc không có có trần chờ chút nào cao nguyệt đài quay người liền phi nước đại mà chạy tốc độ đã đạt đến thực h ạ n hoảng sợ vô cùng hoảng sợ phải biết trước mắt vị này chính là nguyệt hà phụ thành trấn thủ sứ địa vị tại nguyệt hà phụ thành phi thường cao đủ để cùng phụ chủ đoạn minh công quyền thế ngang nhau thậm chí tại có lúc quyền lực so đoạn minh công còn một lớn thế mà chính là như vậy một vị cao cao tại thượng tồn tại dạng này một vị thực lực vô cùng tồn tại cường đại lại là ma trên đường người lại là một cái kinh khủng đại ma đầu giờ khắc này cao nguyệt đài có một loại trời sập cảm giác có một loại trời sập giống như t ả o giác có một loại tam quan vỡ nát hoang đường cảm giác cùng hoang đường cảm giác cho nên cao nguyệt đài xoay người bỏ chạy phức máu tươi v ờ y ra trấn thủ sứ vẫn chưa quay đầu hắn chỉ là tay phải cũng ra kiếm chỉ lại một chỉ điểm g i ma khí ngưng tụ hóa thành một đạo màu đen chỉ mang quán xuyên cao nguyệt đài đầu màu đen chỉ mang thấu thể mà ra cao nguyệt đài há to miệng chỉ thể hướng về phía trước nghiêng ngã trên mặt đất Đã, đã t này, này vừa mới nói xong ạ suất bại, vị này trấn thủ sứ liền hóa thành một đạo màu đen đội quang trong nháy mắt đã biến mất không thấy ba ngày sau c đoàn i minh công chắp hai đ tay sau lưng hắn nhìn qua cao nguyệt đài tê hy thế hệ ánh mắt thâm thúy nhìn phía nơi xa ngự khí nị non hắn cho tới bây giờ đều có chút vô pháp tiếp nhận trọng yếu nhất chính là nếu như hết thể đều là đ o ạ n minh công châu nghĩ như vậy hắn căn bản không dám tưởng tượng toàn bộ nguyệt hà phủ thành đến cùng bị thẩm thấu đến loại trình độ gì mà lại cho đến ngày nay đối phương mới lộ ra một điểm c h â n ngựa cho nên đoàn minh công hy vọng dường nào chính mình suy đoán lại là sai thế nhưng là hắn nhất định phải làm việc tốt tình là kết quả xấu nhất dự định hắn cũng nhất định phải làm tốt ứng đối với chuyện này đầy đủ chuẩn bị nguyệt hà phủ thành ít cơ khu thiên t ề đường đi từ khánh chỗ trong sân vê anh vê anh vê anh. anh có thể nhìn đến t ừ khánh tại tiếp tục hết sức chuyên chú diễn luyện lấy bắt cực thiên bằng quyền cùng đoạn mệnh thiên kiếm pháp hắn tại một g i â y bên trong có thể hoàn chỉnh diễn luyện bốn lần có thể thu hoạch đến bốn điểm kinh nghiệm tốc độ đã rất nhanh mặt khác n g u y ệ t hà phủ thành không có l o ạ n lên đây đối với t ừ khánh tới nói cũng là một chuyện tốt chỉ cần n g u y ệ t hà phủ thành k h ô n g l o ạ n hắn liền có thể tiếp tục gã nạn ổn ổ n thu hoạch điểm kinh nghiệm tăng lên đẳng cấp tăng thực lực lên cùng cảnh giới thời gian cực nhanh đào mắt lại qua thời gian ba tháng một ngày này vừa sáng h ơ n h tử khánh một quyền đánh ra sinh ra mãnh liệt khí bảo âm thanh Từ k h á nắm h thực lực c giữ bắt trọng võ đạo ý cảnh cùng tiên bằng ý cảnh đ o ạ n mệnh thiên kiếm pháp lở vợ mười bốn một mươi sáu một m g ơ i sáu có thể thăng cấp nắm giữ bắt trọng đoàn mệnh quỷ kiếm nhân kiếm thần kiếm địa kiếm thiên kiếm kiếm ý tổng cộng sáu loại kiếm ý thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp lv hai mươi bốn trăm sáu trăm hai mươi bốn nghìn hai trăm sáu hai một t r ă bốn mươi bốn có thể thăng cấp nắm giữ bắt trọng thôn vệ ma ý nắm giữ thôn vệ đại pháp đệ tam trọng trước trước sau sau từ khánh tốn thời gian một trăm bốn mươi ngày tầm đó lúc này mới góp nhặt đầy đủ điểm kinh nghiệm toàn bộ thăng cấp từ khánh nói thăng cấp thành công bắt cực thiên bằng quyền lv một mươi năm nghìn ba trăm hai mươi nắm giữ bắt trọng viên mãn võ đạo chân ý cùng thiên bằng ý cảnh thăng cấp thành công đoạt mệnh tiên kiếm pháp lv m mươi năm nghìn ba trăm hai mươi nắm giữ bắt trọng viên mãn đoạn mệnh quỷ kiếm nhân kiếm thần kiếm địa kiếm thiên kiếm kiếm ý tổng cộng sáu loại kiếm ý thăng cấp thành công thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp lở v hai mươi một một trăm ba mươi tám bốn trăm tám mươi năm nghìn hai trăm bốn mươi hai t r m tám m ư ơ nghìn nắm giữ bắt trọng viên mãn thôn vệ ma ý nắm giữ thôn vệ đại pháp đệ tam trọng từ khánh hít sâu một hơi cảm thụ được trạng thái bản thân lại hao phí hơn một giờ thời gian liền thích ứng cùng nắm giữ sau khi tăng lên thực lực hiện tại từ khánh v õ đổ tu vi đã đạt đến bắt trọng ý cảnh cảnh đ ỉ n h phong ma đổ tu vi cũng đạt tới bắt chuyển ma đan cảnh đình phong càng phát cường đại chưa đủ còn còn thiếu rất nhiều t ừ khánh trầm giọng nói mà lại t ừ khánh khẽ to mày ta lấy được kinh nghiệm giá trị tốc độ vẫn là quá chậm dựa theo tình huống như vậy ta tối thiểu còn cần hơn nửa năm mới có thể bước vào cựu trọng ý cảnh cảnh thế mà t ừ khánh trước mắt cũng không có biện pháp quá tốt bởi vì hắn đã nắm giữ năm loại con đường lờ vờ hai mươi pháp khí những pháp khí này lĩnh vực điệp ra ở cùng nhau đã là hiện nay có thể đạt tới cực hạn cho nên nói t ừ khánh sau đó liền chỉ có thể dựa vào thời gian từ từ tiến hành thăng cấp vậy cũng chỉ có thể như thế tư khánh thần sắc trầm âm đào mắt bảy ngày sau một ngày này lúc buổi sáng giống từ khánh ngay tại diễn luyện bắt cực thiên bằng quyền quyền pháp tình xảo tốc độ cực nhanh tại ngắn ngủi một giây đồng hồ bên trong liền đã hoàn chỉnh diễn luyện bốn lần thu được bốn điểm kinh nghiệm mà tại lúc này từ khánh trong đầu vang lên long ngâm giống như thanh âm mà cái thanh âm này chính là bắt nguồn từ thái hoa x à mà thái hoa x à đã sớm xưa đâu bằng nay thời gian lâu như vậy đi qua thái hoa x à đi là hung t h ú con đường không có ta năn ở hình mà hắn bên ngoài sàn bán lại thêm đặc thù thôn phệ chỉ vị thần thông làm đến thái hoa xả mỗi ngày có thể ăn uống đại lượng h ế t n ụ những thứ này ăn uống h ế t n ụ có thể chuyển hóa trở thành đại lượng điểm kinh nghiệm cứ như vậy từ khánh liền có thể đối thái hoa xà tiến hành thăng cấp ngắn ngủi mấy năm bên trong thái hoa xà đã sớm trưởng thành thành một tôn cực kỳ khủng bố h u n g thú đã đạt đến cấp 12 h u n g thú trình độ tương đương với tam trọng chân ý cảnh võ đạo thông sư thái hoa xà lv 2 2 2 0 0 0 i 0 a i hai t r ă do phổ thông thái hoa xà từng bước một tiến giai thuế biến mà thành thôn vệ cự mãng có dài ngàn mét to lớn h u n g thú thân thể đã thức tỉnh thôn vệ chi vị cùng vô biên hãng cự lực thần t h ô n g đã đạt đến cấp 12 h u n g thú trình độ、ừ. từ khánh thần sắc trầm ngâm hắn cẩn thận lắng nghe thận lắng nghe t h á lờ vờ hai thái hoa x à nguyên bản một đầu phổ thái hoa x à trải qua lần lượt thăng cấp hiện nay đã là một tôn cấp 12 h u n g t h ú thông từ khánh trong lòng có chút cảm khái cái này đã tương đương với tam trọng chân ý cảnh võ đạo t ô n g sư mà lại ta căn bản cũng không có làm sao bồi dưỡng đều dựa vào thái hoa x à mình tại bên ngoài săn bắn trưởng thành Hiện nhiên, Thái Hoa Xà có thể nói là từ Khánh thuộc hạ mạnh nhất một vị thành viên. Vạn yêu cổ. Từ Khánh thần sắc xứng suốt một chút, khí nói viên. vui Vạn xứng mừng, ngựa yêu từ một Từ suốt một tức ra Xà là có cổ. sắc lập lộ vị vẻ Đạm m ô nếu nho môn, ma môn, quỷ cửa 5 loại con đường đồng toàn pháp khí, đồng thời loại ma cửa quỷ đạt đ bộ n trồng lên thập trọng lĩnh còn LV20, vực. có Sắc thực thể thập t h ra i ế khuyết khí. pháp yêu tu pháp khí. Nếu như ế u n nói t ừ khánh có thể tìm tới thích hợp yêu tu pháp khí đồng thời đem tăng lên đến lv hai mươi có thể t ề tụ sáu loại con đường pháp khí đến lúc đó có thể trồng lên càng nhiều lĩnh vực sinh ra mạnh hơn hiệu quả cứ như vậy có thể gia tăng thu hoạch điểm kinh nghiệm tốc độ tốt tốt tốt t ừ khánh nụ cười trên mặt càng tăng lên mặt khác tư khánh từ từ hiệu do đến lv hai m thái hoa xả là tại luân hồi di tích chuyện này kết thúc một năm sau gia nhập vạn yêu môn trở thành vạn yêu môn một vị trưởng lão càng là tại vạn yêu môn thập vạn đại sơn bên trong thu được một tòa tên làng ọ a long sơn mạch làm là địa bàn cùng nghỉ lại chi điểm phải biết lv hai m thái hoa xả trưởng thành tốc độ cực nhanh thậm chí đưa tới vạn yêu môn môn chủ có trọng liền một tháng trước thái hoa xả thông qua được vạn yêu môn môn chủ khảo nghiệm cho nên tại vạn yêu chứng kiến phía dưới vạn yêu môn môn chủ tự mình đem thái hoa xả thu làm đệ tử thân truyền có thể nói thái hoa xả có trở thành đời tiếp theo vạn yêu môn môn chủ tư cách trừ cái đó ra, thái hoa xà tại trở thành vạn yêu môn môn chủ đệ tử thân truyền về sau hắn đi đến vạn yêu môn bạc hố tiến tới phát hiện cái này vạn yêu cổ vậy liền đ ể diệp lang thiên đi vạn yêu môn đem vạn yêu cổ mang tới a từ khánh trong lòng trầm âm phải biết thái hoa xà hình thể thật sự là q u ả lớn rõ ràng chỉ là cấp m ộ ư ơ i hai hung thú hình thể lớn nhỏ lại đạt đến hơn ngàn mét trình độ cái này quả thật vô cùng khoa trương có thể nói ngay tại vạn yêu môn bên trong những cái kia đạt đến cấp m ộ ư ơ i năm hung thú cũng chính là vạn yêu môn thái thượng trưởng lão đám hung thú này hình thể đều có chút so ra kem thái hoa xà đây chính là thái hoa xà tiềm lực đi qua một lần lại một lần thăng cấp một lần lại một lần t về biến do một đầu phổ phổ thông thông thái hoa xả phá vỡ cực hạn đột phá cực hạn tiến tới đạt đến trình độ như vậy cứ như vậy l v 2 2 thái hoa xả hình thể quá lớn tự nhiên không cách nào đơn giản xuất động từ khánh cũng không thể nào tự mình đi vạn yêu môn cho nên liền nghĩ đến diệp lang thiên Vừa chiêu từ khánh liền ra lệnh nhường diệp lang thiên xuất phát đi đến vạn yêu môn mà l v 2 2 thái hoa xả cũng đã nhận được từ khánh vạn dặm truyền âm từ khánh phân p h ố tốt về sau hắn chỉ cần từ từ chờ đợi thời gian n h o á một cái đi qua ba ngày diệp lang thiên dù sao cũng là huyết ma giáo phân giáo nhị bản thủ hắn chỉ tốn thời gian một ngày liền đã đi tới vạn yêu môn địa giới cũng chính là thập vạn đại sơn sau đó diệp lang thiên dùng nữa thời gian một ngày bí mật gặp được lờ vờ 2 a thái hoa xả đặc biệt là tại chính mắt thấy lờ vờ 2 a thái hoa xả ngàn mét to lớn thân rắn nghỉ lại tại giữa núi non vô cùng nguy nga cự hình đầu rắn đều giống như một ngọn núi đồng dạng vĩ ngạn quả thật diệp lang thiên bị chấn động đến xuất sau một khắc lờ vờ 2 a thái hoa xả mở ra miệm to như chậu máu lưới rắn phun ra m sau đó diệp lang thiên cũng không dám tại vạn yêu môn địa giới chờ lâu để tránh gây nên yêu tộc chú ý tránh cho gây nên phiền thoái không cần thiết cho nên hắn tải lấy được đồ vật về sau liền nhanh chóng rời đi còn tốt trong lúc đó cũng không có phát sinh bất kỳ ngoài ý mớn diệp lang thiên dùng một ngày thời gian l i ê n trở về nguyệt hà phụ thành đêm khuya ngoài sân một cái không người cái hẻm nhỏ bên trong từ khánh mang lên trên mặt nạ ác quỷ, biến hóa hình dạng ở cái này không người trong hẻm nhỏ cùng diệp lang thiên gặp mặt mà diệp lang thiên cũng nhanh chóng đem v ạ n yêu cổ giao cho từ khánh chủ nhân đây là ngài cần v ạ n yêu cổ diệp lang thiên nói ra ừng từ khánh gật một cái đem v ạ n yêu cổ thu xuống dưới trở về a từ khánh phất phất tay nếu có cái đại sự gì nhớ đến hướng ta báo cáo tình h u ố n cụ thể vâng tuân mệnh diệp lang thiên ngữ khí cung kính xoắt tiếng nói vừa ra diệp lang thiên liền đã rời đi thân ảnh hóa thành một đoàn màu đen quang vụ dung nhập bóng tôi bên trong trong nháy mắt mà thôi đã không thấy bóng dáng x o á t từ khánh cũng cấp tốc rời đi đào mắt từ khánh liền trở về chỗ ở của mình tiến nhập phòng ngủ thu vào từ khánh lấy ra vạn yêu c ổ tâm niệm vừa động ý thức trao đổi vạn vật đồ giám nương theo lấy vạn vật đồ giám lóe ra huỳnh quang từ khánh trong tay vạn yêu c ổ cũng lóe lên một đạo bạch quang vù vù vù vù rất nhanh từ khánh trước mắt liền xuất hiện một cái do một cái hình ảnh tại trong bức tranh cái này vạn yêu cổ là có lẽ là trước kia do vạn yêu môn sáng thế yêu tổ vạn yêu x à tổ góp nhặt một vạn chủng yêu quái làn ra luyện chế mà thành một kiện pháp khí càng là một kiện phi thường cường đại xê hiến tê danh pháp khí chỉ cần gõ vạn yêu cổ có thể kích phát vạn yêu chiến ý tăng lên vạn yêu chiến đấu lực thế mà vạn yêu cổ lại tại một lần xê hiến tê danh bên trong tiến tới liền bị một vị cường đại võ giả hư hại đồng thời theo thời gian trôi qua ẩn chứa lực lượng càng phát yêu ớt hiện nay cũng là một kiện phổ, phổ thông thông pháp khí thậm chí còn có chút không bằng tổn hại vạn yêu cổ lv một trăm đây là do vạn yêu môn sáng thế yêu tổ vạn yêu xà tổ góp nhặt một vạn chủng yêu quái làn ra luyện chế mà thành chiến tranh chống to nhưng bởi vì tại chiến tranh n h bên trong bị hao tổn lại thêm bị thuế nguyệt ăn mòn đã sớm đã mất đi vốn có lực lượng thu vào thành công sau có tương ứng tin tức tràn vào não hải. Trước 193, loại con đường phát khí. hại ả i Trước l o con Cựu chuyển cảnh. cũng hoạch cổ điểm kinh nghiệm. chỉ cần cổ có nào đường đăng khánh đồng tổn vạn kinh nghiệm, không ngừng gõ vang tổn hại vạn điểm lờ gõ làm là vờ phát phải khí. thời thế thu hại hại Từ biết yêu yêu ma lại vận chuyển c h â n khí tràn vào tiến vào rồi trống bên trong lại dùng lực gõ lở vờ một tổn hại vạn yêu cổ điếc hai chống tiếng vang lên phảng phất có được vô hình sóng âm khuyết tán ra tới kinh nghiệm một rất nhanh gõ vang một lần tổn hại vạn yêu cổ có thể thu hoạch được một chút kinh nghiệm giá trị Ừm. từ khánh có chút gật một cái võ nhất sau đó từ khánh đem võ nhất võ nhị võ tam cùng văn nhã đều hô tới đem trong tay lở vờ một tổn hại vạn yêu cổ giao cho bọn hắn về sau các ngươi mỗi ngày gõ vang cái này vạn yêu cổ là có thể từ khánh phân phó nói bốn người các ngươi cả ngày hai mươi b ố giờ thay phiên đến cái này vạn yêu cổ mặc dù cùng tổn hại nhưng là bản thân phẩm chất cực cao ự c c các ngươi tận khả năng dùng tốc độ nhanh nhất gõ vang là có thể vâng tuân mệnh cần tuân chủ thượng phân phó văn nhã bọn họ nhanh chóng đáp lại nói đông đông đông sau đó trong sân võ nhất võ nhị võ tam còn có văn nhã bốn người bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất đập lờ v ờ một tổn hại vạn yêu cổ đã đạt đến một giây đồng hồ một trăm l lần trình độ phải biết văn nhã bốn người bọn họ là thay phiên đến vậy cũng không cần cố ý thả chậm tốc độ đến khôi phục thể lực có thể dùng tốc độ nhanh nhất gõ 6 giờ mỗi 6 giờ liền có thể thay ca một lần còn có chính là lờ vờ một tổn hại vạn yêu cổ mặc dù hư hại nhưng là bản thân sử dụng chất liệu phẩm chất cũng rất cao bởi vì chống thân hư hại lại thêm thời gian quá lâu nhận lấy t u y ế nguyện n t a n mòn cho nên văn nhã bọn họ có thể một giây đồng hồ gõ vang một trăm l ầ n cứ như vậy lờ vờ một tổn hại vạn yêu cổ tại một giây đồng hồ bên trong có thể thu hoạch được một trăm điểm kinh nghiệm cả ngày h a giờ tình hồn giới tổng cộng có thể thu hoạch được tám vạn điểm kinh nghiệm dạng này thu hoạch điểm kinh nghiệm tốc độ quả thật có chút khoa trương thời gian cực nhanh đào mắt ngay tại bảy ngày sau thăng cấp lờ vờ một tổn hại vạn yêu c ổ u bảy ngày thời gian lờ vờ một tổn hại vạn yêu c ổ đã tích lũy đầy đầy đủ điểm kinh nghiệm có thể tiến hành thăng cấp mà từ khánh lần này thăng cấp trong khoảng thời gian ngắn cũng đã đem lờ vờ một tổn hại vạn yêu c ổ thăng cấp đến lờ v hai mươi trọng yêu nhất chính là tổn hại vạn yêu c ổ đạt đến lờ v hai mươi về sau không chỉ có hoàn toàn chữa trị tổn hại uy năng hoàn toàn khôi phục lại thậm chí còn tiến hơn một bước thăng cấp thành công thăng cấp thành công thăng cấp thành công tồn hại vạn yêu cổ lv 2 0 2 5 ư 0 i hai 0 ă m k h ô đây là do vạn yêu môn sáng thế yêu tổ vạn yêu x à tổ góp nhặt một vạn chủng yêu quái làn ra luyện chế mà thành xê hiến tê danh chống to nhưng bởi vì tại xê hiến tê danh bên trong bị hao tổn lại thêm bị thuế nguyệt a n mòn đã sớm đã mất đi vốn có lực lượng bây giờ nhưng lại trải qua một lần lại một lần thăng cấp chữa trị không chỉ có đem tất cả tổn hại hoàn toàn phục hồi như cũ uy năng càng là tiến hơn một bước có thể phóng xuất ra cường đại yêu vực cùng xê hiến tê danh lĩnh vực không tệ từ khánh hải lòng gật một cái đánh giá đã hoàn toàn phục hồi như cũ thậm chí uy năng càng tiến một bước lờ vờ h a tổn hại vạn yêu cổ đông đông đông sau một khắc tờ lờ vờ h a tổn hại vạn yêu cổ khôi phục có trí tuệ cùng linh tính dù chống d ư ờ n g như nhận lấy một cố lực lượng vô hình vậy mà tại tự động đập chống thân tiến tới liền phát ra một tiếng lại một tiếng chống k ê u không chỉ có như thế lờ vờ h a thanh tâm m ộ t ngư lờ vờ h a m ư ơ ụ c chế phật t r ù n g lờ vờ h a tinh tờ ơ mở lạo linh lờ vờ h a thư viện giới xích lờ vờ h a quỷ nhân đồng la lờ vờ hai m ạ m thủ ma nhận sau cùng lại thêm vừa mới đạt đến lờ v 2 0 tổn hại vạn yêu c ổ tổng cộng bảy kiện lờ v 2 0 pháp khí bao gồm sáu loại con đường hiện tại cái này bảy kiện lờ v 2 0 pháp khí toàn bộ khôi phục bạo phát tầng tầng lớp lớp lĩnh vực nguyên bản tại chỉ có năm loại con đường lờ v 2 0 pháp khí tình h u n dưới có thể đem từ khánh tu luyện tốc độ tăng lên gấp năm lần hiện nay lại tăng lên một kiện yêu đồ lờ v 2 0 pháp khí sáu loại bất đồng lờ v 2 0 pháp khí kết hợp lại cùng nhau liên tạo thành tầng mười hai lĩnh vực diệt ra tiến tới sinh ra một loại cảng khủng bố hơn thuế biến bắt cực thiên bằng quyền vênh vênh Vâng, trong nội viện từ khánh quát nhẹ một tiếng hắn bắt đầu diễn bắt đầu luyện bắt cực thiên bằng quyền tiến tới liền phát hiện mình tại tầng mười hai lĩnh vực gia trị phía dưới diễn luyện bắt cực thiên bằng quyền tốc độ tăng lên hơn một trăm có thể tại một giây đồng hồ bên trong hoàn thành mười lần hoàn chỉnh diễn luyện cứ như vậy bắt cực thiên bằng quyền một giây đồng hồ bên trong có thể thu hoạch được mười điểm kinh nghiệm đồng dạng đoạt mệnh thiên kiếm pháp cũng giống như vậy nhận lấy tầng mười hai lĩnh vực điệp g i a cùng tăng phúc về sau diễn luyện tốc độ tăng lên nhiều gấp đôi có thể tại một g â y đồng hồ có thể hoàn thành mười lần diễn luyện thu hoạch được mười điểm kinh nghiệm đêm k h a từ khánh bắt đầu minh tưởng cùng vận chuyển thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp thời gian trôi qua buổi tối tám giờ đi qua ngày thứ hai dạng sáng từ khánh tâm niệm vừa động ý thức trao đổi vạn vật đồ giám liền đã thấy thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp điểm kinh nghiệm tăng lên năm trăm vạn điểm do trước đó hai trăm bốn mươi vạn điểm tăng lên tới năm trăm vạn điểm cái này tăng lên có nhiều gấp đôi không tệ không tệ từ khánh h à i lòng gật một cái tăng lên một kiện lờ vờ hai mươi yêu đồ pháp khí thu hoạch điểm kinh nghiệm tốc độ lại tăng lên nhiều gấp đôi cứ như vậy ta đẳng cấp tăng lên thời gian có thể giảm mất nhiều gấp đôi thời gian cực nhanh đỏ mắt tại tám m ư ờ i ngày sau một ngày này lúc dạng sáng từ khánh hít sâu một hơi h á n tâm niệm vừa động ý thức trao đổi vạn vật đồ giám trong đầu hiện ra thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp tin tức thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp lở v hai mươi một năm trăm ba mươi tám bốn trăm tám mươi nghìn năm nghìn hai trăm bốn mươi hai t r m tám mươi tám nghìn có thể thăng cấp nắm giữ bắt trọng viên mãn thôn vệ ma ý nắm giữ tam trọng thôn vệ đại pháp thăng cấp thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp từ khánh nói thẳng vờ anh não hải sinh ra từng trận tiếng oanh minh từ khánh ý thức chấn động trước mắt nổi lên vô số người tý hơn màu đen chỉ tại không ngừng diễn luyện lấy thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp huyền bí đào mắt tư khánh ý thức liền bị kéo vào tiến vào thần bí không gian hắn ở cái này thần bí không gian bên trong không ngừng tìm hiểu thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp huyền bí thăng cấp thành công thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp lờ v 2 2 14-19-2100-4857-6000. n nắm giữ cựu trọng thôn vệ ma công nắm giữ tứ trọng thôn vệ đại pháp hô tư khánh hít sâu một hơi hắn mở ra hai con mắt quanh thân hiện lên vô cùng vô tận ma ý kinh khủng ma tính cùng ma khí khôi phục quanh người hắn phun trào lấy tan không ra khói đen ma khí phản phất là theo k i ể u h ũ chỗ sâu bỏ ra tới át ma có thể nói từ khánh hiện tại trạng thái hoàn toàn cũng là một cái chân chính đại ma đầu phải biết theo thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp tăng lên tới lv hai mươi hai lần tiếp theo muốn thăng cấp thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp liền cần dòng giá mười ước nhiều điểm kinh nghiệm có thể nói cái này đã vô cùng khoa trương bất quá liên theo từ khánh ma đ ồ tu vi b ư ớ c vào cựu chuyển ma đăng cảnh từ khánh tại đêm khuya minh tưởng cùng vận chuyển thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp tốc độ tăng lên gấp đôi đây cũng chính là nói từ khánh có thần ể chuyển ở buổi bên tối thời gian 8 tiếng minh trong, tưởng cùng vận chuyển thôn cùng công ma vận vạn vệ l do lúc đầu 500 .000 .000 lần tăng lên tới lần.、Tăng、lên gấp đôi. Cái đầu đôi. thần vạn vạn tăng Tăng này. khánh tới Từ gấp sắc trầm âm ý thức trao đổi vạn vật đồ giám b á t cực thiên bằng quyền cùng đoạt mệnh thiên kiếm pháp cơ bản tin tức cũng xuất hiện ở trong đầu của hắn b á t cực thiên bằng quyền lv một mươi năm hai mươi m bốn nghìn ba mươi hai hơn tám mươi ngày b á t cực thiên bằng quyền cùng đoạt mệnh thiên kiếm pháp cũng không có góp nhặt đến đầy đủ điểm kinh nghiệm vẹn vẹn chỉ là góp nhặt đến 24 triệu điểm kinh nghiệm khoảng cách 32 triệu điểm kinh nghiệm còn kém không ít thế mà thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp lại trước một bước thăng cấp vê anh vê anh vê anh quyền pháp tiếng oanh minh vang lên không bao lâu l i ề n xuất hiện kiếm pháp tiếng kiếm theo keng keng từ khánh liên tiếp diễn luyện b á t cực thiên bằng quyền cùng đoạt mệnh thiên kiếm pháp liền phát hiện một việc bởi vì từ khánh thôn vệ ma công tăng lên tới lv hai mươi hai đạt đến cựu trọng ý cảnh cảnh sau đó Từ bắt thiên khánh diễn luyện bắt cực thiên bằng quyền cùng cực đã o theo lúc đầu giây đồng hồ có thể hoàn hoàn ạ t thiên tốc tăng thể tăng tới thể mệnh kiếm luyện luyện lên đồng chính diễn luyện 10 lần, tăng lên tới giây đồng hồ có thể hoàn chính diễn luyện 20 lần. pháp hồ hồ đôi, giây giây gấp lúc có có độ đầu đ như vậy từ khánh trong lòng chầm tư một lát liền đã có quyết định vậy liền từ hôm nay trở đi cả ngày hai mươi bốn giờ thời gian toàn bộ dùng để minh tưởng cùng vận chuyển thôn phệ ma công nhị trọng bí pháp bởi vì thôn phệ ma công nhị trọng bí pháp thu hoạch điểm kinh nghiệm tốc độ so bắt cực thiên bằng quyền cùng đoạt mệnh thiên kiến pháp tốc độ muốn mò hơn không ít thăng cấp thời gian có thể ngắn hơn cứ như vậy chỉ cần chỉ có thể là đem ma đồ tu vi tăng lên sau đó lại tiếp tục diễn luyện bắt cực thiên bằng quyền cùng đoạt mệnh thiên kiếm pháp liền có thể tiết kiệm không ít thời gian sau đó từ khánh liền không lại đi ra phòng ngủ tại phòng ngủ bên trong hắn ngồi xếp bằng nhắm lại hai con mắt vận chuyển thôn vệ ma công liền lấy tốc độ nhanh nhất minh tưởng cùng vận chuyển thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp cả ngày hai mươi một tiếng từ khánh mỗi thời mỗi k h ắ c đều tại nghị sáng suốt thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp cho nên ngay tại thời gian một ngày bên trong từ khánh có thể minh tưởng vận chuyển thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp ba vạn lần và mà thu được đến ba vạn điểm kinh nghiệm hai mươi bốn h ba nghìn vào lần cái tiêu chính là một h một hai mươi năm triệu lần mỗi phút đồng hồ tiếp cận hai một vào lần mỗi giây tiếp cận ba trăm năm mươi lần thời gian cực nhanh đào mắt tại một tháng sau một ngày này vừa sáng hô từ khánh mở ra hai con mắt hắn đình chỉ minh tưởng ma công ý thức trao đổi vạn vật đồ giám thôn phệ ma công nhị trọng bí pháp tin tức xuất hiện tại hắn não hải chừng ba mươi ngày thôn phệ ma công nhị trọng bí pháp lần nữa góp nhặt đầy đủ điểm kinh nghiệm có thể tiếp tục thăng cấp Thôn vệ ma chương ô n n g ị t pháp LV22, 104, 857, nghìn, có thể triệu-104-857-6 thăng có cấp. ắ một giữ c ự r n g trăm tứ chín mươi bốn đan vỡ t h à n h anh thôn vệ c h â n ý thần thông mẫn diệt thăng cấp thành công thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp lờ vờ hai mươi ba năm mười bốn hai mươi bốn nghìn hai mươi chín mười bảy một năm hai nghìn k h không nắm giữ cựu trọng viên mãn thôn vệ ma ý nắm giữ tứ trọng thôn vệ đại pháp đào mắt tại sau một tiếng từ khánh trải qua thể hồ quán đính giống như tăng lên lại hao phí thời gian một tiếng lúc này mới nắm giữ sau khi tăng lên cảnh giới cùng thực lực cựu truyền ma đan cảnh đính phong từ khánh cảm thụ được thể nội ma đan lơ lửng tại đan đ i ể n bên trong vị trí toàn thân đen kịt liền giống như hát thủy tinh điêu khắc thành châu báu mực dạng vu vù, vù. Vù, vù ma đan trong đan điền vận chuyển có nồng đậm thôn vệ ma khí quyết tán bao trùm toàn thân ẩn chứa cực kỳ cường đại uy năng mà lại tại ma đan phía trên có mười hai đạo ma văn hô từ khánh hít sâu một hoi tiếp xuống tăng lên cái kia chính là đan vỡ t h à n h anh lấy ma đan làm căn cơ tiến một bước đem thôn vệ ma y thuế biến tại ma đan nội bộ vận dục ra ma anh chỉ cần thành công vậy liền có thể bước vào nhất chuyển ma anh cảnh lĩnh hội cùng trướng k h ố n g thôn vệ c h â n ý mặt khác chỉ cần bước vào nhất chuyển ma anh cảnh lĩnh hội cùng nắm giữ thôn vệ c h â n ý có thể từ đó lĩnh nộ một loại cùng thôn vệ trân ý cùng một nhịp thợ thần thông tới đấy là dạng gì thần thông cái kia chính là tùy từng người mà khác nhau tiếp、tục. Vù vù. vù vù vù vù vù vù từ khánh điều chỉnh tốt tâm tính lúc buổi tối ăn mười cân sáu cấp linh thực hắn liền tiếp tục nhắm lại hai con mắt tiến nhập minh tưởng trạng thái trên thực tế theo từ khánh b ư ớ c vào cựu truyền ma đan cảnh về sau hắn mỗi ngày cần muốn ăn dòng d ã ba mươi cân sáu cấp linh thực mới có thể duy trì ở mỗi ngày không gián đoạn tu luyện cùng minh tưởng còn tốt diệp lang thiên đã trở thành huyết ma giáo phân giáo người đứng thứ hai chẳng qua là có chút linh thực tôi h hơn nữa còn chỉ là sáu cấp linh thực liền lấy diệp lang thiên tại huyết ma giáo phân giáo địa vị cùng quyền hạn lấy tới sáu cấp linh thực cũng là chuyện dễ như chở bàn tay không chỉ có như thế liền xem như cấp bảy linh thực cấp tám linh thực thậm chí là cấp chín linh thực đều có thể lấy tới nói như vậy cấp chín linh thực nơi phát ra thưa thớt số lượng càng là khẳng hiếm chỉ có cấp chín nục điển mới có thể trồng ra cấp chín linh thực nguyệt hà phụ thành chỉ có đỉnh cấp thế lực mới gieo trồng ra cấp chín nục điển cấp chín linh thực bình thường đều là bước vào cảnh giới thứ hai siêu phạm cực hạn những người mạnh nhất đồ ăn trước mắt mà nói từ khánh vẫn chỉ là cựu trọng ý cảnh cảnh cho nên ăn sáu cấp linh thực cũng hoặc là là ăn cấp bảy linh thực như vậy đủ rồi hoàn toàn có thể duy trì từ khánh mỗi ngày tiêu hao trong phòng ngủ đây chính là thôn vẹ ma công chân ý đồ lúc này từ khánh đã nhắm lại hai con mắt tại trong đầu của hắn bên trong bắt đầu minh tưởng thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp mà tại vận chuyển ma công thời điểm trong đầu từ từ nổi lên thôn vệ ma công c h â n ý đồ luyện pháp căn bản pháp quan t ư ờ n g pháp c h â n ý đồ võ đồ tu hành theo luyện pháp bắt đầu tu luyện kinh lực tu hành căn bản pháp luyện thêm thành c ư ờ n g khí lĩnh hội quan t ư ờ n g pháp đã thông nhâm đốc nhị mạch xây lập thiên điệu chỉ tiểu dẫn thiên điệu năng lượng nhập thể tham gia ngộ thiên đ i ệ ý cảnh cả hai kết hợp làm đến tự thân thoát thai h o à n cốt có thể bước vào siêu phảm tu thành chất khí đây chính là võ đồ tiền kỳ tu luyện chỉ lộ Đồng dạng, thôn vệ ma công hấp thu võ đồ cùng ma đồ hai loại con đường huyền bí kết hợp hai loại con đường ư u điểm dung hợp lại cùng nhau tạo thành cường đại ma công chỉ bất quá thôn vệ ma công càng thêm chú trọng tinh thần tu luyện vận dưỡng ma tính tu luyện ma khí minh tưởng ma công quan tư n g pháp từng bước từng bước tăng lên tự thân ngưng tụ ma đan hiện nay từ khánh đã đạt đến cựu chuyển ma đan cảnh đình phong thôn vệ ma công quan tư n g pháp cũng tu luyện đến lớn nhất cực hạn đã vào không thể tiến vào cho nên cái này liền cần lĩnh hội cùng minh tưởng thôn vệ ma công thôn vệ chân ý đồ hiện ra ở tử khánh trong đầu chính là một cái vũ trụ tác động giống như hình tượng có thể thôn phệ thiên địa thế gian hết thẻ v ậ n vật đem có chuyện vật đều thôn phệ hấp thu chuyển hóa thành vì lực lượng của mình đây chính là thôn phệ ma công c h â n ý cái này từ khánh nhữ mày hắn c ẩ n thận thể nộ lấy thôn phệ ma công c h â n ý đồ lại phát hiện không cách nào lĩnh hội không thể nào hiểu được không cách nào tu hành từ nơi sâu xa có một loại ngăn cách cùng trở ngại cản trở từ khánh lĩnh hội cùng tu luyện cứ như vậy m ư a n h c kệ từ khánh cỡ nào thiên tài cỡ nào yêu nghiệt cũng không thể tu luyện thôn phệ ma công đây chính là tại quỷ dị hoang thôn bên trong người trưởng thôn kia lao ra từ nói thôn phệ ma công có duy nhất tính chỉ cần có một người đã luyện thành liền không khả năng bị những người khác lại đã luyện thành cho dù có thôn vệ ma công nguyên bản vậy cũng không thể nào lại tu luyện thành công t ừ khánh trong lòng trầm ngâm nói bất quá t ừ khánh l ắ t đầu ta có vạn vật đổ dám tương trợ v ù v ù v ù v ù v ù v ù không trần trờ nữa t ừ khánh tiếp tục minh tưởng thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp thể nộ lấy thôn vệ chân ý đồ theo thời gian trôi qua điểm kinh nghiệm cũng tại từng điểm từng điểm gia tăng lấy kinh nghiệm một kinh nghiệm một trong đầu có từng đạo từng đạo nhắc nhở tin tức hiện, hiện. tư khánh tự động che đậy cả ngày hai mươi bốn tiếng b ấ thôn luận cái gì, có gì t ể chuyển minh tưởng cùng vận h t vệ ma công nhị trọng bí pháp tin tức hiện ra thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp l v hai mươi ba hai trăm một mươi năm một mươi bốn hai mươi bốn nghìn hai mươi chín một mươi bảy một năm hai n g h ô n có thể thăng cấp nắm giữ sau trọng viên một khắc những thứ này người tý hơn màu đen nhi hóa thành một đạo dòng lũ đen ngòm đều tràn vào từ khánh não hải từ khánh ý thức chấn động Hãy âm ba tư khánh cảm nhận được một dòng một lũ lở hõn tràn vào trong đầu của hắn vô số tiếng oanh minh vang lên từ khánh thể ì m i u đủ loại nội bí, bố. bố. đủ Khủng khủng loại liền loại lượng. giữ Giang giác. Giang giác. huyền khánh rượu, nắm năng n vô số kỳ Cực Từ thể nội, ngay tại đan điền bên trong lơ lửng cựu chuyển đỉnh phong ma đan sinh ra phản ứng ma đan phía trên m ộ ư ơ i hai đạo ma văn lóe r a quang huy bắt đầu sinh ra nổ tung xuất hiện từng đạo từng đạo vết nứt đồng thời nhanh chóng lan tràn tiến tới bao trùm toàn bộ ma đan không bao lâu ma đan triệt để đ ã n nước ra tựa như là tạo thành một đoá m ư ơ i hai phẩm màu đen hoa sen lẳng lặng tại đan điền bên trong nở rộ mà tại cái này một đoá m ư ơ i hai phẩm màu đen hoa sen bên trong xuất hiện một tôn toàn thân đen kịt ma anh toàn thân trần trụi tựa như là co lại rất nhiều lần từ khánh ngay sau đó có từng đạo từng đạo gợn sóng bao phủ mà đến xuất hiện ở ma anh quanh thân mà này từng đạo từng đạo gợn sóng chính là từ khánh lĩnh hội cùng tu luyện ra được thôn vệ ma ý, bởi vì có cựu trọng viên mãn thôn vệ ma ý, cho nên này từng đạo từng đạo gợn sóng cũng tổng cộng có chí đạo hiện tại chí đạo gợn sóng bắt đầu dung luyện bắt đầu chấm dứt hợp từ từ dung hợp lại cùng nhau một cách tự nhiên liền biến thành một thể tồn tại kiểu đương nhiên bởi vì chỉ là nhất trọng thôn vệ trân ý thôn vệ quang hoàn cũng chỉ có một đạo vain vain vain ba đương nhiên nhất truyền ma anh lần nữa phát sinh biến hóa liền theo từ khánh thể nội chỗ sâu nhất hiện ra một cỗ mẫn diệt tính lực lượng hóa thành một đạo hữu ám dựng thằng văn mở đất khắc ở nhất truyền ma anh chỗ â mi tâm sau một khắc liền có minh mông tin tức tràn vào từ khánh não hải chính là liên quan tới thần thống mẫn diệt huyền bí cùng huyền liền diệu đây là do thôn phệ chân ý làm căn cơ lại thêm từ khánh lực lượng bản thân cùng thôn phệ ma công h u y ề n diệu tiến tới theo từ khánh thể nội chỗ sâu nhất t u à n dục ra một loại thần thông thần thông m ẫ n diệt cái này thần thông là triệt để phá hư triệt để phá hủy triệt để xê hôn vây ủi đem hết thể tất cả lực lượng tiến hành chuyển đổi hóa thành mẫn diệt thần thông chi lực tiến tới phá hủy cường địch thời gian trôi qua trong bất chi bất giác đã qua một ngày một đêm h i ệ n nhiên lần này tăng lên bất đồng trước kia liền xem như thăng cấp về sau từ khánh cũng hao phí một ngày một đêm thời gian mới hoàn toàn đột phá cùng nắm giữ cố lực lượng này hoàn thành chân chính t về biến hô từ khánh hít sâu một hơi cảm thụ được chính mình đủ loại biến hóa trên mặt lộ ra cực kỳ nụ cười hài lòng thời gian qua đi gần hai năm ta rốt cục nắm giữ chân ý bước vào nhất chuyển ma anh cảnh cứ như vậy tu vi của ta cùng cảnh giới cũng coi là bước vào nguyệt hà phụ thành thượng tầng xác thực tại nguyệt hà phụ thành bên trong chỉ có nắm giữ chân ý vậy coi như là tiến n h ậ p nguyệt hà phụ thành thượng tầng v õ đồ bên trong nắm giữ chân ý liên được x ư là vo đạo tâm sư l u y n ký sĩ bên trong nắm giữ chân ý liên được x ư là nguyên anh lão tổ đạo đồ bên trong Nắm giữ chấn giữ ý. lúc i ê n đ ư xưng thiên là, đêm khuya n Các từ khánh rời đi ở lại sân nhỏ đi tới cùng diệp lang thiên trước đó liền cũng ước định cẩn thận không người trong hèm nhỏ gặp được hơi có vẻ tiểu tụy diệp lang thiên chủ nhân diệp lang thiên ngữ khí cung k í n h hướng từ khánh hành lễ ừng tư khánh gật một cái đánh giá diệp lang thiên hỏi nhìn s ắ c mặt của ngươi còn có tình trạng của ngươi gần đây tựa hồ không tốt lắm dáng vẻ đúng vậy chủ nhân diệp lang thiên g ậ t đầu hồi đáp ngay tại đoạn thời gian trước bên trong quỷ dị hoang thôn nhiều lần tìm tới ta muốn đem ta kéo vào hoang thôn bên trong lần nữa tiến hành lần thứ hai khảo nghiệm nhưng là ta đều từ chối nghĩ hết biện pháp tránh đi quỷ dị hoang thôn nhưng là ta cảm giác đã kiên trì không được bao lâu ừng tư khánh gật một cái nói ra dị h o a n g thôn chỗ lấy sẽ lần nữa tìm tới ngươi muốn đến là bởi vì bản tọa đã đem thôn v h ệ ma công nhị trọng bí pháp tu luyện đến nhất chuyển ma anh cảnh trình độ nắm giữ nhất trọng thôn v h ệ trân ý thì ra là thế diệp lang tiên giật mình chủ nhân vậy chúng ta sau đó nên làm cái gì chuyện này trước không nội từ khánh khoát tay háo hỏi bản tọa nhờ ngươi chuẩn bị những tài liệu kia ngươi đều đã chuẩn bị xong chưa hồi bẩm chủ nhân thuộc hạ hao phí cực lớn tâm tư càng là nhiều lần hướng lưu h u n h s i n giúp đỡ mượn huyết ma giáo phân giáo tài nguyên cùng thế lực lúc này mới tướng chủ người cần có chín chín tám mươi mốt loại vật liệu toàn bộ tiêu thụ diệp lang tiên nói từ ố tốt tốt. t t khánh t r ê nhận mặt t lộ Lang ra nụ cười, Diệp i ngươi nhiên Xin Diệp Thiên ê n không bản vọng. nhân Lang trong tay tàn quả qua. cho thất chủ phá chữ để đem tỏa tay LV-10 v xem t từ giới giao chỉ cho h k á h Khánh nhận Ừm. Từ lấy võ đạo chân khí rót vào trong đó quả nhiên tại cái này viên lờ vờ mười tàn phá trong chữ vật giới chỉ thấy được chính mình cần có chín chín tám mươi mốt loại tài liệu quý hiếm phải biết từ khánh đạo thuật huyền binh phụ thuật đã tăng lên tới lờ vờ mười đạt đến một loại cực hạn có thể luyện chế ra một mươi sáu cấp đạo binh đủ để có thể so với lục trọng chân ý cảnh tồn tại mà lại lờ vơ mười huyền binh phụ thuật còn có thể chế tạo ra ba cấp chân linh phủ chỉ bất quá đạo thuật huyền binh phụ thuật đạt đến lờ vơ mười thật n g h ị muốn chế tác ra mười sáu cấp đạo binh cần có vật liệu cũng là cực kỳ chân quý. có thể nói nếu như không phải là bởi vì diệp lang thiên trở thành huyết ma giáo phân giáo người đứng thứ hai hơn nữa còn cùng huyết ma giáo phân giáo người đứng thứ nhất lưu hình có một chân căn bản không thể nào tề tụ luyện chế mười sáu cấp đạo b ì n h chín chín t â m mươi một loại vật liệu tốn thời gian lâu như vậy diệp lang thiên cuối cùng là dựa theo từ khánh phân phó đem cần có vật liệu toàn bộ tệ tụ h u y ế t ma giáo trong phân giáo tổng cộng có ba mươi mốt loại mà còn lại năm mươi loại toàn bộ là bốn phía thu thập mà đến vì thế hao phí rất nhiều tiền tài cùng nguyên thạch tốt tốt tốt t ừ khánh liên tiếp gật đầu diệp lang thiên ngươi lần này hoàn thành rất tốt tiếp đó ngươi liền đi về trước đi đợi đến bản tọa đem mười sáu cấp đạo binh luyện chế ra đến lại cùng ngươi cùng nhau đi tới quỷ dị hoàng thôn vâng tuân mệnh diệp lang thiên cung kính gật một cái đúng rồi từ khánh hỏi một câu ngươi thôn vệ ma công tu luyện tới trình độ nào rồi hồi bẩm chủ nhân diệp lang thiên nhanh chóng nói ra thuộc hạ đã đem thôn vệ ma công tu luyện đến bắt trọng ý canh h u y ế t ma giáo phân giáo tại bốn phía làm loạn thuộc hạ cũng tham dự rất nhiều lần thậm chí tại trước đó không lâu thời điểm còn đi đến cái khác phủ thành thuộc hạ lấy thôn vệ đại pháp đã hấp thu không ít sinh linh bản nguyên mượn nhờ những sinh linh khác bản nguyên tu luyện cái này mới có nhanh như vậy tiến bộ mặt khác thuộc hạ càng là bởi vậy nắm giữ mười tám loại ý cảnh mặc dù đại bộ phận ý cảnh đều tương đối thấp ngoại trừ cùng bạo chiến ý đạt đến bắt trọng ý cảnh viên mãn ngoài ý mớn no ý cảnh của hắn cao nhất cũng không có vượt qua lục trọng cũng không tệ lắm tử khánh gật một cái hiển nhiên so với tử khánh chân chính thích hợp tu luyện thôn vệ ma công vẫn là diệp lang thiên mà lại diệp lang thiên cũng đem thôn vệ ma công năng lực hoàn toàn phát huy đi ra cũng đem thôn vệ đại pháp năng lực phát huy cực sự h o à n mỹ thôn vệ ma công kinh khủng nhất địa phương cái kia chính là tại nắm giữ thôn vệ đại pháp về sau có thể thôn vệ vạn vật chúng sinh đem bản nguyên luyện hóa bổ sung tự thân để cao tu vi của bản thân cùng cảnh giới thậm chí thì liền địch nhân chỗ l i n h hội ý cảnh cũng có thể thôn phê thành vì đồ vật của mình từ khánh ưa thích cầu tại nhà mình giữa sân mỗi ngày diễn luyện võ học thu hoạch điểm kinh nghiệm từ đó từng bước một tăng lên cảnh giới của mình mà diệp lang thiên không giống nhau hắn gia nhập huyết ma giáo phân giáo cần bốn phía t r í n h chiến tứ phương chiến đấu tại một lần lại một lần trong chiến đấu đem địch nhân vôn phê hóa thành tự thân trưởng thành quân lương tăng lên thực lực của mình từ khánh thích hơ tĩnh diệp lang tiên h thích h ư n động xuất sau đó diệp lang tiên h hóa thành một vệ bóng đen dung nhập bốn phía bóng tối bên trong trong chớp mắt mà thôi liền đã biến mất không thấy rời khỏi nơi này ngay sau đó từ khánh cũng thân ảnh bay lên không t r u n g tốc độ cực nhanh tại trong khoảnh khắc mà thôi cũng biến mất không thấy gì nữa rời khỏi nơi này quay trở về chỗ ở của mình hình ảnh nhất truyện trong sân t ừ khánh đã trở về về tới trong phòng ngủ v ù v ù v ù v ù lập tức t ừ khánh ngồi xếp bằng bắt đầu minh tưởng cùng vận chuyển thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp tốc độ nhanh vô cùng thể xác tinh thần đã từ từ đắm chìm trong đó thời gian cực nhanh rất nhanh một đêm này liền đi qua ngày thứ hai buổi sáng t ừ khánh cũng không tiếp tục minh tưởng cùng vận chuyển thôn phê ma công nhị trọng bí pháp mà chính là bắt đầu luyện chế m ộ ư ơ i sáu cấp đạo binh chủ yếu chia làm ba bước bước đầu tiên tư khánh cần luyện chế ra đạo binh chủ thể bước thứ hai tư khánh cần vẽ ra m ư ơ i sáu cấp đạo binh huyền bình phụ lục bước thứ ba từ khánh c ầ n đem 16 cấp đạo binh huyền binh p h ụ lục cùng đạo binh chủ thể dung hợp lại cùng nhau dạng này mới có thể đem 16 cấp đạo binh luyện chế thành công khởi trận vây anh từ khánh đứng ở trong nội viện hắn lấy ra 18 loại vật liệu hao phí ba ngày thời gian luyện chế được chín cái phó trận kỳ một cái chủ trận cờ cùng một cái chủ trận bàn x o á t x o á t x o á t từ khánh tay phải vung lên đầu tiên là hình tròn trận bàn phá không mà ra tốc độ cực nhanh nhanh chóng bay lên không tọa lạc tại sân nhỏ chính giữa cẩn thận quan sát hình tròn chủ trận bàn hiện ra lấy sáng màu đen đồ lại từng đạo từng đạo trận văn d u n g hợp lại cùng nhau tiến tới sáng lên từng trận hào quang đi từ khánh lại tay phải vung lên hắn lấy ra chủ trận cờ màu đen chủ trận cờ hóa thành một đạo màu đen lưu quang nhanh chóng pha không m à tới liền rơi vào chủ trận bản chính vị trí trung tâm vê anh có cực kỳ năng lượng cường đại ba động hiện lên huyền binh luyện thiên đại trận từ khánh quát nhẹ một tiếng lại lấy ra chín cây phó trận kỳ mỗi một cán phó trận kỳ lớn nhỏ chỉ có chủ trận cờ một nửa mà lại hiện ra lấy màu tím đỏ xèo xèo xèo chín cây phó trận kỳ hóa thành chín đạo lưu quang nhanh chóng pha không m à ra không có cắm ở chủ trận trên b à n mà chính là rơi vào chung quanh trong sân thẳng tắp cắm vào tại chín cái phương hướng khác nhau trận lên v ù v ù v ù v ù v ù v ù từ khánh hai tay kết tấn tại thời gian cực ngắn bên trong liền hai tay ngưng luyện ra từng đạo từng đạo phát ân tổng cộng tạo thành một nghìn không trăm tám mươi đạo phát ân nhanh chóng đánh vào tiến vào chủ trận bàn bên trong trong chốc lát chủ trận bàn chủ trận g phó trận kỳ liền sinh ra từng trận hào quang lẫn nhau ở giữa cảng là tạo thành liên hệ phun trào lấy vô số quan huy trong nháy mắt mà thôi cũng đã đem huyền binh luyện thiên đại trận bố trí thành công tử khánh, là võ võ võ khánh ngồi xếp bằng nhưng cũng treo lơ lửng giữa trời mà lên liền ngồi ở giữa hư không trầm giọng phân phó nói các ngươi ngay tại bản tọa bên cạnh hộ pháp không thể để cho bất luận cái gì tồn tại quáy dày đến bản tọa vâng tuân mệnh mời chủ thượng yên tâm tập nhã bọn họ nhanh chóng nói ra trừ cái đó ra hàn băng đạo bình cùng kim cương đạo bình cũng thủ hộ tại sân nhỏ chung quanh mà lại ngay tại giữa sân còn có sáu loại con đường lờ vờ hai mươi pháp khí mà lại đều khôi phục kỹ năng tạo thành tầng m ộ ư ơ i hai lĩnh vực đủ để che đậy kín từ khánh luyện chế m ộ ư ơ i sáu cấp đạo binh sinh ra bất luận cái gì động tĩnh hết thể chuẩn bị sẵn sàng hô từ khánh hít sâu một hơi đã có thể bắt đầu cho nên hắn lấy ra luyện chế đạo binh chủ thể cần có ba mươi sáu loại vật liệu một trong đạo huyền thạch luyện. từ khánh tay phải vung lên đạo huyền thạch phá không mà ra mà đạo huyền thạch hiện ra lấy một loại màu xanh đen giống như hình bầu dục thạch đầu đường k í n h dài nhất đạt đến một mét trình độ ở ngoài mặt còn có từng cái từng cái đường vân liền giống như đạo văn giống như v ù v ù v ù v ù v ù v ù huyền binh luyện thiên đại trận vận chuyển ngọn lửa màu xanh thiếu đốt tại gian luyện đạo huyền thạch mà thối luyện đạo huyền thạch chỉ cần đệ nhất cấp bậc hỏa diễm cũng đủ để thời gian nhoáng một cái sau một tiếng từ khánh cũng đã đem đạo huyền thạch thối luyện hoàn thành nguyên bản có đường tính dài nhất có một mét đạo huyền thạch liền bị thối luyện thành một đoàn lớn chừng bàn tay đậm đặc dịch thể. tất cả tạp chất đã bị luyện đi ra hô từ khánh hít sâu một hơi nhìn qua đã thối luyện hoàn thành đạo huyền thạch hắn hài lòng gật một cái lại lấy ra loại thứ hai vật liệu thiên linh xương chính là một quả h ò n g ánh sáng long lanh còn như là bạch ngọc xương cốt luyện từ khánh bắt đầu luyện chế sau một tiếng thiên linh xương cũng bị thối luyện hoàn thành biến thành một đoàn lớn chừng bàn tay dịch thể giống như màu n g à sữa tựa như là sữa bò m ộ t dạng nhưng là càng thêm sệt thời gian cực nhanh tổng cộng ba mươi sáu loại vật liệu mỗi một loại vật liệu. t ừ khánh đều cần sử dụng đệ nhất cấp bậc ngọn lửa màu xanh thối luyện một giờ mới có thể đem nó thối luyện thành công biến thành một đoàn tinh hoa dịch thể bất quá có sáu loại vật liệu cấp bậc càng cao phẩm chất càng cao thuộc về chủ thể vật liệu cho nên cần muốn sử dụng đến cấp bậc thứ hai ngọn lửa màu tím mới có thể thối luyện hoàn thành mà lại cái này sáu loại vật liệu phân biệt cần thối luyện chín giờ cái này sáu loại vật liệu theo thứ tự là c ử u thiên huyền linh thạch c ử u thạch hóa cốt vạn yêu máu ủy thần bỉ thiên ma trái tim thiên tiên linh t r i n g ọ c sau cùng tư khánh hao phi dòng ã tám mươi lăm tiếng Cũng chính là gần tới 4 ngày, lúc gần ngày, này là loại tới mới đem v ậ trận t toàn bộ thối luyện hoàn thành.、Ừ. Từ khánh trên mặt thiên trong, liệu luyện lộ lòng, luyện là lửa là loại cười hài đại giữa qua huyền màu trung. Quên hoàn khánh nụ hắn nhìn bình bên chính chính ngọn xanh, bộ Ừm. ra v ậ t thối tỉnh thể. liệu luyện Luyện. hòa dịch mà ra tỉnh hoa dịch thể. Luyện. vù vù vù vù vù vù vù à vào o vào loại o tiến thể t bên n dịch r h u y ề n minh luyện thiên đại trận vận chuyển ngọn lửa màu xanh từ từ phát sinh chuyển biến ngay tại ngắn ngủi vài phút bên trong liền biến thành cấp bậc thứ hai ngọn lửa màu tím liền trong cùng một lúc cựu thiên h u y ề n linh thạch cựu thạch hóa cốt quỷ thân bì thiên ma trái tim thiên tiên linh chỉ ngọc cái này sáu loại chủ thể vật liệu chỗ thối luyện mà thành tinh hoa ngay tại từ khánh dẫn dắt phía dưới từ từ tạo thành m ộ ư ơ i sáu cấp đạo bình chủ thể chủ yêu hệ thống đi x è o x è o x è o ngay sau đó chung quanh ba mươi loại vật liệu chỗ thối luyện mà thành tinh hoa d ị thể cũng chầm chậm dung nhập trong đó không ngừng bổ khuyết trong đó từ từ đem mười sáu cấp đạo binh chủ thể hướng tới h o à n mỹ đồng thời tại dung hợp lẫn nhau trong quá trình lại lấy cấp bậc thứ hai ngọn lửa màu tím tiến hành thối luyện nung khô đem các loại vật liệu ở giữa tinh hoa tiến hành một loại hoàn mỹ dung hợp từ từ hòa làm một thể thời gian trôi qua bất chi bất giác ngay tại bảy ngày sau vê a n g từ khánh cảm nhận được một cỗ mãnh liệt ba động hiện lên đạo binh chủ thể đã luyện chế ra tới lơ lửng tại huyền binh luyện thiên đại trận chính giữa có nồng đậm cấp bậc thứ hai ngọn lửa màu tím nung khô lấy từ từ tiến hành thối luyện hiện tại đã luyện chế hoàn thành đương nhiên đây chỉ là mười sáu cấp đạo binh chủ thể chỉ là hoàn thành bước đầu tiên cho nên mười sáu cấp đạo binh chủ thể ngoại hình cùng loại với si là chất dính con dối đồng dạng nhưng cùng con người thực sự còn là có khác nhau không tệ t ừ khánh cẩn thận cảm thụ được mười sáu cấp đạo binh chủ thể trạng thái mặc dù là lần đầu tiên luyện chế nhưng lại luyện chế phi thường h o à n mỹ c ó h ồ không có chút nào tì vết bất kể nói thế nào từ khánh đạo thuật huyền binh phụ thuật đều đạt đến lở và mười trình độ có thể nói từ khánh đạo binh kỹ nghệ đã đạt đến đỉnh phong bên trong đỉnh phong siêu phàm thoát, thoát tục tiếp tục từ khánh thần sắc hơi động lại lấy ra một phần lại một phần vật liệu những tài liệu này đều là luyện chế 16 cấp đạo binh chủ thể cần có 36 loại vật liệu hiện nhiên diệp lang thiên không chỉ là thu tập được một phần tài liệu mà chính là tổng cộng thu tập được chín phần tài liệu vẹn vẹn chỉ là phần thứ nhất từ khánh lần thứ nhất luyện chế liền đã thành công sau đó từ khánh tiếp tục luyện chế đem còn lại tám phần tài liệu toàn bộ luyện chế hoàn thành mỗi nửa tháng có thể tiêu hao một phần tài liệu luyện chế ra một cái 16 cấp đạo binh chủ thể cho nên từ khánh trước, trước sau, sau hao phí thời gian một tháng sau đó cũng là bước thứ hai t ừ khánh nhìn qua sừng sững tại bên cạnh mình chín vị mười sáu cấp đạo binh chủ thể hắn vừa lòng phi thường lại lấy ra luyện chế mười sáu cấp đạo binh p h ụ lục cần có vật liệu đồng dạng luyện chế mười sáu cấp đạo binh p h ụ lục cũng cần ba mươi sáu loại vật liệu chương một trăm chín mươi sáu luyện chế hoàn thành lục trọng đạo vực t ừ khánh đã lấy ra luyện chế mười sáu cấp đạo binh p h ụ lục cần có ba mươi sáu loại vật liệu tay phải vung lên liền có một loại vật liệu rơi linh thủy phá không bay ra rơi vào huyền binh luyện thiên đại trận bên trong ngọn lửa màu xanh tại nung khô cùng rèn luyện hao phí một giờ lúc này mới đem rơi linh thủy thối luyện thành công Tiếp tục. Vù vù. Vù vù. Thời h gian a n cực mặt khác ngay tại ba mươi sáu loại vật liệu bên trong có sáu loại vật liệu cũng chính là đạo huyền lá bửa thiên hoa linh thủy cựu huyền thạch n g u y ê n tâm lộ thiên nhiên thạch lũ ưu linh hoa cái này sáu loại tài liệu phẩm chất càng cao cấp bậc càng cao chỗ năng lượng ẩn chứa cũng càng cao cần muốn sử dụng đến cấp bậc thứ hai ngọn lửa màu tím thối luyện mà lại mỗi loại vật liệu đều cần thối luyện chín giờ sau cùng từ khánh tổng cộng hao phí tám mươi bốn tiếng lúc này mới đem l u y ệ n c h ế 16 cấp đạo binh p h ụ l ụ c cần có 36 loại vật liệu toàn bộ t h ố i l u y ệ n hoàn thành xong rồi từ k h á n h nhìn qua h u y ề n binh l u y ệ n thiên đại trận bên trong 36 loại tinh hoa dịch t h ể trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng hai tay k ế tấn liền đem nó bên trong 18 loại tinh hoa dịch t h ể t h ố i l u y ệ n dung hợp sau cùng l u y ệ n ra một tâm m à u t í m đạo p h ụ chương này đạo p h ụ cũng là 16 cấp đạo b ì n h đạo p h ụ sau đó còn có 18 loại tinh hoa dịch t h ể tiến hành điều hòa liền điều c h ế thành một loại đạo mực cái này điều chỉnh mà thành đạo mực cũng là m ư cấp đạo binh đạo mực sắt từ khanh tay phải vung lên lấy ra lở vờ hai mươi lông sói phú bút đem tất cả mười sáu cấp đạo binh đạo mực toàn bộ hấp thu tập trung tinh thần bắt đầu ở mười sáu cấp đạo bình đạo phù phía trên v ẽ mười sáu cấp đạo bình phù lục v ù v ù v ù v ù v ù v ù từ khánh nhất bút nhất họa rơi xuống tại đạo phù trên mây bay nước chảy rót vào tự thân tâm thần cùng ý thức liền từ từ đem mười sáu cấp đạo bình phù lục, lục vẽ hoàn thành thời khắc liền sinh ra một c ô mánh liệt năng lượng ba động càng là đưa tới mười sáu cấp đạo bình chủ thể phản ứng được từ khánh trên mặt cũng lộ ra nụ cười hắn nhìn qua lơ lửng tại trước mắt mình mười sáu cấp đạo binh p h ụ lục hiện ra lấy một loại t ừ kim sắc có mánh liệt đạo vận lưu chuyển h i ệ n nhiên mười sáu cấp đạo binh p h ụ lục đã vẽ hoàn thành trước trước sau sau hao phí bảy ngày thời gian tiếp tục x o á t x o á t x o á t ngay sau đó tư khánh lại lấy ra một phần lại một phần vật liệu tổng cộng còn có tám phần tài liệu l u y ệ n chế có thể lại l u y ệ n chế ra tám cái mười sáu cấp đạo binh p h ụ lục v ù v ù tư khánh bắt đầu tập trung tinh thần hai tay kể tấn điều khiển huyền bình luyện thiên đại trận ngọn lửa màu xanh cùng màu tím hỏa diễm lần lượt này lên b ắ từ đầu u l y ệ khánh phụ lục. thần ờ i i g sắc trầm âm ngữ khí bình tĩnh đem mười sáu cấp đạo binh phủ lục đánh vào và mười sáu cấp đạo bình chủ thể bên trong làm đến cả hai dung hợp lại phối hợp thêm còn lại chín loại tài liệu quý hiếm ba cái hòa làm một thể dạng này có thể đem m ộ ư ơ i sáu cấp đạo b ì n h triệt để luyện chế ra tới huyền binh luyện thiên đại trận từ khánh hai tay kết ấ n q u ắ t nhẹ một tiếng tay phải chỉ về phía trước liền hóa thành một đạo pháp tấn chỉ mang nhanh chóng pha không m à tới đem huyền binh luyện thiên đại trận mở ra đồng thời huyền binh luyện thiên đại trận trực tiếp tiến nhập cấp bậc thứ ba xuất hiện màu tím đen h ỏ a diễm kinh khủng h ỏ a diễm nhiệt độ cơ hồ đem không gian đều bóp méo giống như đi từ khánh tay phải vung lên liền có một tôn m ư ơ i sáu cấp đạo binh chủ thể pha không bay đi rơi vào huyền binh luyện thiên đại trận chính vị trí trung tâm Cấp bậc thứ đ e từ từ ngay n ọ n l ử m à tại m t thối lúc u y ệ này từ khánh hai con mắt hơi sáng lên q u a n mang tâm niệm vừa động ở giữa đã lấy ra mười sáu cấp đạo binh p h ụ lục tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy đạo binh p h ụ lục、Đi. Từ khánh tay khánh phải nhanh chóng xông về đã bị thối luyện thành giống như thủy tinh trong suốt con rối mười sáu cấp đạo bình chủ thể có thể nhìn đến cái này một tấm mười sáu cấp đạo bình phụ lục vẹn vẹn dán tại mười sáu cấp đạo binh chủ thể chỗ mi tâm quanh thân màu tím đen hỏa diễm đang chậm dai nung khô cùng rèn luyện từ từ mười sáu cấp đạo binh phụ lục cùng mười sáu cấp đạo binh chủ thể lại bắt đầu dung hợp nhưng là cả hai dung hợp lại sinh ra một loại lực cản bởi vậy từ khánh liền nhanh chóng lấy ra còn lại chín loại vật liệu sử dụng cấp bậc thứ ba ngọn lửa màu tím đen nung khô thối luyện đạt được tương ứng tính hoa từ từ hòa tan vào mười sáu cấp đạo binh phủ lục cùng mười sáu cấp đạo binh chủ thể bên trong từ từ tiêu trừ cả hai dung hợp ở giữa lựa cản mười sáu cấp đạo binh thành từ khánh quát nhẹ một tiếng mười sáu cấp đạo binh phủ lục cùng mười sáu cấp đạo binh chủ thể chân chính hòa thành một thể ngay tại ngọn lửa màu tím đen bên trong mười sáu cấp đạo binh luyện xong rồi v ù v ù v ù v ù có một cố cường đại khí tức lan tràn ra xuất sau đó từ khánh luyện được đệ nhất tôn mười sáu cấp đạo binh mở ra hai con mắt tại ngọn lửa màu tím đen làm bên trong thức tỉnh tắm ngọn lửa màu tím đen thu hoạch được tân sinh đi từ khánh mắt sáng lên tay phải của hắn cũng xuất kiếm chỉ tại chỗ mi tâm vạch ra một đạo vhmm có một giọt máu màu đỏ tươi bước đi ra hóa thành một đạo huyết quang hòa tan vào đệ nhất tôn mười sáu cấp đạo binh bên trong v ù v ù v ù v ù rất nhanh từ khánh liền nắm trong tay cái này đệ nhất tôn mười sáu cấp đạo binh chủ nhân x o á t đệ nhất tôn mười sáu cấp đạo binh bước ra một bước liền đã thoát ly huyền bình luyện thiên đại trận phạm vi đứng ở từ khánh trước mặt lại quỳ gối từ khánh trước mắt được từ khánh đánh ra trước mắt chính mình luyện được đệ nhất tôn mười sáu cấp đạo binh chính là một vị màu đen đầu định thanh niên nam tử bộ g á n g xem ra sẽ không vượt qua ba mươi tuổi tính toán thời gian một chút từ khánh đem mười sáu cấp đạo binh p h ụ lục cùng mười sáu cấp đạo binh chủ thể dung hợp l u y ệ n chế ra chín ngày thời gian lúc này mới đem đệ nhất tôn mười sáu cấp đạo binh luyện xong rồi sau đó đệ nhất tôn mười sáu cấp đạo binh đứng ở một bên từ khánh thì tiếp tục luyện chế mười sáu cấp đạo binh tổng cộng còn có tám tôn mười sáu cấp đạo binh chủ thể cùng tám cái mười sáu cấp đạo binh p h ụ lục còn có thể luyện chế ra tám tôn mười sáu cấp đạo binh thời gian cực nhanh đào mắt tại hai tháng sau thành và anh từ khánh quát nhẹ một tiếng đem vị thứ chín mươi sáu cấp đạo binh luyện chế thành công chính là một vị mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử hình tượng mắt v ư ợ n g cái miệng anh đào nhỏ nhắn mặt trái xoan da thịt trắng nón xuyên lấy hỏa hồng sắc cáo dài vụ vụ từ khánh tại chỗ mi tâm lại phá vỡ một đạo vơ hết m ờ áo lại bước ra một giọt máu tươi t i ế n tới đem cái này giọt máu tươi hòa tan vào vị thứ chín mươi sáu cấp đạo binh thể nội đem nắm trong tay chủ nhân xuất vị thứ chín mươi sáu cấp đạo binh cũng là bước ra một bước liền đã thoát ly huyền bình luyện thiên đại trận phạm vi đứng ở từ khánh trước mặt n g a khí cung kính lẫn nhau lấy từ khánh túi người trào、ừ. trong ừ k h thần sắc đó đệ nhất ớ tôn cấp đạo h trên một t nhưng cũng l nụ lòng, ệ không tệ. t mươi sáu cấp đạo binh từ khánh đem mệnh danh là số một tại luyện chế lúc đi ra vẩn dục ra canh kim đạo văn tiến tới tạo thành canh kim đạo trợ cuối cùng lại diễn biến ra lục trọng canh kim đạo vực phải biết ba đạo canh kim đạo văn có thể hình thành một tầng canh kim đạo trận mà một tầng canh kim đạo trận chỗ có thể phát huy ra tới vi năng thì tương đương với nhất trọng canh kim ý cảnh sau cùng hai mươi bảy đạo canh kim đạo văn liền có thể hình thành chín tầng canh kim đạo trận tương đương với cựu trọng canh kim ý cảnh mà chín tầng canh kim đạo trận tiến một bước dung hợp liền có thể diễn biến thành nhất trọng canh kim đạo vực cứ như vậy nhất trọng canh kim đạo vực tương đương với nhất trọng canh kim trân ý số một là mười sáu cấp đạo binh thể nội ẩn chứa lấy lục trọng canh kim đạo vực tổng cộng do năm mươi b ố tầng canh có khả năng bạo phát đi ra thực lực tương đương với lục trọng chân ý cảnh cũng chính là cảnh giới thứ hai siêu phàm cực hạn nhưng là chỉ nắm giữ một loại chân ý cũng chính là c ả n h kim chân ý sau đó đệ nhị tôn mười sáu cấp đạo binh từ khánh đem mệnh danh là số hai tại luyện chế lúc đi ra vận dụng ra s á t lục đạo văn tiến tới tạo thành s á t lục đạo trợn cuối cùng diễn biến ra lục trọng s á t lục đạo v ự c đệ tam tôn mười sáu cấp đạo binh từ khánh đem mệnh danh là số ba số ba nắm giữ lục trọng thủ hộ đạo v ự c đệ tứ tôn mười sáu cấp đạo binh từ khánh đem mệnh danh là số bốn số bốn nắm giữ lục trọng lôi đình đạo v ư c thứ năm tôn mười sáu cấp đạo binh từ khánh đem mệnh danh là số năm số năm nắm giữ sáu trọng đại đ ị a đạo vực thứ sáu tôn mười sáu cấp đạo binh từ khánh đem mệnh danh là số sáu số sáu nắm giữ lục trọng sinh mệnh đạo vực đệ thất tôn mười sáu cấp đạo binh từ khánh đem mệnh danh là số sáu số sáu nắm giữ lục trọng mê n g u y ễ n đạo vực thứ tám tôn mười sáu cấp đạo binh từ khánh đem mệnh danh là số tám số tám nắm giữ lục trọng tử vong đạo vực vị thứ chín mười sáu cấp đạo binh từ khánh đem mệnh danh là số chín số chín nắm giữ lục trọng đao đạo đạo vực từ khánh thần sắc trường âm nhìn như vậy đến chín vị mười sáu cấp đạo binh mỗi một vị mười sáu cấp đạo binh sau cùng chỗ ẩn dục cùng nắm giữ lục trọng đạo vực đều không giống nhau chương một trăm chín mươi bảy g i ế n cổ động không đáy thu vào tâm niệm vừa động từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ giám ánh mắt quét qua đứng tại trước mắt mình chín vị mười sáu cấp đạo binh vạn vật đồ giám lóe ra càng phát ra ánh sáng trói lọi v ù v ù v ù v ù v ù v ù v v chín vị mười sáu cấp đạo binh cũng có được thuần ánh sáng màu bạc lóe qua thu vào thành công mười sáu cấp đạo binh số một lờ vơ một t á m sáu nghìn bốn trăm một nghìn không có thể thăng cấp đây là do đăng phong tạo cực siêu phàm thoát tục phá vỡ thưởng quy đạo binh chi thuật luyện chế mà thành cực hạn đạo binh đ ạ t đến 16 cấp trình độ thể nội thuận dục ra lục trọng canh kim đạo vực thực lực chiến đấu cơ hồ tương đương tại lục trọng chân ý cảnh tồn tại thu vào thành công đạo mắt từ khánh trước mắt chín vị 16 cấp đạo binh chín đã thu vào hoàn thành cứ như vậy từ khánh chín có thể càng thêm hoàn mỹ nắm giữ chín vị 16 cấp đạo binh trừ cái đó ra từ khánh trong đầu cũng xuất hiện tương ứng tin tức 16 cấp đạo binh lấy được kinh nghiệm giá trị phương pháp rất đơn giản chỉ cần đem m ư cấp đạo binh luyện chế thành công về sau Chỉ để k trong đó bởi vì số một là sớm nhất luyện chế ra tới cho nên tại đem mặt khác tám tôn mười sáu cấp đạo binh luyện chế ra đến về sau liền đã tích lũy đầy tám mươi sáu bốn trăm linh điểm kinh nghiệm số hai là cái thứ hai luyện chế ra tới cho nên hiện tại đã tích lũy đầy bảy vạn hai nghìn điểm kinh nghiệm số ba tích lũy đầy sáu mươi bốn tám trăm linh điểm kinh nghiệm số bốn tích lũy đầy năm mươi bốn bảy m ư ơ hai không điểm kinh nghiệm số năm tích lũy đầy bốn mươi ba hai không không điểm kinh nghiệm số sáu tích lũy đầy ba mươi một sáu mươi tám không điểm kinh nghiệm số sáu tích lũy đầy hai mươi một sáu không không điểm kinh nghiệm số tám tích lũy đầy một mươi một năm mươi hai không điểm kinh nghiệm số chín điểm kinh nghiệm là không thăng cấp số một từ khánh nói thăng cấp thành công m ộ ư ơ i sáu cấp đạo bình số một lv hai bảy mươi sáu bốn trăm hai mươi có thể thăng cấp siêu việt cực hạn đạo bình tồn tại thể nội vận dụng ra lục trọng canh kim đạo vực cùng lục trọng đất mục đạo vực thăng cấp thành công 16 cấp đ ạ o b i n g thời gian ngắn số một h n mười sáu cấp đạo binh liền đã trải qua ba lần thăng cấp đ ạ t đến l và bốn tiến tới nắm giữ bốn loại lục trọng trân ý chỉnh thể thực lực tăng lên to lớn không tệ tư khánh hải lòng gật một cái sau đó tư khánh tiếp tục đối còn lại tám tôn m ộ ư ơ i sáu cấp đạo binh tiến hành dâng lên trong đó số hai cũng thăng cấp đến lv bốn đồng dạng cũng nắm giữ bốn loại lục trọng c h â n ý, c h ỉ n h thể thực lực cùng số một cơ hồ không có quá lớn khác nhau số ba số năm số sáu cái này ba tôn m ộ ư ơ i sáu cấp đạo binh kinh nghiệm của bọn hắn giá trị đều không đủ tăng lên đến lv bốn cho nên đều tiêu hao ba vạn điểm kinh nghiệm tăng lên tới lv ba nắm giữ ba loại lục trọng c h â n ý. số sáu cùng số tám điểm kinh nghiệm thì càng ít chỉ là tiêu hao một vạn điểm kinh nghiệm tăng lên tới lv hai n ằ m giữ hai loại lục trọng chân ý số chín không có điểm kinh nghiệm cho nên vẫn là l và một không có bất kỳ cái gì tăng lên một bên khác diệp lang thiên tại quỷ dị hoang thôn không ngừng cờ ngay giờ cùng truy tung phía dưới s ử x u ấ t các loại tất cả vừa liếng đã dùng hết các loại thủ đoạn kiên trì nữa hơn nửa năm hiện tại diệp lang thiên không thể kiên trì được nữa chủ nhân diệp lang thiên cũng nhanh chóng hướng từ khánh bên này chuyển tin tức thuộc hạ hiện tại đã không kiên trì nổi nhiều nhất còn có ba ngày liền bị kéo vào, vào quỷ dị hoang thôn trong sân tư khánh đã nhận được diệp lang thiên ngọc giản không kiên trì nổi sao tư khánh trầng âm trong miệng nhẹ giọng nghĩ nó nói không hổ là ngươi diệp lang thiên dưới loại tình huống này vậy mà có thể kiên trì hơn nửa năm không bị q u ỷ dị h o a n g thôn cho kéo vào đi ừm từ khánh trong lòng chầm tư mặc dù ta cảnh giới bây giờ vẫn chỉ là nhất chuyển ma ánh cảnh nhưng là không sai biệt lắm đến nên thời điểm hành động truyền thua phiền đá liên để ta kiến thức một chút diện mục thật của người a thời gian cực nhanh đào mắt tại ngày thứ hai t r ạ m g và tối từ khánh cùng diệp lang thiên lại gặp nhau chủ nhân diệp lang thiên thần sắc hơi có vẻ tiểu t ụ nhưng là khí tức của hắn lại biến đến mạnh hơn mượn nhờ thôn vệ đại pháp lực lượng nắm giữ đông đảo ý cảnh mặt khác diệp lang thiên thôn vệ ma công cũng tại bảy ngày trước thời điểm đột phá đến cựu chuyển ma đ ă n g cảnh đã nhanh muốn đạt tới đ ỉ n h phòng khoảng cách bước vào nhất chuyển ma anh cảnh không xa ừ n từ khánh gật một cái nói ra lên đường đi vâng diệp lang thiên cung kính đáp lại tuân mệnh x o á t x o á t từ khánh cùng diệp lang thiên thân ảnh phá không tốc độ cực nhanh cấp tốc rời đi nguyệt hà phủ thành đi tới ngoài thành tiên nhập h o à n g g i ã bên trong v ù v ù v ù v ù v ù sau một khắc diệp lang thiên hoàn toàn bông ra tự thân khí t ứ c lập tức liền đưa tới quỷ dị hoang thôn ngay tại diệp lang thiên cùng từ khánh chung quanh nhanh chóng xuất hiện từng sợi cho x ư ơ n g mù màu đen không bao lâu nồng đậm cho x ư ơ n g mù màu đen đem từ khánh cùng diệp lang thiên hoàn toàn báo phủ trước mắt ánh mắt xuất hiện hoảng hốt hình ảnh sinh ra và mẹo ngắm nhìn bốn phía từ khánh cùng diệp lang thiên lần nữa tiến nhập quỷ dị hoang thôn mà lần này bọn họ không có tới đến diệp gia thôn mà chính là tiến nhập diệp ra trấn do lúc đầu thôn xóm biến thành thôn trấn đồng dạng từ khánh cùng diệp lang thiên cảm nhận được một loại thật sâu cảm giác cô tịch chủ nhân diệp lang thiên vẻ mặt nghiêm túc từ khánh gật một cái sau đó từ khánh cùng diệp lang thiên tại diệp ra chấn bên trong hành đ ầ u đi qua một đầu lại một đầu đường đi cùng h à n h nhỏ trong chân không có m ư ai a không có bất kỳ cái gì tồn tại vết tích thời gian trôi qua lúc này hoàn cảnh chung quanh lần nữa biên hóa diệp ra chấn tọa lạc tại liên miên bất tuyệt sơn mạch bên ngoài nguyên bản sắc trời nhanh chóng tối xuống không bao lâu liên đã tiến nhập đêm tối lượng vị trẻ tuổi trên đường có một vị cầm lấy cái nặng lao chấn t r ư ở n g xuất hiện hắn từng bước từng bước hướng về từ khánh bên này đi tới xuất hiện ở từ khánh cùng diệp lang thiên trước mặt chúng ta lại gặp mặt vị này lao chấn trường trên mặt nợ một nụ cười là n g ư ơ i diệp lang thiên liếc một chút liền nhận ra lao thôn trưởng từ khánh hơi sướng sỏ chắp tay hành lễ hiển nhiên trước mắt vị này lao chân trưởng kỳ thật cũng là lần trước nhìn thấy vị kia lao thôn trưởng chỉ bất quá diệp ra thôn biến thành diệp ra chấn cho nên lao thôn trưởng cũng liền biến thành lao chân trưởng lao chân trưởng cười híp mắt gật một cái lao già kia ngươi lần này lại muốn làm thứ gì diệp lang thiên trầm giọng quát hỏi n g ư ơ i trẻ tuổi bình tĩnh một chút kỳ thật cũng không có việc lớn gì lao c h ấ n trưởng t h ầ n sắc bình tĩnh đối với diệp lang thiên bất kính không có chút nào để ở trong lòng chỉ nói là nói cái này là đối ngươi cái thứ hai khảo nghiệm rất nhanh ngươi thì sẽ biết v ù v ù tiếng nói vừa ra lao c h ấ n trưởng liền trống rông biến mất không thấy cái thứ hai khảo nghiệm diệp lang thiên có chút s ừ n g sốt một chút lao già này ngươi ngược lại là nói à lần trước cái thứ nhất khảo nghiệm thời điểm tốt xấu mới nói là chuyện gì xảy ra ngươi lần này ngược lại tốt vậy mà cái gì cũng không nói tỉnh táo một chút từ khánh nói ra vâng chủ nhân diệp lang thiên hít sâu một hơi lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối xuống tiến nhập buổi tối nguyên bản cô tịch diệp ra chấn đột nhiên liền tiến vào đèn đuốc giã rời ban đêm từng nhà đều xuất hiện bóng người cái này diệp lang thiên nhữ mày trầm giọng nói lại là như vậy ở cái này quỷ dị hoang thôn bên trong ban ngày thời điểm không có bất kỳ cái gì vết tích cùng b ó n g dáng ngược lại là đến buổi tối lập tức liền tiếng người huyên áo như thế bất ngờ nhiều nhiều người như vậy đúng thế từ khánh gật một cái phải biết thôn vệ ma công tại luyện ra ma anh về sau bước vào nhất chuyển ma anh cảnh có thể vận dụng xuất thần thông nếu như tử khánh không có đoán sai quỷ dị hoang thôn cái thứ hai khảo nghiệm hẳn là liền cùng thần thông có chỗ liên quan chỉ là từ khánh c h ấ m tư nên làm cái gì bây giờ ta là bước vào nhất chuyển ma á n h cảnh nắm giữ nhất trọng thôn vệ c h â n ý cũng tìm hiểu ra thần thông mẫn d i ệ t nhưng là diệp lang thiên vẫn chỉ là cựu chuyển ma đáng cảnh cũng không có bước vào nhất chuyển ma á n h cảnh cũng không có nắm giữ thôn vệ c h â n ý cho nên nói diệp lang thiên cũng không có nắm giữ thần thông thời gian trôi qua một ngày hai ngày ba ngày bất chi bất giác từ khánh cùng diệp lang thiên liền quỷ dị hoang thôn diệp ra trong c h ấ n chờ đợi có dòng dã bảy ngày ngày đêm giao thế mỗi lần tại lúc ban ngày diệp ra trong c h ấ n liền sẽ không vô một ngày tràn đầy cô tịch cùng hoang vu nhưng là theo ban đêm buông xuống diệp ra chân liền sẽ lần nữa tiếng người huyên áo tràn đầy các loại đèn đốt giá rời tràn đầy các loại hồng t r ậ n khí chỉ b ấ t quá từ khánh cùng diệp lang thiên ở chỗ này chờ đợi bảy ngày lại thứ gì đều không có phát hiện sự tình gì đều không có phát sinh từ khánh cùng diệp lang thiên tìm kiếm rời đi phương pháp lại không có cái gì tìm tới bọn họ hoàn toàn h ã n tại nơi này tháng đến một ngày này thứ tám ngày đêm k h a từ khánh cùng diệp lang thiên tại một nhà tựu i lâu bên trong bên hai trọt nghe có người đang nghị luận một việc từ khánh cùng diệp lang thiên vừa vẫn nghe được các ngươi nghe nói không ngay hôm nay buổi sáng trong c h ấ n huyện nha đại sảnh bên trong đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái giếng cổ ở cái này giếng cổ bên trong thỉnh thoảng sẽ truyền ra các loại thanh âm bao gồm nữ nhân vui cười âm thanh nam nhân quát lớn âm thanh hài nhi tiếng la khóc thậm chí là cầu cứu thanh âm ta là nghe nói vô cùng ly kỳ huyện thái ra vì biết rõ ràng cái này giếng cổ tình huống cụ thể còn phái không ít người tiến vào giếng cổ thế nhưng là đi vào người toàn không thấy đúng vậy a đúng à? mà lại huyện thái gia còn khiến người ta ném đi cự thạch vào giếng cổ nhưng vẫn không có nghe được cự thạch nện xuống thanh âm thật giống như cái này miệng giếng cổ là một cái động không đáy một dạng trong t i ể u lâu mọi người đang nghị luận giếng cổ t ừ khánh thần sắc xứng sở động không đáy diệp lang thiên ánh mắt có chút sáng lên t r ư ớ c 198, t h ờ i gian tuần hoàn t ừ khánh cùng diệp lang thiên tại t i ể u lâu nghe được những chuyện này ẩn ẩn cảm thấy lại là lần thứ hai khảo nghiệm quan trọng cho nên bọn họ đi đến diệp gia chấn huyện nha bởi vì là ở buổi tối cho nên diệp gia chấn tiếng người huyên náo huyện nha bên trong cũng không ít người càng là có không ít bộ k h o i nhưng lấy từ khánh cùng diệp lang thiên đưa tay lặng yên không tiếng động tiềm nhập đi vào thế mà thời gian trôi qua từ khánh cùng diệp lang thiên tại huyện nha lật ra một cái ú t sấp thậm chí kém chút đều bị phát hiện lại không có tìm được mọi người nghị luận giếng cổ không có từ khánh nhữ mày nhìn qua huyện nha đại sảnh không phải nói giếng cầu ngay tại huyện nha đại sảnh sao cái này diệp lang thiên rơi vào t r ầ m t ư nguyên bản hai người bọn họ nghe được chuyện này lập tức hào hứng vội vàng tới tuy nhiên lại không có cái gì tìm tới cái gì đều không thể phát hiện để bọn hắn giống như rót một chậu nước lạnh chủ nhân diệp lang thiên linh quang nói lên hắn nghĩ tới một việc ta vừa vừa nghĩ ra trong t i ể u lâu những người kia nói g i ê n g cổ là tại buổi sáng xuất hiện tại huyện nha đại sảnh mà thời gian bây giờ lại là buổi tối có phải hay không g i ê n g cổ xuất hiện là có thời gian hạn chế đâu là có cái này khả năng từ khánh trầm âm hắn gật một cái nhưng lại lại nói nói nhưng là q u ý dị h o a n g thôn đặc tính ngươi cũng biết tại lúc ban ngày q u ý dị h o a n g thôn bên trong cô tịch không người thậm chí bất cứ dấu vết gì cùng bóng dáng đều không có đã như vậy vậy bọn hắn lại là như thế nào tại buổi sáng nhìn thấy g i ế n cổ đây này cái này diệp lang thiên lần nữa trầm tư chờ xem từ khánh nói đợi đến trời đã sáng lại nhìn được diệp lang thiên gật một cái thời gian nhoáng một cái rất nhanh q u ỷ dị hoang thôn tới ban ngày phút cuối cùng vì tìm tới giếng cổ diệp lang thiên cùng từ khánh thậm chí đều không hề rời đi huyện n h a mà chính là toàn bộ buổi tối đều tiềm phục tại huyện nha bên trong lẳng lặng cùng đợi hừng đông tiến đến kết quả không có vẫn như cũng là không có sáng sớm tới ban ngày phút cuối cùng cũng chính là buổi sáng từ khánh cùng diệp lang thiên nhìn qua huyện nha đại sảnh lại vẫn là không có nhìn đến giếng cổ tồn tại tại đại sảnh bên trong thứ gì đều không có dấu vết gì đều không có cái gì bóng dáng cũng không có cái này diệp lang thiên cùng từ khánh liếc nhau một cái trên mặt lộ ra một k i a kinh ngạc thần sắc không nhịn được nói ra giếng cổ đâu không phải nói nơi này sẽ có giếng cổ đột nhiên xuất hiện sao không khỏi từ khánh cùng diệp lang thiên rơi vào trầm tư chẳng lẽ chúng ta bị lửa từ khánh trầm âm cũng không phải là không thể được diệp lang thiên nói sau đó từ khánh cùng diệp lang thiên tiếp tục chờ đ ợ i còn tốt từ khánh tại l v mười tàn phá trong chữ vật giới chỉ cất giữ đại lượng linh thực đại bộ phận đều là cấp bảy cực kỳ trở lên linh thực trong thời gian ngắn từ khánh cùng diệp lang thiên đều không cần lo lắng không có ăn đồ vật đ à o mắt ban đêm lần nữa bông u xuống diệp ra chấn từng nhà lần nữa thắp sáng đèn dầu nguyên bản không có một hai trong phòng hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện hai ba đạo thân ảnh những thứ này người xuất hiện xác thực vô cùng bất ngỏ tựa như là trống rông xuất hiện một dạng rất là quý dị lần này từ khánh cùng diệp lang thiên lần nữa đi ngôi tiểu lâu kia quả nhiên ngay tại tiểu lâu bên trong từ khánh cùng diệp lang thiên lần nữa nghe được những người kia nghị luận mà lại bọn họ nghị luận cùng nói chuyện sự tình cùng tiếng nói vậy mà cùng hôn qua giống như lúc vừa lúc mới bắt đầu từ khánh cùng diệp lang ngày còn chưa có chú ý tới nhưng là bọn họ nhìn qua chung quanh quen thuộc c h ẳ n g cảnh nghe được quen thuộc ngôn ngữ để bọn hắn từ từ cảm thấy có chút không thích hợp chủ nhân ngài có hay không cảm thấy có chút không thích hợp diệp lang thiên nhũ mày trầm giọng mà hỏi đúng thế từ khánh gật một cái ta cũng đã nhận ra buổi tối hôm nay phát sinh sự tình còn có nghe được cùng nhìn đến sự vật đều cùng hôm qua nhìn đến nghe được nhìn thấy giống như lúc cái này diệp lang thiên một cái giật mình hắn nghe được từ khánh mà nói nhanh chóng phản ứng lại lại nhìn phía chung quanh cả người trường lớn hai con mắt thật đúng là diệp lang thiên đồng tử có vào phải biết trước mặt bảy ngày sự tình gì đều không có phát sinh cái gì quái sự đều không có nghe được nhưng là tại ngày hôm qua thời điểm ngoài ý muốn biết được đến giếng cổ tồn tại kết quả từ khánh cùng diệp lang thiên lại chưa có thể tìm tới giếng cổ đêm qua lật khắp cả h u y ệ nhà n hôm nay ban ngày cũng lật khắp cả h u y ệ nhà n tất cả cũng không có tìm tới thật giống như giếng cổ là trống giống địa đặt đi ra một dạng căn bản không tồn tại từ khánh cùng diệp lang thiên nguyên bản định chờ đến lúc buổi tối lại tiếp tục tìm tòi hư thực nghe n ó n g tình huống cụ thể lại phát hiện mình tựa hồ lâm vào thời gian tuần hoàn bên trong từ khi biết được giếng cổ sự tình sau này ngày đầu tiên ngày thứ hai ngày thứ ba ngày thứ tư từ khánh cùng diệp lang thiên mỗi ngày mỗi đêm đều tại kinh lịch lấy giống nhau sự t ì n h thật giống như thật lâm vào thời gian tuần hoàn đồng thời từ khánh cùng diệp lang thiên cũng bị vây ở thời gian này tuần hoàn bên trong chỉ bất quá đối với từ khánh cùng diệp lang thiên t ớ i nói thời gian của bọn hắn lại là tại mỗi ngày hướng về phía trước chỉ là bọn hắn mỗi ngày đều tại kinh lịch lấy hoàn toàn tương tự sự t ì n h cho nên nói nếu như từ khánh cùng diệp lang thiên không cách nào đánh vỡ cái này cái gọi là thời gian tuần hoàn Không cho á c n à giải g khai i ế nên g cổ chân chính bí mật, bọn bị mật, họ liền sẽ bị chân chính vây x hết tại quỷ dị, g trong. Hô. Khánh hơi, giọng thôn Từ hít một thể Hô! khánh hơi, châm bên nói, xác sâu có điều ị n h h t ờ gian của chúng hướng tại của ta là v phía trước trôi q a này h ư n g l diệp ra chấn thời gian lại không phải. Bọn họ giống như tại giếng cổ xuất hiện ra chấn cổ không họ như xuất Bọn n bắt đầu từ g đầu à đó, đó điều liền lâm vào một loại nào đó thật không thể tin làm tin thời gian nào không tuần hoàn bên trong.、Cho、nên, điều này một vào Cho thật thể sẽ đưa đến chúng ta mỗi ngày đều tại kinh lịch lấy giống nhau sự kiện thế nhưng là chúng ta thời gian của mình lại đang trôi qua lấy nếu như chúng ta không thể đánh phá cái này tuần hoàn liền sẽ bị vây xê hết ở chỗ này、ừ. diệp lang thiên gật một cái trầm âm mà nói chúng ta trong mấy ngày nay đã đi dạo hết toàn bộ diệp ra c h ấ n mặc kệ là tại ban ngày còn là vào buổi tối chúng ta đều không thể tìm tới giếng cổ chủ nhân giếng cổ t h ậ t tồn tại sao không rõ ràng t ừ khánh trầm âm cẩn thận suy nghĩ nói ra đã chúng ta lần đầu tiên nghe được giếng cổ sự tỉnh cũng là tại từ lâu mà chúng ta nhiều ngày như vậy đều không có thu hoạch vậy liền theo ban đầu địa phương tra được vâng diệp lang thiên gật đầu ban đêm v u n g xuống t ừ khánh cùng diệp lang thiên liếc nhau một cái lần nữa tiến nhập từ lâu đi tới ban đầu ngồi lấy địa phương liền đang lắng lặng chờ lấy lấy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 nhưng vẫn không có nghe được cự thạch nện xuống thanh âm thật giống như cái này miệng giếng cổ là một cái động không đáy một dạng trong kiểu lâu mọi người đang nghị luận ừng từ khánh cùng diệp lang thiên liếc nhau một cái không chần chờ hai người bọn họ đứng dậy liền hướng về kia chút đang nghị luận mọi người đi đến cũng là bên cạnh một bàn người tổng cộng năm người ba vị nam tử còn có hai vị nữ tử mấy vị từ khánh cùng diệp lang thiên đi tới đứng ở ba vị nam tử bên trong vị k i ê u mặt chữ quốc trung niên nam tử sau lưng chúng ta vừa mới đối chuyện các ngươi kể rất có có lẽ không biết có thể hay không cẩn thận hiểu rõ một chút các ngươi là ai vị này mặt chữ quốc trung niên nam tử sắc mặt tâm trầm muốn làm gì không có gì từ khánh thần sắc bình tĩnh cũng là muốn biết một chút liên quan tới giếng cổ sự t ì n h không thể trả lời mặt chữ quốc trung niên nam tử ngữ khí hử lạnh nói vê anh sau một khắc từ khánh cùng diệp lang thiên đồng thời bước về phía trước một bước từ khánh bạo phát ra khủng bố cùng cường đại nhất trọng thôn vệ c h â n ý diệp lang thiên thì là bạo phát ra cường đại trí cực nhất trọng võ đạo c h â n ý nạp nhờ vị này mặt chữ quốc trung niên nam tử tại chỗ liền bị hai loại nhất trọng trân ý chấn áp hán chừng lớn hai con mắt liền phẳng phất cảm nhận được trên thân thể để lại lượng toàn g ọ n núi to lớn、Người người vị này mặt chữ quốc trung niên nam tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đồng dạng mặt khác bốn người cũng bị chấn áp nói không ra lời trên mặt tràn đầy đối từ khánh cùng diệp lang thiên hoảng sợ cùng kính sợ còn kém trực tiếp quỳ xuống đất nói đi v ù v ù từ khánh cùng diệp lang thiên thu liễm chân ý vị này mặt chữ quốc trung niên nam tử mới có há mồm thở dốc cơ hội l ư ợ n g hai vị tiền bối ngài các ngươi xin hỏi tiểu tất nhiên là biết gì nói đấy mặt chữ quốc trung niên nam tử ngữ khí cung kính nói chúng ta chỉ muốn biết liên quan tới giếng cổ sự tỉnh diệp lang thiên nói v v vị này mặt chữ quốc trung niên nam tử chỉnh chóng của nghĩ, nhanh chóng nói ra, hai vị tiền bối, phu của ta nhưng thật ra là huyện Nha nói tiền lý là tốt tỷ ta bối, suy ra, ra vị này mặt chữ quốc trung niên nam tử đem hắn biết tin tức toàn bộ cáo chi từ khánh thế nhưng là hắn nói liên quan tới giếng cổ sự tình lại cũng không có cái gì đặc biệt có giá trị địa phương bởi vì giếng cổ năng lực quỵ dị có thể cổ hoặc nhân tâm nể giếng lúc mới bắt đầu nhất sự tình còn có thể không chế ở nhưng là theo thời gian trôi qua giếng cổ mê hoặc nuốt mất người càng ngày càng nhiều giếng cổ miệng giếng cũng đang chậm rãi bia lớn lúc mới bắt đầu nhất giếng cổ miệng giếng đường k í n h chỉ có một mét nhưng là theo hơn một tháng thời gian trôi qua giếng cổ mê hoặc nuốt mất người càng ngày càng nhiều giếng cổ miệng giếng đã khuyết trương lớn đến mười m trình độ đường tính trọn vẹn tăng trưởng gấp mười lần sau đó thì liên huyện thái gia thiếu chút nữa cũng bị giếng cổ thanh em mê hoặc nhảy giếng mặt khác huyện thái gia kỳ thật cũng mời tới diệp ra c h ấ n bên trong không ít cao nhân thế nhưng là những cao nhân này cùng cao thủ bọn họ đều đ ố i giếng cổ thúc thủ vô sách thậm chí liên có một vị ỷ vào chính mình thực lực cương đại tâm trí cứng cọi luyện khí sĩ ngưu t o à n thi triển một loại cấm kỵ chi thuật tên là ma phong sóng chi thuật muốn dùng cái này đến phong cấm rơi giếng cổ kết quả vị này luyện khí sĩ thất bại không chỉ có, không có phong cấm thành công còn bị ma phong sóng chi thuật phản vệ đưa đến tâm trí đại loạn tiến tới bị giếng cổ mê hoặc nhảy vào giếng cổ bên trong n g ư ơ i biết như thế nào mới có thể tìm tới giếng cổ sao t ừ khánh trầm giọng hỏi na l 9 vị này mặt chữ quốc trung niên nam tử chừng lớn hai con mắt thần s á c hoàng hốt những người khác là đối giếng cổ e sợ cho không tránh kịp mà tuyệt đối không nghĩ đến trước mắt cái này hai vị tiền bối lại muốn chủ động đi tìm giếng cổ giếng cổ không cần đi tìm lúc ban này g sẽ xuất hiện tại huyện nha đại sành vị này mặt chữ quốc trung niên nam tử nói ra còn có hay không các khác biện pháp t ừ khánh trầm giọng hỏi ừng tư khánh hỏi vấn đề này ngược lại là nhường vị này mặt chữ quốc trung niên nam tử sửng sốt một chút nói ra những biện pháp khác cái này không cần đi riêng cổ ở buổi tối sẽ không xuất hiện nhưng ở lúc ban ngày sẽ xuất hiện tại huyện nha đại sảnh ta cần các khác b i ệ n pháp từ khánh n g ữ khí tăng thêm cái này cái này vị này mặt chữ quốc trung niên nam tử sắc mặt có chút lo lắng bởi vì hắn cũng không biết các khác b i ệ n pháp mà nhìn trước mắt hai vị tiền bối càng phát ra ánh mắt bất tiện h vị này mặt chữ quốc trung niên nam tử có một loại cảm giác nếu là hắn dám nói không biết lời nói chỉ sợ hạ c h à n g chỉ có một con đường xê hết tiền tiền bối liền tại vị này mặt chữ quốc trung niên nam tử không biết nên làm sao bây giờ thời điểm tại mặt khác bốn người bên trong trong đó có một vị mặt trái xoăn nữ tử nhỏ giọng hô một câu chuyện gì t ừ khánh nhìn lại nó kỳ thật ta biết còn có một loại biện pháp vị này mặt trái xoăn nữ tử nói ra nói t ừ khánh ánh mắt có chút sáng lên kỳ thật ta cũng không biết phương pháp này được hay không vị này mặt trái xoăn nữ tử nữ khí có chút tâm thần bất định đối mặt với t ừ khánh ánh mắt nàng chỉ có thể kiên trì tiếp tục nói nói đúng là tại giờ tí ba khắc thời điểm tìm được một thanh phổ thông giếng nước sau đó vậy quanh giếng nước phía bên trái đi chín vòng sau đó lại hướng phải đi chín vòng trỏ lại ban đầu vị trí Cắt c võ h í những mình ngón g i a chỉ b ụ hướng về riêng nước nhỏ xuống chín nước riêng xuống g về i ọ thứ màu tươi. n ư n những g là, làm h t này toàn h nhất định phải nắm chắc tốt, không thể nhanh cũng không thể chậm, nhất định h ờ i gian tại cũng nắm muốn tốt, c nên l m x o g gian dừng ở nửa đêm lúc không、giò. Không thể nhiều một giây đồng hồ, cũng không có thể thiếu một giây đồng、hồ. Những việc vừa cái, thời nhiều thiếu lúc có một đêm một một tốt thể thể thứ này toàn nửa hồ, hồ. này ở rò. bộ đều hoàn thành về sau thấy lại hướng trước đó phổ thông giếng nước cái này phổ thông giếng nước liền sẽ liên thông đến cái kia giếng cổ Tại nguy chương ơ t c cứu mắt bị cứu lại, một trăm chín mươi chín thần thông thôn thiên vệ điện đêm khuya giờ tí ba khắc từ khánh cùng diệp lang thiên tìm được một t h a n h p h ổ thông giếng nước hai người bọn họ liếc nhau một cái diệp lang thiên hướng về giếng cổ đi đến dựa theo nữ nhân kia phương pháp bắt đầu vây quanh trước mắt khẩu này phổ thông giếng nước xung quanh diệp lang thiên đầu tiên là phía bên trái đi chín vòng tại đi đến về sau lại hướng phải đi chín vòng vừa vặn liền đi về tới ban đầu địa phương sau cùng diệp lang thiên tay phải cũng ra kiếm chỉ nhẹ nhàng tại lòng bàn tay trái chỗ vạch ra một đạo vhmm áo liền có máu tươi chạy sôi đi ra vừa mới đem thời gian kẹt ở nửa đêm lúc không giờ tí tách tí tách tí tách diệp lang thiên máu tươi từ lòng bàn tay của hắn làm bên trong rơi xuống rơi vào trước mắt cái này phổ thông giếng nước bên trong máu tươi nhỏ xuống tại giếng nước trên mặt nước nhộn nhạo lên từng vòng từng vòng gần sóng Ừm. cơ hồ là trong cùng một lúc t ừ khánh cùng diệp lang thiên cảm nhận được một loại quỷ dị ba động lấy trước mắt cái này phổ thông giếng nước làm đầu mượn từ từ nhộn nhạo lên cái này t ừ khánh thần sắc vui vẻ chủ nhân diệp lang thiên nhanh chóng nói giếng nước sinh ra biến hóa không c h ẳ n chờ t ừ khánh cùng diệp lang thiên nhanh chóng đi tới hai người bọn họ liền ghé vào miệng giếng bên cạnh hướng về trong giếng thò đầu ra nhìn phía đáy riêng vụ vụ vụ quỷ dị ba động càng phát rõ ràng trong giếng từ khánh cùng diệp lang thiên thấy được để bọn hắn ra đầu tê dại trắng cảnh tại giếng nước bên trong chiếu dọi lấy trên bầu trời t r ă n g sáng cái này t r ă n g sáng hoàn chỉnh hoàn mỹ không có bất kỳ cái gì tàn khuyết tựa như là một cái màu trắng mâm tròn một dạng chỉ là từ khánh cùng diệp lang thiên cẩn thận đỉnh lấy cái này t r ă n g sáng liền phát hiện cái này t r ă n g sáng vậy mà cũng là một cái miệng giếng mà tại miệng giếng bên cạnh đồng dạng nằm sấp hai người hai người này ghé vào miệng giếng cẩn thận nhìn chằm chằm trong giếng nhìn mà ở cái này trong giếng đồng dạng có một cái giếng nước bên giếng nước một bên cũng có được hai người hai người này cũng là nằm sấp đang sợ hãi cuối cùng chính là ghé vào miệng giếng bên cạnh hai người từ đầu đến cuối toàn bộ đều là từ khánh cùng diệp lang thiên cái này không khỏi từ khánh cùng diệp lang thiên xác thực có một loại cảm giác r a đầu tê dại phản phất có một loại bị thăm dò cảm giác để bọn hắn có một loại chính mình có phải hay không cũng tại trong giếng bị nhìn trộm nghĩ tới đây hai người bọn họ liền không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn phía trên bầu trời t r ă n g sáng một in nhất thời từ khánh cùng diệp lang thiên đồng tử có vào bởi vì bọn hắn hai cái thấy được trên bầu trời t r ă n g sáng tròn trinh hoa mỹ không có chút nào tạc quyết tựa như là một cái màu trắng n g trọn chỉ là ngay tại từ khánh cùng diệp lang thiên cẩn thận quan sát thời điểm liền phát hiện ở trên bầu trời rõ ràng trên ánh trăng tựa hồ xuất hiện hai cái đầu mà lại cái này hai cái đầu bộ dáng cùng từ khánh còn có diệp lang thiên cực kỳ tương tự cùng một thời gian trong giếng trăng sáng bên trong cảnh tượng những cái kia ghé vào miệng giếng theo dõi hai bóng người cũng theo từ khánh cùng diệp lang thiên ngầm đầu bọn hắn cũng đều ngầm đầu lên nhìn phía trên bầu trời trăng sáng thôn vệ ma công v ơ i anh từ khánh quát nhẹ một tiếng không có chút nào do dự nhất chuyển ma anh cảnh tu vì phóng thích ra ngoài cường đại ma khi m á n liệt hai con mắt hóa thành đen tuyển Thần thông. Mẫn diệt. ẩm n m từ khánh tay phải đã giơ lên mà tại lòng bàn tay của hắn bên trong xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen thần thông mẫn diệt uy năng bạo phát có một đạo sơn tia chớp màu đen liền giống như thiên phạt đồng dạng theo từ khánh lòng bàn tay bên trong vòng xoáy màu đen nội bộ liền sông ra ngoài giang giác giang giác từ khánh một kích này uy năng cương đại ẩn chứa đánh đâu thắng đó lực lượng sơ tia chớp màu đen dường như sẽ rách không gian càng la hẩn chứa cực điểm mẫn diệt khí tức sau cùng t ừ khánh đánh ra tới một đạo này sơn tia chóp màu đen liền giống như bẻ gãy nghiền nát hủy diệt chỉ lực đánh vào tiến vào trước mắt phổ thông giếng nước bên trong sau đó giếng nước bên trong t r ă n g sáng bê bị đánh nát tựa như là một khối hình tròn ngọc bàn không chịu nổi từ khánh một kích này lực lượng thần thông mẫn diệt uy năng bị phá hủy chủ nhân trên trời mặt trăng diệp lang tiên kinh hô nói quả nhiên t ừ khánh cũng ngẩm đầu nhìn lại liền thấy trên bầu trời trang sáng cũng cùng theo một lúc võ vụn đã nứt ra từng đạo từng đạo khe hở lan tràn đến tổng thể và n h một tiếng vang thật lớn trên bầu trời trăng sáng triệt để vỡ vụn nổ tung ra theo trên bầu trời rơi xuống một khối lại một khối mảnh vỡ mà cái kia từng đạo từng đạo vết nứt càng là nhanh chóng lan tràn hướng về phía toàn bộ bầu trời đêm thôn vệ đại pháp vù vù từ khánh quát nhẹ một tiếng tay phải hắn nâng lên t h i t r i ể n ra thôn vệ đại pháp lòng bàn tay bên trong xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen giống như hắc động giống như vê a n g vê a n g có hấp lực cường đại lan tràn mà tới bao phủ hướng về phía trăng sáng vỡ vụn hình thành từng khối mảnh vỡ những mảnh vỡ này nhận lấy dẫn dắt nhanh chóng bị từ khánh lấy thôn vệ đại pháp ấ p thu vù vù vù vù vù vù, vù, vù. k h đầu, đầu tiên từ khánh bước vào nhất truyền ma anh cảnh nắm giữ thần thông mẫn diệt quỷ dị hoang thôn cảm ứng được nhưng bởi vì thôn vệ ma công truyền thừa bản thể là tại diệp lang thiên t r i n thân quỷ dị hoang thôn lần nữa tìm tới diệp lang thiên thế mà diệp lang thiên lại chỉ là cựu truyền ma đ n h cảnh không thể bước vào nhất truyền ma anh cảnh cho nên cũng liền không thể nắm giữ thần thông q u dị h o a n g thôn liền cho rằng diệp lang thiên tư chất không đủ không cách nào tại bước vào nhất chuyển ma anh cảnh đồng thời cũng thấy tỉnh nắm giữ thần thông lúc này mới thiết kế ra cái thứ hai khảo nghiệm khảo nghiệm nội dung kỳ thật cũng rất đơn giản d i ễ n cổ bản chất là một loại thần thông cái này thần thông tên là thôn thiên p h ệ địa có thể nói là thôn p h ệ đại pháp tiến giai phiên bản uy năng càng thêm khủng bố nếu như dựa theo bình thường chương trình diệp lang thiên cần tìm được trước biện pháp tìm đến g ế n g cổ lại biết rõ ràng sự kiện trận tướng sau đó lại nghĩ biện pháp thu hoạch đến diệp g i a trong chân chín vị cường giả tín nhiệm quan hệ song song bản lề nhà chân chín vị cường giả lực lượng liên thủ đem giếng cổ đánh nát trên thực tế diệp g i a chấn đã sớm bị giếng cổ toàn bộ thôn vệ toàn bộ diệp g i a chấn đã sớm hám sâu tại giếng cổ bên trong diệp lang thiên cần phải làm là đánh vỡ giếng cổ trợ giúp diệp g i a chấn thoát ly giếng cổ cho nên nói từ khánh cùng diệp lang thiên thấy được trên bầu trời t r ă n g sáng kỳ thật cũng là giếng cổ chân chính miệng giếng giếng cổ bid đánh vỡ về sau miệng giếng biến hóa mà thành trang sáng liền sẽ vỡ vụn biến thành một khối lại một khối mảnh vỡ theo trên bầu trời rơi xu liền cần thi triển ra thôn vệ đại pháp đến hấp thu luyện hóa giếng cổ mảnh vỡ tiến tới liền có thể nắm giữ thần thông thôn thiên v ệ địa giếng cổ bản chất cũng là thần thông thôn thiên v ệ địa một loại bên ngoài hiển hóa cùng diễn hóa diệp lang thiên từ khánh lấy lại tinh thần nhanh chóng quát nói nhanh chóng thi triển thôn vệ đại pháp hấp thu những mảnh vỡ này chỉ có ngươi đem những mảnh vỡ này luyện hóa hấp thu nắm giữ thần thông thôn thiên v ệ địa dạng này mới xem như ngươi thông qua được cái thứ hai khảo nghiệm chúng ta mới có thể rời đi quỳ dị hoàng thôn vâng tuân mệnh diệp lang thiên đã từ lâu kiềm chế không được bởi vì thấy được từ khánh lại lấy thôn vệ đại pháp hấp thu giếng cổ mảnh vỡ cho nên hắn mới kiềm chế bất động bây giờ nghe từ khánh phân phó diệp lang thiên cũng nhanh chóng giơ lên tay phải thi t r i ể n ra thôn vệ đại pháp ngay tại lòng bàn tay của hắn bên trong diễn hóa ra một cái vòng xoáy màu đen giống như cỡ nhỏ hấp động đồng dạng nhanh chóng đem từng khối giếng cổ mảnh vỡ cắn nuốt hết giếng cổ mảnh vỡ tổng cộng có một trăm linh tám khối từ khánh hấp thu năm mươi b ố khối diệp lang thiên cũng hấp thu năm mươi b ố khối hai người đều hấp thu luyện hóa một nữa Ở từ khánh cùng diệp lang thiên toàn bộ hấp thu luyện hóa xong về sau chung quanh bầu trời đêm cũng triệt để v ỡ vụn diệp g i a chấn thoát ly giếng cổ ban đêm màn trời v ỡ vụn b i ế n thành ban ngày tương đối diệp g i a chấn lần nữa biến thành ban ngày cô tịch bộ dáng hô từ khánh cùng diệp lang thiên mở ra hai con mắt trên mặt của bọn hắn đều lộ ra vui mừng diễn p h ẩ n mình hấp thu năm mươi b ố khối giếng cổ mảnh vỡ về sau bọn họ thôn p h ệ đại pháp toàn bộ tiến giai trở thành thần thống thôn tiên vệ địa tàn bởi vì bọn hắn đều là hấp thu một nửa giếng cổ mảnh võ cho nên không thể diễn hóa cùng nắm dư trở thành hoàn trình thần thống thôn tiên ph diệp lang thiên cũng coi như là thông qua cái thứ hai khảo nghiệm trên thực tế lần này khảo nghiệm chỗ lấy có thể nhẹ nhàng như vậy liền kết thúc cùng thông qua được chủ nếu là bởi vì tử khánh nắm giữ thần thông mẫn diện lấy thần thông đối kháng thần thông lúc này mới có thể dễ như t r ở bàn tay đánh tan giếng cổ nếu như nói lần này không có tử khánh ở đây chỉ bằng diệp lang thiên một người hắn căn bản không thể nào nhanh như vậy liền thông qua lần này khảo nghiệm hắn muốn hao phi rất nhiều tâm tư cùng thời gian mới có thể thông qua đương nhiên diệp lang thiên nếu như một người thông qua được hắn có thể đem một trăm linh tám khối giếng cổ mảnh vỡ toàn bộ hấp thu tiến tới nắm giữ hoàn chỉnh t h ầ n thông thôn thiên vệ điện nói đi thì nói lại nếu như không phải từ khánh mà nói diệp lang thiên cũng sẽ không nhanh như vậy liền bị quỷ dị hoang thôn kéo vào tiền đến cũng sẽ không phát sinh những chuyện này v ù v ù v ù v ù không gian sinh ra ba đậu từ khánh cùng diệp lang thiên lần nữa thấy được lao trấn trưởng hai vị trẻ tuổi chúc mừng các ngươi thông qua được lần này khảo nghiệm lao trấn trưởng ánh mắt quét qua từ khánh cùng diệp lang thiên đặc biệt là tại từ khánh trên thân dừng lại tốt vài giây đồng hồ nếu như không phải trở ngại quỷ dị hoang thôn bản thân quy tắc Vị này lao chương â n t r hai trăm vượt ra khỏi hắn nhận biết phàm vi. Trưng 200, bắt đầu hành động như đoạt truyền thừa phiền đá lao g i ạ kia chúng ta bây giờ có thể đi rồi sao diệp lang thiên trầm giọng q u á t hỏi đương nhiên lao c h â n trưởng mặt lộ vẻ mỉm cười các ngươi nhìn rời đi đường không phải đã xuất hiện sao quả nhiên từ khánh cùng diệp lang thiên xác thực thấy được có một con đường xuất hiện ở diệp ra chấn cửa chấn con đường này một mực hướng về phía trước lan tràn bao phủ cho sương mù màu đen dường như không nhìn thấy cuối cùng không chần chờ từ khánh cùng diệp lang thiên quay người liền nhanh chóng rời đi trên thực tế lần này từ khánh tại vị này lao chấn trưởng trên thân cảm nhận được một tia ác ý mặc dù cái này một tia ác ý xuất hiện rất nhanh biến mật cũng rất nhanh nhưng là từ khánh vẫn là rõ ràng cảm nhận được hô từ khánh hít sâu một hoi hắn biết mình cái này hai lần biểu hiện đã khiến cho vị này lao chấn trưởng chú ý nghĩ tới đây thôn vệ ma công tiên độ cần chậm lại bất kể như thế nào t ừ khánh cảm thấy lần tiếp theo diệp lang thiên lại xuất hiện khảo nghiệm chỉ sợ không thể lại hộ tống tới trước mây phút đồng hồ sau t ừ khánh cùng diệp lang thiên đã đi ra quỷ dị hoang thôn lại quay người nhìn lại thời điểm bọn họ thấy được nồng đậm hôi vụ tiêu tán quỷ dị hoang thôn cũng biến mất không thấy đi thôi t ừ khánh nói vâng diệp lang thiên ngữ khí cung kính x o á t x o á t ngay sau đó t ừ khánh cùng diệp lang thiên không lại c ù n g đường diệp lang thiên là muốn trở về huyết ma giáo phân giáo nơi đóng quân mà tư khánh là muốn trở lại mình tại ít cửa khu nơi ở sân nhỏ hình ảnh nhất truyện t ừ khánh liền đã về tới chỗ ở của mình chủ nhân c u n g nên chủ nhân khải hoàn trở về trong sân võ nhất võ nhị võ tam còn có tạp nhã bốn người bọn họ ngựa khí cung kính Ừm. t ừ、từ、khánh gật một cái hỏi ta rời đi bao lâu hồi bẩm chủ nhân ngài đã rời đi có nửa tháng tạp nhã hồi đáp nửa tháng t ừ khánh thần sắc trầm âm thời gian cực nhanh sau đó t ừ khánh có liên lạc gia nhập vạn yêu môn thái hoa xà mà tại gia nhập vạn yêu môn trở thành vạn yêu môn môn chủ đệ tử thân truyền thái hoa xả mỗi ngày có thể thôn phệ đến lượng lớn huyết nục mà lại thôn phệ huyết nục phẩm chất đều là cực cao ự c c thôn phệ một cân cũng đủ để bù đắp được thôn phệ vạn cân phổ thông huyết nục mặt khác từ khánh nắm giữ huyết chú ngự thú thuật đồng thời đem môn này ngự thú thuật thăng cấp đến lv m ộ mươi lại thêm lại sử dụng vạn vật đồ giám đối thái hoa xả tiến hành thu vào trừ cái đó ra thái hoa xả bởi vì tại vạn yêu môn bên trong mượn nhờ vạn yêu môn thế lực cùng tài nguyên thôn phệ rất nhiều máu thịt cùng tinh hoa lại thông qua vạn vật đồ giám thăng cấp thái hoa xả đẳng cấp đã theo lv hai mươi hai tăng lên tới lv hai mươi lăm cái này đã tương đương với cấp một mươi đắt đến siêu phàm cực h ạ thái hoa xà l v 2 5 1 0 1 6 7 i 7 2 1 6 0 do phổ thông thái hoa xà từng bước một tiến giai thuế biến mà thành thôn vệ cự mãng có 3.000 mét dáng dấp to lớn hung thú thân thể đã thức tỉnh thôn vệ chi vị vô biên cự lực không gian c h i thủ ba loại thần t h ô n g đã đạt đến cấp 15 hung thú trình độ chủ nhân vụ vụ tợ l v 2 5 thái hoa xà hướng từ khánh truyền âm vạn yêu môn trong môn huyết nhục tài nguyên đã bị ta thôn vệ không sai biệt lắm muốn, muốn tiếp tục thôn vệ cùng trưởng thành cũng chỉ có thể đối vạn yêu môn bên trong những cái kia hoặc là yêu thú hung thú yêu tộc hạ thủ hiển nhiên lờ vờ hai mươi lăm thái hoa xả có chút không nhẫn mại được phải biết ngay tại lờ vờ hai mươi lăm thái hoa xả trong mắt vạn yêu môn những cái kia hình thể to lớn yêu thú hung thú yêu tộc vậy cũng là hắn trưởng thành quân lương cùng đồ ăn đến mức tình cảm loại vật này rán vốn chính là động vật máu lạnh cho nên t ợ lờ vờ hai mươi lăm thái hoa xả bản thân không có cái gì tình cảm có thể nói chỉ có một loại sinh vật tiến hóa bản năng cái này bản năng đôn đốc hắn không ngừng trưởng thành ta đã biết từ khánh cùng lờ vờ hai mươi n ă m thái hoa xả ở giữa đã có thể làm được một loại cự ly xa giao lưu tinh thần cái này cũng coi là một loại năng lực đặc thù một tháng sau hành động vâng tuân mệnh l v 2 5 thái hoa xả đáp lại từ khánh trong phòng ngủ từ khánh tâm niệm v ừ a động ý thức của hắn cảm ứng được thần thông thôn tiên vệ địa môn thần thông này bản thân liền là từ khánh lấy thôn vệ đại pháp hấp thu mà đến cũng không phải do từ khánh cảm ngộ mà thành đáng tiếc coi như như thế từ khánh cẩn thận cảm ứng nhưng vẫn là không thể cảm ứng được thần thông thôn tiên vệ địa tàn bản thể tựa như là thần thông mẫn diệt một dạng từ khánh không cách nào cảm ứng được cứ như vậy bởi vì không cách nào cảm ứng được từ khánh tự nhiên là không cách nào thông qua vạn vật đổ giám đối thần thông mất diện cùng thần thông thôn thiên vệ địa tàn tiến hành thu vào như thế có chút đáng tiếc nếu không vạn vật đổ giám nếu có thể đối thần thông mất diện cùng thần thông thôn thiên vệ địa tàn tiến hành thu vào cùng thăng cấp tin tưởng cái này hai môn thần thông uy năng đem phần lớn tăng lên thậm chí đạt tới một loại mức độ khó mà tin nổi trên thực tế Thần thông cùng p h á p m ô n tương tự chỉ bất quá thần thông dính đến càng cao tầng thứ một loại sức mạnh cho nên liền lấy từ khánh trước mắt tu vi cùng cảnh giới còn không cách nào cảm ứng được thần thông bản chất tự nhiên là không cách nào tiến hành thu vào thời gian cực nhanh trong bất chi bất giác một tháng đã qua xuất từ khánh chỗ trong sân có một đạo lưu quang phá không mà tới nhanh chóng rơi vào từ khánh trong tay chính là diệp lang thiên chuyển tới tin tức ngọc giản từ khánh lấy đặc thù pháp ấn đem ngọc giản mở ra v ù v ù bên trong ngọc giản tin tức hiện lên chủ nhân tin tức ngọc giản hình chiếu ra diệp lang thiên khuôn mặt cùng hình ảnh hướng về từ khánh báo cáo huyết ma giáo phân giáo cùng vạn yêu môn đã xác định sẽ đã đặt thành liên minh song phương để tỏ lòng thành ý vạn yêu môn môn chủ cùng huyết ma giáo sứ đồ đại nhân bọn họ sẽ mang trên diên phần mình truyền thừa phiến đá m ả n h vỡ cũng tại nguyệt hà phụ thành n g o à i thành vạn thốn sơn gặp mặt đến lúc đó vạn yêu môn môn chủ cùng vị kia sứ đồ đại nhân sẽ tại vạn thốn sơn cộng đồng lĩnh hội truyền thừa phiến đá mạnh vỡ vụ, lại tự nhiên biết những chuyện này cho nên diệp lang thiên sớm cáo chi từ khánh đây cũng là từ khánh tại sao muốn c h ờ một tháng lại động thủ nguyên nhân đầu tiên liên lấy huyết ma giáo phân giáo cùng vạn yêu môn bản tính bọn họ không thể nào dễ như t r ở bàn tay liên minh bởi vì diệp lang thiên cũng nói bóng nói gió qua huyết ma giáo phân giáo cái vị tia sứ đồ đại nhân hắn liền là dùng liên minh lấy có thừa cơ hướng vạn yêu môn môn chủ xuất thủ c ư ớ c đoạt vạn yêu môn truyền thừa phiên đá mạnh võ để bảo đảm không có sơ hở nào huyết ma giáo phân giáo giống như có lẽ đã cùng q ỷ nhân cung liên thủ đồng dạng lờ hai thái hoa xả là vạn yêu môn môn chủ đệ tử thân truyền lờ h a lăm thái hoa xà cũng là nói bóng nói gió biết vạn yêu môn môn chủ dự định vạn yêu môn môn chủ cũng không có ý định cùng huyết ma giáo phân giáo liên minh cộng đồng lĩnh hội truyền thừa phiến đá m ả n h vỡ đồng dạng cũng là đánh lấy liên minh lấy cớ muốn x ê y ước đoạt huyết ma giáo phân giáo truyền thừa phiến đá m ả n h vỡ không chỉ có như thế vạn yêu môn vậy mà cùng vạn tượng ma tông liên thủ lần này nguyệt hà phủ thành đạt được truyền thừa phiến đá m ả n h vỡ chín đại thế lực bên trong đã có bốn đại thế lực dính lữ vào thậm chí có khả năng sẽ xuất hiện bốn khối trở lên truyền thừa phiến đá mạnh vỡ hô từ khánh hít sâu một hơi hắn hai vị bộ hạ diệp lang thiên là huyết ma giáo phân giáo người đứng thứ hai lờ vờ h a lăm thái hoa xả là vạn yêu môn môn chủ đệ tử thân truyền đồng dạng cũng là vạn yêu môn trưởng lão có thể nói từ khánh hai vị bộ hạ đã xâm nhập trại địch t i ê m nhập đối phương chỗ sâu từ khánh đối với tổng thể tình huống tự nhiên rõ như lòng bàn tay lần này từ khánh mục đích rất đơn giản hắn cũng là muốn đi cờ ướp đoạt chuyển thừa phiến đá mày vỡ bởi vì quỷ dị hoang thôn nguyên nhân ta cảm giác cái kia lão chân trưởng hẳn là để mắt tới ta lần tiếp theo ta nếu là lại cùng diệp lang thiên cùng nhau tiến vào quỷ dị hoang thôn sợ rằng sẽ lọt vào cái kia lão chân trưởng nhằ từ khánh ngữ khí trầm ngâm nói cho nên ta hiện tại nhất định phải chậm dần thôn v ẹ ma công nhị trọng bí pháp tu luyện tốt nhất là không muốn lại vượt qua diệp lang thiên đến lúc đó diệp lang thiên có thể tự mình một người tiến về quỷ dị hoang thôn thông qua quỷ dị hoang thôn khảo nghiệm theo quỷ dị hoang thôn làm ở bên trong lấy được c h ỗ t ố t bắt cực thiên bằng quyền cùng đ o ạ t mệnh thiên kiếm pháp mặc dù là trực chỉ siêu phảm cực hạn c h u y ể n thừa pháp môn có hoàn c h ỉ n h căn bản pháp quan tử pháp chân ý đồ nhưng là theo cái này hai môn võ học đẳng cấp càng ngày càng cao thăng cập cẩn có điểm kinh nghiệm cũng càng ngày càng nhiều đã rất khó trong khoảng thời gian ngắn tăng lên cấp bậc nói một cách khác tử nói nói khánh đã không lại thỏa mãn với bắt cực thiên bằng quyền cùng đoạt mệnh thiên kiếm pháp hắn muốn càng cường đại hơn pháp môn cùng truyền thừa chín đại thế lực theo luân hồi di tích bên trong đoạt được truyền thừa phiến đá mảnh vỡ cũng là t ừ khánh chỗ thứ cần thiết chủ nhân tham kiến chủ nhân trong sân tử khánh xuất hiện trước mặt lần lượt tương bóng người kim cương đạo binh hàn băng đạo binh chín vị mười sáu cấp đạo binh võ nhất võ nhị võ tam còn có tạp nhã bọn họ toàn bộ xuất hiện、ừ. từ khánh thần sắc bình tĩnh h ắ n gật một cái lại mang lên trên lờ vờ hai mươi mặt nạ ác quỷ, thể nội ma tính m á h liệt quanh thân ma khí c u ủ n cuộn trong khoảnh khắc từ khánh diện mạo cùng thân hình liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất mượn nhờ lờ vờ hai mươi mặt nạ ác quỷ năng lực từ khánh biến thành một tôn dài ra máu màu đen sừng như đại ma đầu ta là ma tôn trọng lâu từ khánh ngự khí bình tĩnh nói một câu cùng một thời gian từ khánh trước mặt kim cương đạo binh hàn băng đạo binh chín vị mười sáu cấp đạo binh võ nhất võ nhị võ tam tạp nhã tất cả bộ hạ cũng toàn bộ đeo lên đạt đến lở vờ hai mươi mặt nạ trong khoảnh khắc mà thôi từ khánh tất cả bộ hạ cũng liền đều biến thành một tôn lại một tôn tản r a khủng bố ma khí ma đầu toàn bộ hất lên đen trường bảo màu đỏ ngỏm chương hai trăm linh một vạn thốn sân mạch đêm khuya vạn gia đ ă n g hỏa x o á t x o á t x o á t đông nhiên có từng đạo từng đạo thân ảnh phá không tốc độ nhanh vô cùng tại trong khoảnh khắc mà thôi ngay tại bầu trời đ ê m bên trong sẽ qua giống như giống như sa băng nhanh chóng bay ra nguyệt hà phủ thành ít cửa khu trong nháy mắt mà thôi liền đã đi tới ngoài thành ánh mắt r u t ngắn chính là cải trang sau từ khánh cùng từ khánh mười lăm vị thuộc hạng hô từ khánh hít sâu một hơi hắn quay đầu nhìn một cái nguyệt hà phụ thành nguy nga tường thành cường thịnh n h â n khí ngay tại từ khánh ma đồng bên trong bên trong thành bao phủ nồng đậm ai ai x ư ơ n g mù những x ư ơ n g mù này là vô số dân chúng chỗ tụ tập mà thành n h â n khí kết hợp với quốc vận cùng dân ý t i ê n tới hình thành một loại bảo hộ có thể nói tụ tập càng nhiều người loại này ai ai x ư ơ n g mù thì càng nồng đậm hiệu quả cũng liền càng mạnh càng có thể ngắn cạn yêu ma tả quỷ xâm lân cũng tỉ như nguyệt hà phụ thành ngay tại đồng dạng tình hùng dưới yêu ma tả quỷ đều rất khó vào vào trong thành trừ phi là bên trong thành xuất hiện vấn đề gì cũng hoặc là là sử dụng đặc thù nào đó biện pháp lẻn vào tiến đến cũng tỷ như lần trước cũng là bởi vì bên trong thành xuất hiện vấn đề lại thêm n g u y ệ t hà phủ nha nhân t h ủ không đủ dân chúng bởi vì các đại thế lực c h à n vào phát sinh không ít xung đột cùng trừ vờ h ong sự kiện đưa đến dân chúng lòng người bàng hoàng Quỷ nhân cung cũng là thừa cơ hội này bỏ ra cái giá đáng kể xua tán đi bên trong thành ai a sương ngủ lén vào tiến vào quỷ nhân cùng tứ linh tà ma Cải t r a nếu g trọng thành tôn ma l h như t nói từ khánh lấy hiện tại hình tượng cưỡng ép tiến vào nguyệt hà phủ thành hắn liền cần lấy tự thân lực lượng chống đỡ nguyệt hà phủ thành ai ai sương mù liền sẽ khiến cho nguyệt hà phủ thành hắn phủ, phủ chủ đoạn minh công cùng phủ thành bên trong các vị cường giả bọn họ liền sẽ ngay đầu tiên phát giác được cũng ngay đầu tiên đổi tới ngăn cản đây hết thẻ phát sinh đến lúc đó t ừ khánh liền muốn đối mặt phụ chủ đoạn minh công cùng phủ thành bên trong các vị cường giả v ù v ù v ù v ù v ù v ù từ khánh m ộ ư ơ i năm vị thuộc h ạ bao gồm đạo binh ở bên trong cũng là thông qua lở vờ hai mươi mặt nạ năng lực đều cải trang trở thành cái này đến cái khác ma đầu hất lên máu áo t r à n g màu đen tự xưng là ma tôn trọng lâu m ộ mươi năm ma vương bộ h ạ thân ảnh phá không t ừ khánh xuất lĩnh lấy m ộ ư ơ i năm vị thuộc h ạ đang lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới vạn tấp núi đại khái tại sau một tiếng liền đã tới chỗ cần đến vạn tấm núi đây là một tòa nguy nga sơ n p h o n g tại ngọn núi này t r u n g quanh còn có từng tòa so sánh thấp b é sơ n p h o n g những thứ này sơn phong liên miên ở cùng nhau liền tạo thành một dây núi tòa sơn mạch này tên là vạn thốn sơn mạch truyền thuyết liền có lẽ là trước kia ở cái này vạn thốn sơn mạch bên trong chạy ra một vị thực lực cường đại yêu tôn bước vào cảnh giới thứ ba càng là được thế nhân xưng là vạn tấm yêu tôn bởi vậy ngọn núi này liền được mệnh danh là vạn tấm núi tòa sơn mạch này cũng được mệnh danh là vạn thốn sơn mạch không chỉ có như thế càng có t r u y ề n n g ô n tại vạn thốn sơn mạch bên trong ẩn giấu đi vạn tức yêu tôn truyền thựa nếu như có thể đạt được có thể bước vào cảnh giới thứ ba trở thành một đời mới yêu tôn chỉ bất quá nhiều như vậy năm tháng đi qua từ xưa tới nay chưa từng có ai cũng không có yêu tại vạn thốn sơn mạch bên trong tìm tới vạn tức yêu tôn truyền thựa những thứ này t r u y ề n n g ô n cũng vẹn vẹn chỉ là t r u y ề n n g ô n thậm chí liền có không ít người cùng yêu tộc hoài nghi cái này truyền thuyết đến cùng phải hay không thật có phải thật vậy hay không có vạn tức yêu tôn vị cường giả này dù sao thời gian q u á lâu căn bản là không có cách chứng thực đến tối ừ khánh đoàn n một g ư nay vạn thốn sơn mạch bên trong liền chỉ cho phép huyết ma giáo phân giáo cùng vạn yêu môn thành viên tiến đến thậm chí đều không cho phép rời đi liền xem như huyết ma giáo phân giáo cùng vạn yêu môn thành viên đó cũng là chỉ có thể vào không thể ra thời gian không sai bịt lắm tư khánh ngẩng đầu lên thần sắc của hắn bình tĩnh thấy được trên bầu trời cảnh ban đêm lại thu hồi ánh mắt thấy được ngay phía trước xuất hiện mấy đạo thân ảnh trong đó tại cái này mấy đạo thân ảnh bên trong cầm đầu chính là diệp lang thiên chỉ bất quá lúc này diệp lang thiên hai con mắt lộ ra một tia máu màu đen quanh thân ma khí bước lên hất lên hoa lệ trường bảo màu đen ở phía sau hắn còn cùng lấy mấy vị huyết ma giáo phân giáo thành viên toàn bộ đều một mực cung kính phải biết diệp lang thiên thế nhưng là huyết ma giáo phân giáo người đứng thứ hai địa vị gần với huyết ma giáo phân giáo người đứng thứ nhất lưu hình cùng huyết ma giáo phân giáo sứ đồ đại nhân người đến người nào vù vù. diệp lang thiên sau lưng một vị trên mặt có rắn rết hình xăm trung niên nam tử ngự khí q u á lớn có khí tức cường đại lan tràn mà đến lại là một vị đạt đến nhất chuyển ma anh cảnh huyết ma giáo phân giáo t r ư ở n g lão trên thực tế diệp lang thiên bên người năm người bọn họ toàn bộ đều là huyết ma giáo phân giáo t r ư ở n g lão mà lại đã bị diệp lang thiên đã thu phục được trở thành trung thần tại diệp lang thiên năm vị bộ hạ ta là ma tôn t r ọ n g lâu từ khánh ngự khí bình tĩnh nói ma tôn diệp lang thiên năm vị bộ hạ cũng không khỏi đến sửng sốt một chút thần sắc có chút kinh ngạc đánh giá từ khánh khẩu khí thật lớn cũng dám tự xưng ma tôn dám nói mình là ma tôn quả nhiên là không biết trời cao đất rộng người cũng đã biết chỉ có bước vào cảnh giới thứ ba mới có tư cách xưng tôn y miệng diệp lang thiên quát lớn một tiếng p h i huyết ma giáo phân giáo năm vị trưởng lão lập tức liền ngậm miệng lại chúng ta huyết ma giáo phân giáo còn có tôn kính sứ đồ đại nhân tự nhiên là thật tâm thật ý muốn cùng bạn yêu môn liên minh cộng đồng lĩnh hội truyền thừa phiến đá mạnh vỡ diệp lang thiên giọng bình tĩnh nói nhưng là có một câu nói rất hay nhưng nên có lòng phòng bị người chúng ta là chân tâm thực ý nhưng là không thể cam đoan bạn yêu môn liền sẽ không có ý đồ sâu bởi vậy cẩn thận lý do nên có chuẩn bị nhất định phải có vị này ma tôn trọng lâu cũng là bản tọa cố ý mời tới trợ thủ thực lực cường đại thần bí khó tưởng chính là vì cam đoan vạn yêu môn thật muốn động thủ chúng ta cũng có thể không sợ thậm chí là phản s á t vạn yêu môn các người rõ chưa thì ra là thế diệp đại nhân quả nhiên anh minh tốt tốt tốt Bái kiến ma tôn trọng lâu các h ạ diệp lang thiên bên người năm vị huyết ma giáo phân giáo trưởng lao hào hào hướng về từ khánh túi người trào đối với diệp lang thiên mà nói bọn họ không có chút nào hoài nghi bởi vì từ khánh vốn là mượn l vờ h ác ma mặt nạ năng lực hắn mười lăm vị bộ hạng bao gồm đạo binh ở bên trong cũng đều mang lên trên lở vờ hai mươi mặt nạ tiến hành cải trang cùng người trang cứ như vậy huyết ma giáo cái này năm vị trưởng lão căn bản không phát hiện được bất kỳ dị dạng ma tôn trọng lâu các hạ xin ngài đi theo ta diệp lang thiên nói ra được từ khánh biểu lộ đ ạ m mạc lên h k gốc càng l à tích chữ như vàng mà bên cạnh hắn mười lăm vị ma khí bốc lên ma vương bộ hạ càng làm ộ t câu cũng không có xác thực cho người ta một loại cực kỳ cảm giác các bách sau đó diệp lang thiên bọn họ đi tại phía trước từ khánh không nói một lời biểu lộ bình tĩnh yên lặng đi theo diệp lang thiên phía sau của bọn hắn h ư ớ n về vạn thốn sơn mạch chỗ sâu đi đến đồng thời tư khánh cảm giác quyết tán ẩn ẩn cảm nhận được một chút khí tức quỷ dị h i ệ n nhiên quỷ nhân cung quỷ dị đã mai phục ở chỗ này sau mười mấy phút tư khánh liền theo diệp lang thiên đi tới vạn thốn sơn mạch chỗ sâu đi tới một cái to lớn thung lũng bên trong tư khánh đã cảm nhận được yêu khí cường đại vạn thốn sơn mạch thung lũng cái này thung lũng được xưng là vạn tấp thung lũng do vạn thốn sơn mạch tạo thành thung lũng đường kính đã đạt đến hơn vạn mét trình độ toàn bộ thung lũng bị chia làm hai cái khu vực trong đó huyết ma giáo phân giáo mọi người tại bên trong một cái khu vực vạn yêu môn đông đảo yêu tộc tại một cái khác khu vực liền xem như hôm nay cảnh bàn đêm ảm đạm từ khánh còn có thể nhìn đến vạn yêu môn những cái kia nguy nga to lớn hung thú mặc dù hung thú số lượng không nhiều nhưng mỗi một đầu đều nguy nga trí cực giống như từng tòa sân phong không chỉ có như thế từ khánh còn từ đó cảm nhận được một cái khí tức quen thuộc chính là đã đạt đến lờ vờ hai mươi lăm thái hoa xả chỉ bất quá lờ vờ hai mươi lăm thái hoa xả che giấu khí tức của mình biểu hiện ra khí tức cường độ vẹn vẹn chỉ là mười ba cấp hung thú trình độ mặc dù lờ vờ hai m thái hoa xả hình thể tại vạn yêu môn cự hình hung thú bên trong là số một số hai nhưng khí tức cường độ chỉ là 13 cấp hung thú trình độ mà vạn yêu môn thế nhưng là có mấy tôn cấp 15 hung thú phải biết cấp 15 hung thú đã là đạt đến siêu phàm thực h ạ n trở về rồi huyết ma giáo phân giáo bên này từ khánh theo diệp lang thiên đi tới huyết ma giáo phân giáo đội ngũ bên trong mà tại những thứ này huyết ma giáo phân giáo thành viên bên trong toàn bộ đều là trưởng lão cấp nhân vật ngắm nhìn một phía thô sơ giản lược nhìn mấy lần có thể xác định từ khánh trước mắt thấy được ba vị huyết ma giáo phân giáo trưởng lão mà mỗi một vị trưởng lão đều là ma anh cảnh tồn tại ngoại trừ ba mươi hai vị huyết ma giáo phân giáo trưởng lão bên ngoài còn có chín vị thái thượng trưởng lão mà cái kêu ba vị thái thượng trưởng lão đều là nếp nhăn đầy mặt tóc hoa r â m cơ hồ nửa người xuống mổ nhưng là chín vị huyết ma giáo phân giáo thái thượng trưởng lão toàn bộ đều là lục chuyển ma anh cảnh đặt đến siêu phàm cực hạ ừ m diệp lang thiên gật một cái trên mặt nợ một nụ cười nói ra lưu hình ta đến giới thiệu cho ngươi một chút vị này liền là ma tôn trọng lâu cũng chính là ta trước đó thường xuyên cùng ngươi nhắc lên hảo huynh đệ chúng ta hai cái trước đó thế nhưng là tại một cái nguy hiểm bí cảnh bên trong đồng sinh cộng tử cũng chính bởi vì có ma tôn trọng lâu giúp đỡ ta mới còn sống trở về đồng thời thực lực tăng nhiều ta xác thực nghe ngươi đã nói rất nhiều lần rồi hiển nhiên trước mắt vị này gợi cảm trọng người mặt trái xoan mắt v ư ợ n g cái miệng anh đào nhỏ nhắn tư thái nóng bỏng da thịt t r ắ n g nón chỗ mi tâm có một đoá hắc liên ân kim a nữ chính là huyết ma giáo người đứng thứ nhất cũng chính là cùng diệp lang thiên có một chân lưu hình trên thực tế tư khánh còn là lần đầu tiên nhìn thấy vị này huyết ma giáo người đứng thứ nhất thứ nhất mắt tư khánh cảm thấy một loại yêu mị còn cảm thấy một loại nhàn nhạt cảm giác c áp bách vị này huyết ma giáo người đứng thứ nhất hiển nhiên cũng đ ạ t tới siêu phàm cực hạ cũng chính là lục chuyển ma anh cảnh đến mức nàng đến cùng nắm giữ bao nhiêu loại chân ý vậy cũng không biết cần giao thủ mới có thể rõ ràng ma tôn trọng lâu lưu hình trên giới quét qua từ khánh liếc một chút m ô i đỏ khẽ mở nói ra ngươi cũng đã biết chỉ có bước vào cảnh giới thứ ba tồn tại mới có tư cách s ư n g tôn mà ngươi chẳng qua là ma anh cảnh khoảng cách cảnh giới thứ ba còn kém rất xa ngươi cũng dám lấy ma tôn đến tự xưng ta phải nói ngươi là tự đại vẫn là phải nói ngươi xác thực có mấy phần bản sự ma tôn ha ha. v ư ợ cười chung quanh có mây vị thái thượng trưởng lão nhìn sang n g a khí cùng trong ánh mắt có chút kinh h m i ệ t nhưng là bởi vì t ừ khánh dù sao cũng là diệp lang thiên mời tới người cho nên bọn họ cũng không có quá nhiều trả phúng khu c u diệp lang thiên ho nhẹ một tiếng nói ra huynh đệ của ta mặc dù không có bước vào cảnh giới thứ ba nhưng là thực lực của hắn rất mạnh tự xưng ma tôn có gì không thể từ đầu đến cuối t ừ khánh đều không nói thêm gì bởi vì t ừ khánh hiện tại đang cùng l v 2 5 thái hoa x à tiến hành tinh thần câu thông tại hướng l v 2 5 thái hoa x à hiểu rõ vạn yêu môn tình huống bên kia đúng lúc này huyết ma giáo phân giáo cái vị kia sứ đồ đại nhân xuất hiện t ừ khánh trước đó tại luân hồi di tích tầng cuối cùng thời điểm đổ là gặp qua vị này sứ đồ đại nhân một mặt thế mà t ừ khánh đã nhớ không rõ lắm trọng yếu nhất chính là vị này huyết ma giáo phân giáo sứ đồ đại nhân vẫn luôn là mang theo một cái mặt nạ căn bản không nhìn thấy chân chính khuôn mặt hiện tại cũng giống như vậy mang theo một cái toàn bộ màu đen mặt nạ Vù vù, vù vù, vào vạn huyết ma giáo phân giáo sứ đồ đại nhân hiện thân, hắn xuống, từ trên trời ma ra giáo giáo đại rơi sứ đồ huyết ma giáo phân giáo truyền thừa phiên đá mảnh võ ngay tại toàn bộ màu đen cái dương bên trong lao phu đã tới vị này huyết ma giáo phân giáo sứ đồ đại nhân đem trong tay màu đen cái dương đặt ở trước mắt mình mặt đất n g ự a khí bình tĩnh có một loại tuyệt đối tự tin vạn yêu môn môn chủ ngươi còn không hiện thân sao ha ha ha sau một khắc có cực kỳ vang dội tiếng cười to chuyền đến vù vù vù vù vù vù có thể nhìn đến có một đầu cự ưng hoành không mà đến mà đầu này cự ưng có đầu dòng thân ưng yêu khí to lớn khí thế rộng rãi hai cánh triển khai giống như che khuất bầu trời sau một khắc tôn này đầu dòng thân lương đầu nhanh chóng biến hóa nương theo lấy ánh sáng l óng ánh sáng chói nở rộ to lớn thu khu sản sinh biến hóa liền biến thành một vị uy nghiêm trung niên nam tử người khoác màu đen long bảo chắp hai tay sau lưng sừng sững trong hư không ở trên n ư ỡ n g cao nhìn xuống quan sát huyết ma giáo phân giáo sứ đồ đại nhân tỉ mỉ quan sát liền sẽ phát hiện vị này uy nghiêm trung niên nam tử chỗ cổ trên cổ tay còn có trên cổ chân mặt đều có màu đen đ ư ơ n g lông đây chính là hắn chỗ khác biệt Trưng hoàn toàn không kém hơn huyết ma giáo phân giáo sứ đồ đại nhân mà lại vạn yêu môn môn chủ trong tay cũng mang theo một cái màu đen cái dương vạn tấp thung lũng diện tích rộng lớn huyết ma giáo nguyệt hà phủ thành phân giáo nhân viên cao tầng cùng vạn yêu môn các vị yêu tộc cường giả toàn bộ tể tụ ở chỗ này lao ma đầu vạn yêu môn môn chủ thần sắc bình tĩnh chậm rãi từ không trung rơi xuống đứng ở huyết ma giáo phân giáo sứ đồ đại nhân trước mặt truyền thừa phiến đá m ả n h vỡ bản môn chủ đã lấy ra được huyết ma giáo phân giáo sứ đồ đại nhân gật một cái ánh mắt rơi vào vạn yêu môn môn chủ trong tay màu đen trên cái dương mặt đã như vậy vậy thì bắt đầu à Có thể. vừa ạ n môn môn yêu đầu. chủ gật v mới nói xong huyết ma giáo phân giáo sứ đ ổ còn có vạn yêu môn môn chủ bọn họ hai tay k ế t tấn tại trước mắt bao người liền mỏ ra trong tay bọn họ màu đen cái dương vù vù vù vù có từng trận ba động khuyết tán ra tới giang g i á c giang g i á c hai cái màu đen cái dương đều mở ra không gian bên trong không lớn lắng lặng nằm một khối tàn khuyết phiến đá mà lại hai khối tàn khuyết phiến đá hình dáng đều không hoàn toàn giống nhau thị mi quan sát liền sẽ phát hiện màu đen trong d ư ơ n g hai khối c h u y ể n thừa phiên đá mảnh vụ bên trên mặt đều lưu động óng ánh sáng bóng ẩn chứa một loại thật không thể tin huyền bí hô từ khánh hít sâu một hơi ánh mắt của hắn cũng rơi vào c h u y ể n thừa phiên đá mảnh vụ bên trên mặt thần sắc chấm âm hắn là không có sai sau đó dựa theo huyết ma giáo phân giáo cùng bạn yêu môn thương lượng song xác định c h u y ể n thừa phiến đá mảnh vỡ không có vấn đề về sau liền có thể xác định s o n g phương liên minh đem hai khối truyền thừa phiên đá mảnh vỡ hợp hai là một biến thành càng thêm hoàn trình t r u y ể n thừa phiến đá mảnh vỡ d ư n g tay thế mà huyết ma giáo phân giáo sứ đồ đại nhân qu trước mắt hắn màu đen cái dương răng rắp một tiếng liền nhanh chóng đóng lại đồng thời huyết ma giáo phân giáo sứ đồ đại người tức giận quát vạn yêu môn môn chủ trong tay ngươi c h u y ể n thừa phiến đá mảnh vỡ là giả ngươi vậy mà dùng giả c h u y ể n thừa phiến đá mảnh vỡ đến lửa gạt lao phu cái gì giả cái này làm sao lại như vậy chung quanh huyết ma giáo phân giáo mọi người còn có vạn yêu môn đông đảo yêu tộc bọn họ đang nghe được huyết ma giáo phân giáo sứ đồ đại nhân theo như lời nói về sau toàn bộ đều ngây ngẩn cả người có chút hoảng hốt ngươi đánh g á m vạn yêu môn môn chủ sửng sốt một chút lập tức phản ứng lại tức giận quát nói bản môn chủ trong tay truyền thừa phiên đá mảnh vỡ là thật muốn ta nhìn ngươi trong tay truyền thừa phiên đá mảnh vỡ mới là giả vạn yêu môn huyết ma giáo phân giáo sứ đồ đại nhân hừ lạnh một tiếng quát lớn vốn là lao phu hết lòng tuân thủ hứa hẹn tuân theo cho các n g ư ơ i vạn yêu môn liên minh ý nghĩ cố ý đem truyền thừa phiên đá mảnh vỡ mang đến kết quả các n g ư ơ i vạn yêu môn lại tâm hoài q u ỷ thay vậy mà lấy ra giả truyền thừa phiên đá mảnh vỡ n ư u toàn đem lão phu trong tay thật truyền thừa phiên đá mảnh vỡ lừa gật đi vạn yêu môn môn chủ lại mắng một câu tốt ngươi một cái lao ma đầu ta nhìn ngươi là muốn trả đũa chỉ sợ các ngươi huyết ma giáo tử vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới muốn liên minh ha ha huyết ma giáo phân giáo sứ đổ cười lạnh một tiếng vạn yêu môn môn chủ liền lao phu xem ra là các ngươi vạn yêu môn tử vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới muốn liên minh à. vậy mà cầm giả đ ồ vật đến lửa gạt lao phu đã các ngươi bất nhân vậy cũng đừng trách lao phu bất nghĩa còn chưa độc thủ huyết ma giáo phân giáo sứ đổ đại nhân quát lớn một tiếng và anh tiếng nổ mạnh vang lên trong chốc lát, lần nữa các vị cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố quỷ dị khí tức tựa như là trùng thiên khói báo động đồng dạng thẳng vào mây xanh mai phục rất lâu thẳng hướng vạn yêu môn môn chủ lao ma đầu vạn yêu môn môn chủ trên mặt lộ ra t h ầ n sắc tức giận ha ha ha lao phu cũng đã sớm nói huyết ma giáo cái này lao ma đầu từ vừa mới bắt đầu liền không có ấn cái gì hào tâm muốn không phải lao phu nhắc nhở ngươi ngươi bây giờ nhưng là bị mai phục ẩm âm ba sau một khắc có tiếng cười to chuyền ra lại nương theo lấy mút trời ma khí lên tại nồng đậm khói đen ma khí bên trong xuất hiện vô số mặt nạ n h ả bột mì lỗ vạn tượng ma tông tông chủ hiện thân đối phương cũng sớm mai phục tại nơi này ngay tại quỷ nhân cung cung chủ hiện thân thời điểm hắn cũng nhanh chóng hiện thân ẩm ẩm nương theo lấy một tiếng vang thật lớn vạn tượng ma tông tông chủ cùng quỷ nhân cung cung chủ đội bính song phương công kích vac hạm sinh ra nổ t u n g ma khí cùng quỷ khí nổ t u n g ra, sinh ra đinh thái nước góp tiếng oanh minh thốt ngươi cái vạn yêu môn quả nhiên liền không nghĩ tới muốn liên minh huyết ma giáo phân giáo sứ đồ đại nhân có nói cũng vậy vạn yêu môn môn chủ ngược lại là tỉnh táo xuống hai ngự khí khôi phục bình tĩnh thản nhiên nói l a ma đầu ngươi không cũng giống như vậy sao Từ vạn ừ a mới tượng đ khắc khắc khắc. ma tông tông muốn chủ thân ảnh liền giấu ở ma khí khói đen bên trong, đen bên trong như ẩn như hiện mặt khác ủy nhân cung cung chủ quanh thân phun trào lấy nồng đậm quỷ khí đứng ở giữa hư không trên mặt không có ngũ quan tại đầu của hắn đằng sau nhưng lại có lục đạo màu đen vòng sáng ngay tại thung lũng b ố n phía vạn tượng ma tông thành viên cùng quỷ nhân c u n g quỷ nhân thành viên cũng đều lục tục xuất hiện ở cái này vạn tấp thung lũng bên trong tụ tập nguyệt hà phủ thành bốn đại thế lực cao thủ tất cả đều tế tụ ở đây ngay tại thung lũng chính giữa giữa hư không vạn tượng ma tông tông chủ quỷ nhân cung c u n g chủ vạn yêu môn môn chủ huyết ma giáo phân giáo sứ đồ bốn vị tối cường giả phân biệt đứng tại địa phương khác nhau khi thế cường đại mánh liệt sinh ra vở á trạm cùng giao phong có thể nói không khí hiện trường dương cung bạc kiếm dường như sau một khắc liền sẽ bạo phát trùng thiên đại chiến mà trận đại chiến này quay chung quanh cũng là luân hồi di tích bên trong truyền t h ử a phiến đá m ả n h vỡ phải biết từ lần trước luân hồi di tích sự kiện sau khi kết thúc cho đến ngày nay tối thiểu đi qua thời gian ba năm tại cái này thời gian ba năm bên trong phát sinh một ít chuyện nhưng trên tổng thể lại không có biến hoa quá lớn chín đại thế lực riêng phần mình nắm giữ lấy một khối truyền t h ử a phiến đá m ả n h vỡ trong đó liền có không ít thế lực thủ lĩnh muốn mưu đoạt thế lực khác truyền thừa phiến đá mạnh vỡ nhưng là đại đa số đều sấm to mưa nhỏ không có bạo phát đúng nghĩa chiến đấu cuối cùng chính là thời gian hơn ba năm chín đại thế lực thủ lĩnh tìm hiểu truyền thừa phiến đá mảnh vỡ đã lâu như vậy lại không có thu hoạch quá lớn tình huống như vậy đã để bọn họ có chút kiềm chế không được còn có nguyệt hà phủ thành chín đại thế lực thủ lĩnh bọn họ bọn họ cũng biết cùng minh bạch một việc cái tiêu chính là vẹn vẹn chỉ bằng mượn trong tay một khối truyền thừa phiến đá mảnh vỡ căn bản không thể nào từ đó tìm hiểu ra chân chính truyền thừa muốn thu hoạch được trong đó truyền thừa nhất định phải đem tất cả mảnh vỡ t ế tụ tạo thành hoàn chỉnh truyền thừa phiến đá dạng này mới có thể từ đó tìm hiểu ra chân chính, thừa, mới có cơ hội chân chính bước vào cảnh giới thứ ba đa sự tình đã phát triển thành hiện tại cái này bộ dáng cái kia liền không cần thiết lại che giấu huyết ma giáo phân giáo sứ đầu ngữ khí bình tĩnh hắn chắp hai tay sau lưng ánh mắt nhìn thẳng vạn yêu môn môn chủ vạn yêu môn môn chủ chỉ cần ngươi buổi tối hôm nay đem truyền thừa phiến đá mảnh vỡ rao ra da, lao phu có thể làm chủ thả ngươi một con đường sống ha ha ha vạn yêu môn môn chủ ngựa mặt lên trời c ư ờ i to yêu khí ngút trời quát lớn lao ma đầu ngươi biết mình đang nói cái gì mê sảng chẳng lẽ chỉ bằng người sao động thủ vê anh vê anh vê anh. anh sau một khắc nương theo lấy huyết ma giáo phân giáo sứ đồ ra lệnh bốn đại thế lực ở giữa hôn chiến ngay tại trong khoảnh khắc bạo phát tại thung lũng chính giữa giữa hư không ẩm ẩm từ khánh nhìn lại liền thấy huyết ma giáo phân giáo sứ đồ vạn yêu môn môn chủ quỷ nhân cung cung chủ vạn tượng ma tông tông chủ bốn vị n g u y ệ t hà phủ thành tối đỉnh cấp cường giả chiến đấu ở cùng nhau cùng một thời gian huyết ma giáo phân giáo ba vị thái thượng trưởng lão ba mươi hai vị trưởng lão vạn yêu môn trưởng lão yêu tộc cùng hung thu trưởng lão quỷ nhân cung quỷ nhân vạn tượng ma tông ma tông trưởng lão bốn đại thế lực lâm vào hôn chiến bên trong giang g i c giang g á c chiến trường bên trong bốn đại thế lực ở giữa thành viên giao thủ buổi tối hôm nay có thể tham dự chuyện này yếu nhất đều đã nắm giữ nhất trọng chân ý thực lực cường đại một cách tự nhiên giữa bọn hắn giao thủ cũng sinh ra cực kỳ lực tàn phá kinh khủng những ngọn núi xung quanh sinh ra sụp đổ cực kỳ ba động khủng bố khuyết tán ra tới v ù v ù từ khánh bước ra một bước hắn cũng gia nhập cuộc hôn chiến này lại không có triển lộ ra thực lực chân chính hắn phần lớn chú ý lực đều đặt ở vạn yêu môn môn chủ huyết ma giáo phân giáo sứ đồ vạn tượng ma tông tông chủ ủy nhân cùng cung chủ trên thân chiến đấu bạo phát từ khánh quanh thân ma khí p h u n g trào triển lộ r a nhất chuyển ma anh cảnh thực lực hắn mười lăm vị bộ hạ cũng chỉ là triển lộ r i a cựu chuyển ma đan cảnh thực lực chỉ có tạp nhã thực lực yếu nhất bởi vì nàng không có ăn lở vờ hai mươi thiên kiểu đan thời gian trôi qua cái này một trận hôn chiến kéo dài nửa do, lại không có phân gia thắng bại bởi vì bốn đại thế lực ở giữa thực lực đều không kém bao nhiêu khó có thể trong khoảng thời gian ngắn phân gia thắng bại mà lại vạn yêu môn m ô n chủ huyết ma giáo phân giáo sứ đồ vạn tượng ma tông tông chủ ủy nhân cung cung chủ thực lực cũng là tại sàn với nhau không có quá lớn c h í n lệ từ khánh thông qua bọn họ chiến đấu cùng bọn họ chỗ thi triển ra thực lực có thể phản b á n ra vạn yêu môn môn chủ huyết ma giáo phân giáo sứ đồ vạn tượng ma tông tông chủ ủy nhân cung cung chủ đều nắm giữ chín loại chân ý đồng thời chín loại chân ý đều đạt đến lục trọng còn có bọn họ nắm giữ chín loại chân ý ở giữa còn có thể lẫn nhau kết hợp phối hợp lẫn nhau lên thi t r i ể n ra càng cường đại hơn chiêu thức cùng bí pháp buộc phát ra siêu việt phổ thông siêu phàm cực hạn chiến đấu lực Hiện nhiên, liền xem như phàm liền siêu cùng lá xem cự trí